hư thực chuyển hóa thì ra là thế hắn nhỉ non có lẽ đây mới thật sự là sáng thế thần trung cực áo nghĩa chống rông sáng tạo địa đạt. còn bên cạnh bị thần lực bảo vệ đạm đài minh nguyệt, chỉ có thể cảm giác được lê thương khí tức có chỗ tăng cường chỉ bất quá bởi vì đã hoàn toàn cảm ứng không ra lê thương thần tính cho nên nàng căn bản không biết trong chốc nhoáng này lê thương thực lực lần nữa sẽ ra đại phúc độ tăng trưởng nếu như lần nữa gặp phải thần tộc trật tự thần lê thương có lòng tin căn bản không cần như vậy chiến đấu liệt trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh nổ đối phương bên ngoài một mảnh hư vô Thể hiện phía trên nhận biết, chính là một mảnh nền điện, chân chính trên ý nghĩa không có cái gì. Nơi đây, không có thời gian, không có không gian, không có pháp tắc lực lượng, không có vật chất. Đẳng cấp quá thấp tồn tại, đi tới nơi này sẽ trong nháy mắt hư hóa tiêu thất. Hư vô, chính là chỗ này vĩnh hằng. Bất quá loại này hư vô cũng là tương đối, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, có thể chống đỡ mở hư vô ở chỗ này ngần độ. Lúc này lê thương ánh mắt tuyệt không bị nẹt, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy mấy năm ánh sáng ở ngoài. Tại cái phạm vi này bên trong, không có bất kỳ vật chất tồn tại, chính là một mảnh hư vô. Hắn quay đầu nhìn về phía phía sau, liên gặp một mảnh vô bờ vô bến tấm màn đen vắt ngang ở phía sau. Cái kia tấm màn đen lớn đến vô cùng tận, nhan sắc cùng phía trước hư không vô tận hầu như như như đúc giống nhau, hơn nữa che đậy thần thức, không chú ý phân biệt, căn bản nhìn không ra nơi này có to lớn như vậy một màn trời. Mảnh này màn trời, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nguyên thủy vũ trụ bức. Lê Thương có thể cảm ứng được, cái này nguyên thủy vũ trụ bức, tại thời thời khắc khắc hấp thu hư vô chi lực, duy trì vũ trụ vận chuyển. Hắn mang theo đạm Đài Minh Nguyệt rời xa mảnh này màn trời. Nỗ lực thông qua kéo cự ly xa tới quan sát toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Nhưng mà, hắn vừa lui lui nữa, luôn luôn lui về sau mấy năm ánh sáng xa, ngày đó màn nhìn lên tới vẫn là như vậy to lớn, vắt ngang ở phía trước, che để chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, vô bờ vô bến, lớn đến vô cùng tận. Cái này cũng quá lớn. Hắn than phục. Không hổ là nguyên thủy vũ trụ. Cái gì quá lớn? Đạm Đài Minh nguyền hỏi. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy, nàng thân thức ở chỗ này căn bản là không có cách thả ra, mắt thường thấy chính là một mảnh đen kịt, chân chính trên ý nghĩa đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyên thủy vũ trụ Lê Thương giải thích một câu, lập tức nói ra, sớm tới chỗ như thế, đối với ngươi đến nói cũng là một loại tôi luyện. Sau đó ta biết buông ngươi ra, ngươi dùng thần lực bảo vệ thân thể, tiếp thu hư vô chi lực thanh tẩy, chỉ cần chịu đựng được, nhục thể của ngươi liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Ở chỗ này, chỉ có thần lực có thể bảo vệ thân thể của ngươi. Được. Đạm Đài Minh Nguyệt biết tiếp thu hư vô chi lực thanh tẩy khẳng định có nguy hiểm, nhưng nàng tin tưởng Lê Thương không đến mức hại nàng. Gặp Đạm Đài Minh Nguyệt chuẩn bị tốt, Lê Thương lúc này thả đối phương bên ngoài cơ thể thần lực bình thường, lập tức, vô hình hư vô chi lực lan tràn quá khứ trong ngay mắt, đạm đài minh nguyện phát hiện mình ngũ giác đều biến mất, con mắt không còn có nhìn hắc ám cùng tia sáng cảm giác, giống như là hoàn toàn tiêu thất, thính lực và khiếu giác, xúc giác các loại đều biến mất, thậm chí còn liền đối với thân thể nhận biết đều biến mất, tựa như chỉ còn lại có ý thức, mất đi thân thể. loại cảm giác này là rất khủng bố, nếu như người bình thường, tại loại trạng thái này bên dưới, trong thời gian rất ngắn liền sẽ nổi điên, tinh thần xảy ra vấn đề. mà ở lê thương trong tầm mắt, liền gặp đạm đài minh y phục bị hư vô đồng hóa, hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại thân thể. nhưng cho dù là thân thể. Cũng tại cấp tốc trở nên trong suốt, tại bị hư vô chi lực ăn bản. Bất quá đạm đài minh nguyện thần lực lúc này sinh ra tác dụng, để cho thân thể của nàng không đến mức hoàn toàn trong suốt tiêu thất, không có bị hư vô trong nháy mắt đồng hóa. Lê Thương gặp đạm đài minh nguyện chống được, liền vung lên tay, bày một cái to lớn thái cực âm dương đổ cấm chế. Chỉ cần không phải chật tự thân đích thân đến, liền không có cách nào công phá cấm chế này. Làm xong những thứ này, hắn không còn lưu lại, xoay người men theo thế giới luân bản chỉ dẫn phương hướng chạy đi. Khu vực này xung quanh mấy năm ánh sáng bên trong đều không có bất kỳ sinh vật, không biết đối với đạm đài minh nguyện tạo thành ảnh hưởng. Lê Thương bước đi trong hư không, một bước chính là mấy chục triệu cây số, vượt xa tốc độ ánh sáng. ở chỗ này, không có có khái niệm thời gian, chỉ có thể dựa vào chính mình ghi thời gian. Đại khái một lúc lâu sau, hắn đi tới một cái khu vực, nơi này có lưu lại ba động, hiển nhiên tại trước đây không lâu, nơi đây phát sinh qua chiến đấu, nhưng ba động đã rất yếu ớt, hầu như hoàn toàn bị hư vô đồng hóa. tại đây loại hư không hoàn cảnh, cho dù là chủ thần, cũng vô pháp bộc phát ra quá mạnh lực phá hoại, sẽ không xuất hiện đánh xuyên qua hư không tình huống chỉ ít chủ thần không đạt được loại trình độ kia, lê thương chỉ là ở chỗ này hơi dừng lại, liền tiếp tục đi về phía trước. tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tại trong hư không xuyên toa. cái này hư không thật là lớn đến vượt quá tưởng tượng. lê thương một đường đi về phía trước mấy trăm năm ánh sáng, vậy mà sững sờ là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chân chính một mảnh hư vô. làm hắn đi về phía trước đại khái hơn một nghìn năm ánh sáng sau đó, mới rốt cục nhìn thấy một tòa hư không lục địa. cái kia hư không lục địa chỉ có hơn một vạn cây số dài rộng, cứ như vậy trôi tại trong hư không. vậy mà có thể chống cự hư không ăn mòn. Lê Thương có chút kinh ngạc, hướng bên kia bay đi. Rất nhanh, hắn đến gần rồi chỗ này hư không đại lục, liền gặp đại lục bên ngoài có một chút sinh vật phù du quanh quần một chỗ. Những cái kia sinh vật phù du, hình thể chân mấy trăm mét to lớn, trên thân cũng có hơi yếu pháp tắc khí tức, từ thực lực đi lên nói, chỉ tương đương với trong vũ trụ bộ yếu ớt thần lực mà lấy. Nhưng yếu ớt thần lực ở chỗ này, liền là chân chính sinh vật phù du, không có bất kỳ linh trí. Lê Thương nhích tới gần, cẩn thận cảm ứng, phân tích. Hắn phát hiện, những cái kia sinh vật phù du, giống như là trong hư không nào đó loại sinh vật đơn tế bào thật vô cùng đơn giản, liền sinh vật bản năng cũng không có. Nhưng bởi vì loại này sinh vật phù du chính là hư không sở sinh, cho nên thân thể cực kỳ cứng hãn. Nếu như phóng tới trong vũ trụ bộ, sợ rằng vĩ đại thần lực muốn đánh chết đều muốn tốn nhiều sức lực. Lê Thương chụp tới một con sinh vật phù du giải phẫu nghiên cứu, kinh ngạc phát hiện loại sinh vật này, vậy mà cũng là huyết đục kết cấu. Chỉ bất quá loại này huyết đục tại trong hư không sinh ra, bản thân liền ẩn chứa chút ít hư vô chi lực, cho nên không nhận hư không ăn mòn. Ngược lại là có điểm thần kỳ loại kết cấu này. Có thể hấp thu hư vô chi lực chuyển hóa là tự thân cần thiết dinh dưỡng, đáng tiếc loại sinh linh này hầu như vô pháp đạn sinh linh trí. Lê Thương không có ở nơi này qua nhiều lãng phí thời gian, hắn một bước bước ra, đã tiến nhập hư không đại lục. Cái này hư không đại lục cũng có mấy ngàn mét độ dày tầng khí quyển, tại bên trong tầng khí quyển bộ có càng mạnh hư không sinh vật. Những thứ này hư không sinh vật, yếu nhất đều là cấp thấp thần lực, có một chút linh trí. Trong đó còn có nắm giữ một đầu hoàn chỉnh băng hệ pháp tắc sinh vật, nhưng cũng chỉ có đơn giản linh trí. Lê Thương đến gần rồi nhìn dạng phạm vi sau đó Cái kia xem ra giống như là bạch tuộc trực tiếp đối với hắn phát động công kích, ba đầu lớn xúc tu từ ba phương hướng đưa tới, phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường lui, không biết sống chết. Lê Thương lạnh rên một tiếng, cái kia ba đầu xúc tu trực tiếp căng cắt thành rất nhiều tiết. Lập tức bạch tuộc quái như là bị sợ hãi, như thiểm điện đem xúc tu rụt trở về. Lê Thương thân hình nói lên, trực tiếp xuất hiện tại bạch tuộc quái bầu trời, muốn giao lưu. Nhưng bạch tuộc quái chỉ có sợ hãi, liều lĩnh muốn muốn chạy trốn. Nhưng mà, một cỗ lực lượng vô hình định trụ nó, để cho nó căn bản là không có cách động đậy. Linh ngộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc sinh vật, vậy mà cũng chỉ là đơn giản linh trí, liền giao lưu nhiều làm không được. Lê Thương trong lòng kinh ngạc, chỉ có thể nói không hổ là hư không, cũng chỉ có hoàn cảnh này mới có thể tạo ra loại sinh linh này. Tất nhiên vô pháp câu thông, vậy liền mạnh mẽ siêu hồn, thông qua siêu hồn, từ bạch tuộc quái đơn giản trong trí nhớ, Lê Thương thấy được võ thần thân ảnh. Bất quá bạch tuộc quái trong trí nhớ hình tượng, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì vậy đơn giản trong hình, làm sao nhìn đều giống như võ thần đang đuổi giết một tôn dị tộc chủ thần, tôn này dị tộc chủ thần trốn vào chỗ này hư không đại lục tiến nhập đại lục trung tâm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. võ thần đuổi theo tiến vào, cũng cuối cùng biến mất không thấy. khu vực trung ương sao? lê thương tiện tay nghiền chết đầu này tại nguyên thủy vũ trụ phụ cận bạch tuế quái, sau đó hướng phía hư không đại lục trung ương chỗ chạy đi. rất nhanh, hắn đi tới khu vực trung ương, liền gặp nơi này có một mảnh hỏng mất đại lục không gian. dựa theo hắn thôi diễn, nơi đây vốn nên nên có một loại giống như lộ sâu đồ vật, phải là dược nhân tộc chủ thần trong trí nhớ hư không cả bấy. trong hư không rất nguy hiểm, không chỉ có là cái tiêu đồng hóa hết thảy hư vô chi lực còn sẽ xuất hiện các loại các dạng thiên hai như cái này hư không cảm bấy chính là trong đó một loại căn cứ dược nhân tộc chủ thần ký ước thuật hư không cảm bấy sẽ ngẫu nhiên đem lầm vào trong đó tất cả truyền tống đến không biết khu vực loại này truyền tống là hoàn toàn ngẫu nhiên có thể là mấy năm ánh sáng trong phạm vi nhưng cũng có thể là trăm tỷ năm ánh sáng ở ngoài mà ở truyền tống quá trình bên trong cũng có thể sẽ có nguy hiểm bị hư không cắn nát hoặc là trực tiếp truyền tống đến tuyệt địa các loại cái này cũng quá xui xẻo đi lê thương không nói gì chính mình đều đổi tới vũ trụ ở ngoài tới rồi cuối cùng vẫn truy tìm mặc dù hắn có thể tiếp tục đuổi xuống dưới, lấy năng lực của mình, cuối cùng nhất định có thể đuổi tới. thế nhưng ai biết võ thần bị hư không cảm bấy truyền đến địa phương nào, vạn nhất thật tại trăm tỷ năm ánh sáng ở ngoài đâu? bây giờ nhân tộc còn không thể rời bỏ chính mình, chính mình cũng không thể thời gian dài tiêu thất. bất quá phía sau võ thần cần phải là chiếm cứ thượng phong, nếu như không có ở trên hư không trong bấy thua thiệt lời nói, sống sót vấn đề không lớn. lê thương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định về trước đi, chờ chân chính xử lý tốt nhân tộc sự tình, lại đến thăm dò cái này bên ngoài hư không. đúng rồi tới đều tới rồi, để cho tư tư cùng du du cũng để thăng một lần. nghĩ như vậy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phạm tư tư cùng dương du du thả đi ra. chỉ là bán thần hai nàng xuất hiện ở đây trong hư không trong nấy mắt, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ, hư không tại cấp tốc đồng hóa các nàng tất cả. bất quá có thần lực hộ thể, làm cho các nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn không biết hoàn toàn biến mất, nhưng cũng vô pháp trèo chống thời gian quá dài. lê thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng hai nàng trong cơ thể quán thâu thế giới bản nguyên, đồng thời chủ động điều động hư không chi lực cùng thế giới bản nguyên dung hợp, thanh tẩy nục thể của các nàng. Tại thế giới bản nguyên cùng hư không chi lực thanh tẩy bên dưới, hai nàng thân thể tại cấp tốc trở nên mạnh mẽ, thậm chí ý thức cũng tại cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Mỗi một khắc, Lê Thương ý thức đánh vào hai nàng ý thức chỗ sâu, trực tiếp đem hai nàng ý thức đánh thức. Vù vù. Trong chấp nhóm này, hai nàng cái kia vốn là đạt tới cực hạn thấp duy thế giới, trong nháy mắt bắt đầu thăng duy, các nàng thần tính cũng rốt cục đột phá cực hạn, đạt tới 100.000. Thậm chí, được sự giúp đỡ của Lê Thương, các nàng thần tính còn tại cấp tốc tăng vọt. Lê Thương nội thế giới bên trong, đã hóa thành hình cầu chủ thế giới biên giới. Hai cái lần thế giới tại cấp tốc bành trướng, từ nguyên bản 1.000 cây số đường kính, chậm rãi bành trướng đến rồi một vạn cây số đường kính. Hai nàng mặc dù toàn bộ hành trình cảm ngộ thế giới một lần cuối cùng thăng duy quá trình, nhưng toàn bộ hành trình đều là nằm thắng, chính mình hầu như không bị đến pháp tắc chi lực chung kích. Lê Thương đã sớm dùng thế giới bản nguyên cùng hư vô chi lực cho các nàng thanh tẩy ý thức, làm cho các nàng có thể nhẹ nhõm trông cự cái kia loại pháp tắc trúng kích. Rốt cục, tại thế giới thăng duy sau khi kết thúc, hai nàng tại trong hư không tỉnh lại, đã có thể ở chỗ này bảo trì thanh tỉnh. Thiếu chủ, Thương hai nàng nhìn thấy lê thương sau đó đều lộ ra nét mừng phạm tư tư nói thương ta hiện tại chí ít cũng nắm giữ vi đại thần lực chiến lực về sau có thể giúp được ngươi ta cũng là ta cũng có thể giúp được thiếu chủ dương du du cũng cao hứng nói hai nàng căn bản không biết hiện tại vi đại thần lực đối với lê thương để nói căn bản không đáng một đề lê thương vẫn là mỉm cười gật đầu được bất quá các ngươi để thăng còn không có kết thúc sau đó dựa theo ta nói phương pháp đem thế giới hóa ngôi sao dùng ta truyền thụ phương thức của các ngươi hấp thu hư vô chi lực chuyển hóa thành thế giới bản nguyên nói. Hắn đem hấp thu hư vô chi lực chuyển hóa thế giới bản nguyên phương thức, chuyển thụ cho hai nàng. Hai nàng lúc này nghe theo. Trong hư không không có thời gian khái niệm, hai nàng cũng không biết qua bao lâu, mới rốt cục đem hấp thu cùng chuyển hóa hư vô chi lực phương pháp hiểu được. Sau đó bắt đầu hóa ngôi sao, hóa tinh trong quá trình có số lượng cao thế giới bản nguyên tiêu hao, bổ sung đến các nàng nội thế giới bên trong. Trong quá trình này, thế giới biên giới bắt đầu vặn mèo, như là một chương bình diện hình tròn giấy trương đang trồng chất thành một cái hình cầu, đồng thời nương theo lấy pháp tắc cố hóa cùng áp xúc tinh hạch. Vụ hóa ngôi sao trong quá trình. Hai nàng thần tính số lượng lần nữa tăng vọt, dễ dàng xông phá 1 triệu. Không biết qua bao lâu, làm hóa ngôi sao sau khi thành công, hai nàng thần tính số lượng đã đạt đến hơn 8 triệu. Mà lúc này, nói riêng về thực lực, các nàng đã không kém gì chủ thần. Cùng Lê Thương bất đồng chính là, bởi vì các nàng đều có thiên hướng tính, mặc dù cái khác pháp tắc cũng hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ là tương đối hoàn chỉnh, các nàng chủ yếu pháp tắc vẫn là đã từng chủ tu đường thành thần. Thì như Phạm Tư Tư chủ yếu pháp tắc, là mộng chi pháp tắc. Nàng mặc dù bởi vì thấp duy thế giới tham duy, cũng nắm giữ rất nhiều cái khác pháp tắc, có thể những cái kia đều là phụ trợ, chủ yếu thủ đoạn vẫn là mộng chi pháp tắc. Dương Du Du cũng là giống nhau, chủ yếu pháp tắc là phong chi pháp tắc, cái khác pháp tắc nàng mặc dù cũng nắm giữ, nhưng khó lây tinh thông, trừ phi nàng nguyện ý hoa năm tháng khá dài đi tìm hiểu những cái kia thứ yếu pháp tắc. cũng là vì vậy, các nàng mặc dù cũng đi lê thương đường thành thần, hơn nữa chân chính thành thần, có thể nói riêng về chiến lược, các nàng so lê thương kém quá xa. đây là cùng lê thương so, cùng cái khác chủ thần so lời nói. Bởi vì các nàng nắm giữ rất nhiều pháp tắc, sức chiến đấu trước không nói, thủ đoạn nhất định là vượt xa bình thường chủ thần. Nhưng chỉ từ thần tính số lượng tới nhìn, cấp bậc của các nàng cũng bất quá là cấp thấp thần lực mà lấy, khoảng cách trung đẳng thần lực đều còn có đoạn ngắn khoảng cách. Dựa theo Lê Thương dự đoán, hai nàng sau đó tăng lên, chính là không ngừng bồi dưỡng nội thế giới tinh cầu, tinh cầu càng lớn, thực lực của các nàng cũng sẽ càng mạnh. Nhưng hai nàng bởi vì là Hán Tổ Thần, hầu như vô pháp lại dùng phương thức này chế tạo thổ thần. Nói cách khác, các nàng vô pháp nắm giữ lần thế giới. Trừ phi là các nàng chính mình nội thế giới sinh linh đạt được thế giới thần cấp đường, tại các nàng nội thế giới lần nữa mở thế giới. Trong hư không, hai nàng hầu như đồng thời tỉnh lại. Trong chốc nhóm này, các nàng phát hiện mình đã có thể xem thấu hư không, thần thức có thể bao trùm nghìn dặm khu vực, đáng tiếc hư không áp lực quá lớn, nghìn dặm phạm vi đã là các nàng thần thức có thể duyên đưa ra cực hạn. Không sai biệt lắm, các ngươi đường sau này, được dựa vào chính các ngươi đi, chỉ muốn lĩnh ngộ hư thực chuyển hóa, tiền đồ của các ngươi cũng đem bất khả hạ lượng. Tốt rồi, chúng ta trở về đi." Lê Thương nói. Chương 283 vũ trụ biên hoang bây giờ trung châu được rồi đối với thương nơi đây là địa phương nào phạm tư tư hiếu kỳ hỏi nơi đây mặc dù có một tòa đại lục nhưng đại lục tầng khí quyển căn bản nói không được cái gì tầng khí quyển bầu trời một mảnh hư vô không có bầu trời không có tinh thần cho dù là hiện tại các nàng thần thức cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm chịu đến cực đại áp chế dương du du cũng hiếu kỳ loại địa phương này nàng cũng là lần đầu tiên tới nếu không phải là lê thương truyền cho các nàng hư thực chuyển hóa năng lực các nàng ở chỗ này liền sinh tồn đều khó làm đến Nơi này là đại vũ trụ ở ngoài, hư không vô tận. Lê Thương giải thích một câu, "Lần này ta đi ra ngoài tìm tìm võ thần, bất quá không tìm được, về trước đi, đem nhân tộc can trí tốt lại ra xem một chút." Lại ý nói về sau chúng ta còn sẽ ra ngoài sao? Phạm Từ tư, tư hỏi. "Khẳng định, trong vũ trụ bộ trung quy vẫn là quá nhỏ, theo thực lực chúng ta càng ngày càng mạnh, chúng ta chiến đấu lực phá hoại cũng sẽ càng ngày càng lớn, trong vũ trụ bộ đã không chịu nổi hành hạ chúng ta." Lê Thương không có để cho hai nàng chính mình làm, bằng không cũng không biết phải bay bao lâu, cho nên hắn trực tiếp mang theo hai nàng chạy trở về. Thương, muốn không để kỳ kỳ cũng đi ra. Phạm Tư Tư hỏi, có chút bận tâm nữ nhi một người sẽ nhàm chán. Nàng hiện tại còn chịu không nổi hư không đồng hóa, về sau có khi là cơ hội. Hơn nữa, có thuần viên theo nàng chơi, nàng không sẽ nhàm chán. Lê Thương nói. Phạm Tư Tư cũng không nói thêm lời, nữ nhi bây giờ đều 5 tuổi, nghịch ngầm rất, bởi vì làm là sáng thế thần nữ nhi, tại Lê Thương nội thế giới chính là thương thiên quan tâm, có thể tùy tâm sở dục lên trời xuống đất, căn bản không có khả năng có nguy hiểm. Cho nên nàng ngược lại cũng không lo lắng. Hồi lâu, tại Lê Thương dẫn dắt bên dưới, Ba người xuyên qua hơn 1000 năm ánh sáng khu vực, đi tới Đạm Đài Minh Nguyệt vị trí địa phương. Lúc này Đạm Đài Minh Nguyệt cũng đã tỉnh lại, nhưng cũng chỉ là thức tỉnh mà lấy, nàng vẫn chưa trong hư không sinh trưởng ở địa phương sinh linh, cần thích ứng nơi đây hư vô hoàn cảnh. Nếu như Lê Thương không can thiệp, có cái 10 năm tà hữu, nàng là có thể tùy tâm sở dục ở chỗ này du lịch. Đương nhiên, vĩ đại thần lực còn vô pháp chuyển hóa hư vô chi lực, chỉ có thể dựa vào tự thân thần lực chèo chống, thần lực từ trình độ nào đó bên trên mà nói, kỳ thực cũng là đột nhiên xuất hiện, cũng không hấp thu thiên địa năng lượng chuyển hóa mà đến. Cho nên loại năng lượng này cũng là không biết hao hết, chỉ cần không phải gặp phải chiến đấu thì không cần lo lắng cái gì, nếu như gặp phải chiến đấu cái kia thì không được, bởi vì người bình thường thân lực cũng không giống như Lê Thương như thế tốc độ khôi phục kinh người. Đạm Đài Minh Nguyệt là nhận thức phạm tư tư cùng Dương Du Du. Lúc này, đơn giản hai nàng vậy mà có thể tại không cần Lê Thương che chở bên dưới, xuất hiện tại trong hư không, tâm bên trong phi thường khiếp sợ. Nhất làm cho nàng khiếp sợ vẫn là hai nàng thần tính số lượng đều còn chưa tới chục triệu, nhưng hai nàng bên ngoài thân lại rõ ràng có hoàn chỉnh pháp tắc ba động. Không sai. Hoàn chỉnh phát tắc. Cái này vốn nên nên chỉ có chủ thần trên thân mới phải xuất hiện ba động, bây giờ lại xuất hiện ở hai cái vốn là cấp thấp thần lực trên thân. Cái này quả là khó tin. Bất quá đạm đài minh nguyệt cũng không phải hoàn toàn không biết nguyên nhân. Hai cô gái này, đi khẳng định đều là lê thương cái kia đầu đường thành thần. Cái kia đầu đường thành thần hầu như có thể tính là một đầu mới tinh đường thành thần thể hệ, là trước có thần cách, lại tu thần tính, cùng thường quy đường thành thần hoàn toàn bất động. Ánh sáng lóe lên, đạm đài minh nguyệt trên thân xuất hiện một kiện thần lực biên chế mà thành ý phục. Sau đó mở miệng nói, nhân hoàng, võ thần đã tìm được chưa? Võ thần gặp hư không cạm bấy, bị truyền tống đến những khu vực khác, khả năng tại trăm tỷ năm ánh sáng ở ngoài, tạm thời không có cách nào khác đi tìm. Lê Thương nói ra, bất quá ngược lại cũng không cần lo lắng, ta đã xác định, hắn rơi vào hư không cạm bấy trước đó, đã chiếm được phòng, chỉ cần ở trên hư không trong bấy không thiệt tỏi lớn, sống sót vấn đề không lớn, hiện tại nhân tộc còn không thể rời bỏ bản hoàng, chuyện này chỉ có thể sau này hay nói. Cũng tốt, chỉ cần võ thần có thể còn sống sót liền tốt. Đạm Đài Minh Nguyệt gật đầu, mặc dù bây giờ Lê Thương mới là nhân tộc linh tụ, nhưng đối với rất nhiều thế hệ trước đến nói, Đặc biệt như Đạm Đài Minh Nguyệt những thứ này, ngàn năm trước liền sống xuất thần linh, nhưng là đều hy vọng võ thần vẫn còn ở đó. Chí ít, võ thần cùng các nàng có tiếng nói chung. Về phần Lê Thương, nói thật, hiện tại chênh lệch quá lớn, đều hơi sợ hãi khí bình đẳng đối thoại, dù là Lê Thương xưa nay không tự cao tự đại. "Trở về a, ngươi trở về sau đó, cùng thần quốc dung hợp, cũng không kém lên cấp." Lê Thương nói ra, tấn cấp chủ thần, cần đem pháp tắc nạp ở trong cơ thể, loại này khống chế loại này pháp tắc, mà không phải cần dựa vào thần cách viễn trình mượn dùng Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng hơi động, đa tạo nhân hoàng chỉ điểm. Lê Thương lắc đầu, khi ngươi bắt đầu đột phá thời điểm, chính ngươi cũng sẽ biết phải làm sao. Bất quá ta có cái suy đoán, tỷ lệ lớn chính xác, đó chính là chủ thần đột phá chật tự thần, là cần đem một đầu pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn, sau đó một đạo sinh vạn đạo, lấy ngươi ban đầu pháp tắc làm chủ, phó pháp tắc là phụ, hình thành chính mình pháp tắc lĩnh vực, chân chính pháp tắc lĩnh vực, mà không phải thần lĩnh vực cái kia loại tinh thần trình độ. Một đạo sinh vạn đạo, Đạm Đài Minh nguyện gật đầu, lần nữa cảm tạ một tiếng. Hiện tại Lê Thương đã không còn là hầu bối, mà là trí cường giả, đối phương mỗi một câu nói đều đáng giá chính mình suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, cái này là của người khác tu luyện phương pháp, ta chỗ này có một cái phương pháp, không biết ngươi có muốn hay không thử xem." Lê Thương đột nhiên nói. Nhân hoàng người nói. Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng hơi động, Lê Thương tất nhiên có thể nói ra loại này lời nói, cái kia hẳn là là có niềm tin chắc chắn. Lê Thương nói ra, "Chủ thần bên trên là Chật tự thần, mà Chật tự thần bên trên còn có Thế giới thần, điểm ấy ngươi biết không?" Thế giới thần? Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Trong lòng nàng tương đương khiếp sợ, Chật tự thần bên trên vẫn còn có cao cấp hơn tồn tại sao?" Lê Thương nói ra, chủ thân đem một đầu pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn sau đó, một đạo sinh vạn đạo, liền là trật tự thần, mà khi trật tự thần tất cả pháp tắc hình thành vòng các kín, cần phải liền có thể diễn sinh ra thế giới màng vết tượng, chân chính tấn thăng thế giới thần. Nhân tộc đường thành thần, ngay từ đầu liền xuất hiện thần quốc, điểm ấy kỳ thực trên trình độ nào đó, đã coi như là vượt nhược hóa bản thế giới thần, chỉ bất quá, ta cảm thấy, thế giới thần thế giới, cần phải ở trong người, mà thần quốc, lại tại bên ngoài cơ thể. Đạm Đài Minh Nguyệt Nghiêm nghe, Lê Thương tiếp tục nói ra, Phương pháp của ta chính là trực tiếp đem thần quốc nạp ở trong cơ thể, mang theo người, như vậy, cho dù là yếu ớt thần lực, lý luận bên trên thoát khỏi đại vũ trụ, như trước có thể tiếp tục sinh tồn, thần quốc mặc dù không phải thế giới, nhưng lại đã coi như là thế giới hình thức ban đầu. Đạm Đài Minh Nguyệt chấn động trong lòng, thần quốc nạp ở trong cơ thể. Cái này, cần phải không thể nào, thần quốc như vậy to lớn, bản hoàng trước mắt cũng chỉ là phòng đoán. Như vậy đi, trở về sau đó, bản hoàng cẩn thận nghiên cứu một lần, nếu như có thể nghiên cứu triệt để, liền truyền bá đi ra ngoài, coi như là tạo phúc nhân tộc. Lê Thương nói, đa tạo nhân hoàng là nhân tộc suy nghĩ. Đạm đài Minh Nguyệt có chút trở mong lên. Nếu như Lê Thương nói biện pháp thật làm được, vậy thì tương đương với là trực tiếp sửa đổi nhân tộc đường thành thần thể hệ. Đây đối với nhân tộc đến nói là một kiện thiên đại trước đó, có thể tạo phúc nhân tộc thiên thu vạn đại. Nói chuyện đồng thời, tại Lê Thương dẫn dắt biên giới, bốn người hoành độ mấy năm ánh sáng hư không khu vực đến vũ trụ giới bích bên ngoài. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ giới bích sao. Tốt lớn, Phạm Tư Tư Thán phục nói. Quả thực tốt lớn, thần thức hoàn toàn không cảm ứng được, mắt thường cũng hoàn toàn không nhìn thấy bao duyên giống như là vắt ngang ở chỗ này một vùng tăm tối màn trời trên dưới trái phải vô bờ vô biến dương du du cũng thán phục nói thiếu chủ cái này nguyên thủy vũ trụ thật như trong tưởng tượng như thế là tròn sao nếu quả thật là viên cái kia nhiều lắm lớn nha ta cũng không biết là viên vẫn là liền một cái mặt bằng có cơ hội thấy toàn cảnh mới biết lê thương lắc đầu Đạm đài minh nguyệt thì vẻ mặt mơ mịt bởi vì nàng chỉ có thể nhìn được trong dặm khu vực đây là miễn cưỡng thích ứng hư không sau đó mới có thể thấy được phạm vi đổi trước đó nàng hai mắt tối thui cái gì đều nhìn không thấy trong lòng nàng kinh ngạc không gì sánh được nhân hoàng hai cái tiểu thị nữ đều đã mạnh như vậy đây thật là người so với người tức chết người bất quá phạm tư tư đã là hoàng hậu mặc dù như chưa thuộc về thị nữ nhưng thân phận trùng quy có chỗ khác biệt nhân hoàng hoàng hậu mạnh hơn chính mình cũng không phải không thể nào tiếp thu được sự tình mà dương du du lại là hoàng hậu tiếp thân thị nữ cũng mạnh như vậy dường như cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu tới hai khối chân thực vật chất đột nhiên lê thương mở miệng nói thình thịch đột nhiên phía trước vũ trụ giới bích trực tiếp vỡ nát rơi xuống hai khối mười ngàn thước lớn nhỏ chân thực vật chất Lê Thương trực tiếp đem cái này hai khối chân thực vật chất thu vào chính mình nội thế giới, sau đó đem dung nhập Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du thế giới bước bên trong, coi như là giúp hai người sớm đắp nặng kẹp tầng không gian cùng chính phản ra đời giới. Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du gặp chân thực vật chất như vậy nghe lời nói, cũng muốn thử xem. Kết quả các nàng hô lời nói không có bất kỳ phản ứng. Lê Thương lắc đầu bật cười, vũ trụ này giới bích cùng ta khả năng có một chút nhân quả liên quan, các ngươi lời nói tự nhiên không có phản ứng. Tốt rồi, chúng ta đi vào đi. Bốn người xuyên qua không biết dày bao nhiêu vũ trụ giới bích. Cuối cùng lần nữa trở lại Vô Tắc Chi Địa. Lê Thương sở dĩ muốn đem Phạm Tư Tư hai nàng phong xuất, cũng là chuẩn bị mang hai nàng kiến thức một lần bên ngoài đại thế giới, làm cho các nàng biết thế giới đến tuột cùng có nhiều lớn. Chỉ có nhãn giới càng mở rộng, tương lai thành tựu mới có thể càng cao, không đến mức ngồi giếng xem thiên. Nơi này chính là Vô Tắc Chi Địa sao? Nguyên lai hư không chỗ sâu nhất, còn có dạng này một tòa đại lục, vũ trụ quy tắc đều không thể ảnh hưởng đến nơi đây. Phạm Tư Tư có chút kinh ngạc, theo lý thuyết nơi đây vẫn là trong vũ trụ bộ, vì sao vũ trụ quy tắc sẽ không có cách nào ảnh hưởng đến nơi đây đâu? Thương Ngươi biết nguyên nhân sao? Cũng không phải là vũ trụ quy tắc vô pháp ảnh hưởng đến nơi đây, mà là khối đại lục này bản thân chính là vũ trụ quy tắc hiện hóa, nơi đây xem như là vũ trụ môn hộ, nếu là ta đoán không sai, ngoại lai sinh vật ở chỗ này hẳn là sẽ chịu đến cực đại áp chế. Lê Thương suy nghĩ một chút nói ra, nếu như, ân, ta là nói nếu như, nếu như cái này vũ trụ là ta, thân là cái này vũ trụ chủ, chủ nhân, tại vũ trụ xuất nhập khẩu phụ cận, ta cũng sẽ thiết trí dạng này một tòa không to hơn của Kiên Cố lục. Dương Du Du, sông đảo bảo vệ thành. Phạm Tư Tư, tường thành Xem như thế đi, không sai biệt lắm ý tứ này, nhưng còn kém một chút ý tứ." Lê Thương nói. Lúc này Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng hơi động, nói: "Vũ trụ chiến trường." Lê Thương kinh ngạc nhìn một mắt Đạm Đài Minh Nguyệt, tán thưởng nói: "Không sai, cái này ví dụ thỏa đáng nhất, nếu có người xâm nhập, đem chiến trường thiết đứng ở nơi này, xem như là thích hợp nhất, bởi vì ở chỗ này dù là đánh cho long trời lở đất, cũng sẽ không ảnh hưởng vũ trụ bản thân kết cấu, ta nhớ được trước. Trước đây thật lâu ta xem qua một quyển sách, vũ trụ là có biên hoang, trên sách nói vũ trụ biên hoang phải là loại địa phương này. Vũ trụ biên hoang Tam nữ đều như có điều suy nghĩ. Phạm Tư Tư tỉ mỉ quan sát trước mắt chỗ này, lấy năm ánh sáng làm đơn vị chiều dài đại lục, kinh ngạc nói: "Thương vừa nói như vậy, ta phát hiện nơi đây dường như thật có điểm chiến trường cái bóng, có lẽ vào vô số năm trước đây, nơi đây thật là vũ trụ chiến trường." Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Dương Du dù cũng phát hiện, nơi đây mặc dù cũng có thực vật cùng một ít sinh vật, nhưng cẩn thận cảm ứng, nơi đây thật vẫn rất giống chiến trường, có các loại sát ý cùng quy tắc lưu lại, chỉ bất quá đều phi thường yếu ớt, không đến vi đại thật lực, hầu như không có khả năng cảm ứng được. Lê Thương ba người chính tại thoát ly vô tắc chi địa, chuẩn bị trở về vũ trụ chính diện không gian. Đồng nhiên, Lê Thương nhìn thấy một cái cơ giới sinh mệnh từ phương xa bay tới, tốc độ đạt tới chí ít gấp 3 tốc độ ánh sáng. Cái kia cơ giới sinh mệnh từ mấy ước cây số bên ngoài chợt lóe lên, trừ Lê Thương, cũng chỉ có Dương Du Du cùng Phạm Tư Tư phát rất ra, nhưng cũng không thể thấy rõ đạo thân ảnh kia. Về phần Đạm Đài Minh Nguyệt thì căn bản không cảm ứng được, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Thương, đó là cái gì? Cảm giác rất yếu nhưng vì sao tốc độ có thể nhanh đến loại trình độ kia phạm tư từ dần mình đó là nhân tộc trí giới Lê thương bấm ngón tay tính toán nói đại khái còn có hơn 100 năm chúng ta vị trí địa cầu sẽ xuất hiện loại sinh mạng này bọn họ bản thân cũng là nhân tộc nhưng bởi vì đi ra bất đồng tu luyện hệ thống như lấy nhìn lên tới chính là như vậy Trung Châu, nơi đây đã từng là một tòa đại lục nhưng bị đánh chìm chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một ít tiểu đảo đó là khối dựng thẳng lên toát ra mặt đất khu vực Lê thương ly khai vũ trụ đã hơn một năm một năm này tới nhân tộc bình an vô sự Dù là đều biết Nhân Hoàng đã không ở Nhân Hoàng chi địa, thậm chí khả năng ly khai địa cầu, có thể dị tộc căn bản không dám ló đầu, thật sự là bị dọa cho sợ rồi. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không có niềm tin tuyệt đối, không có cái kia bộ tộc có can đảm mạo hiểm. Lúc này, Trung Châu nơi đây, rất nhiều đường thành thần người đến đây thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì đã từng nơi này là chủ thần chiến trường, dù là quá khứ thời gian dài như vậy, cũng như trước còn có một chút chủ thần chi lực lưu lại, cho nên, dám tới nơi này, chí ít đều là cấp bậc bán thần. Cũng chính là chỗ này không có có thần linh vẫn lạc. Không có hình thành tuyệt địa, bằng không thần linh đều chưa chắc dám đặt chân. Ban đầu Võ Thần hiển nhiên là có chuẩn bị, để cho Trung Châu người sớm rút lui khỏi, bằng không trận chiến kia cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Lão sư, chúng ta thật muốn hồi tới nơi này trùng kiến ra viên sao? Cái này cũng quá đổ nát, liền còn lại một ít đảo nhỏ, còn đều là rời rạc, vậy làm sao kiến tạo a? Dù là có đại địa thần, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn đem vượt qua 70 vạn cây số đại lục trọng đô a. Lúc này, một đám hơn ngàn người đội ngũ đi tới một hòn đảo nhỏ bầu trời. Đám người kia, yếu nhất đều là ba thần mạnh nhất thậm chí có một tôn vĩ đại thần lực chính là trước đây trùng châu thần đồ đại học phó hiệu trưởng trong khoảng thời gian ngắn không được vậy thì thời gian dài sớm muộn gì có thể đem gia viên trùng tiến lên phó hiệu trưởng nhàn nhạt nói nơi này là chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên là của chúng ta căn cơ người khác có thể buông tha nhưng tự chúng ta không thể buông tha nhưng là trước đó mở miệng bán thần còn muốn nói nhưng mà phó hiệu trưởng ngăn cả nói chúng ta vượt qua một tỷ năm lưỡi có hỗ trợ của ta tại khác lục địa mặc dù cũng có thể đặt chân nhưng chung quy không như chính mình gia viên thân thiết Vô số người ở chỗ này sinh ra, cao lớn, lứa tuổi nhất quá mức thậm chí đã hơn 1000 tuổi, kết quả là lại muốn xa xứ, nếu như còn là trước kia cái kia loại hỗn loạn thời đại cũng cho qua, nhưng bây giờ, nhân tộc thịnh thế, chúng ta không cần lại đối mặt chiến tranh, chúng ta có đầy đủ thời gian tới trùng kiến gia viên. Dừng một chút, hắn bổ sung nói ra, đặc biệt, chúng ta muốn cho hiệu trưởng lập địa, hiệu trưởng là toàn bộ nhân tộc hy sinh chính mình, người khác có thể quên hắn, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể, nếu như ngay cả chúng ta đều quên hắn. Hắn không có lại nói lời nói, nhưng người phía sau, tuy nhiên cũng trầm mặt xuống. Trung Châu Thần đồ Đại học Hiệu trưởng võ thần trước đây là toàn bộ nhân tộc kéo ba vị dị tộc chủ thần tiêu thất cũng không trở về nữa rất nhiều người đều cảm thấy hắn hơn phân nửa hy sinh cái này là toàn bộ nhân tộc tổn thất to lớn cũng là Trung Châu Thần đồ Đại học không thể chịu đựng tổn thất đã không có võ thần bao trấn Trung Châu Thần đồ Đại học kỳ thực đã coi như là danh nghĩa dù là phó Hiệu trưởng cũng đã tấn thăng Vĩ đại thần lực nhưng bây giờ Vĩ đại thần lực đã không còn là đỉnh tiêm chiến lực phó Hiệu trưởng đang chuẩn bị để cho sau lưng Đại địa thần đem lục địa xây dựng lên tới chợt thấy Phương xa hư không nứt ra bốn bóng người từ trong đó đi tới. Chương 284, sáng tạo thế giới người phàm. Đó là thuộc châu chi chủ Đạm Đài Minh nguyện. Đạm Đài vĩ đại. Nàng nam nhân bên cạnh là nhân hoàng sao? Là Nhân Hoàng, trước đây Nhân Hoàng thanh lý nhân tộc phản nghịch thời điểm, lộ ra tại chúng ta trong lòng, ta còn nhớ rõ. Thật là Nhân Hoàng, Nhân Hoàng vậy mà cũng tới Trung Châu. Nhân Hoàng cũng tới thám hiểm sao? Do xét cái giám hiểm, Nhân Hoàng đại nhân liền chủ thần đều giết không ít, nơi đây chỉ là chủ thần chiến trường, căn bản không đủ tư cách để cho Nhân Hoàng đại nhân tới đây thám hiểm vậy ngươi nói nhân hoàng tới đây làm cái gì? ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? có thể tới nơi này thám hiểm người, chí ít đều là bán thần cường giả, thị lực đều rất mạnh, hơn nữa đều có thể thần thức truyền âm. vì vậy một ít người cách rất xa liền trong tối giao lưu, suy đoán nhân hoàng tới nơi này làm gì? bởi vì rất nhiều người cấp độ quá thấp, đều không biết lê thương đã biến mất rồi thời gian hơn một năm, chỉ có vĩ đại thần lực cấp bậc hoặc là nhân hoàng chi địa thần linh mới biết chuyện này. lúc này trung châu thần đồ đại học phó hiệu trưởng liền nghi ngờ trong lòng, nhân hoàng bên người hai nữ tử, một người cần phải là hoàng hậu khác một người, có điểm giống trước đây trong tình báo nhân hoàng thị nữ, nhưng làm sao cảm giác cái kia hai nữ tử khí tức so đạm đài tiên tử còn mạnh hơn? Tựa hồ cảm ứng được bên này nhìn kỹ, dương du du hướng bên này nhìn thoáng qua. chỉ là cái nhìn này, trực tiếp để cho phó hiệu trưởng tê cả ra đầu, có loại hít thở không thông cảm, giống như là trước đây đối mặt tấn thăng chủ thần võ thần. bất quá còn tốt, dương du du chỉ là cảm ứng được nhìn kỹ, hướng bên này nhìn thoáng qua, bởi vì không có cảm ứng được định ý, vẫn chưa làm cái gì, trực tiếp thu hồi ánh mắt. trung châu thần đồ đại học phó hiệu trưởng chấn động trong lòng không dám tại trắng trận nhìn đối phương nhân hoàng thị nữ cũng đã là chủ thần rồi điều này sao có thể hắn cảm giác khó có thể tin lẽ nào nhân hoàng bên người tất cả đều là nghịch thiên thiên tiêu sao cái tiêu loại thiên tiêu có nhiều như vậy sao còn có hoàng hậu nhìn lên tới khí tức không kém gì vị kia gió chủ chỉ sợ cũng là chủ thần cái này quả là để cho hắn loại này bảy tám trăm tuổi lão nhân ra trên mặt không ánh sáng hắn trước đây không lâu còn tại là tiến nhập vĩ đại thần lực mà dính dính tự vui đây kết quả đối phương trực tiếp chính là chủ thần cùng cái này đồng thời Lê Thương bốn người tới một chỗ hải vực bầu trời. Thương, chúng ta tới nơi này làm gì? Nơi đây cần phải là đã từng Chung Châu đi. Phạm Tư Tư hỏi. Đúng. Lê Thương gật đầu. Nơi này là võ thần của hương, ngược lại cũng không kém cái này một lát. Tiện đường tới, đem nơi đây chữa trị một lần. Nói, hắn vẫy tay một cái. Ung ung. Liên gặp phía dưới nước biển lan lột, chìm vào đáy biển thềm lục địa bắt đầu tăng lên. Sau đó kết nối. Thậm chí những cái kia đảo nhỏ cấp tốc cất cao, bị phá hủy khu vực, thì sản sinh xương ngụm, hư thực chuyển hóa, làm xương ngụm tiêu thất. Mới lục địa liền xuất hiện, trong ngay mắt, một tòa nghìn dặm xung quanh lục địa liền xuất hiện, độ cao so với mặt biển chỗ cao nhất thậm chí đạt tới tam hơn ngàn mét. Nhân hoàng muốn trùng kiến Trung Châu, rất nhiều người đều là mừng rỡ, âm thầm chờ mong. Vừa rồi Lê Thương nhẹ nhõm đem nghìn dặm xung quanh lục địa trùng kiến lên, mặc dù cũng rất thần kỳ, nhưng tại thần linh đi đầy đất bây giờ, cũng không tính đặc biệt rung động sự tình. Rất nhiều người càng muốn biết, Lê Thương là như thế nào đem 70 vạn cây số dài rộng đại lục triệt để trùng kiến lên, to lớn như vậy phải vì đổi cái vị đại thần lực, sợ rằng cũng phải không ngủ không nghỉ đã nhiều năm thậm chí càng thời gian dài mới có thể đem trọng tố đi ra, hơn nữa còn nhất định muốn là đại địa thần. Bất quá gặp Lê Thương chỉ là đem Phạm Vi ngàn dặm đại lục trọng tố sau đó liền dừng lại, rất nhiều người trong lòng âm thầm thất vọng, chẳng lẽ không phải trùng kiến toàn bộ Trung Châu sao? Đạm Đài Minh Nguyệt đám người cũng nghi hoặc. Lúc này Lê Thương nhìn về phía Phạm Tư Tư, nói: "Tư Tư, trước đó ta đã, đã dạy ngươi hư thực chuyển hóa, nhưng đây chẳng qua là đem hư vô chi lực chuyển hóa thành năng lượng, sau đó ta sẽ dạy ngươi một ít chuyển hóa vạn vật thủ đoạn." Chuyển hóa vạn vật thủ đoạn? Phạm Tư Tư đôi mắt đẹp sáng ngời, Dương Du, Du cùng đạm đài minh nguyệt cũng vội vàng vinh hay. Đặc biệt đạm đài minh nguyệt, nàng bây giờ liền hư thực chuyển hóa đều không ngừng. Hư thực chuyển hóa, từ trình độ nào đó đi lên nói, đã coi như là sáng lập, nhưng cái này chỉ có thể coi là trung đẳng sáng tạo. Lê Thương giải thích nói, sơ đẳng nhất sáng tạo cũng chính là cấp thấp nhất sáng tạo, chính là trực tiếp dùng năng lượng hóa vật, hoặc là pháp tắc hóa vật. Mà trung đẳng sáng tạo, chính là đem hư vô chi lực chuyển hóa thành vật chất hoặc là vật sống. Còn cao cấp sáng tạo, thì là đem hư vô huyễn tưởng, cụ hiện mà chân thực tồn tại, tỉ như sáng tạo sinh mệnh có trí tuệ. Sáng tạo sinh mệnh có trí tuệ. Giờ khắc này, bất luận là Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du vẫn là đạm đại minh nguyện, thậm chí phương xa nghe lén thần linh đều chấn động trong lòng. Lê Thương cũng lười quản những cái kia nghe lén thần linh. Ngược lại, người khác bên dưới học không được. Loại năng lực này, không chuyên nghiệp người không có khả năng học được. Không sai, sáng tạo sinh mệnh có trí tuệ. Lê Thương không có nói cái kia trung cực sáng tạo áo nghĩa, cao cấp sáng tạo. Nếu như Phạm Tư Tư có thể học được, cái kia cũng có thể được lợi cả đời. Nhìn kỹ, Lê Thương cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trực tiếp mở miệng, ta nói. Khu vực này bị sương mù bao phủ, vô thanh vô tức, phía dưới mới vừa bị trọng tố đi ra lục địa, thậm chí phương xa hải dương, vô biên hải vực, toàn bộ xuất hiện sương mù. Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù một màn này cũng rất thần kỳ, nhưng dường như cũng không có gì quá khó khăn a. Chế tạo có thể che đậy thần thức theo dõi sương mù, rất nhiều thần linh cũng có thể làm được. Mà lúc này, Lê Thương lần nữa mở miệng, một chỉ phía dưới, vị trí này có một tòa võ thần điêu tượng, điêu tượng cao tới trăm mét, trông rất sống động, cũng tản mát ra giống như thần linh uy nghiêm, có võ thần bản nguyên lực lượng che chở tiếng nói rơi xuống, vô thanh vô tức, phía dưới xương ngũ tảng ra, một tòa cao tới trăm mét, trông rất sống động bằng đá điêu tượng hiện ra thân thể. điêu tượng là một cái hùng tráng uy vũ nam nhân, nam nhân mắt thấy phương xa, không hiểu cho người một loại thê lương cùng quan sát tang thương cảm giác. là hiệu trưởng, hiệu trưởng điêu tượng, phương xa đã từng trung châu thần đồ đại học lao sư cùng các, toàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. nhất đệ bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia võ thần điêu tượng, vậy mà trông rất sống động, như cùng sống lấy võ thần, cho dù là khí tức, đều phi thường giống nhau. hơn nữa lại vẫn mơ hồ cho người một loại cảm giác uy áp. Lúc này, Lê Thương lần nữa mở miệng, điêu tượng bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, trên viết: "Nước đại tướng". Mà đại tự phía dưới khắc lục lấy võ thần cuộc đời sự tích. Điêu tượng bên cạnh sương mù lần nữa tàn ra, một tòa cao tới 10 thước tấm bia đá cũng bạo lộ ra, phía trên quả nhiên có khắc nước đại tướng bốn chữ lớn. Lê Thương tiếp tục mở miệng, điêu tượng phụ cận, du khách không dứt, đều là chạy tới chiêm ngưỡng võ thần hình dáng du khách, cũng đến từ cư dân phụ cận. Mọi người một bước hơi ngỡ ngàng, như là hành hương chiêm ngưỡng vị này là nhân tộc mà mang theo tam tôn dị tộc chủ thần nhảy vào hư không bấy dập thần linh tướng quân trung quanh xương ngủ lần nữa tản ra liền gặp điêu tượng phía dưới du khách vắng lai hoặc là hành hương, hoặc là chụp ảnh mà ở càng xa xăm từng cây phong cảnh tây theo gió lắc lư lá rụng bay lượn càng xa xăm từng ngọn phục cổ thức kiến trúc cảnh điểm cũng tiếp nhị liên tam bạo lộ ra trong đó du khách đầy khắp núi đồi tiểu hài tử chạy nhanh trong đó đại nhân tại phía sau vui mừng ảnh trên bầu trời sở hữu thấy như vậy một màn người đều vô ý thức mở to hai mắt nhìn người đều người sống. Hơn nữa, còn là phàm nhân có trí khôn. Châu có người trong lòng rung động, những người kia là từ lâu tới. Lê Thương tiếp tục mở miệng, khu vực này tên là Võ Thần Sơn, chính là mọi người là kỷ niệm Võ Thần mà chuyên môn xây dựng nổi phong cảnh khu, bởi vì có Võ Thần che chở, nơi đây quanh năm mưa thuận gió hòa, mọi người an cư lạc nghiệp, đều đem Võ Thần trở thành tín ngưỡng. Sương mù tiếp tục tản ra, một tòa cao tới ngàn mét, dài rộng trên trăm cây số núi lớn hoàn toàn lộ ra hình dáng. Võ Thần Sơn, một cả ngọn núi đều là phong cảnh khu, khu vực này du khách rất nhiều nhưng quỷ dị chính là tất cả đều là người phạm một cái đường thành thần người cũng không có chỉ có ngẫu nhiên một hai võ giả võ thần sơn bên ngoài quần sơn kéo dài mà quần sơn trong lúc đó lớn lớn nhỏ nhỏ thành thị một tòa lại một tòa vô ngần đại lục sơn hà thành tiến sơn hà ở ngoài là vô tận đại dương minh Ông, chỗ này tên là võ thần đại lục những người trên đại lục bởi vì bị hải dương vây quanh chưa bao giờ rời đi võ thần đại lục vì vậy không biết bên ngoài đều có cái gì lê thương âm rơi xuống vô biên xương ngủ tàn ra lộ ra mặt đất bao la Đại địa bên trên hiện đại hóa thành trấn cùng thành thị, một tòa lại một tòa. Những cái kia hiện đại hóa trong đô thị, dòng xe cộ dày đặc, người đến người đi. Ngoài ra, sơn xuyên trong lúc đó, một đầu con sông lớn sông lớn đi ngang qua mà qua. Không biết lúc nào bị đánh lên tới tầng mây bên trên thần linh cùng bán thần môn, từng cái mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ, lo lắng không cẩn thận đem phía dưới hình tượng thổi tan, cũng hoài nghi phía dưới một màn không phải chân thực, mà là ảo giác. Làm cái kia vô biên xương mù triệt để tán đi sau đó, mọi người liền phát hiện, trước đây không lâu còn nào, đều biến mất. Hải Dương cũng hoàn toàn tiêu thất. Tâm mắt đi tới, chính là một mảnh vô ngần đại địa, đại địa bên trên toàn là phạm nhân đô thị. Lúc này Lê Thương nhìn về phía Phạm Tư Tư, xem hiểu sao. Phạm Tư Tư nhìn chính phía dưới võ thần điêu tượng phía dưới những cái kia chụp hình du khách, ngơ ngác nói, bên dưới những người kia là chân nhân sao? Là chân nhân. Lê Thương cười, mang theo mấy người biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã tới võ thần điêu tượng phụ cận. Nhiễm sóng lớn, giúp ta chụp ảnh. Một cô gái chạy đến võ thần điêu tượng phía dưới, làm một động tác tay. Nàng phía trước một cái nam sinh lập tức cầm điện thoại di động chụp ảnh. Phạm Tư Tư chúng nữ hiếu kỳ nhìn lại, đang lấy là nam sinh kia thật sẽ chụp ảnh lúc, đã thấy nam sinh kia cấp tốc mở ra một cái trò chuyện phần mềm, cấp tốc đọc qua bên trong trò chuyện ghi chép. Bên trong trò chuyện ghi chép, nhưng là nữ hài kia cùng một nam sinh khác trò chuyện nội dung, bên trong các loại mở ám đều có trò chuyện, thậm chí có địa phương còn cao đến đâu rất rõ ràng. Phạm Tư Tư chúng nữ lập tức hai mặt nhìn nhau. Lúc này một người nữ sinh đi tới Lê Thương mấy người trước mặt, kinh ngạc nói, xin hỏi các ngươi là cột đội cổ trang diễn viên sao, ta có thể chụp ảnh sao? A, cái gì móc chết bù lỗi Dương Du Du mờ mịt. Lê Thương cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thuần Y Tam cùng thuần Miên còn có Lê Tư Kỳ cũng đều thả đi ra. Thậm chí, hắn đem Tô Mê Hình cũng thả đi ra, nói: "Nơi này là phạm nhân thế giới, bởi vì là tùy ý sáng tạo, nơi đây có thể sẽ có một chút lỗ thủng, bất quá vấn đề không lớn, các ngươi có thể ở chỗ này chơi đùa, lúc nào ngoạn cú liễu, lúc nào hồi nhân hoàng chi địa. Kỳ thực hồi không hồi đều giống nhau, Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du cũng đã là chủ thần thực lực, muốn hồi nhân hoàng chi địa, bất quá là một ý niệm." Toàn bộ nhân tộc Phạm Vi lãnh địa bên trong, hai nàng trong vòng một ngày là có thể đi khắp sở hữu khu vực ba ba lê Tư kỳ nhìn thấy lê thương lập tức cao hứng nào tới lê thương ôm lấy nữ nhi cười nói nhiều quan sát khả năng hữu dụng đương nhiên cũng có thể không có ích gì những người này đều là rất bình thường cũng rất thông thường người phạm Phía đại địa này có võ thần điêu tượng che chở chủ thần bên dưới ở chỗ này vô cớ đánh chết người phạm sẽ bị nghiêm phạt ta còn có chút sự tình ta đi về trước nói hắn đem nữ nhi giao cho phạm tư tư ừ vậy chúng ta ngoạn cố liêu đi trở về phạm tư tư ôn nói. Nàng đối với Lê Thương chế tạo ra khu vực này vô cùng hiếu kỳ. Lê Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía Đạm đài Minh Nguyệt, ngươi lời nói, hiện tại làm sao nhìn đều vô dụng, về trước đi đột phá rồi nói sau. Là. Đạm đài Minh Nguyệt gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch điểm ấy, chính mình vốn cũng không phải là đi sáng tạo một đường. Lê Thương hừ không tiêu thất. Cho tới giờ khắc này, những cái kia bầu trời thần linh mới dám hạ xuống, bọn họ đã sớm muốn bên dưới đến xem cái này bị Lê Thương chế tạo ra người phạm đại lục. Chỉ là bởi vì Lê Thương nhân hoàng hung uy quá lớn, thế cho nên cho dù là vĩ đại thần lực đều chỉ dám rất xa chiếm ngưỡng, mà không dám tới gần chào hỏi. Bởi vì đều nghe được trước đó lên hương, những thần linh này cùng bán thần cũng không dám ở nơi này bên trong thứ, từng cái đều bị trang thành người phàm, muốn nhìn một chút, những người kia rốt cuộc là có phải hay không thật là chân nhân. Vị bằng hưu này, xin hỏi ngươi tên gì chứ? Có thần linh tìm được một người đàn ông hỏi. Nam tử kia còn tưởng rằng là đến gần người xa lạ, bất quá nơi này là cánh khu, cũng không về phần xuất hiện bán hàng đa cấp, thế là trả lời nói, ta gọi Vô vương, vương, ngươi có chuyện gì sao? Ừm, ta xem ngươi khá quen, có thể là đồng hương. Ngươi là người nơi nào a?" Thần Linh hỏi. "Ta là Hạ Châu người, ngươi trước đây gặp qua ta?" Nam tử kinh ngạc. Thần Linh lại hỏi rất nhiều những vấn đề khác, kinh ngạc phát hiện nam tử này lại có đã từng qua lại ký ức, hơn nữa còn có tương quan bằng cấp các loại. Thậm chí đối phương trên thân một khối vết sẹo, cũng có tương ứng ký ức bằng chứng, dường như thật phát sinh qua giống nhau. Cái này khiến Thần Linh phi thường kiếp sợ, bọn họ rõ ràng tận mắt thấy mảnh đại lục này là bị chống giống chế tạo ra. Nhưng mảnh đại lục này bên trên mỗi người, dường như không chỉ có độc lập tư duy, thậm chí còn có tương ứng học thức cùng tương quan qua lại ký ức thậm chí còn, mảnh đại lục này vẫn còn có chính mình lịch sử ghi chép, giống như là mất quyền lực lịch sử thời không bình thường, bởi vì nơi này người, căn bản không biết cái gọi là đường thành thần, không biết thần linh là có thể tu thành, cái này quả là khó tin, chỗ có thần linh cũng hoài nghi hết thảy trước mắt là ảo giác, có thần linh thậm chí lặng lẽ làm bị thương một người, phát hiện người kia cũng sẽ đau nhức, cũng sẽ thụ tổn thương đổ máu, huyết dịch đều rất chân thực. đương nhiên đại giới chính là cái này thần linh xui xẻo một trận, đi đường đều sẽ không hiểu rơi, vô cớ thương tổn nơi đây người phạm, lại nhận nhân quả nghiêm phạt. Lê Thương chế tạo ra khối đại lục này chỉ có người phạm, chính hắn mặc dù có thể coi thường những người phạm tục tính mạng, nhưng người khác lại không thể như vậy. Dù sao cuối cùng là hắn tạo vật, có thể suy ra, không lâu tương lai, nơi đây tuyệt đối sẽ trở thành nhân tộc một mảnh chân chính du ngoạn thắng cảnh. Hơn nữa đến đây du lịch, tuyệt đối đều là thần linh cùng bản thần. Bất quá cái này tất cả, Lê Thương đều không quan tâm, bởi vì hắn cần tiếp tục củng cố chính mình nội thế giới. Trước đây hóa ngôi sao sau đó, hắn sẽ không có nghiêm túc tu luyện. Hiện tại chuyện phiền phức xong xuôi, được tốt nghiên cứu kỹ mình một chút con đường sau đó. Chương 285: kịch biến, gi chỗ sâu xiêu xích. Nhân hoàng chi địa. Trên trời Nhân hoàng cung. Lê Thương lần nữa trở về. Bài kiến Nhân hoàng. Sở Hữu trông coi Nhân hoàng cung thần linh, nhìn thấy Lê Thương trong ngay mắt, vội vàng không người hành lễ, từng cái thanh âm cùng nhiệt. Lê Thương khẽ gật đầu, sau đó thẳng đến hậu hoa viên. Đi tới hậu hoa viên, hắn vừa muốn ngồi xuống, đống nhiên quát lạnh một tiếng, "Đi ra." Hư không nứt ra, một cái đầu chậm rãi nô ra, lộ ra một trường phi thường gương mặt xinh đẹp. "Không phải chịu anh là ai?" Nhìn thấy đứng tại trước bàn đá mặt không thay đổi Lê Thương, Triệu anh trột dạ đi tới, ngươi có chuyện gì? Lê Thương hỏi. cái kia, tên Hải Tử, ngươi lấy vẫn là ta lấy. triệu anh hỏi. Lê Thương mặt không thay đổi hỏi, cụ thể số lượng. triệu anh lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, một cái. Lê Thương cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn hắn. triệu anh lập tức trột dạ, sau đó tiến tới, như phổ thông tiểu cô nương như thế lôi kéo Lê Thương ống tay áo, nếu không, ta lại cùng ngươi một lần, sau đó ngươi không cần tính toán cái này có thể chứ? Lê Thương mặt không chút thay đổi, sau đó để ngươi lại dựa dụng một tổ. triệu anh sắc mặt bỏ lên. Nàng cũng là ngoại ý muốn phát hiện, Lê Thương những cái kia con cháu, từng cái thiên phú đều tốt rõ người, sau đó dường như nàng cái này đại địa mâu thần trái lại mâu bằng tử quý, vị cách xảy ra nào đó loại chất biến. Loại này chất biến vẫn chưa để cho thực lực của nàng trực tiếp đề thăng, nhưng để cho tiềm lực của nàng hầu như đạt tới vô cùng lớn. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cho nên lúc này mới tới, để cho Lê Thương cho nàng lựa chọn thả ra đứa bé kia lấy tên chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhiều hơn nữa dựng dục một ít. Lê Thương con cháu, dường như phi thường tạp tụ bất quá lê thương dường như khám phá kế hoạch của nàng, để cho nàng có điểm không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. hải tử, cho ta một nửa. lê thương nói, không được. triệu anh lập tức thả lòng tay, không chút do dự cự tuyệt, phi thường kiên quyết. ta nói, hải tử, cho ta một nửa. lê thương lần nữa mở miệng. triệu anh xoay người chạy, vù vù. đột nhiên thời gian bị định trụ, nhân quả bị phong tỏa. thời gian đứng im, liền triệu anh đều bị ổn định ở hư không, không thể động đậy, chỉ có thể tròng mắt loạn chuyện ngươi, ngươi muốn đánh ta? nhân hoàng đánh nữ nhân á. Triệu Anh kinh hãi chấn động thần thức. Trên lệnh quá xa, nàng bây giờ lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Lê Thương. Lê Thương mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý cái này?" Triệu Anh trong mắt cấp tốc chuyển động, đột nhiên nói, "Ngươi, ngươi dám đánh ta, ta liền đem hình tượng hình chiếu đến ta dự dục không gian, để cho tất cả bọn nhỏ đều thấy ngươi đánh ta, để bọn hắn biết ngươi là người xấu." Lê Thương, Lê Thương hít sâu một hơi, nói, "10 triệu." "Không được." Triệu Anh lần nữa cự tuyệt. Lê Thương đạm mặt nói, "Sự kiên nhẫn của ta là có cực hạn." Triệu Anh lập tức lạnh cả tim khó tin nhìn lê thương ngươi thật muốn đánh ta trung quanh thời gian bắt đầu thắt loạn không gian bắt đầu sụp đổ một cỗ khí tức đè nén từ trên thân lê thương phát ra chờ chút mười nghìn không một trăm nghìn tối đa một trăm nghìn cái triệu anh quát to một tiếng vội vàng vung lên tay liền muốn đem một trăm nghìn đứa bé phóng xuất vù vù nhưng mà liền trong nháy mắt này toàn bộ địa cầu thế giới toàn bộ đại vũ trụ thậm chí là đại vũ trụ ở ngoài hư không vô tận hư không ở ngoài thứ nguyên trong chớp nhoáng này đột nhiên sôi trào Vậy anh địa cầu đột nhiên như là giống như thổi khí cầu bành trướng, trừ bỏ bị nhân tộc đại trận phạm vi bao phủ những khu vực khác, điên cuồng xuất hiện không gian thông đạo. Sau đó những cái kia không gian thông đạo trong nháy mắt tiêu thất, dầm dạm chẳng chịt dị thế giới đột nhiên chủ động dung hợp tiền đến, mà địa cầu lớn nhỏ từ ban đầu gần như một tỷ cây số đường kính, trong nháy mắt liền bành trướng đến rồi trên 10 tỷ cây số, dầm dạm chẳng chịt dị thế giới trong chớp nhoáng này trực tiếp bị địa cầu thế giới thôn phệ, sau đó hoàn mỹ dung hợp tiền đến, lấy tiền thế giới dung hợp đều là khí vận chi tranh, nhưng trong chớp nhoáng này những cái kia dị thế giới lại là hoàn toàn chủ động dung hợp tiến đến. Thậm chí còn, Lê Thương đột nhiên cảm giác toàn bộ đại vũ trụ đều sôi trào, vô tận nhân quả hướng phía địa cầu thế giới hội tụ. Trong chốc nhóm này, Lê Thương đột nhiên vô cùng khó chịu, mơ hồ trong đó, hắn dường như cảm ứng được huyết nhục của chính mình chỗ sâu, tế bào chỗ sâu nhất, hiện ra rầm rạp chẳng trị xứng xích. Đó là giải mã gen ADN. Nhìn thấy cái kia rầm rạp chẳng trị khóa trong nháy mắt, hắn giống như là sinh mà mà biết, biết đó là khóa lại tiềm năng, khóa lại kết trước, khóa lại nhân quả giải mã gen ADN, mà cũng liền trong nháy mắt này. Vô cùng tâm phiền ý loạn cảm giác được hiện, để cho hắn đột nhiên hâm hực, không do muốn bản tuyệt, muốn đánh chết chính mình. Các loại, đưa bọn họ thu hồi đi. Lê Thương đột nhiên quát lên một tiếng lớn. A? Cái gì? Triệu Anh cũng sửng sốt, nàng cũng cảm ứng được, trong chớp nhoáng này, địa cầu đột nhiên vô hạn khuyết trương. Ngay tại nàng sững sờ trong chớp nhoáng này, địa cầu đã khuyết trương đến rồi trăm tỷ cây số đường kính, sau đó vạn nước cây số. Rất nhanh, địa cầu đường kính trực tiếp khuyết trương đến rồi một năm ánh sáng, hơn nữa còn đang điên cuồng khuyết trương. Đại địa tại kéo dài vô hạn Vô tận dị thế giới chủ động dung hợp tiến đến. Toàn bộ đại vũ trụ, vô tận nhân quả đều ở đây hướng phía địa cầu hội tụ. Thậm chí, hư không vô tận, vô tận nhân quả đều ở đây hướng phía cái này đại vũ trụ hội tụ. Trong chấp ngắn này, thứ nguyên dung chuyển. Vô số ngủ say trăm triệu năm cổ thần, trong chấp ngắn này đều bị thức tỉnh. Vị kia lại lại lại phục hồi rồi. Vô số cổ thần trong chấp ngắn này vẻ mặt sợ hãi. Hai tử trước nuôi ở chỗ của ngươi, lê thương quá lớn. Triệu anh một cái giật mình, vội vàng đem Sở Hữu Hải tử đều thu hồi dựng dục không gian. Nhân hoàng cung nhân quả phong tỏa tiêu thất, thời gian khôi phục bình thường. Những hải tử kia bị thu hồi đi sau đó, hỗn loạn nhân quả cũng khôi phục bình thường. Triệu Anh Đờ đẫn phong xuất ra thần thức, cảm ứng mới vừa biến cố. Nguyên bản nàng tấn thăng chủ thần sau đó, thần thức đã có thể bao trùm 10 tỷ cây số xung quanh. Đây là một cái phi thường khủng bố phạm vi, nhẹ nhõm là có thể bao trùm ban đầu địa cầu, thậm chí có thể kéo dài đến ngoài không gian, có thể kéo dài đến mặt trời bên trên. Có thể ngay mới vừa rồi, địa cầu lớn nhỏ đã đạt đến 5 ánh sáng cấp bậc. Hiện tại nàng thần thức liên địa cầu đều không thể bao trùm nhân tộc đại trận bên ngoài xuất hiện vô bờ vô bến khu vực dầm dạp chẳng chị toàn chủng tộc mới xuất hiện đại lượng dị tộc mỗi một cái đều là thân mục liễu lưới lạnh run, không biết chuyện gì xảy ra cho dù là chủ thần trong chấp nhoáng này đều lạnh run. cái kia vừa mới chuyện gì xảy ra triệu anh đời đã hỏi nhìn về phía lê thương. nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện thời khắc này lê thương, cảm xúc vô cùng thấp kém vẻ mặt hầm hực giống như là có vô cùng nghiêm trọng chứng mất tứ người bệnh bình thường cái kia loại bất tử cảm xúc liền nàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng cảm giác vô hình Dạng này sống sót có ý gì? Tu luyện tới cực hạn có ý nghĩa gì? Dù là trở thành trí cường thần linh, lại có ý nghĩa gì? Phi thường quỷ dị tâm tình tiêu cực xuất hiện. Bất quá cũng may, triệu anh tâm tính đơn thuần, trong nháy mắt liền biết đó là chịu ảnh hưởng, chính cô ta tử sẽ không muốn những thứ này, bình thường đều là thuận theo tự nhiên, làm sao hài lòng làm sao qua. Cho nên, nàng rất nhanh thoát khỏi cái kêu loại tâm tình tiêu cực, lo lắng nhìn về phía lê thương, người không sao chứ? Lê thương hít sâu một hơi. Cảm ứng được tế bào thân thể trôi sâu nhất cái kia dẩm dạm chẳng trị giải mã gen ADN liên trầm rãi tiêu thất, không bao giờ còn có thể gặp, lúc này mới đem cái kia loại hốt hức cảm xúc gáp chế xuống. Hắn hai mắt vô thần xua xua tay, "Ngươi đi đi, những hài tử kia, trước nuôi ở chỗ của ngươi, thiện đợi bọn hắn. Ta khẳng định sẽ thiện đợi bọn hắn, bọn họ đều là hài tử của ta." Triệu Anh vẫn còn có chút lo lắng, "Ngươi thật không có chuyện gì sao?" Lê Thương hiếu khí vô lực giơ giơ tay, "Không có việc gì. Cái kia, ta đi." Triệu Anh nói. Lê Thương đã mặc kệ nàng. Triệu Anh gặp Lê Thương thật không so đo hài tử chuyện, trong lòng cho vui, vội vàng sẽ mở hư không chạy. Chờ Triệu Anh đi, Lê Thương mới chậm rãi trên ghế đá ngồi xuống, trong lòng kinh nghi không chừng, đột nhiên phát sinh một cái nghi vấn, ta, rốt cuộc là ai? Nguyên bản hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện như vậy, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới chính mình khả năng là của người khác chuyển thế thân. Thế nhưng giờ khắc này, hắn thật nhịn không được suy nghĩ nhiều, bởi vì thân thể chỗ sâu nhất cái kia giải mã gen ADN thật là đáng sợ, những cái kia giải mã gen ADN hình như là khóa lại tiềm lực của mình khóa lại một cố khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. hắn có loại dự cảm, một khi chính mình giải khai những cái kia giải mã gen ADN, là có thể nắm giữ vô pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn, chân chính sức mạnh to lớn. Cho dù là tương đối ở hiện tại hắn đến nói, vẫn là vô pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn. Không biết hư không. Hai bóng người đang đánh bài, nhìn lên tới rất thông thường bài poker. Giờ khắc này, hai bóng người đều là có chút dừng lại. Sáng thế người khí tức, người cảm ứng được sao? Trong đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt của quái, không biết có phải hay không là ảo giác cố khí tức kia hình như là từ trong bài xỉ phé truyền tới không thể nào đối diện thân ảnh ngạc nhiên biết hết người ngươi xác định không có cảm ứng sai ta cũng không dám khẳng định sáng thế người mặc dù chiến lược không được nhưng nói đến quỷ dị hắn mới là quỷ dị nhất cái kia được xưng là biết hết người thân ảnh đem bài bù khơ thả xuống một chương một chương kiểm tra có thể cái gì cũng nhìn không thấy hắn không khỏi nhìn về phía đối diện thân ảnh khái niệm người đem trong tay ngươi bài cho ta ta thật hoài nghi hắn thật có thể trong này hồi phục khái niệm người vội vàng đem vật cầm trong tay bài đưa cho đối phương sắc mặt cũng có chút cổ quái. Nếu thật như vậy, ngươi phiền phức lớn hơn rồi. Những thứ này bài là ngươi để cho hàn chế tạo ra. Nói hình như ta sợ hắn giống nhau. Bất quá phiền phức là thật phiền phức. Không biết ta hiện tại phá hủy những thứ này bài còn kịp sao? Biết hết người hỏi. Khái niệm người vội vàng một thanh đem những cái kia bài đoạt mất, không thể phá hủy, phá hủy còn chơi cái gì? Thương lượng một lần. Không có thương lượng. Nhân Hoàng Chi Địa, trên trời Nhân Hoàng Cung, hậu Hoa Viên, Lê Thương nhắm mắt cảm ứng trong cơ thể. Nhưng mà trước đó những cái kia giải mã gen ADN liên đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia giải mã gen ADN liên đến cùng phong tỏa ngăn cản cái gì? Bên trong giường như có một cỗ phi thường khủng bố tâm tình tiêu cực. Nếu như ta có thể tịnh hóa những cái kia tâm tình tiêu cực, có hay không là có thể đem cái kia cố bị phong ấn lực lượng thả ra ngoài. Lê Thương Tại đã trải qua ngay từ đầu hầm hực cùng khó chịu sau đó, đột nhiên lại có chút khát vọng, khát vọng cái kia loại vô pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn. Từ tình huống trước tới nhìn, ta rất có thể thật là một vị siêu cấp tồn tại chuyển thế thân, nhưng ta đã là mới tinh ta, dù là vị kia siêu cấp tồn tại lực lượng sống lại. Nhưng trí nhớ của ta cùng nhân cách cần phải còn có thể bảo trì, chỉ. chỉ cần có thể bảo trì tự mình. Lê Thương không khỏi nghĩ đến, nếu như là hiện tại chính mình, lựa chọn đi chuyển thế, cái kia chuyển thế chính mình vẫn là chính mình sao? Hắn không có thể xác định. Bất quá chuyển thế sau, khẳng định sẽ xuất hiện mới nhân cách, mới ký ức. Dù là đời này ký ức, tại đời sau sống lại, cái kia cũng có thể sẽ là một người khác. Căn cứ vào cái này, hắn cảm thấy, dù là chính mình thật là một vị siêu cấp tồn tại chuyển thế thân, vấn đề cần phải cũng không lớn, nhưng cũng muốn phòng ngừa bị đời này ký ức Che mất tân sinh sau đó ký ức, cũng chính là phong ngừa giải mã gen ADN phong ấn lại trí nhớ kiếp trước, Che mất đời này ký ức. Bất quá đời này ta, khả năng còn cần muốn càng mạnh, chỉ có đầy đủ cường đại mới có thể chống cự cái kia cố tâm tình tiêu cực. Lê thương thật to mò, đến tận cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể nắm giữ cái kia loại vô pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn. Trong lòng hắn khát vọng, muốn giải khai đáp án, mà giải khai mê để tiền đề, chính là mình đầy đủ cường đại. Vậy thì bắt đầu tu luyện đi. Hắn lập tức đem ý thức chìm vào nội thế giới. Nội thế giới Trước đây thế giới hóa ngôi sao sau đó, tinh cầu đường kính chỉ còn lại chục ngàn cây số. chục ngàn cây số đường kính tinh cầu, đã phi thường to lớn, phía trên nắm giữ vượt qua trăm tỷ các loại sinh linh, nhân tộc chỉ là trong đó một chủng tộc. Hiện tại ta có hai loại phương thức tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Lê Thương suy nghĩ, một cái, trực tiếp cường hóa chủ thế giới, để cho viên tinh cầu này càng ngày càng lớn, bất quá càng ngày càng lớn tinh cầu, cũng cần đầy đủ vững chắc tinh hạch tới trèo chống. Khác một loại phương pháp chính là khuyết trương nội thế giới tổng không gian. Hai loại phương pháp này Ngược lại là có thể cùng Chung Đồng Tiến trước chủ yếu cường hóa chủ thế giới. Về phần nội thế giới tổng không gian có thể đem đường thành thần chuyến đi, khiến người khác đi lên cái này đầu đường thành thần. Chỉ cần xuất hiện càng ngày càng nhiều lần thế giới tổng không gian cũng sẽ bị chống đỡ lớn. Lê Thương bắt đầu bế quan tu luyện, sử dụng sáng tạo áo nghĩa đem hư vô chuyển hóa thành thế giới bản nguyên, sau đó dùng thế giới bản nguyên cường hóa chủ thế giới, áp xúc tinh hạch cung cấp năng lượng để cho tinh cầu tự mình trưởng thành. Đây chính là hắn phương pháp. Hiện tại hắn đã không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ nhiều thế giới bản nguyên chủ thế giới là có thể tiếp tục trưởng thành. Thời gian, ngay tại Lê Thương Bế Quan bên trong, một chút trôi qua, mà ở Lê Thương Bế Quan 3 năm sau đó, Đạm Đài Minh Nguyệt thành công tấn thăng chủ thần. Lại là 10 năm sau đó, Lâm Trung cũng rốt cục pháp tắc viên mãn, tấn thăng chủ thần. Bởi vì Trần Nhã tiêu thất, những thứ này thế hệ trước vĩ đại thần lực liên tiếp đột phá. Rất nhanh, khoảng cách Lê Thương Bế Quan đã qua 20 năm thời gian. Một ngày này, nhân tộc đại trận ngoại bộ, khoảng cách nhân tộc lãnh địa mấy ước cây số một tòa sơn mạch bên trong, đột nhiên không gian vặn méo. Ngay sau đó, một cái hơn vạn mét lớn nhỏ không gian thông đạo hiện hiện ra. Không lâu sau đó, có phi hồng ánh sáng từ cái kia không gian thông đạo bên trong lan tràn ra. Những thứ này phi hồng ánh sáng, giống như là nào đó loại thiên địa chi lực, hướng về phương xa càng không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Thẳng đến tiếp xúc được nhân tộc đại trận, phi hồng ánh sáng mới bị ngăn cản. Vậy mà không có nguy hiểm, dường như cũng không có áp chế, như là như mộng ảo rộng của nữ nhân từ không gian thông đạo đối diện truyền ra. Ngay sau đó, hai bóng người cẩn thận từng ly từng tí từ không gian thông đạo bên trong đi tới. Nếu như phạm tư tư ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, cái này hai bóng người, trong đó một đạo chính là Phi Hồng Nữ Thần Vương, mà đổi thành một đạo thì là Điểm ngọc quyền. Bất quá, bây giờ Phi Hồng Nữ Thần Vương đã là chủ thần, mà Điểm ngọc quyền, đã là cao đẳng thần lực, khoảng cách vĩ đại thần lực chỉ có một bước ngắn. Sư phụ, cái này dị thế giới vậy mà không có địch nhân ngăn cản chúng ta, chúng ta muốn trực tiếp xâm lấn bên này, hay là chờ chúng ta điệu cầu thế giới chậm rãi ăn mòn thế giới này?" Điểm ngọc quyền hỏi. Chương 286: Tới yết kiến nhân hoàng dị tộc chủ thần. Trước nhìn kỹ hắn nói, thế giới này dường như có điểm lớn đến không bình thường phi hồng nữ thần vương hơi nghi hoặc một chút nàng thần thức đã lan tràn đi ra ngoài mấy ước cây số vậy mà cũng không phát hiện biên giới ngược lại là phát hiện một tòa siêu cấp đại trận cái kia siêu cấp đại trận liền nàng thần thức đều có thể chống đỡ vô pháp thầm thấu. mà quỷ dị nhất là tại nàng thần thức trong phạm vi nàng vậy mà phát hiện lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy cái không gian thông đạo những cái kia không gian thông đạo dường như đều liên tiếp lấy cái khác gì thế giới cái này rất không bình thường bởi vì tại các nàng cái kia địa cầu hiện tại không gian thông đạo Dị thế giới mặc dù cũng có thể sẽ có cái khác không gian thông đạo, nhưng bình thường đều chỉ có một cái. Trừ phi là rất lớn thế giới, mới có thể xuất hiện nhiều. Mà bây giờ, trước mắt cái này dị thế giới, nhưng là có vượt qua 10 cái không gian thông đạo. Đây là nàng thần thức trong phạm vi. Về phần càng xa xăm có còn hay không, nàng không thể xác định. Tại thần thức trong phạm vi, vĩ đại thần lực nàng phát hiện trên trăm tôn. Cái này có điểm quá khoa trương. Về phần chủ thần, dường như cũng có một hai tôn. Chỉ bất quá nàng thần thức rất đặc thủ bình thường người khó có thể phát hiện, cái kia hai vị chủ thần cũng chỉ là có chút hoài nghi, lại cũng không có thể tập trung vị trí của nàng, lớn đến có điểm không bình thường. Điểm ngọc quyền nghi hoặc nhân làm căn cơ không gì sánh được cường đại, nàng mặc dù chỉ là cao đẳng thần lực, lại nắm giữ sánh ngang vĩ đại thần lực chiến lược. Mấy năm nay, phi hồng nữ thần vương bất kể giá cao cho nàng sử dụng các loại bảo vật thiên địa kỳ chân, để cho nàng linh hồn cũng biến thành không gì sánh được cường đại, thần thức cũng có thể bao trùm mấy chục triệu cây số xung quanh, có thể to lớn như vậy phạm vi, lại liền tầng khí quyển cũng không mất tấu. Phi hồng nữ thần vương trả lời nói. Cái thế giới này tầng khí quyển, sợ rằng vượt qua 10 tỷ cây số. Lập tức Điểm ngọc quyển trực tiếp hít một hơi linh khí, chỉ là tầng khí quyển liền vượt qua 10 tỷ cây số độ dài. Cái này, Mặt khác, Uyển Nhi ngươi phát hiện sao? Thế giới này không có áp chế lực, thiên địa quy tắc cũng không nhằm vào chúng ta. Phi Hồng Nữ Thần Vương lần nữa mở miệng. Ý của sư phụ là, Điểm ngọc quyển trong lòng hơi động, điểm này nàng sớm liền phát hiện. Loại tình huống này, chỉ có 2 loại khả năng. Phi Hồng Nữ Thần Vương nói ra, đệ nhất loại chính là, thế giới này vốn là nhân tộc thế giới, bây giờ nhìn lên như vậy lớn, có thể là đại lượng dị thế giới dung nhập sau khi đi vào trạng thái cái kia thứ hai loại đâu? Điềm Ngao Quyển hỏi thứ hai loại phi hồng nữ thần vương thần sắc có chút ngưng trọng nếu như là thứ hai loại vậy thì rất phiền toái bởi vì loại tình huống này trừ phi là cái thế giới này trần nhà cao vượt quá tưởng tượng cao liền chủ thần bạo phát toàn lực đều không thể phá hủy thế giới này như vậy cái thế giới này thiên địa quy tắc liền sẽ không nhằm vào chủ thần liền chủ thần đều không thể phá hủy thế giới Điềm Ngao Quyển chấn động trong lòng cái kia phải là rất mạnh lớn thế giới mới được đông nhiên nàng hỏi nhưng là một ít dị thế giới, liền hiện thánh cảnh đều sẽ áp chế, lẽ nào hiện thánh cảnh cũng có thể phá hủy những thế giới kia sao? Đó cũng không phải, sở dĩ sẽ áp chế hiện thánh cảnh là bởi vì những thế giới kia trần nhà thật vô cùng thấp, đương nhiên, chủ yếu nhất là những thế giới kia quá nhỏ, cho dù là hiện thánh cảnh cũng có thể tạo thành một phương độc đảng, cải biến vốn, có thế giới quy tích, từ trình độ nào đó bên trên cải biến hiện tại, cải biến lịch sử. Phi hồng nữ thần vương nói ra, đó là tiểu thế giới mới sẽ như thế, nếu như là đại thế giới, một cái hiện thánh cảnh, dù là hắn có thể phá hủy một tòa thành thậm chí là một quốc gia cũng vô pháp đối với thế giới kia chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng gì như thế liền sẽ không nhận thiên địa quy tắc áp chế Diêm Ngao Quyền trong lòng bình tĩnh mà lúc này Phi Hồng Nữ Thần Vương lần nữa mở miệng đương nhiên cũng có khác một trường hợp thế giới này sở dĩ đối với chúng ta không có áp chế cũng có thể là chủ thần ở cái thế giới này cũng vô pháp tạo thành động tĩnh quá lớn đương nhiên đây chỉ là vi sư suy đoán liền chủ thần đều không thể tạo thành động tĩnh quá lớn đây không thể nào Diêm Ngao Quyền hoài nghi Trừ phi thế giới này thật lớn đến vượt quá tưởng tượng bằng không tuyệt đối không có khả năng vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ nàng hỏi phi hồng nữ thần vương trầm ngâm bên dưới trước đóng quân a thủ hộ tốt cái không gian này thông đạo lấy thăm dò làm chủ được rồi điêm ngao quyền gật đầu ngay sau đó lại nói sư phụ kia cảm thấy thế giới này có nhân tộc sao phi hồng nữ thần vương khó mà nói cũng có thể có cái khác thứ nguyên địa cầu hòa tan vào tới rồi dù sao thế giới này lớn đến vượt quá tưởng tượng an bài trước chú đóng sự tình a chậm dãi thăm dò là cái kia đổ nhi đi an bài ừm điêm ngao quyền rút đi Từ không gian thông đạo ly khai, không lâu sau đó, không gian thông đạo bên trong lần nữa tuôn ra đại lượng người. Vĩ đại thần lực đều có hai vị, cao đẳng thần lực tới rồi hơn 10 tôn. Về phần hướng xuống dưới, càng nhiều. Trong đó, hiện thánh cảnh số lượng, số lượng hàng trăm ngàn, sắp xếp thành trận, vây quanh không gian thông đạo hướng ra ngoài mặt chậm rãi lan tràn ra. Một cái to lớn vòng phòng ngự hình thành. Mà tham dò cũng mau tốc bắt đầu, từ cao đẳng thần lực đầu lĩnh, lấy không gian thông đạo làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, khuyết trương lãnh địa. Đồng thời, lấy thần thức lưu xuống ngã ấn, muốn phải giúp thế giới của bọn hắn thôn vệ dung hợp thế giới này. Nhưng mà theo thăm dò, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, cái thế giới này số mệnh lực lượng cường đại vô pháp tưởng tượng, bởi vì thế giới này sinh linh căn bản không có tiến nhập thế giới của bọn hắn, ngược lại là bọn họ đã tại xâm lấn thế giới này. Có thể kết quả, cái thế giới này số mệnh lực lượng cũng đã tại vô thanh vô tức ăn mòn thế giới của bọn hắn, liền gặp không gian thông đạo tại một chút xíu biến lớn, mà bọn họ chú đóng địa phương, đại địa đang chậm rãi kéo dài. Đây là thế giới này tại thôn vệ thế giới của bọn hắn ý tứ. Một tháng sau, chỗ này không gian thông đạo bản thân nhìn lên tới biến hóa không đại, đại khái chỉ khuyết trương đến rồi 15000 mét lớn nhỏ. Thế nhưng vị trí này lại biến hóa tuyệt lớn, còn xuất hiện rất nhiều kiến trúc. Thế giới như thế này dung hợp tình huống, giống như là dòng nước, bên kia nước chảy xuôi tới. Một tòa kiến trúc đỉnh đoan. Điềm Ngoại quyển lo lắng nói, "Sư phụ, vẫn may thành hầu như hoàn toàn bị cắn ướt, thế giới của chúng ta hoàn toàn không cách nào cùng thế giới này chống lại, hiện tại chỉ có phá hủy cái không gian này thông đạo mới có hy vọng ngăn cản loại tình huống này." Phi Hồng nữ thần vương trầm mặc hồi lâu, mới nói ra Thế giới này cùng thế giới của chúng ta, hình như là hộ tương dung hợp, không hề giống bị cắn nuốt, hơn nữa thế giới của chúng ta thiên địa ý chí cũng chưa từng sinh ra tự chủ ý thức, cùng thế giới này dung hợp, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, cũng coi như chuyện tốt. Thế giới đầy đủ lớn, chân nhà đầy đủ cao, sự thành tựu của chúng ta cũng đem càng lớn. Cái kia, mặc kệ. Điềm ngọc quyển hỏi, tạm thời chỉ có thể như vậy, thế giới dung hợp là lớn khuynh hướng, chỉ sợ chúng ta hiện tại phá hủy không gian thông đạo, tương lai cũng tất nhiên sẽ xuất hiện cùng thế giới này tương liên không gian thông đạo, cùng với bị đánh trở tay không kịp còn không như trước ở cái thế giới này đánh cái tiếp theo đất đặt chân phi hồng nữ thần vương nói ra càng lớn thiên địa có nghĩa là càng lớn cơ hội đồ nhi minh bạch thời gian cấp tốc trôi qua đảo mắt chính là một năm qua đi cái này thời gian một năm điềm ngọc quyển đám người đã thăm dò đến rồi mấy chục triệu cây số ở ngoài bọn họ thế giới kia cũng là phi thường cường đại cái phạm vi này bên trong dị tộc nhau nhau tránh lui vô pháp anh nó phong mang rốt cục một ngày này thăm dò nhanh nhất đội ngũ đi tới cái kia siêu cấp đại trận ở nơi này cái này siêu cấp đại trận từ xa nhìn lại giống như là một cái hầu như toàn trong suốt vô bờ vô bến màn trời đem phía trước thiên địa ngăn cách một vị cao đẳng thần lực đi tới nơi này quan sát một phen đại trận trong lòng kinh nghi không chừng đại trận này phạm vi bao phủ sợ rằng không so thế giới của chúng ta tiểu bao nhiêu thậm chí khả năng càng lớn cái này không thể nào ai có thể bố trí ra như thế đại trận xung quanh có cái khác thần linh đưa ra nghi vấn khó mà nói trước thăm dò một phen đại trận này nội bộ cũng không biết có cái gì những thần linh này thương lượng quyết định cuối cùng bắt một ít dị tộc trước đến so xét có thể kết quả thử nghiệm nhưng là thật to một cách không ngờ bởi vì tòa đại trận này dường như không có công kích tính trước đi dò xét dị tộc đều không trở ngại tiến nhập đại trận trong phạm vi chỉ bất quá tiến nhập sau một khoảng thời gian giống như là gặp quỷ đã tưởng cuối cùng lại tha trở về mà quỷ dị nhất là tòa đại trận này dường như vô hình vô chất vô pháp đụng vào vô pháp công kích mắt thường có thể thấy cái kia đạo ngăn trở phía trước thiên địa trong suốt màn sáng giống như là hư hảo giống nhau thăm dò không có kết quả biên giới cái này phi hồng thế giới nhân tộc đều chuẩn bị bỏ qua bất quá cuối cùng một cái bán thần tự mình mạo hiểm, tiến nhập trong đại trận, lại phát hiện mình vậy mà không có bị đưa về tới, bề nhiên vô sự tiến nhập trong đại trận bộ. Mà khi hắn sau khi đi ra, càng là hồi báo một cái tin tức quan trọng. Bên trong là nhân tộc. Điem Ngao quyển cùng phi hồng nữ thần vương tự mình chạy tới. Ngươi xác định trong đại trận bộ là nhân tộc. Phi hồng nữ thần vương nhìn về phía cái kia đã tiến vào trong đại trận bộ bán thần. Hồi bẩm thần vương, nội bộ xác định là nhân tộc, hơn nữa còn là rất cường đại nhân tộc, tiểu nhân dò xét một phen, phát hiện thế giới này vậy mà tồn tại chủ thần bên trên tồn tại, chủ thần cũng không ít, hơn nữa còn giống như có một vị nhân hoàng, nhân hoàng tọa trấn trong thế giới, nắm giữ tuyệt đối thống trị lực. Đương nhiên, cái này là tiểu nhân từ biên cảnh thăm dò tin tức, biên cảnh những cái kia người biết chưa chắc có bao nhiêu, chân tướng thường thường nắm giữ ở trong tay cường giả, tiểu nhân chưa dám cùng nội bộ nhân tộc thần linh tiếp xúc. Cái kia ban thần cung kính trả lời. Phi hồng địa cầu thế giới, phi hồng nữ thần vương chính là trí cao chúa tể, mặc dù thế giới kia không là của nàng không bán hai giá, nhưng coi như là nàng hậu hoa viên. Bởi vì thế giới kia, trước mắt chỉ có nàng một vị chủ thần. Nhân hoàng. Phi hồng nữ thần vương giận mình. Nàng nhìn về phía trước cái kia ngăn trở thiên địa siêu cấp đại trận, trong lòng cũng có chút ba động. Bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không thấu tòa đại trận này, thần thức đều sẽ bị che đậy, vô pháp thấm vào. Nguyên bản nàng cho rằng có thể là nào đó loại thiên địa bình thường, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là, đây chính là người vì đại trận. Có thể bố trí ra dạng này một tòa siêu cấp đại trận, đối phương như vậy là chủ thần cấp khác trận pháp sư, hoặc là chính là thực lực vượt xa nàng tồn tại. Đại trận này nội bộ, lại có chủ thần, hơn nữa còn có nhân hoàng. Điểm ngạo cũng là phi thường giật mình, nhân hoàng tiếng xưng hô này cũng không thể kê trừ phi là những cái kia nhân tộc chủ thần đều thừa nhận đối phương thân phận. Vù vù. Đống Nhiên Vương xa truyền đến một cơn chấn động. Phi Hồng Nữ Thần Vương dương mắt nhìn lên, đôi mắt đẹp hơi hơi chớp ngừng, chỉ thấy một tôn Hắc Nham cự nhân từ trong hư không đi tới, chủ thần cấp bậc khí tức không cố kỵ tàng ra. Bởi vì khoảng cách bất quá mấy vạn dặm, cái kia Hắc Nham chủ thần cũng phát hiện bên này nhân tộc biến sắc, vội vàng cách không hành lễ, Hắc Nham bộ tộc đến đây yết kiến nhân hoàng, đây là bài thiếp. Nói, nó đem một trương phiến đá đen đưa tới. Yết kiến, bài thiếp. Phi Hồng Nữ Thần Vương kinh ngạc, điểm ngao quyền các sở hữu nhân tộc thần linh đều kinh ngạc nguyên bản bọn họ đều cho rằng tại gặp ở nơi này dị tộc chủ thần có thể sẽ bạo phát một trận đại chiến chủ thần cấp bậc đại chiến kết quả đối phương vậy mà đối với bọn họ khách khí như vậy hơn nữa dường như tư thế thả rất thấp bất quá phi hồng địa cầu thế giới nhân tộc thần linh cũng không đốc, trong nháy mắt liền hiểu đối phương hiểu lầm cho là bọn họ là đại trận nội bộ nhân tộc tất cả mọi người chấn động trong lòng đại trận nội bộ nhân tộc vậy mà như vậy cường đại sao vậy mà có thể để cho dị tộc chủ thần đều hạ thấp tư thái đến đây nhất kiến Có thể nói ra ý kiến cái từ này, cái kia tư thế, tuyệt đối là rất thấp rất thấp, tương đương với triều bài thôi. Bởi vì lo lắng gây nên đại trận nội bộ nhân tộc Hiểu lầm, Phi Hồng nữ thần vương không có tiếp cái kia chương bài tiếp, đem ngăn ở mấy ngàn dặm bên ngoài, thử thăm dò cách không hỏi, Hắc Nham bộ tộc vì sao phải ý kiến nhân hoàng. Cái kia Hắc Nham chủ thần lúc này cẩn thận từng ly từng tí trả lời, Hắc Nham bộ tộc ngay tại nhân tộc Tịnh thổ bên cạnh, nhưng Hắc Nham bộ tộc đối với nhân tộc tuyệt vô ác ý, chỉ hi vọng nhân hoàng có thể cho một cái nơi an thân, như nhân hoàng nhận lời, Hắc bộ tộc nguyện hàng năm dâng lên cống phẩm, chỉ cầu bình an cái này, khoa trương a, còn hàng năm đưa lên công phẩm. bất quá, nếu như đại trận nội bộ nhân tộc chi hoàng thực sự là vượt qua chủ thần bên trên trật tự thần, có lẽ thật đáng giá đối xử như thế. sư phụ, điềm ngọc quyển nhìn về phía phi hồng nữ thần vương, phi hồng nữ thần vương liền muốn mở miệng. đung nhiên, đại trận nội bộ, một đạo cường đại khí tức xuất hiện. tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái tóc vàng mắt xanh nhân tộc thần linh từ trong hư không đi tới, nhìn khí tức kia, chí ít cũng là vĩ đại thần lực cấp bậc thần linh. cái tiêu tóc vàng mắt xanh vĩ đại thần lực là bị hất nhang chủ thần khí tức tới. Mấy năm nay bình thường có loại tình huống này, dị tộc thần linh muốn tại nhân tộc biên cảnh sinh tồn, nhất định phải chào hỏi, nếu không sẽ bị coi thành luyện binh đối tượng. Bất quá bình thường chỉ có nắm giữ chủ thần chủng tộc mới có tư cách chào hỏi. Nếu như ngay cả chủ thần cũng không có, nhân tộc thần linh căn bản không để ý tới. Tóc vàng mắt xanh thần linh tên là Solo, là những năm gần đây mới tấn thăng vĩ đại thần lực. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy Phi Hồng Nữ Thần Vương, trong lòng cả kinh, nhân tộc lúc nào lại xuất hiện một tôn mới chủ thần rồi? Bất quá hắn cũng không dám thất lễ, thi lễ một cái, Solo bái kiến chủ thần. Về phần đối phương tại sao lại tại đại trận bên ngoài, hắn căn bản không suy nghĩ nhiều, bởi vì nhân tộc tự thân xuất nhập đại trận là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Phi hồng nữ thần vương gật đầu, "Lễ phép người, Tắc La thần không cần phải khách khí." Nguyên bản nàng không biết đối với một cái vi đại thần lực khách khí như vậy, nhưng đại trận nội bộ nhân tộc so nàng thế giới kia nhân tộc mạnh hơn nhiều, cái này phải thận trọng đối đãi. Cái kia Tắc La thần thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Cần phải, cần phải." Tất nhiên chủ thần ở chỗ này, tiếp ứng gì tộc chủ thần sự tình liền. "Không cần, ngươi tiếp ứng đi." Phi hồng nữ thần vương nói. "Vậy được." Tắc La Thần cũng chẳng qua là cảm thấy đối phương không thèm để ý, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người hướng Hắc Nham chủ thần nói ra, đối diện chủ thần, vì sao xâm phạm nhân tộc ta đại trận? Hắc Nham chủ thần vội vàng nói, Tắc La Thần đừng hiểu lầm, Hắc Nham cái này tới, là lại yết kiến nhân hoàng. Đây là bài thiếp. Nó lập tức đem trước đó màu đen đá phiến đưa vào đi. Phi Hồng nữ thần vương do dự bên dưới, quyết định vẫn là thẳng thắn, thế là cũng ngưng tụ ra một phần bài thiếp, muốn muốn gặp đại trận nội bộ nhân tộc chi hoàng. Chương 287, Bản Nguyên Hải. Tắc La Thần, đây là ta bài tiếp, ta tên Phi Hồng đến từ phi hồng địa cầu thế giới, phi hồng cũng muốn bái phỏng các ngươi một chút nhân hoàng. phi hồng nữ thần vương tất nhiên làm ra quyết định, liền cũng sẽ không giấu giếm đem bái thiếp đưa tiến vào. tắc la thần nghe vậy mừng rỡ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. phi hồng địa cầu thế giới, thứ nguyên địa cầu, thứ nguyên địa cầu, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng khi đó chỉ có cái kia lúc ban đầu vĩ đại thần lực biết được, có người nói trong tối có liên hệ. về phần là như thế nào liên lạc, không người biết được, những cái kia vĩ đại thần lực cũng không muốn tiết lộ. đúng thế, phi hồng nữ thần vương mỉm cười gật đầu. tắc la thần lập tức thận trọng lên. Thứ nguyên địa cầu nhân tộc xuất hiện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hơn nữa, đối phương cũng có chủ thần, mặc dù không biết đây là duy nhất chủ thần, vẫn là một trong. Nhưng bất kể như thế nào, thứ nguyên địa cầu nhân tộc xuất hiện, bên này nhân tộc nhất định phải thận trọng đối đãi. Về phần cuối cùng là đem đối phương trở thành đồng tộc, vẫn là phân chia ra, khả năng còn phải xem nhân hoàng thái độ. Tác la thần tiếp nhận bài thiếp, nói, cho mời phi hồng chủ thần tiến nhập nhân tộc lãnh địa. Nhân hoàng nói, nhân tộc có thể tùy ý xuất nhập nhân tộc khí vận đại trận. Về phần bài thiếp, phía sau sẽ đưa đến nhân hoàng cùng trước đó cũng đã có thật nhiều dị tộc chủ thần đưa lên bái thiếp nhưng 20 năm qua nhân hoàng tử không hiểu thân căn bản không để ý tới bái thiếp sự tình cho nên nhân hoàng sẽ hay không tiếp đãi cái này đến từ thứ nguyên địa cầu nhân tộc chủ thần hắn cũng không biết nhân tộc khí vận đại trận phi hồng nữ thần vương trong lòng hiểu ra cái kia cái kia ta đây xa xa cái kia hắc nham nhất tộc chủ thần nóng nảy cũng mời hắc nham chủ thần tắc la thần đánh ra một đạo thần lực liền gặp trong trận pháp có xương mù xuất hiện ngay sau đó những cái kia xương mù tản ra xuất hiện một đầu thông đạo bình thường xương mù là ẩn giấu Dị tộc tiến nhập sẽ ở cái kia nhìn không thấy trong sương mù mê thất, cuối cùng lượn quanh hồi tại chỗ. Đa Tạ. Hắc Nham Chủ Thần trong lòng một vui. Tắc La thần lần nữa mở miệng, "Bất quá, Hắc Nham Chủ Thần, Nhân Hoàng trước mắt khả năng đang tu luyện, chưa chắc có thể lập tức triệu kiến ngươi. Sự thực bên trên không chỉ có ngươi một người, những năm gần đây đã có không ít dị tộc chủ thần trước tới bái phỏng, nhưng Nhân Hoàng chưa bao giờ triệu kiến, trước mắt những dị tộc kia chủ thần đều ở các nơi chờ. Mặc dù hắn chỉ là vĩ đại thần lực, nhưng nhân là Nhân Hoàng tồn tại, cho dù là dị tộc chủ thần, hắn cũng không thể nào kiêng kỵ. Dù sao hiện tại dị tộc căn bản không dám treo chọc nhân tộc, đặc biệt trung quanh dị tộc hầu như đều biết nhân hoàng hung uy. Không nổi, không nổi, chờ nhân hoàng tu luyện kết thúc lại nói. Hắc nham chủ thần chút nào không có ý tức giận. Ngược lại đối với chủ thần mà nói, đừng nói vài chục năm, coi như mấy nghìn năm cũng bất quá là trong mấy mắt. Trừ gần nhất tấn thăng chủ thần ở ngoài, rất nhiều chủ thần đều sống không biết bao nhiêu năm tồn tại. Hắc nham chủ thần thông qua tác la thần mở ra thông đạo, tiến nhập nhân tộc đại trận. Ma phi hồng nữ thần vương cũng mang theo điềm ngọc quyển tiến nhập đại trận nội bộ ngay tại điểm ngọc quyển tiến nhập nhân tộc đại trận nội bộ trong ngáy mắt xa xôi nhân hoàng chi địa trên trời nhân hoàng cung hậu hoa viên lê thương chân mày giật giật bất quá đúng là vẫn còn không có mở mắt nàng là đi thứ nguyên địa cầu thứ nguyên địa cầu nghe lên không giống như là tại bản trong vũ trụ thứ nguyên thứ nguyên đến tột cùng ở nơi nào lê thương cũng không biết bất quá hắn cảm thấy khả năng không phải bản vũ trụ đơn giản như vậy tỷ lệ lớn là ngoại vũ trụ bây giờ hắn đã biết rồi hắn vị trí cái này nguyên thủy vũ trụ chỉ là hư không vô tận bên trong trong đó một cái vũ trụ mà toàn bộ hư không vô tận lại được xưng là vũ trụ hải, có thể bị xưng là vũ trụ hải, nguyên thủy vũ trụ tuyệt đối không có khả năng chỉ có một cái. Về phần thứ nguyên, cũng có thể chỉ là một cái xưng hô, có lẽ không có cái gì khác hàm nghĩa. Lê Thương không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cường hóa chủ tinh. Nội thế giới, 20 năm qua, chủ tinh đã từ ban đầu 320 ngàn cây số đường kính, vành trướng đến rồi 1 triệu cây số đường kính. Mà chủ tinh bành trướng, nội thế giới tổng không gian cũng tại bành trướng, tổng không gian đường kính trực tiếp đạt tới 100 triệu cây số, phi thường kinh người. Tổng không gian là bao gồm chủ tinh cùng chủ tinh tầng khí quyển, còn có tầng khí quyển bên ngoài hư không sở Hưu phạm Vi. Mà những cái kia trong hư không còn có gần 10.000 cái lớn lớn nhỏ nhỏ lần thế giới. Những cái kia lần thế giới, nhỏ nhất bất quá mấy trăm mét, nhưng lớn nhất chừng bên trên vạn cây số. Bây giờ từ chủ tinh nhìn lên bầu trời những cái kia lần thế giới đã có điểm hướng tinh tinh. Lúc này Lê Thương Ý thức thể trên bầu trời chủ tinh không có quy tắc lấp lóe, quan sát đến đại địa kéo dài cùng vạn vật sinh trưởng quy luật. Trong hư không có vô cùng năng lượng đột nhiên xuất hiện, thông qua ánh mặt trời rơi xuống, rót vào đại địa cuối cùng hội tụ ở trong tinh hạch, tinh hạch tiếp tục bị áp xúc, có quần quần không dứt pháp tắc là cấn xuất hiện, là cấn đến tinh hạch bên trên, hóa thành từng đạo huyền ảo đường văn. những văn lộ kia đều là có quy luật, toàn bộ nội thế giới sở hữu pháp tắc hóa thành đường văn, dựa theo nào đó loại quy luật xếp hàng, tạo thành kinh khủng trọng lực cùng nạp tu di chờ đạt hiệu, lần lượt áp xúc tinh hạch, đồng thời để cho mỗi một tốc tinh hạch đều có thể chứa số lượng cao năng lượng, cái này tinh hạch nội bộ, bây giờ năng lượng ẩn chứa đã vô pháp đo, cho dù là chủ thần toàn bộ thần lực, ở chỗ này cũng bất quá là trong đại dương một giọt nước, không chút nào dễ thấy. Hơn nữa, cái này tinh hạch cũng không phải là như phổ thông tinh cầu hạch tâm cái kia loại tinh hạch, cái này tinh hạch nội bộ năng lượng tất cả đều là thế giới bản nguyên. Nếu có chủ thần cấp bậc tồn tại đi tới nơi này, liền sẽ phát hiện tại tinh hạch nội bộ còn có một cái hoàn toàn cùng tinh hạch trọng hợp ẩn dấu không gian. Cái này ẩn dấu không gian chính là bản nguyên không gian. Bản nguyên bên trong không gian, bây giờ đã hóa thành mênh mông vô bờ bản nguyên hải. Bản nguyên hải liền là chân chính biển rộng, vô biên vô hạn, nước biển tất cả đều là thế giới bản nguyên. Như là người ngoài đi tới nơi này, có thể bị hù dọa chết. Như cái này lượng lớn thế giới bản nguyên, sợ rằng bây giờ đã phóng đại đến năm ánh sáng làm đơn vị địa cầu đại thế giới, cũng không có như vậy nhiều thế giới bản nguyên. Mà ở như cái này lượng lớn thế giới bản nguyên cung hướng bên dưới, chủ tinh hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn lên, đại địa tại vô thanh vô tức rung động, tại kéo dài, tại bành trướng. Chỉ bất quá bởi vì loại này bành trướng là đều đều, tỉ như sâu trong lòng đất một khối không đáng chú ý tảng đá, đang chậm rãi bị lớn, mà sở hữu một vật đều đang chậm rãi bị lớn, mà không phải đơn độc một chỗ cấp tốc phát trường. Cho nên, cũng không rõ ràng. Cho dù là trên mặt đất sinh vật cường đại cũng khó mà cảm ứng được loại biến hóa này. Lúc này, Lê Thương Ý thức thể trên bầu trời chủ tinh bay một vòng, cuối cùng đi tới tầng khí quyển bên ngoài, tại một chỗ tương đối trống trải khu vực một chỉ điểm ra, liền gặp một cái hư ảo bắt quái trận đồ trong nháy mắt hình thành, sau đó lấy nào đó loại quy luật ngược lại đến tứ tượng trận đồ, sau đó lưỡng nghi trận đồ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, vù vù, toàn bộ trận đồ trong nháy mắt thu nhỏ lại đến một cái điểm, cái điểm kia sau một khắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chân thực tồn tại điểm biến thành số âm, một cái mới tinh thấp duy thế giới xuất hiện bây giờ lên thương, bởi vì đã hiểu rõ sáng tạo bản chất, đã có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo thế giới như thế này. hắn chuẩn bị tại trong hư không sáng tạo rất nhiều loại này lần thế giới, đem hư không tràn đầy, sau đó mượn lần thế giới bành trướng, chống đỡ lớn nội thế giới tổng không gian. lúc này được sáng tạo ra thấp duy thế giới, cũng không phải là hắn ở chỗ này sáng tạo đệ một thế giới, phương xa có một chút thấp duy thế giới, tại hắn không số lượng cung ứng thế giới bản nguyên bên dưới, quá mức tới đã đạt đến hóa tinh trình độ. bất quá bởi vì chủ thần giới tồn tại, những cái kia lần thế giới đối với hắn đến nói. Hầu như đều là có cũng được không có cũng được, đối với hắn đến nói, lần thế giới tác dụng duy nhất, có lẽ chính là chống đỡ lớn nội thế giới tổng không gian mà lấy. Bởi vì toàn bộ nội thế giới, chủ tinh là Hải Tâm, có chủ tinh mới có bên ngoài hư không, mới có trong hư không những cái kia lần thế giới. Cho nên Lê Thương Tướng chủ ngôi sao xưng là nơi khởi nguồn. Nơi khởi nguồn là chủ thế giới, bên ngoài tiểu thế giới liền xưng là lần thế giới. Lê Thương còn định xuống quy tắc, nếu có lần thế giới nội bộ sinh vật có thể siêu thoát lần thế giới, liền có thể phi thăng đến chủ thế giới. Đương nhiên, nếu như không muốn chờ lần thế giới vô pháp dung nạp sau đó mới phi thăng, muốn sớm xuyên toa lần thế giới giới bích có thể thành công, cũng có thể tại trong hư không xuyên toa, cuối cùng đến chủ thần lần giới. Lê thương đối với cái này vẫn chưa làm ra hạn chế. Mặc dù muốn siêu thoát thế giới, phi thường gian nan, nhưng tổng có ngoài ý muốn, vạn nhất đâu. Bất quá những cái kia siêu thoát thế giới sinh vật chỉ biết tồn tại ở lần thế giới bên trong, chủ thế giới sinh vật muốn siêu thoát hầu như không có khả năng, trừ phi có sinh vật tốc độ phát triển có thể vượt qua Lệ thương, nhưng khả năng này đến gần vô hà linh. Bây giờ. Chủ thế giới nội bộ cũng chỉ có lê thương ban đầu chế tạo ra ngũ thanh thú cùng thái cổ kim ô, bởi vì pháp tắc tự nhiên tăng cường, tự động đạt tới chủ thần cấp bậc. Đúng rồi, chủ thế giới vị thứ nhất nhân hoàng bây giờ được xưng là thái cổ nhân hoàng gia hỏa, bây giờ cũng là chủ thần, bất quá nhưng là dựa vào khí vận thành tiểu chủ thần. Còn lại sinh vật mạnh nhất cũng chỉ là vĩ đại thần lực, mà thái cổ kim ô cùng ngũ thanh thú tự thân là không cách nào tự quyết tu luyện. Chúng nó mặc dù cũng sáng lập công pháp, có thể những cái kia công pháp đẳng cấp vô pháp trèo chống tu luyện của bọn nó, theo không kịp chúng nó trở nên mạnh mẽ tốc độ. Thương thường chúng nó mới vừa sáng tạo ra tự thân có thể tu luyện công pháp, tự thân liền bởi vì chủ thế giới trở nên mạnh mẽ, mà trở nên mạnh hơn. Cho nên, những cái kia công pháp chỉ có thể truyền thừa tiếp cho tộc quần sử dụng. Mặc dù trước mắt toàn bộ nội thế giới chỉ có 7 vị chủ thần, thế nhưng vĩ đại thần lực đã có hơn mấy trăm ngàn vạn khủng bố số lượng. Dắt trong hư không mặt trời bên trên, cái kia 1 triệu kim ô, hầu như tất cả đều là vĩ đại thần lực. Thanh long bạch hổ các loại chủng tộc, chỉ cần không phải đại tân sinh, hầu như đều là vĩ đại thần lực. Cho tới bây giờ, Lê Thương thật muốn xưng bá thế giới. Chỉ cần một cái chỉ thị xung dưới dễ dàng là có thể xưng bá trước mắt địa cầu đại thế giới nhưng hắn đối với cái này đã mất đi hương thú muốn xưng bá liền đi trong hư không xưng bá nơi đó mới thật sự là cường giản nên đi địa phương Lê thương trong lòng sớm có dự định hắn một mực tại chuẩn bị đang chờ chờ mình có hư không thần thực lực liền tiến vào hư không mà trước mắt hắn tối đa có thể so với thế giới thần muốn muốn đạt tới hư không thần thực lực nội thế giới tổng không gian lớn nhỏ ít nhất phải đạt được một năm ánh sáng đường tính mới được cuối cùng đáng giá một nói là Trước đây một lần cuối cùng thăng duy nội thế giới thời gian lưu tốc cùng bên ngoài thế giới thời gian lưu tốc ngang hàng sau đó giống như là từ số âm đạt tới linh sau đó lại bắt đầu từ đầu hướng lên tăng trưởng cho tới bây giờ Lê Thương đã có thể đem nội thế giới chỉnh thể thời gian trôi qua để thăng tới gấp trăm lần cho dù là tại ngoại giới hắn cũng có thể sẽ rất một cái lớn phạm vi thời gian lưu tốc điều chỉnh thậm chí là thời gian quay lại cho tới bây giờ Lê Thương tại Nguyên Thủy trong vũ trụ bộ hầu như đã coi như là chân chính cao cấp nhất tồn tại khó có địch thủ muốn gặp phải địch thủ chỉ có thể ly khai nguyên thủy vũ trụ. Bất quá Lê Thương cũng không phải là võ thần một loại kia cần chiến đấu tôi luyện võ đạo cường giả, hắn không cần thông qua chiến đấu để để thắng, cho nên ngược lại cũng không gấp, cũng phải đợi Tư Kỳ nắm giữ sức tự vệ. Lê Thương nghĩ đến con cháu của mình, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn phát hiện, vô luận là Lê Tư Kỳ, vẫn là 20 năm trước Triệu Anh cuối cùng lựa chọn đi ra cái kia kế thừa Triệu gia hương khói Lê Thiên, thiên phú đều cao caoกว่า người. Lê Thiên là Triệu Anh cho đứa bé kia tên lấy, cũng là hình người hài tử, bây giờ đã 20 tuổi. Mà vô luận là Lê Tư Kỳ, vẫn là Lê Thiên trước mắt mới chỉ, đều còn không có đi lên đường thành thần, nhưng kỳ quái là, trong cơ thể hai người đều kèm theo một cái tiểu thế giới, đều nắm giữ thế giới thân thể. Hai người căn bản không cần tu luyện, chỉ là bình thường trưởng thành, thực lực đều là tiến triển cực nhanh. Bây giờ Lê Tư Kỳ cùng Lê Thiên đều đã có vi đại thần lực chiến lực. Cái này hay là bọn hắn không có chủ động đi đường thành thần nguyên nhân. Tại Phạm Tư Tư dạy bảo bên dưới, Lê Tư Kỳ dễ dàng liền nắm giữ hư thực chuyển hóa năng lực. Lê Thiên ngược lại là yếu một chút, bất quá cũng chẳng yếu đi đâu. Nghĩ đến trước đây Triệu Anh một hơi thở phóng xuất ra hơn Triệu con cháu cái kia loại đồng nguyên huyết mạch kích thích suýt chút nữa để cho mình lực lượng sống lại lê thương trong lòng kinh nghi không chừng rất muốn biết chính mình rốt cuộc của người nào chuyển thế thân cho nên không lâu sau đó hắn tiến nhập hư không còn phải tìm kiếm đáp án này sở dĩ xác định là trong hư không đó là bởi vì cái kia loại tầng thứ lực lượng căn bản không phải đại vũ trụ có thể chứa mặt khác 20 năm qua triệu anh dường như cũng xảy ra nào đó loại chất biến nhân quả phương diện chất biến mẫu bằng tử quý triệu anh là lê thương dưỡng dục vài tỷ con cháu tự thân khí vận kinh khủng hơn mặc dù còn không động tới tay nhưng lê thương cảm thấy triệu anh tỷ lệ lớn đã có trật tự thần chiến lược nắm giữ như vậy hai tôn đại thần toa chấn nhân tộc nội bộ 20 năm qua thật là gió êm sóng đảo nơi đây chính là cái thế giới này nhân tộc tịnh thổ sao cảm giác khí vận thật là cường thịnh điềm ngọc quyền thán phục nói lúc này nàng đã theo phi hồng nữ thần vương tiến nhập nhân tộc đại trận nội bộ bây giờ nhân tộc đã rời xa chiến loạn dị tộc ở chỗ này giống như là chuột chạy qua đường hầu như không có gì chỗ sinh tồn chỉ có số ít phân chủ động phụ thuộc tới được dị tộc có thể tại nhân tộc trong tịnh thổ hoạt động nhưng từng cái như là nô lệ cần làm các loại việc vặt cho dù là thần linh cũng bị coi thành hạ nhân sai bảo đích xác rất cường đại phi hồng nữ thần vương cũng cảm khái cái thế giới này nhân tộc so nàng thế giới kia nhân tộc cường đại rồi quá nhiều gì đống nhiên phi hồng nữ thần vương sợ ồ một tiếng cảm ứng được một người quen vù vù phía trước một đạo thần ý chí từ trên trời giáng xuống hóa thành một cái thanh niên áo đen chính là ma châu hiệu trưởng lâm trung phi hồng đã lâu không gặp lâm trung cười nói phi hồng nữ thần vương phi thường ngoài ý muốn các ngươi vị trí địa cầu thế giới cũng dung nhập thế giới này rồi không? Không phải. Lâm Trung cười nói, nơi đây vẫn luôn là thế giới của chúng ta. Cái gì? Phi Hồng Nữ Thần Vương cả kinh, cho nên nhân hoàng chính là võ thần. Nàng là biết Lâm Trung cùng võ thần vị trí nhân tộc thế giới, đã từng thông qua phương thức đặc thù hợp tác qua, thiên lộ chính là bọn họ liên thủ chế tạo. Không phải. Lâm Trung khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, võ thần mất tích. Mất tích? Không phải vẫn lạc. Không phải vẫn lạc. Lâm Trung nói ra, Phi Hồng là muốn gặp nhân hoàng. Nhân hoàng trước mắt đang tu luyện, lúc nào kết thúc còn không rõ ràng lắm. Nếu như ngươi không đổi, trước tiên có thể đến chỗ của ta làm khách." Phi Hồng Nữ thần vương suy nghĩ một chút, gật đầu, một bên truyền âm cho mình đệ tử, huyện Nhi, thế giới này là cố hương của ngươi thế giới." "Cái gì?" Điềm Nga Uyển kinh ngạc, trong đầu không kìm lòng nổi hiện ra đã từng những cố nhân kia. Lê Thương, còn có Phạm Tư Tư, còn có đã từng rủ cô viện những bạn học kia, Hán Hải thần đồ đại học những bạn học kia, thiếu chủ cùng Tư Tư bọn họ. Còn số không? Nàng nhịn không được nghĩ, vốn dĩ là cả đời này khó có thể lại gặp nhau, nàng cũng là sau khi rời khỏi mới biết hai cái địa cầu căn bản cũng không tại cùng một cái vũ trụ. Dựa theo sư phụ nói tới, hai cái địa cầu, mặc dù thời gian lưu tốc sẽ có chút bất đồng, nhưng đại thể thời gian là không sai biệt lắm. Diêm Ngao Quyển trong lòng khẩn cấp muốn gặp lại đã từng cố nhân, thiếu chủ Thiên Phú kinh người, bây giờ sợ rằng cũng đạt được cao đẳng thần lực đi. Tư tư có thiếu chủ bồi dưỡng, cần phải cũng sẽ không quá yếu đi. Nàng trước đây sở dĩ ly khai, cũng không phải là cảm thấy lê Thương vô pháp bồi dưỡng nàng, mà thì không muốn lấy thị nữ thân phận cùng với lê Thương, không muốn chỉ làm nam nhân có cũng được không có cũng được đồ chơi. Nàng có ra tâm muốn bái sư vĩ đại thần lực cuối cùng lấy vĩ đại thần lực đệ tử thân phận cùng lê thương loại này tuyệt đỉnh thiên tiêu bình khởi bình toạn như thế là có thể môn đăng hộ đối cùng với lê thương cũng là bái nhập phi hồng nữ thần vương môn hạ sau đó nàng mới phát hiện lê thương cái kia loại tùy tùy tiện tiện chế tạo tuyệt đỉnh thiên tiêu năng lực là khủng phố dường nào cho dù là nàng sư tôn phi hồng nữ thần vương bây giờ đã đạt đến chủ thần cấp bậc cũng vô pháp như ban đầu lê thương như thế dễ dàng liền chế tạo ra tuyệt đỉnh thiên tiêu hy vọng hắn cùng tư tư đều còn sống đi trước ma châu trên đường điềm ngọc trong lòng đang mong đợi. Nếu là bọn họ nhìn thấy ta, biết ta có một cái chủ thần cấp bậc sư tôn, khẳng định sẽ rất giật mình đi. Chương 288: Trước khi rời đi chiều tối. Huyền Nhi, đang nhớ ngươi cái kia tiểu nam nhân. Phi Hồng Nữ Thần Vương cảm ứng được điểm ngọc quyển tâm tư, trêu đuổi lấy truyền âm nói, tâm tư bị đâm thủng, điểm ngọc quyển mặt cười nhỏ bé hồng, truyền âm hồi phục, sư phụ không cần trêu đùa Đỗ Nhi, đều nhiều năm như vậy không gặp, đều không biết hắn có còn hay không còn sống. Phi Hồng Nữ Thần Vương gật đầu, nếu thật như ngươi nói như vậy, hắn thiên phú tuyệt đỉnh, vươn sang ngươi. Cái kia trước đây có lẽ sẽ có cái khác vĩ đại thu đồ đệ, vận khí tốt, bây giờ chí ít cũng là thượng vị thiên thần, thậm chí có thể là thần vương. Nô, no, nửa bước thần vương. Thượng vị thiên thần tại Phi Hồng địa cầu thế giới tương đương với cao đẳng thần lực. Thần vương thì tương đương với vĩ đại thần lực. Đương nhiên cái kia là trước kia, trước đây không có chủ thần thời điểm, vĩ đại thần lực chính là thần vương. Hiện tại vĩ đại thần lực chỉ là nửa bước thần vương, một đầu pháp tắc sắp hoàn thiện, chỉ kém một bước cuối cùng thời điểm. Bây giờ toàn bộ Phi Hồng thế giới chỉ có một tôn thần vương, đó chính là duy nhất chủ thần, Phi Hồng nữ thần vương đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể sống đến hiện tại phi hồng nữ thần vương tiếp tục truyền âm vi sư tiếp đi ngươi cái kia lúc các ngươi thế giới này có thể không bình yên nửa bước thần vương rất nhiều điềm ngao quẹn trên mặt lộ ra một tia lo lắng phi hồng nữ thần vương tiếp tục nói vi sư nói qua không can thiệp ngươi hôn sự bất quá nếu là đối phương dừng bước tại thượng vị thiên thần hoặc là nửa bước thần vương ngươi ngược lại là được suy nghĩ một phen mặc dù ngươi luôn nói hắn thiên phú rất mạnh nhưng vi sư thấy qua vô số thiên tài thiên phú có thể cao hơn ngươi cực nhỏ cực nhỏ mà ngươi có vi sư dạy bảo tương lai cho dù là thật thần vương Cũng có hy vọng. Điềm ngao quyền yên lặng. nàng biết sư tôn nói có lý, nhưng lê thương dù sao cũng là nàng cái thứ nhất, cũng là nam nhân duy nhất. mặc dù thành thần sau đó cảm tình đạm mạc rất nhiều, nhưng nếu như đời này nhất định muốn tìm người đàn ông lời nói, nàng hay là hy vọng là lê thương. phi hồng nữ thần vương mỉm cười, nói: trước đây ngươi đi theo vi sư ly khai, từ trình độ nào đó bên trên, coi như là phản bội. nếu như ngươi tuyệt đối hổ thẹn, vi sư có thể ban cho một ít bảo vật, liền làm bù đắp hẳn. từ nay về sau các ngươi không thiếu nợ nhau. kỳ thực từ góc độ của nàng đến nói. Nàng là muốn lặng lẽ giết chết cái kia tên là Lê Thương Tiểu Gia Hỏa Nàng không nghĩ đối phương ảnh hưởng chính mình đổ nhi tiền đồ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nàng không phải cái kia loại không giảng đạo lý người. Đặc biệt, cái này nhân tộc thế giới, có trí cao vô thượng nhân hoàng tòa chấn. Nhân hoàng, nếu quả thật như người của thế giới này Chỗ nói như vậy, là trật tự thần cấp bậc tồn tại, cũng chính là tương đương với nàng thế giới kia trong truyền thuyết thần đế cấp bậc tồn tại. Cái kia nàng căn bản không dám ở nơi này trong Dương Oai, dù là gạt bỏ một vị phổ thông thần linh. Nhìn tình huống a. Đỗ Nhi biết nên làm như thế nào. Điềm Ngọc Quyển nói, có chút cận hương tình kiếp, muốn mới gặp lại Lê Thương, lại lo lắng mới gặp lại, tâm tình rất phức tạp. Đương nhiên, nàng không phải sợ Lê Thương, có chủ thần cấp bậc sư tôn làm chỗ dựa vững chắc, nàng sức mạnh rất đủ. Cũng không lâu lắm, các nàng đi theo Ma Châu hiệu trưởng Lâm Trung, đã tới Ma Châu Thần đồ Đại học. Bởi vì hát nham chủ thần hình thể quá rõ ràng, hơn nữa cũng không phải ẩn nấp tới, cho nên nó vẫn chưa đem khí tức hoàn toàn thu liễm, cho nên Ma Châu Thần đồ Đại học rất nhiều thần linh lão sư đều cảm ứng được. Ngược lại là Điềm Ngọc Uyển cùng Phi Hồng nữ thần vương nhân là bản thân liền là nhân tộc trái lại chẳng phải thu hút chính là hai nàng dung mạo đều là tuyệt mỹ để cho âm thầm thần linh nhịn không được chăm chú nhìn thêm có gì tộc thần linh là chủ thần sao khí tức rất cường đại có thể là lại có gì tộc chủ thần đến đây muốn nhất kiến nhân hoàng sách sách nhân hoàng chính là lợi hại như vậy nhiều dị tộc chủ thần đến đây nhân tộc ta địa bàn cũng được ngoan ngoãn qua lại đó là tự nhiên trước đây nhân hoàng liền dị tộc chủ thần đều giết một đồng lớn còn đem thần tộc trật tự thần đều đánh chết những thứ này dị tộc chủ thần có thể không sợ sao chúng ta nhân hoàng hung huy trước đây chỉ là giết nhân tộc phản bội sẽ giết vài ước đâu, càng chưa nói dị tộc. trước đây nhân hoàng phá diệt dị thế giới một cái lại một cái, tàn sát sinh linh sợ rằng đều vượt qua trăm tỷ. âm thầm thần linh truyền âm trò chuyện với nhau, một ít bán thần càng là trực tiếp mở miệng nhỏ rộng giao lưu, như nhìn hầu tử bình thường nhìn cái kia uy nghiêm thêm dữ tợn hắc nham chủ thần, trong mắt trừ đối với cường giả kính để ở ngoài, không có chút nào e ngại chi sắc. đây chính là cường tộc sức mạnh, bọn họ tin tưởng dị tộc chủ thần không dám đối với bọn họ như thế nào. hắc nham chủ thần đối với nhân hoàng sự tình sớm có nghe thấy nhưng phi hồng nữ thần vương cùng điềm ngọc uyển lại vẫn là lần đầu tiên nghe được liên quan tới nhân hoàng truyền thuyết lập tức hai nàng đều là kinh hãi không thôi dị tộc chủ thần đều giết một đồng lớn đem thần tộc trật tự thần đều đánh chết chỉ là đánh chết nhân tộc phản bội sẽ giết vài ức. phá diệt vô số dị thế giới tàn sát sinh linh vượt qua trăm tỷ đây thật là nhân hoàng sao cái này xác định không phải diệt thế ma thần nghe lên cũng cảm giác đáng sợ giờ khắc này cho dù là phi hồng nữ thần vương đều có chút thất vọng nàng không biết cái thế giới này nhân tộc chi hoàng sẽ như thế nào nhìn thấy phi hồng thế giới nhân tộc. Mặc dù đều là nhân tộc, mà dù sao thuộc về bất đồng thứ nguyên địa cầu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bất đồng. Viên Nhi, ở chỗ này không nên gây chuyện. Phi Hồng Nữ Thần Vương cố ý nhắc nhở bên dưới chính mình đệ tử. Tại phi hồng thế giới, có chính mình bảo hộ, đệ tử có thể không kiêng nhẽ gì cả, không ai dám trêu chọc. Nhưng nơi đây bất đồng, nơi đây quá nguy hiểm. Vạn Nhất Vị kia nhân hoàng nhìn nàng không hợp mắt, vậy thì nguy hiểm. Là, sư phụ. Điềm Ngao cũng rất giật mình, trước đây chính mình ly khai thời điểm cũng chưa nghe nói qua thế giới này có dạng này một tôn vô thượng nhân hoàng a. Chẳng lẽ là sư tôn nói qua cái kia loại cổ xưa thần linh. Có người nói có một chút thần linh luôn luôn tại trong hư không ngủ say, vô luận kỷ nguyên thay đổi, thế giới biến nào, bọn họ thủy chung vĩnh hằng, trừ phi đại thời đại đã tới, bằng không bọn hắn không biết thức tỉnh. Chẳng lẽ là đại thời đại lại tới, những cái kia cổ xưa thần linh thức tỉnh. Cái thế giới này nhân hoàng, lẽ nào chính là cổ xưa thần linh. Điềm ngọc Uyển càng nghĩ càng thấy được có thể. Dù sao, trước đây nàng ly khai thời điểm, thế giới này Tốt tượng mạnh nhất cũng chỉ có vĩ đại thần lực mà lấy, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi trăm năm ở giữa, liền sẽ phát sinh như vậy biến hóa lớn. Bởi vì bây giờ nhân tộc, căn bản không dám gọi thẳng Nhân hoàng tên Thật, đều là lấy Nhân hoàng kính xưng. Cho nên, điểm ngoạn quyển căn bản không biết, cái tiêu chí cao vô thượng Nhân hoàng, chính là nàng đã từng năm nhân, nàng thiếu chủ, Nhân hoàng chi địa, Nhân hoàng cung. Lâm Trung lại một lần nữa bái phỏng. Đây đã là hắn 20 năm qua lần thứ 20 bái phỏng, mỗi lần chỉ cần có dị tộc chủ thần muốn nhất kiến Nhân hoàng, hắn đều sẽ bái phỏng một lần. Nhân hoàng có gặp hay không dị tộc chủ thần, cái kia là nhân hoàng chuyện, nếu như hắn không đến báo cáo, đó chính là hắn sai trái. Làm là giết cho thần, Lâm Trung không có bất kỳ cái khác dạ tâm, không có sương vương sưng bá dạ tâm, đã có nhân hoàng tọa chấn nhân tộc, vậy hắn liền an phận thủ thường làm tốt chính mình việc. Rất nhiều năm trước, hắn giống như võ thần, là hoa hạ một người lính, là phản kháng dị tộc, mô phỏng dị tộc thần linh, cuối cùng đi ra đường thành thần. Bọn họ chỉ là vì sống sót, chỉ là vì che chở nhân tộc, về phần những thứ khác, hai người đều không suy nghĩ nhiều, bọn họ đều rất rõ ràng. Mình không phải là cái kia loại thủ lĩnh nhân tài, không có tư cách dẫn dắt toàn bộ nhân tộc. Hiện tại có Nhân hoàng đỉnh ở phía trên, chính là kết quả tốt nhất. Ma Châu Lâm Trung, cầu kiến Nhân hoàng, lại tới một vị dị tộc chủ thần, ngoài ra, có lần nguyên địa cầu nhân tộc xuất hiện. Lâm Trung đứng tại Nhân hoàng cung phía trước, nhẹ giọng mở miệng. Hắn biết, Nhân hoàng có thể nghe thấy. Năm xưa hắn chính là nói như vậy, bất quá Lê Thương chỉ là trả lời một câu đã biết, sẽ không nói tiếp. Mà lần này, hắn tiếng nói rơi xuống, Nhân hoàng cung bên trong yên lặng hồi lâu, ngay tại hắn cho rằng còn cùng năm xưa giống nhau lúc. Đột nhiên Lê Thương thanh âm chuyển tới. "Để cho bọn họ đi tới à, mà khác, nhân tộc chủ thần đều tới một chuyến, bản hoàng có chuyện tuyên bố." Lâm Trung mừng rỡ, vội vàng trả lời, "Là đi thôi." Nhân hoàng cung bên trong lần nữa có thanh âm chuyển ra. Lâm Trung xin cáo lui. Lâm Trung cũng không nói nhiều, trực tiếp ly khai. Nhân hoàng cung bên trong, hậu hoa viên. Lê Thương nhìn thoáng qua nội thế giới, bây giờ nội thế giới, tổng không gian mới vừa tốt 100 triệu cây số đường kính. Về phần hắn bây giờ thần tính, hắn chẳng muốn đi để ý, thần tính đối với hắn mà nói, đã chỉ là số lượng mà lấy. Bởi vì hắn độc nhất vô nhị, không có vật tham chiếu, không có cách nào khác so với. Dùng hắn hiện tại thần tính đi cùng các người so với, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hiện tại hắn, một điểm thần tính hầu như đều có thể so sánh được chủ thần 10.000 điểm, thậm chí 100.000 điểm thần tính. Hiện tại lại tới so sánh, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không sai biệt lắm nên đi ra ngoài một chút. Lê Thương Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhân Hoàng cung phía dưới Nhân Hoàng chi địa, thấy được một người quen. Rất nhiều năm trước người quen. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, trước đây hắn nói với người kia có một cái lê thần cửa hàng thu cưng, nhưng lê thần cửa hàng thu cưng cũng liền để cho tần hưu hối kinh doanh một đoạn thời gian, phía sau liền phế đi. người kia cũng luôn luôn không có có thể tìm tới lê thần cửa hàng thu cưng, vậy thì mở một cái đi. trong lòng nghĩ như vậy, lê thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhân hoàng chi địa nơi nào đó, đột nhiên vô thanh vô tức kéo dài một chút, đột nhiên xuất hiện một cái cửa hàng, trung quanh thần linh không có bất kỳ phát hiện, vô thanh vô tức bắt quái trận đồ hiển hiện, sau đó cấp tốc lột xác, trong ngay mắt cửa hàng bên trong liền hóa thành một cái thấp duy thế giới thấp duy thế giới trực tiếp bảng định cái kia tiểu điểm, tiểu điểm biển số nhà bên trên xuất hiện vài cái chữ to, lê thần cửa hàng thu cưng, Xung vật này tiệm thật không đơn giản, nó bảng định một thế giới. lê thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại bên trong sáng tạo ra kim ô bộ tộc, thanh long nhất tộc, chủ tước nhất tộc, thậm chí phượng hoàng nhất tộc, tất làm bộ tộc, thao thiết bộ tộc các loại đều bị hắn sáng tạo ra. ta hiện tại có thể không có thời gian đi kinh doanh cái tiệm này, kiếp trước địa cầu rất nhiều bên trong luôn có các loại thần kỳ thương nghiệp cuống cứng, có hệ thống bảng định. lê thương đột nhiên có chút chơi tâm đem cái này cửa hàng thú cưng cải tạo thành cái kia loại hệ thống cửa hàng. Về phần tương lai, ai có cơ hội thu được cái tiểu điểm này trở thành chủ cửa hàng, liền nhìn người kia có hay không cái kia khí vận. Nếu là thương nghiệp cung ứng, vậy thì liên tục không ngừng sinh ra những sinh vật này à? Nội bộ thế giới tự mình diễn hóa, diễn hóa ra sinh vật chịu quy tắc bảng định. Bất quá, nhân tộc coi như, nhân tộc không thể làm sùng vật. Theo lê thương ý niệm rơi xuống, nhân hoàng chi địa, một cái không người kinh doanh cửa hàng thú cưng khai trương. đương nhiên, bởi vì hiện tại năm người kinh doanh, cho nên cái kia tiểu điểm bị lê thương biến thành bãi bỏ phòng ở bên trong cũng không có sủng vật cái tiêu tiệm không có thế giới thần thực lực cấp bậc thì không cách nào phá hủy trừ phi gặp phải chủ nhân của nó mới có thể bị rời đi bất quá lê thương cũng chính là nhất thời chơi tâm tiện tay làm ra siêu thần cửa hàng thu cưng cho nên vẫn chưa thiết kế tỉ mỉ có thể sẽ có các loại lỗ thủng hắn chơi tâm không lớn không có hứng thú chậm rãi quan sát nghiên cứu cho nên tiện tay sáng tạo ra sau đó liền ném qua một bên phụ thân nay thời gian mang lói lên một cô gái xuất hiện ở phía trước nữ tử vác người cao gầy Dung Mạo xinh đẹp bên trong mang theo thanh thuần khả ái, tướng mạo rất tượng Phạm Tư Tư, nhưng hai đầu lông mày có chút cùng Lê Thương tưởng tượng. Nàng chính là Lê Tư Kỳ, bây giờ đã 26 tuổi, mặc dù chưa bao giờ đi qua đường thành thần, cũng đã có có thể so với vĩ đại thần lực thực lực, mấy năm nay luôn luôn đi theo Phạm Tư Tư du ngoạn khắp nơi. Lê Thương nhìn thấy nữ nhi, trên mặt tươi cười, rốt cục bỏ về được rồi. Lê Tư Kỳ có chút ngượng ngùng, đi tới Lê Thương bên người, ôm lấy cánh tay hắn, mẫu thân nói ngược lại thần thức có thể nhìn thấy phụ thân, đối với chúng ta mà nói điểm ấy khoảng cách căn bản không phải khoảng cách, cho nên Nàng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng nàng biết phụ thân Minh Bạch ý của nàng nghĩ. Lúc này Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du cũng xuất hiện, đã du ngoạn kết thúc. Ta xem ngươi một mực tại tu luyện, không muốn đánh quấy nhiều người. Đây không phải là ngươi mới vừa tu luyện kết thúc, chúng ta sẽ trở lại rồi không? Phạm Tư Tư mỉm cười nói. Hai mười mấy năm qua đi, nàng vẫn là còn trẻ như vậy, cùng nữ nhi giống nhau tuổi trẻ, thậm chí thân cao vẫn còn so sánh nữ nhi lùn một điểm, không biết còn cho là nàng là Lê Tư kỳ muội mỗi đây. Thiếu chủ. Dương Du Du cung kính lên tiếng chào hỏi. Lê Thương gật đầu, nhìn thoáng qua Dương Du Du lập tức vừa nhìn về phía phạm tư tư mỉm cười nói tuyển tuyển trở về cái nào tuyển tuyển phạm tư tư sững sốt bất quá sau khi hỏi xong mới phản ứng được có chút kinh ngạc tuyển tuyển trở về rồi ở đâu nàng hiện tại cấp bậc gì rồi lê thương cười cười rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân tuyển tuyển là ai vậy lê tư kỳ hiếu kỳ hỏi phạm tư tư nhìn thoáng qua lê thương chưa nói lời nói lê thương cười nói một người đi đường ừm người qua đường nha vậy quên đi ta còn tưởng rằng là ai đó lê tư kỳ lập tức mất đi hứng thú Phạm Tư Tư nhìn thoáng qua lên đường, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy, người qua đường, Viễn Viễn tất nhiên làm ra lựa chọn, đó chính là người đi đường. Dương Du Du như có điều suy nghĩ, đại thể đoán được Viễn Viễn thân phận. Bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút, thiếu chủ cùng Tư Tư tỷ phản ứng, thật giống rất lạnh đạo. Nàng cũng không biết, Lê Thương cùng Phạm Tư Tư cũng đều vẫn chưa tận lực nói qua với nàng, sợ dĩ thu nàng, là vì để cho Điểm ngọc Viễn nhìn thấy Lê Thương năng lực sau đó, đi hối hận. Đương nhiên, đó là ý nghĩ ban đầu. Bây giờ, hai người đều đã chẳng muốn đi so đo, đều có các đường. Ta chuẩn bị ly khai, Tư Tư các ngươi là chuẩn bị đi theo ta ly khai, vẫn là có ý định lưu lại. Lê Thương hỏi, ly khai, đi nơi nào? Phạm Tư Tư trong lòng hơi động, lấy Lê Thương thực lực hôm nay, dù là đi vũ trụ biên hoàng, cũng bất quá chuyện trong ngáy mắt, coi như đi vũ trụ bên ngoài chơi một vòng, cũng có thể trở về ăn cơm chiều. Nếu như chỉ là như thế, không đến mức sớm chào hỏi. Ly khai cái này vũ trụ, đi tìm một ít trận tướng. Lê Thương nói, Lê Tư Kỳ lập tức đứng lên, cái kia phụ thân sẽ còn trở về sao? Có thể sẽ, nhưng cũng có thể sẽ không đi. Lê Thương cảm thấy, một khi chính mình phóng xuất ra chân thân, khả năng liền biến không trở lại, cho nên hắn cũng không dám hứa chắc còn có thể trở về. Khi đó, cái này vũ trụ, liền chứa không được hắn. Chương 289, lại gặp nhau, phi hồng nữ thần vương chôn váng. Cái kia ta muốn đi theo phụ thân. Lê Tư Kỳ không chút do dự nói, ta đi theo thiếu chủ, thiếu chủ tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Dương Du Du cũng mở miệng, "Thương, ta nhất định là muốn đi theo ngươi, về phần Tư Kỳ, nếu như bên ngoài nguy hiểm, có thể cho nàng tiến nhập thế giới của ngươi bên trong." Bây giờ thế giới của ngươi như vậy lớn, nàng cũng sẽ không lộ ra đến phát chán. Phạm Tư Tư nói: Uyên, ta có thể đợi tại phụ thân trong thế giới, phụ thân và mẫu thân phải nhớ bình thường vào xem ta. Lê Tư Kỳ vội vàng nói. Lê Thương cười cười, vậy cứ như thế. Hắn chưa từng nghĩ cái gì con cháu tự có con cháu phúc, hắn tất nhiên có thể che chở con cháu, vì sao phải một mình ly khai? Huống hồ, chính mình nội thế giới thật vô cùng lớn, hơn nữa chỉ biết càng ngày càng lớn, nữ nhi tại bên trong có thể không bị hạn chế trưởng thành. Cái này một ngày, nhân tộc đại trận nội bộ chỗ có thần linh đều nhận được tin tức nhân hoàng xuất quan triệu kiến chủ thần không chỉ có là triệu kiến chủ thần nhân hoàng tựa hồ còn có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố phổ thông thần linh cũng có thể bàn thính nhưng phổ thông thần linh không thể tiến vào nhân hoàng cung sư phụ nhân hoàng triệu kiến ma châu thần đồ đại học điềm ngọc uyển mới vừa nhận được tin tức đúng phi hồng nữ thần vương nói ra uyển nhi theo ta cùng đi chứ dù là không thể tiến vào nhân hoàng cung ở bên ngoài cảm thụ một lần thần đế uy nghiêm đối với ngươi pháp tắc lĩnh ngộ cũng là có chỗ tốt ừm tốt điềm ngọc uyển gật đầu có chút chờ mong đồng thời trong lòng hiếu kỳ, nhân hoàng đến tuột cùng dáng dấp ra sao đâu, thật là cổ thần sao? nhân hoàng chi địa, điềm ngao quyển cùng phi hồng nữ thần vương lần đầu tiên bước vào nơi đây, thật là đồng thần linh khí. điềm ngao quyển giật mình, thần linh khí kỳ thực chính là bị thân hình khí tức nhuộm đấm sau đó thiên địa linh khí bình thường thần linh chỗ ở hoặc là bế quan chi địa đều sẽ xuất hiện thần linh khí. về phần chủ thần thường đợi địa phương thậm chí có thể cho một thế giới thiên địa linh khí đều sẽ bị nhuộm đấm thành thần linh khí, hấp thu thần linh khí đi đường thành thần sẽ dễ dàng rất nhiều mà cái này nhân hoàng chi địa thần linh khí càng là nồng nặc không giống lời nói, hình như những cái tia tự do ở thiên địa ở giữa linh khí đều là một loại vô chủ thần tính bình thường. cái này quả là khó tin. liên liên phi hồng nữ thần vương cũng rất giật mình, đây chính là thần đế lực ảnh hưởng sao? nàng lần trước thông qua thiên lộ đi tới cái thế giới này thời điểm, thế giới này mặc dù cũng có thần linh khí, nhưng phi thường mỏng manh, mỏng manh đến không thể gặp. nhưng lần này hoàn toàn bất động. trừ thần linh khí, hai nàng còn cảm ứng được tại tầng mây kia bên trên, mắt thường vô pháp nhìn thấy phương vị, có một cô uy nghiêm mà khí tức đè nén. Điểm ngao quẹn cảm thụ còn không quá rõ ràng, phi hồng nữ thần vương cảm thụ càng thêm rõ ràng. Thân là chủ thần nàng, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng cái hướng kia. Hình như nơi đó có một tôn trí cao vô thượng tồn tại bình thường. Loại cảm giác này thật là thần đế sao? Vì sao cảm giác có điểm giống biên hoang chiến trường còn để lại cái kia loại thiên tôn khí tức? Phi hồng nữ thần vương có chút kinh nghi bất định. Thiên tôn chính là vượt qua trật tự thần tồn tại, ở bên cạnh được xưng thế giới thần, mà ở phi hồng nữ thần vương thế giới kia đem cứ gọi thiên tôn. Cao bằng trời thế là lý luận bên trên cái kia loại tồn tại đã cùng nguyên thủy vũ trụ ngồi ngang hàng với thiên tôn. Điêm ngọc Quyển hít vào một ngụm khí lạnh, sư phụ, ngài là nói, nhân hoàng có thể là trí cao vô thượng thiên tôn. Cái này, khả năng sao? Không biết, đừng nói lung tung lời nói, ở chỗ này, rất có thể nhất cử nhất động của chúng ta, đều ở đây nhân hoàng quan tâm bên dưới, mặc dù đối phương chưa chắc có cái này lòng thanh thản, nhưng cũng muốn nói cẩn thận thật được. Phi hồng nữ thần vương nhắc nhở là, điêm ngọc Quyển vội vàng nhắm lại miệng, lo lắng nói sai lời nói. Hai người không có đi Du Lãm Nhân Hoàng Chi Địa, mà là trực tiếp đi theo phía trước Ma Châu hiệu trưởng Lâm Trung hướng phía trong mây bay đi. Cùng bọn họ cùng nhau, còn có Hắc Nham chủ thần, những phương hướng khác cũng có nhân tộc chủ thần mang theo dị tộc chủ thần chạy tới. Cho dù là Tây Phương nhân tộc chủ thần, tỷ như Ca gia chủ thần, cái kia trước đây Phương Nham để cho Lê Thương không cần quản được quá rộng Thái Dương thần, bây giờ cũng ngoan ngoãn chạy tới, phía sau cũng đi theo một tôn dị tộc chủ thần. Những thứ này chủ thần, đi tới Nhân Hoàng Chi Địa, đều phi thường cẩn thận, không dám nói lung tung lời nói. Điềm Na Quyền cùng Phi Hồng Nữ Thần Vương trong khoảng thời gian này cũng đã nghe nói qua một ít vị tiên nhân hoàng truyền thuyết, vị tiên nhân hoàng, thực lực mạnh kinh người, đồng thời sát tính cũng phi thường lớn, động một tí tàn sát một thế giới. Đối mặt dạng này tồn tại, cho dù là chủ thần, đến nơi này cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng chọc vị kia nhân hoàng không nhanh, như thế bị giết đều không có chỗ để khóc. Điêm Na Quyền hướng bốn phía nhìn thoáng qua, giật mình phát hiện, tới trước dị tộc chủ thần, vậy mà vượt qua 100 tôn. Hơn nữa, từng cái dị tộc chủ thần, dáng dấp đều không giống nhau. Điều này đại biểu, một cái dị tộc chủ thần chính là một chủng tộc vạn tộc đến chầu. Điềm Nga quyển cùng Phi Hồng Nữ Thần Vương đều chấn động trong lòng, đồng thời cũng phi thường ngạc ao. Có mạnh mẽ như vậy nhân hoàng tọa trấn, để cho vạn tộc đến bái, hơn nữa tất cả đều là cam tâm tình nguyện, mà không bức bách. Đây chính là sức mạnh, trí cường nhân hoàng, để cho chung quanh chủng tộc đều lạnh run, nhân tộc đều còn chưa làm cái gì, những chủng tộc kia cũng đã chủ động túi đầu, thậm chí nguyện ý hiến lên công phẩm trước tới triều bái. Chư chủ thân ở ngoài, nhân tộc thần linh cũng tới rất nhiều. Đó là thật nhiều, từ yếu ớt thần lực đến vĩ đại thần lực, liếc nhìn lại, quả là chi chi sợ rằng có hết mấy vạn. Hơn nữa, đây là đã chạy tới, phía sau hơn phân nửa còn có không có chạy tới thần linh. Đều là nhân tộc thần linh. Thế giới này, vậy mà như vậy nhiều nhân tộc thần linh. Phi Hồng Nữ Thần Vương buộc phát ra mình, trước đây nàng và cái thế giới này võ thần đám người câu thông thời điểm, thế giới này hình như mới mấy trăm tôn thần linh, vị đại thần lực càng là chỉ có mấy tôn mà lấy. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã gia tăng rồi như vậy nhiều thần linh, thực sự là khủng bố. Rốt cục, chỗ có thần linh tiến nhập tầng mây, thấy được cái kia trôi nổi tại tầng mây bên trên cung điện khổng lồ. Toàn bộ nhân hoàng cung chiếm diện tích bất quá 10 cây số, so với nhân hoàng cái này kinh khủng danh tiếng cùng trí cao vô thượng địa vị đến nói, cái phạm vi này thật vô cùng tiểu. Có thể là ở đâu khí tức lại làm cho tất cả chủ thần đều vô ý thức chậm lại hô hấp, rất sợ hô hấp nặng nghề một ít liền sẽ quấy nhau đến bên trong tồn tại. Nhân hoàng cung chỉ có chủ thần mới có thể lên. Tuệ Nhi ngươi ở lại chỗ này. Phi Hồng Nữ Thần Vương nói. Diêm Ngao Tuệ Chính muốn gật đầu, đống nhiên đi trước dẫn đường lầm trung chân mày khẽ động, lập tức truyền âm chỗ có thần linh, nhân hoàng có lệnh, chủ thần có thể mang một người tiến nhập nhân hoàng cung tùy tùng hoặc là đệ tử cũng có thể lập tức tất cả mang theo con cháu hậu dệ hoặc là tùy tùng chủ thần đều là sắc mặt một vui điềm ngao quyển cũng lộ ra vẻ vui mừng sư phụ ta có thể cùng ngài một chỗ tiến nhập nhân hoàng cung Ừm. phi hồng nữ thần vương cũng lộ ra nụ cười tiến bảo nhớ kỹ lễ phép một ít không nên đến chỗ nhìn loạn đồ nhi biết điềm ngao quyển nhu thuận nói xa xa đạm đài minh nguyệt cũng tới nàng cũng đột phá đến chủ thần nhìn về phía nhân hoàng cung trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi lúc này mới nhân hoàng sẽ tuyên bố cái gì là tuyên bố trước đây nói qua Đem thần quốc nạp vào bên trong cơ thể phương pháp sao? Những năm gần đây, nàng đã thử qua, muốn đem thần quốc nạp vào bên trong cơ thể, căn bản không có khả năng. Bởi vì thần quốc vô pháp áp xúc, thần quốc dù sao không phải là thế giới, không giống thế giới như thế một hạt cắt một thế giới. Càng Sa xăm, thuần Y Tam mang theo đã lớn lên thuần miên cũng tới, các nàng nguyên bản đi theo Phạm Tư Tư chúng nữ ở bên ngoài dung ngoạn, kết quả Phạm Tư Tư Tam nữ cảm ứng được Lê Thương kết thúc tu luyện, sớm trở về. Các nàng hiện tại mới chạy tới. Đáng giá một nói là, Tuần Y Tam cùng thuần miên đều được sự giúp đỡ của Phạm Tư Tư, trở thành thần linh. Thuần Miên càng là ngoài dự đoán của mọi người đi lên lực lượng thần đường thành thần, mặc dù vẫn chỉ là yếu ớt thần lực, nhưng có bại gia tử bình thường Lê Tư Kỳ như thế cái bạn chơi, từ nhỏ đem thế giới bản nguyên làm nước uống, cho nên Thuần Miên mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực, một thân thần lực lại có thể địch nổi cao đẳng thần lực phi thường do người. Ánh sáng lói lên, mới vừa gia nhập nhân hoàng chi địa phạm vì Thuần Y ta mẹ con, liền trực tiếp bị Lê Tư Kỳ tiếp dẫn tiến nhập nhân hoàng cung nội bộ. Cùng cái này đồng thời, tất cả chủ thần cũng rốt cục leo lên nhân hoàng cung. Nhân hoàng cung, mặt đất mặc dù là tảng đá nhưng lại có mây mù lan tràn đến nơi đầu gối những cái kia mây mù đều là thần linh khí ở chỗ này hít một hơi đều cảm giác thần tính sẽ tăng phi thường kinh người nếu như mới vừa gia nhập ban đầu cầm giữ thần tính đường thành thần người đi tới nơi này sợ rằng chỉ là hô hấp đều có thể cấp tốc đạt được hiện thánh cảnh giờ này nhân hoàng cung lối vào một đám thần linh đứng thành hai hàng chuyên môn trở lại con đường nối thẳng chân chính nhân hoàng cung điện đại điện những năm gần đây một mực tại bên ngoài đi lại ngự thiên thiên cũng tới tại lối vào đối với sở hữu chủ thần nói ra các vị mời đi theo ta Nói liền xoay người hướng trung tâm nhất tòa kia lớn nhất cung điện đi tới. Đa Tạ Vạn Hoa Chủ Thần. Lâm Trung nói một câu, sau đó vội vàng đuổi kịp. Những người còn lại cũng mau tốc đuổi kịp. Ngự Thiên Thiên cùng Phạm Tư Tư đám người giống nhau, mặc dù thần tính không có đạt được chủ thần cấp bậc, nhưng đơn thuần khí tức cũng đã không kém gì chủ thần, thậm chí cho người cảm giác so phổ thông chủ thần còn đáng sợ hơn. Những năm gần đây, Lê Thương mặc dù chưa bao giờ lại chủ động ảnh hưởng qua cái này cỗ thân ngoại hóa thân, nhưng theo hắn càng ngày càng mạnh, ngự Thiên Thiên nhân cách bị áp chế được càng ngày càng ác, tự chủ nhân cách hầu như đã nhanh phải biến mất cả người hình như chính là bởi vì lê thương tồn tại mà tồn tại nhưng nàng tự thân lại không cảm ứng được loại này không tốt biến hóa nàng trừ phát ra từ nội tâm cảm giác mình là nữ nhi thân, tâm lý cũng là nữ tính ở ngoài nàng thậm chí đều cảm giác mình cũng là nhân hoàng bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tại phía trước dẫn đường lâm trung bởi vì mấy năm nay bình thường tới nhân hoàng cung ngược lại là không có cảm giác gì nơi đây tất cả biến hóa hắn đã sớm biết nhưng mà đạm đài minh nguyệt 20 năm qua vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này nhìn thấy những cái kia đã từng phổ thông thần linh hoặc là ban thần từng cái vậy mà tất cả đều đạt tới vĩ đại thần lực cấp bậc, lập tức có chút dại ra. không sai, cái kia đứng thành hai hàng thần linh, giống như là phổ thông gia đình bình thường thần linh, tất cả đều là vĩ đại thần lực. trong đó không ít đều là gương mặt quen, nhiều năm trước bọn họ lúc đến nơi này, nhìn thấy qua, rất nhiều đã từng thậm chí chỉ là bán thần mà lấy. nhưng bây giờ, những người kia, tất cả đều là vĩ đại thần lực, một đầu pháp tắc hầu như đều muốn hoàn chỉnh. không chỉ có như vậy, xa xa, một ít đang tu bổ hoa cỏ thần nữ cũng tất cả đều là vĩ đại thần lực cấp bậc. cái này. Tất cả đều là vĩ đại thần lực. Hơn 300 cái vĩ đại thần lực, chỉ là giữ cửa. Tu bổ hoa cỏ người làm vườn, vậy mà đều là vĩ đại thần lực. Không chỉ có Đạm Đài Minh Nguyệt dạy ra, còn lại chủ thần cũng vẻ mặt dạy ra. Điem ngọc Uyển cùng Phi Hồng Nữ thần vương đồng dạng kiếp sợ, cảm thán không hổ là nhân hoàng cung, liền tu bổ hoa cỏ hạ nhân, vậy mà đều là vĩ đại thần lực, quá kinh khủng. Nhưng mà chỉ có Lâm Trung mới biết, những người này sợ dĩ tiến bộ nhanh như vậy, chỉ là bởi vì khoảng cách Lê Thương quá gần. Nhân hoàng Lê Thương chỉ là trong lúc vô tình phát ra thần tính, ảnh hưởng đến những người kia, liền để những người kia thực lực tiến triển cực nhanh, căn bản không cần tu luyện, không cần tận lực đi đường thành thần, đều có thể lĩnh ngộ được pháp tắc. Loại tình huống này, phổ thông chủ thần đều không thể nào hiểu được. Rốt cục, một đám chủ thần cùng tùy tòng của bọn hắn hoặc là đệ tử, hoặc là con cháu hậu duệ chờ, đều tiến vào nhân hoàng cung đại điện. Đại điện từ bên ngoài nhìn, hình như chính là thông thường chiếm diện tích hơn vạn thước vương cung điện, có thể tiến nhập nội bộ một nhìn, lại phát hiện nơi đây giống như là một cái tiểu thế giới. Bên trong mây mù lượn lờ, đỉnh núi một tòa lại một tòa, nhưng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện. Những cái kia đỉnh núi, kỳ thực đều là từng cái chỗ ngồi, một cái đỉnh núi thiết lập một cái chỗ ngồi. Tại cung điện kia phần cuối, từ bên trong nhìn, khoảng cách đại điện cửa chính trên trăm dặm phía trên, còn có một tòa càng lớn núi, đỉnh núi đồng dạng thả lấy một cái ghế. Lúc này, nơi đó trống chân như cũ, nhân hoàng vẫn chưa sớm trở ở chỗ này. Các vị tự được ngồi xuống. Phía trước dẫn đường Ngự Thiên Tiên mở miệng, Ma Châu hiệu trưởng cùng Thục Châu chi chủ mời đến trước nhất mặt. Đa Tạ Vạn Hoa chi chủ. Lâm Trung cùng Đạm Đài Minh Nguyệt lúc này hướng phía phía trước nhất nhất tới gần nhân hoàng bạo tọa hai cái trái phải vị trí bay đi nói là bay, kỳ thực ánh sáng lóe lên, hai người cũng đã ngồi xuống. Ngự Thiên tiên vừa liếc nhìn điểm ngọc quyển, lập tức đối với phi hồng nữ thần vương nói, người đến thuộc châu chi chủ châu ngồi bên cạnh. Phi hồng nữ thần vương có chút thụ sủng nhược kinh, đa tạ vạn hoa chi chủ. Ánh sáng lóe lên, nàng đã mang theo điểm ngọc quyển đến đạm đài minh nguyệt bên cạnh trên núi. Kỳ quái là, khác trên núi đều chỉ có một cái chỗ ngồi, nhưng nơi đây đã có hai chỗ ngồi. Nhân tộc chủ thần ngồi phía trước, dị tộc chủ thần đến phía sau, chính mình ngồi xuống. ngự Thiên Thiên lần nữa mở miệng, ánh sáng lấp lóe từng vị nhân tộc chủ thần cấp tốc tìm tới chính mình chỗ ngồi, ai tốc độ nhanh ai mới có thể tìm được vị trí tốt, nhưng không ai dám tranh đoạt, nhìn tốc độ cùng phản ứng. nhưng những thứ này nhân tộc chủ thần lại cũng không là tranh đoạt cao nhất vị trí, ngược lại là tranh đoạt lót đáy vị trí. từng cái mặc dù rất muốn gần gũi cảm chịu nhân hoàng cái kia loại trí cao vô thượng khí tức, rồi lại thấp thỏm trong lòng, không dám áp sát quá gần. thật sự là nhân hoàng hung uy quá lớn, dù là mấy chục năm qua, như trước vô pháp quyên chuyện lúc ban đầu, chờ nhân tộc chủ thần đều ngồi xuống, dị tộc chủ thần mới nhau nhau ngồi xuống, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện trừ phi hồng nữ thần vương vị trí ngọn núi có hai chỗ ngồi ở ngoài còn lại ngọn núi dù là những cái kia chủ thần mang theo đệ tử hoặc là tùy tùng hoặc là hậu duệ chờ cũng chỉ có một cái chỗ ngồi mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng không người dám nghi vấn cái gì nhân hoàng an bài như vậy nhất định là có đặc thù dụng ý mây mù lượn quanh đỉnh núi phi hồng nữ thần vương do dự bên dưới nói nơi đây đã có hai chỗ ngồi cần phải là cho huyền nhi người trời cho mà không lấy tất chịu tội lỗi huyền nhi cũng ngồi đi trong lòng nàng cũng rất nghi hoặc nhi bất quá cao đẳng thần lực mà lấy vì sao cũng có thể vào chỗ Lẽ nào nhân hoàng coi trọng Huyền Nhi trí cường thiên phú, trong lòng nàng nhịn không được chờ mong. Nếu như như thế tổn trên nhìn Huyền Nhi thiên phú, dù là để cho Huyền Nhi một lần nữa bái sư, nàng đều nguyện ý, không có bất kỳ câu gán hận. Dù sao, cái kia đối với nàng đến nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Là Diêm Ngao Huyền mặc dù cũng rất nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhập tọa. Vù vù. Ngay tại tất cả mọi người nhập tọa sau đó, phía trước nhất tòa kia núi lớn bên trên, một cỗ khí tức đè nén xuất hiện, cho dù là chủ thần đều cảm giác hô hấp chật giống như là muốn hít thở không thông. Sau một khắc tất cả mọi người liền gặp một đạo mặc viền vàng màu đen ăn mặc thân ảnh xuất hiện ở nhân hoàng bảo tọa bên trên, mà nhân hoàng bảo tọa bên cạnh còn có một cái nữ tử điềm ngao quẹn đang chuẩn bị lén lén quan sát cái tiêu chí cao vô thượng nhân hoàng, nhưng mà khi nàng nhìn thấy nhân hoàng bảo tọa bên trên thân ảnh lúc vô ý thức đứng lên tới kinh hô nói thiếu chủ toàn bộ trong đại điện chỗ có thần linh đều cao mày nhìn qua phi hồng nữ thần vương càng là giật mình chính hắn một đệ tử lúc này làm sao đột nhiên phạm sai lầm nàng đang chuẩn bị quá lớn lại phát hiện mình vậy mà vô pháp lúc đúc đích, lập tức trong lòng hoảng sợ càng phát giác mình bị ngốc đồ đệ làm phiền hạ nghiệp chú nha cái này ngốc đồ đệ quá khứ rất biết điều mọi người đều có trí khác nhau về sau bản hoàng không còn là người thiếu chủ đột nhiên phía trên cái kia đạo trí cao vô thượng thân ảnh mở miệng để cho phi hồng nữ thần vương thân thể mềm mại chấn động trong lòng ngầm vang sau một khắc nàng phát hiện mình có thể động thế nhưng nàng lại cảm thấy thân thể đều cứng lên nàng cứng ngắc chuyển qua đầu góc liền phát hiện bên người ngốc đồ đệ chính thất hồn lạc phách nhìn phía trên đạo thân ảnh kia thiếu thiếu chủ phi hồng nữ thần vương trái tim có chút phát run Nàng lần nữa quay đầu lúc, liền gặp cái kia trí cao nhân hoàng bên người, một cái hết sức quen thuộc mặt, hướng nàng bên này khẽ gật đầu. Lập tức, nàng tâm thần rung động, bởi vì nàng nhận ra, người kia chính là Phạm Tư Tư, ban đầu ở Thiên Lộ đỉnh đoàn thấy qua thiếu nữ. Hai ca, cái kia trước đây chỉ là chính là ban đầu cầm giữ thần tính thiên tài thiếu nữ, bây giờ trên thân tự nhiên tán phát khí tức, lại làm cho nàng đều cảm giác tìm nén. Phi hồng nữ thần vương đôi mắt đẹp nhịn không được hơi hơi trợn lớn. Bất quá tốt xấu là chủ thần, nàng rất nhanh đè xuống chấn động trong lòng, cấp vội tối đầu, bởi vì những cái kia nhìn chằm chằm đối phương, là rất không lễ phép. Chỉ bất quá, trong lòng của nàng lại nhấc lên cơn sóng thần. Giờ khắc này nếu như nàng còn không biết chuyện gì xảy ra, nàng liền không xứng làm phi hồng thế giới thần vương. Cho nên, huyền nhi vị thiếu chủ kia liền là nhân hoàng. Cái tiêu chí cao vô thượng nhân hoàng là huyền nhi thiếu chủ. Huyền nhi nguyên bản là như thế này một vị trí cao vô thượng tồn tại nữ nhân. Ta cùng dạng này một tôn trí cao vô thượng siêu cấp tồn tại, đoạt người. Trước đây ta cho rằng đối phương không xứng làm huyền nhi thiếu chủ, kết quả đối phương vậy mà trực tiếp trở thành ít nhất là thần đế cấp bậc tồn tại. Lúc này mới bao nhiêu năm? Vì sao ta hiện tại còn sống? Phi hồng nữ thần vương đều nhanh hoài nghi cuộc sống. Nhân hoàng bảo tọa bên trên, Lê Thương chỉ là gợn sóng nói với điểm ngọc quyển một câu, lập tức mở miệng nói, dị tộc chỉ cần không xâm phạm nhân tộc quyền lợi, bản hoàng sẽ không can thiệp các ngươi. Tốt rồi, các ngươi ly khai đi. Chỗ có dị tộc chủ thần nghe vậy toàn thân chấn động, mặc dù chỉ là câu nói đầu tiên đuổi rồi chúng nó ly khai, nhưng chiếm được nhân hoàng chính miệng trả lời, chúng nó chẳng những không có nửa điểm không hài lòng, ngược lại đều kích động vô cùng. Đạ tạ nhân hoàng. Chúng ta xin cáo lui chỗ có gì tộc chủ thần căn bản không dám có nửa điểm dừng lại ánh sáng lóe lên những dị tộc kia chủ thần nhao nhao ly khai đương nhiên ánh sáng lóe lên chỉ là đối với bình thường thời gian đến nói trên thực tế tại cái khác chủ thần cùng lê thương trong mắt những cái kia chủ thần là rất cung kính lui bay ra đại điện chỉ là chủ thần cấp thời gian khác quan niệm cùng người bình thường thời gian quan niệm bất đồng mà lấy cho dị tộc chủ thần đều ly khai lê thương mới lần nữa mở miệng lần này triệu kiến chư thần là có một việc muốn tuyên bố hắn lời nói trực tiếp truyền ra nhân hoàng cung truyền vào bên ngoài trong mây chỗ có thần linh mại trong hai Lập tức, chỗ có thần linh đều vỉnh hai. Chương 290, phi thăng thuận, Nhân Hoàng cung dẫn dấu. Nhân Hoàng cung trong đại điện, sở hữu chủ thần cũng vỉnh hai. Chỉ nghe Lê Thương Gợn xong nói, bản hoàng đem sửa chữa vũ trụ quy tắc, nhân tộc đường thành thần, sắp có thay đổi. Hắn lời còn chưa dứt, chỗ có thần linh đều chấn động trong lòng lầm vang. Sửa chữa vũ trụ quy tắc, đây là người có thể làm được sao? A, Nhân Hoàng không phải người. Cái kia không sao. Chỗ có thần linh vừa nghĩ tới trí cao vô thượng Nhân Hoàng khủng bố, đã cảm thấy sửa chữa vũ trụ quy tắc mà lấy giống như cũng không là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Liên thân tộc trật tự thần, đều nghi là bị nhân hoàng đánh chết. Thân tộc, tộc truyền nhưng là vũ trụ ở ngoài siêu cấp chủ tộc. Kết quả, qua nhiều năm như vậy, thân tộc vậy mà không có ngóc đầu trở lại, để cho chỗ có thần linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây càng chứng minh rồi nhân hoàng cường đại. Điem Ngao quyển tâm tình vô cùng phức tạp, thiếu chủ đều đã có thể sửa chữa vũ trụ quy tắc sao? Hình như thiếu chủ bên người Tư Tư Tỷ, cũng đã là chủ thần. Đối với Tư Tư Tỷ bên người, hình như còn có một người Nàng trước đó ánh mắt chờ đặt ở Lê Thương cùng Phạm Tư Tư trên thân, vẫn chưa chú ý tới Dương Du Du. Lúc này nhìn kỹ, lập tức khiếp sợ phát hiện, đó là trước đây nàng tại Hán Hải Thần Đồ Đại học Võ Đạo Học viện nhận thức Dương Du Nhiên. Cái kia bệnh thoi thóp thiếu nữ, đi đường đều sẽ thở dốc, bị kiểm tra đo lường ra không có bất kỳ đường thành thần tiên phú, dựa vào văn hóa khoa tiến nhập thần đồ đại học nữ sinh, bây giờ, vậy mà cũng là chủ thần rồi. Vì sao Dương Du Nhiên sẽ ở thiếu chủ bên người? Điềm ngọc quyển đã không nghe vào Lê Thương phía sau lời nói, nàng cả người đều làm mờ mịt. Lẽ nào, lựa chọn của mình Thật sai lầm rồi sao? Thiếu chủ mặc dù hình như không có trách tội chính mình, nhưng hắn hình như không cần mình. Từ nay về sau, nhân tộc đường thành thần người, thành thần sau đó, mở ra thần quốc sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của mình. Đây chính là lê thương sửa chữa trước quy tắc. Về sau, đường thành thần người thành thần lúc, mặc dù thần hồn như trước sẽ tiến nhập một cái khu vực đặc biệt mở thần quốc, nhưng này lúc tiến nhập khu vực đặc biệt lại không còn là hư không, mà là trong cơ thể của mình không biết chỗ, cái chỗ kia cùng nhục thể của mình cùng thần hồn là chặt chẽ liên hệ. Đạm Đài Minh Nguyệt chấn động trong lòng. Đây chính là nhân hoàng trước đây nói đem thần quốc nạp vào bên trong cơ thể sao? Cái này trực tiếp sửa chữa vũ trụ quy tắc, chỉ có thể nói quá châu nhóm. Nhưng là đó là chưa thành thần đường thành thần người, đã thành thần đây này, giống nàng dạng này đây này. Mặt khác, thần quốc ở trong người có chỗ tốt gì sao? Có ưu thế sao? Sở hữu nhân tộc thần linh đều khiếp sợ thêm nghi hoặc, đều sản sinh giống như đạm đài minh nguyệt nghi hoặc. Thần quốc mở ở trong người có cái gì ưu thế sao? Mà lúc này Lê Thương tiếp tục mở miệng, thần quốc mở ở trong người đem để cho thần linh tiềm lực càng lớn, mang theo người thần quốc, lực chiến đấu của các ngươi cũng đem càng cường đại. Ngoài ra, tu luyện của các ngươi sẽ kéo thần quốc vận chuyển. Lý luận bên trên, thần quốc ở trong người, cuối cùng người người đều có thể vượt qua trật tự thần, trở thành thế giới thần. Và anh, chỗ có thần linh con mắt mảnh trường lớn, vượt qua trật tự thần, trở thành là thế giới thần. Mặc dù tuyệt đại bộ phận thần linh đều không biết thế giới thần là cái gì cấp bậc tồn tại, nhưng chỉ là vượt qua trật tự thần mới chữ, liền để bọn hắn hoảng sợ thất sắc. Bất quá lúc này, Lê Thương lần nữa mở miệng, đương nhiên đó là lý luận bên trên. Bản hoàng chỉ là đem cơ hội này phóng đại mà lấy, tất cả còn nhìn tự thân, nhìn cơ duyên, nhìn ngộ tính các loại. Đường thành thần người, từ ban đầu cầm giữ thần tính, đến thành thần quá trình, chư thần đều trong lòng hiểu rõ, bản hoàng liền không nói nhiều. Yếu ớt thần lực đến chủ thần quá trình, chính là hoàn thiện một đầu pháp tắc quá trình. Mà khi một đầu pháp tắc bị lĩnh ngộ được cực hạn, khi ngươi từ nguyên bản pháp tắc bên trong diễn sinh ra cái khác pháp tắc lúc, pháp tắc lột xác, một đạo sinh vạn đạo, chính là chật tự thần. Mà khi chật tự thần pháp tắc hình thành vòng khép ký sẽ tự động biến thành thế giới màng ảo, đến lúc chính là thế giới thần. Lê Thương chính là lời nói, không chỉ là lời nói, còn đơn giản dùng nôn xuất pháp tùy lực lượng, cho Sở Hữu nghe đến mấy cái này lời nói thần linh, biểu diễn một phen yếu ớt thần lực đến thế giới thần tấn thăng quá trình. Đưa quá trình, trực tiếp tại chỗ có thần linh trong đầu hiện lên, giống như là tận mắt thấy một tôn thần linh, từ yếu ớt thần lực tấn thăng đến thế giới thần quá trình bình thường. Cái này đối với vô số thần linh đến nói, đều là một cái to lớn cơ duyên. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không dùng đến cái cơ duyên này, còn nhìn tương lai cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể trở thành chủ thần, càng đừng để thế giới thần. Nhân Hoàng tất nhiên có thể biểu thị ra tấn thăng thế giới thần quá trình, lẽ nào Nhân Hoàng đã vượt qua trật tự thần, đạt được thế giới thần vị cách rồi? Chỗ có thần linh đều rung động trong lòng, nguyên bản trật tự thần cũng đã là bọn họ ngưỡng vọng thần thứ, cái kia thế giới thần càng là mong muốn mà không thể cùng. Đáng tiếc là sửa đổi vũ trụ quy tắc, hình như cùng những thần linh này cũng không quan hệ, bởi vì bọn họ đã sớm thành thần, vô pháp lại mở một cái thần quốc. Đông Nhiên Đạm Đài Minh Nguyệt hỏi Nhân Hoàng nói là chưa thành thần đường thành thần người có thể tại sửa chữa sau đó vũ trụ quy tắc bên trong ở trong người mở thần quốc cái kia đã thành thần đây này có thể có biện pháp đem thần quốc nạp vào bên trong cơ thể lập tức chỗ có thần linh đều là trong lòng hơi động đã mở tại trong hư không thần quốc còn có thể thu vào bên trong cơ thể sao điểm này hầu như không ai đã nếm thử bởi vì vậy căn bản không có khả năng thần quốc tại nội bộ nhìn lên tới có nhiều lớn ở phía ngoài thì có nhiều lớn thì không cách nào áp suất đây chính là bản hoàng sau đó phải nói lê thương mỉm cười chỗ có thần linh đều vĩnh hay Cho dù là phi hồng nữ thần vương, giờ khắc này cũng không có thời gian muốn vì sao mình còn sống sự tình cũng bình thay. Muốn biết đã mở ra thần quốc, nên như thế nào thu vào bên trong cơ thể. Chỉ nghe lê thương nói ra, đã mở thần quốc thần linh, muốn đem thần quốc nạp vào bên trong cơ thể, kỳ thực rất đơn giản. Rất đơn giản. Đơn giản sao? Chỗ có thần linh trong lòng đều hiện lên cái nghi vấn này. Chỉ muốn phi thăng một lần, là được rồi. Lê thương mở miệng. Phi thăng? Có ý gì? Làm sao phi thăng? Mời nhân hoàng giải thích nghi hoặc. Giờ khắc này trong đại điện. Sở hữu chủ thần đều vô ý thức quên mất Nhân Hoàng Hung Uy, đã dám đặt câu hỏi. Lê Thương giải thích nói, nhân tộc thần linh thần quốc đều ở đây bên ngoài cơ thể, mà thần linh tự thân có thể chân thân tiến nhập chính mình thần quốc, muốn đem thần quốc nạp vào bên trong cơ thể, chỉ cần mình siêu thoát thần quốc, liền có thể. Siêu thoát. Đang ngồi một ít chủ thần ánh mắt sáng lên, đối với siêu thoát, bọn họ vẫn có hiểu. Cái gọi là siêu thoát chính là vượt qua, đột phá. Đột phá thần quốc gồm cùng xiển xích, siêu thoát tại bên trên. Lê Thương nói thẳng nói, chủ thần chính mình siêu thoát rất khó cho nên bản hoàng sáng chế ra một bộ bí pháp, cái này bí pháp tên là phi thăng thuật. Chư thần đều là ánh mắt sáng lên. Phi thăng thuật, thuật này tu tập thành công liền có thể siêu thoát chính mình thần quốc. Thế nhưng, chư thần ghi nhớ, cái này bí thuật chỉ có thể ở chính mình thần quốc nội bộ thi triển, trọn đời chỉ có thể thi triển một lần. Một khi thi triển lần thứ hai, tất đem giải thể, nhẹ thì trọng thương mất đi thần cách, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Chư thần đều là biến sắc, vội vàng đem điểm này vững vàng nhớ kỹ. Người nhân hoàng truyền xuống phi thăng thuật, tạo phúc nhân tộc. Lâm trung kích động đứng lên. Mời nhân hoàng truyền xuống phi tham thuật, còn lại chủ thần cũng đều đứng lên, gương mặt khẩn cấp. Phi hồng nữ thần vương cũng không kìm lòng nổi đứng lên, bất quá nàng thấp thỏm trong lòng, nhân hoàng sẽ cho phép chính mình học sao? Chính mình không chỉ có đoạn đối phương nữ nhân, còn không phải cái thế giới này dân bản địa, mình có thể học loại bí thuật này sao? Nhân hoàng cung bên ngoài, chỗ có thần linh đều kích động mà tâm thần bất định, chính mình những thứ này chủ thần bên dưới thần linh, có thể học tập loại bí thuật kia sao? Nếu quả như thật có thể đem thần quốc nạp vào bên trong cơ thể, mang theo người, không nói tiềm lực tăng, chỉ là trí lực đều sẽ gia tăng thật lớn bởi vì tấn thăng chủ thần trước đó thần linh pháp tác hầu như đều chứa đựng tại thần quốc nội bộ thậm chí dù là tấn thăng chủ thần sau đó pháp tác thật ra thì vẫn là ở vào thần quốc nội bộ chỉ bất quá thần cách xảy ra chất biến có thể không nhìn khoảng cách điều động pháp tác lúc này thần linh tự thân cùng thần quốc đã trên trình độ nào đó hợp nhất bản hoàng cái này truyền xuống phi thăng thuật, phàm là nhân tộc thần linh cũng có thể đến đây nhân hoàng chi địa tiếp thu phi thăng thuật chuyển thừa lê thương vung lên tay một ánh hào quang bay ra nhân hoàng cùng, rơi vào nhân hoàng chi địa một ngọn núi bên trên Và anh Liên gặp một khối bia đá to lớn từ trên trời giáng xuống sừng sững ở đỉnh núi, Chư thần vô sự, liền thối lui đi. Lê Thương chuyển xuống phi thăng thuật sau đó, trực tiếp nói ra, "Từ hôm nay, Nhân Hoàng cung đem ẩn dấu ở nhân tộc khí vận bên trong, không chủng tộc thời khắc sống còn không hiện thân, bản hoàng sắp siêu thoát nguyên thủy vũ trụ, nhân tộc hưng suy còn phải nhìn chư thần tự thân." Lời vừa nói ra, phía dưới chỗ có thần linh đều hoàn toàn biến sắc. Nhân Hoàng muốn rời khỏi rồi. Đạm Đài Minh Nguyệt khẩn trương hỏi nói, Lâm Trung cũng cấp nói, "Bây giờ nhân tộc bởi vì có Nhân Hoàng tọa chấn, mới có thể an bình, một khi Nhân Hoàng ly khai, Dị tộc tất đem khởi nghĩa vũ trang, nhân tộc ta trước mắt chưa xuất hiện cái khác chật tự thần. Nếu như thần tộc chờ cường tộc lần nữa công tới, Lê Thương suy nghĩ một chút, một phen tay lấy ra thế giới luân bản, tiện tay ném ra ngoài. Tất cả mọi người đã nhìn thấy thế giới luân bản bay ra nhân hoàng cung, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành che khuất bầu trời cự đại luân bản. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái đường kính trăm vạn cây số khủng bố luân bản trôi nổi thiên cung bên trên. Vụ vụ, một đạo gợn sóng không gian sao động mở đi, thế giới luân bản tiêu thất. Chỗ có thần linh đều nghi hoặc nhìn một màn này. Không biết là có ý gì. Lê Thương mở miệng nói, bản hoàng đã lưu bên dưới thế giới luân bản, phía trên có bản hoàng một kia lực lượng, thế giới luân bản đã trở thành nhân tộc đại trận trận cơ. Nếu như xuất hiện cường giả ước hiếp người yếu tình huống, đem chịu nhân tộc đại trận chế tải. Không đợi phía dưới thần linh nói chuyện, hắn lần nữa nói ra, nhân tộc hưng suy, vô pháp dựa vào bất kỳ người nào, tất cả còn phải nhìn nhân tộc tự thân. Bất quá bản hoàng đã lưu xuống một chút hy vọng sống. Mỗi khi nhân tộc xuất hiện diện tộc nguy cơ, nhân hoàng quan đem sẽ xuất hiện, truyền ra mới nhân hoàng, tập nhân tộc khí vận thiên cải mệnh. Chỉ cần nhân tộc đại trận không phá. Nhân tộc bất diệt. Lê Thương nói xong, đầu đỉnh đống nhiên ra hiện kim quang, một cái kim sắc vương miện hiện hiện ra. Ngay sau đó, hắn đưa ra tay, ngạnh sinh sinh đem trước đây bị nhân tộc khí vận cường hành cho mình đeo lên nhân hoàng cung tơi xuống. Một cỗ tiên là trách nhiệm khí tức lan ra, trong nháy mắt để cho đang ngồi thần linh tất cả đều sản sinh một loại là nhân tộc có thể liều lĩnh kích động. Bây giờ nhân tộc khí vận sao mà cường đại, cái tiêu trách nhiệm pháp tắc, cho dù là chủ thần, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỗ có thần linh, bao quát điểm ngọc quyển cùng phi hồng nữ thần vương đều ánh mắt nóng bỏng nhìn trầm Lê Thương trong tay vương miệng đều biết đó là tốt đủ vật. Là mới nhân hoàng xuất hiện, đeo lên nhân hoàng quan, có thể chấp trưởng nhân tộc đại trận, như tiếp thu trách nhiệm pháp tắc, có thể lập tấn thăng chủ thần. Lê Thương nói, lời vừa nói ra, sở hữu chủ thần đều chấn động trong lòng, đạp đất tấn thăng chủ thần. Có bên ngoài liên khu chủ thần nhịn không được hỏi, xin hỏi nhân hoàng, mới nhân hoàng có ký hiệu gì sao? Có phương pháp gì có thể sớm tìm được mới nhân hoàng sao? Như là nhân hoàng quan không thể kịp thời xuất hiện, mới nhân hoàng nếu như còn tại còn nhỏ thời kỳ, sẽ hay không gặp gặp biến cố? Đây cũng là rất nhiều thần linh chuyện lo lắng. Dị tộc chắc chắn sẽ không mặc kệ mới nhân hoàng xuất hiện. Lê Thương nói ra, khí vận tự chọn, làm lựa chọn một khắc này, mới nhân hoàng liền sẽ xuất hiện, vô pháp sớm tìm kiếm. Chỗ có thần linh lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối. Kỳ thực rất nhiều người chân chính ý tưởng, đều là sớm đi kết giao mới nhân hoàng. Nếu như tương lai mới nhân hoàng cũng như trước mắt nhân hoàng dạng này có thể trong khoảng thời gian ngắn của thời, có thể sớm kết giao, vậy thì phát đạt. Lúc này Lê Thương lần nữa mở miệng, bất quá phàm là mới nhân hoàng, chắc chắn sẽ tâm hệ nhân tộc. Nếu như nhân tộc sống còn thời khắc đều sẽ không xuất hiện tâm hệ nhân tộc nhân vật, cái kia cái này dạng nhân tộc, diệt lê thương đều không lời nào để nói. Chư thần chỉ có thể yên lặng đem những thứ này lời nói đi xuống. Lê Thương đưa ra tay, vung bàn tay ra. Liền gặp nhân hoàng quan tự động tuấn di ra nhân hoàng cung, trên bầu trời nhân hoàng cung ẩn ngấp xuống, dưới, không bao giờ còn có thể gặp, thần thức cũng vô pháp tìm được. Hình như nhân hoàng quan thật hoàn toàn biến mất bình thường. Chư thần thối lui đi. Lê Thương vung lên tay, trong đại điện sở hữu chủ thần đều biến mất hết, bị đưa ra ngoài, xuất hiện ở nhân hoàng cung bên ngoài trong mây bên trên. Điềm Ngao Quyển cùng Phi Hồng Nữ Thần Vương cũng giống nhau. Sau một khắc, liền gặp Nhân Hoàng Cung bắt đầu tăng lên, càng lên càng cao, rất mau tiến vào Thiên Cung, ẩn nấp xuống dưới, không bao giờ còn có thể gặp. Chỗ có Thần Linh thấy như vậy một màn, đều có chút thất vọng mất mát. Nhân Hoàng lại muốn siêu thoát Nguyên Thủy Vũ trụ. Nhân Hoàng siêu thoát thành là Đại Nam giả, vốn nên là chuyện tốt. Nhưng Nhân Hoàng ly khai, nhân tộc tất đem lần nữa dung chuyển, chí ít vô số năm sau, khẳng định sẽ còn dung chuyển. Thiếu chủ, Điềm Ngao Quyển nhìn thăng vào Thiên Cung, biến mất không thấy gì nữa. Nhân Hoàng Cung nhịn không được đưa ra tay muốn phải bắt được, nhưng nàng căn bản bất lực. thiếu chủ, ta thật thích ngươi. trước đây, ta chỉ là muốn lấy bình đẳng thân phận làm nữ nhân của ngươi, mà không phải phản bội ngươi nha. Diêm Ngao Quyền trong lòng đáng chát, bất quá những thứ này lời nói, nàng vẫn chưa nói ra, bởi vì đã không có ý nghĩa. ai? đột nhiên một đạo tiếng thở dài tại vang lên bên tai. Điêm Ngao Quyền thân thể mềm mại chấn động, sau một khắc liền hoảng sợ phát hiện, chính mình pháp tắc vậy mà trong nháy mắt liền hoàn chỉnh. vù vù, trong nháy mắt nàng liền trực tiếp từ cao đẳng thần lực tấn thăng chủ thần, thậm chí còn. Cái tiên nguyên bản chỗ tại thứ nguyên địa cầu thần quốc cũng lại bị không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng mang trở tới đây trực tiếp dung trong cơ thể nàng. Và anh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân nàng phát ra, để cho phụ cận thần linh đều giật mình. Cho dù là phi hồng nữ thần vương cũng đồng tử hung hăng co rút lại, nhìn thấu đồ đệ của mình trong nháy mắt liền từ cao đẳng thần lực tấn thăng chủ thần, đã lựa chọn đường, liền kiên trì đi xuống đi. Có lẽ tương lai còn có thể hư không lại gặp nhau. Lê thương thanh âm tại điểm ngọc vang lên bên ma điếm ngọc quyển, đã rơi lệ mặt. Nàng không có chút nào bởi vì tấn thăng chủ thần mà cao hứng, trong lòng đã là cảm động, lại là thất lạc. Nàng biết, từ giờ khắc này, chính mình cùng Lê Thương triệt để vô duyên. Phi Hồng Nữ Thần Vương nhìn vẻ mặt nước mắt đệ tử, sát mặt phức tạp nói, đều do Vi Sư để lỡ ngươi. Điềm Ngao Quyển khẽ lắc đầu, con mắt thì một mực nhìn lấy Thiên Khung Nhân Hoàng cung biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra nàng cho rằng đẹp nhất nụ cười, muốn cho Lê Thương nhớ kỹ nàng đẹp nhất nụ cười, nhưng ánh mắt nàng cũng đã bị nước mắt cuốn hồ Là ta lòng quá tham. Nàng nhẹ giọng nói ra, có thể được thiếu chủ chăm sóc, đã là vận hạnh ta lại còn nghĩ đến càng nhiều, là ta lòng quá tham." Phi Hồng nữ thần vương thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì. Phu cận, Lâm Trung cùng đạm đài minh mà chờ, hoặc là bên ngoài liền khu chủ thần, từng cái tất cả đều tâm thần rung động, đều biết, tuyệt đối là nhân hoàng cánh tay. Trong mắt, trực tiếp để cho cao đẳng thần lực tấn thăng chủ thần. Cái này quả là khó tin. "Wen, anh, anh. Đột nhiên vương xa trong mây, lại có hai đạo chủ thần khí tức xuất hiện. Chỗ có thần linh hoảng sợ thất sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Là Lang Hải cùng Hạ Thiên. Lâm Trung kinh ngạc Đạm Đài Minh Nguyệt cũng vẻ mặt rung động, loại thủ đoạn này, vậy mà có thể nhiều lần sử dụng. Đa Tạ lão sư cùng hiệu trưởng ban đầu chiếu cố, học sinh cáo tử. Lê Thương Thanh âm tại Hạ Thiên cùng Lam Hải vang lên bên hai. Mới vừa tấn thăng chủ thần Lam Hải cùng Hạ Thiên, gương mặt hoảng sợ cùng mờ mịt, chính mình hai người, như vậy thì thành tiểu chủ thần rồi. Cái này, có phải hay không quá nhanh một chút. Sự thực bên trên hai người chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đạt được chủ thần cấp bậc. Giờ khắc này, đột nhiên liền có chủ thần vị cách, đều rất một bước Thẳng đến Lê Thương Thanh âm tiêu thất, hai người mới có hơi thất vọng mất mát. Lam Hải, ngươi thực sự là thu cái đệ tử tốt ta. Hạ Thiên cảm khái. Lam Hải há miệng, cuối cùng chỉ nói ra một câu, thuận buồm xuôi gió, đã ẩn nấp nhân tộc khí vận trong đại trận nhân hoàng cung bên trong. Phạm Tư Tư cách đại trận nhìn bên ngoài rõ ràng cười đến phi thường xa lạ, lại vẻ mặt nước mắt điểm ngọc quyền, có chút không đành lòng, nhỏ giọng hỏi: Thương, thật không quản nàng sao? Mỗi người đều muốn là lựa chọn của mình, trả giá thật lớn. Lê Thương nói, nhìn thoáng qua nội thế giới cái kia cơ hồ bị hắn quyên lãng tội châu tủ lùng sơn, đỉnh núi bên trên. Vương Thanh Thần Hồn bây giờ còn bị giam cầm ở cột đá bên trên, dù là nhiều lần tan vỡ, lại bị thế giới pháp tắc chữa trị, tiếp tục chịu giàn vặn, tiếp tục sám hối. Thu hồi ánh mắt, Lệ Thương nhìn xuống phía dưới Ngự Thiên Thiên, chúng ta vốn không thủ, coi như là mượn ngươi thân dùng một đoạn thời gian, lúc này liền trả lại ngươi tự do đi. Nói, hắn vung lên tay, đem chính mình cùng Ngự Thiên Thiên nhân quả chặt đứt, thu hồi lưu tại Ngự Thiên Thiên trong cơ thể ý chí, đồng thời có mảnh vỡ thời gian lưu chuyển, nguyên vốn thuộc về Ngự Thiên Thiên tất cả đều ở đây trở về. Đã từng cái kêu Ngự Thiên Thiên, sống lại. Lệ Thương vung lên tay đem Lự Thiên Thiên thả lòng đi ra ngoài, mặc dù Ngự Thiên Thiên vẫn là nàng thổ thần, nhưng hắn hiện tại không cần thuộc thần, quá yếu, đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Trong hải vực, Vãn Hoa đảo bên trên, Ngự Thiên Thiên bị đưa về nơi đây, nàng ánh mắt mở mịt chốc lát, liền khôi phục thanh tỉnh, trong đầu hiện lên tử vong sau đó sở hữu ký ức, trong lòng khiếp sợ thêm thất lạc. Ta là Ngự Thiên Thiên, ta không còn là là của hắn thân ngoại hóa thân. Nhưng hắn vậy mà không có thu hồi lực lượng của ta, ta một cái hiển thánh cảnh đường thành thần người, hình như tỉnh dậy, liền có chủ thần thực lực. Ngự Thiên Thiên tâm tình phức tạp, nàng bây giờ mới là hoàn chỉnh nhân cách, cũng không tiếp tục chịu Lê Thương ảnh hưởng. Nhân hoàng cung bên trong, Lê Thương lần nữa nhìn về phía Thuần Y Tam. Thuần Y Tam lập tức khẩn trương lên tới, "Nhân hoàng, ta muốn cùng ngài để cho ta và Thuần Miên cùng tư kỳ một chỗ tiến nhập ngài thế giới bên trong đi." Lê Thương gật đầu, "Có thể. Bất quá ngươi ở cái thế giới này thân nhân bằng hữu, ngươi từ bỏ sao?" Thuần Y Tam khẽ lắc đầu, "Nào có cái gì thân nhân bằng hữu. Cũng liền Thuần Miên phụ thân, coi như hơi nhớ nhung, nhưng cũng chỉ lần này mà lấy, chính là lo lắng kéo dài tưởng niệm phụ thân, bất quá nàng sinh ra sau đó" hầu như không chút gặp qua cha của mình cha nàng cũng có chuyện phải làm của mình chúng ta đối với thế giới này đã coi như là liễu vô khiên phải lê thương gật đầu đem thuận ý ta mẹ con thu nhập nội thế giới từ từ các ngươi cũng đi vào đi về sau muốn đi ra lại gọi ta lê thương nói được thương ngươi tại trong hư không nhất định phải cẩn thận không cần lỗ mãng trong hư không khẳng định rất nguy hiểm phạm tư tư căn dặn nói yên tâm lê thương cười đem phạm tư tư mẹ con còn có dương du du đều thu vào nội thế giới sau đó hắn nhìn về phía thủ hộ nhân hoàng cung thần linh bao quát những cái kia tu bổ hoa cỏ nữ tính thần linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút hư thực chuyển hóa thần ban cho dầm dầm dầm dầm hoặc hơn 300 tôn vĩ đại thần lực trực tiếp tấn thăng chủ thần nhất đạo pháp tác được hoàn thiện loại chuyện như vậy đối với hiện tại lê thương mà nói bất quá là tiện tay trở nên rất nhẹ nhàng đương nhiên hiện tại hắn chỉ sợ sản xuất hàng loạt chủ thần vượt qua chủ thần liền không làm được hơn nữa còn không thể chống rỗng sáng tạo chủ thần chỉ là giúp đối phương hoàn thiện phát tác ngược lại là phi thường nhẹ nhõm các ngươi có thể rời đi cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi đây." Lê Thương nói, "Cái kia hơn 300 tôn chủ thần lập tức quỳ xuống lại, chúng ta muốn cùng nhân hoàng." Lê Thương lắc đầu, "Các ngươi thuộc về thế giới này." Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua nhân tộc cùng điểm ngọc Quyền, sau đó trực tiếp ly khai. "Đệ Nhất đứng, tiên tộc, đi trước tìm cái kia cây cối cổ thần, hoàn thành ban đầu hứa hẹn, giải trừ đối phương phong ấn." Lê Thương sau khi rời khỏi nhân hoàng cung bên trong, hơn 300 tôn chủ thần có chút mở mịt. Bọn họ rất nhiều người, vốn chỉ là bán thần mà lấy, mạnh nhất cũng bất quá là yếu thần lực. Bây giờ cũng đã là chủ thần, mà hết thảy này đều là nhân hoàng ban cho. Bây giờ, chúng ta nắm giữ vô tận thảo nguyên, ta đem ở lại chỗ này, chờ mới nhân hoàng xuất hiện. Các ngươi thì sao? Ta cũng là, ta cũng giống nhau, ta biết chờ mới nhân hoàng xuất hiện, lại phụ trợ nhân hoàng thống trị nhân tộc. Đáng tiếc, cái này đảm nhiệm nhân hoàng tại vị thời gian quá ngắn. Nhân hoàng cung tại, ta liền tại. Nhân hoàng cung bên trong, hơn 300 tôn chủ thần trực tiếp lựa chọn đi lặng, bọn họ đều lựa chọn cùng nhân hoàng cung cùng tồn tại. Tiên tộc thế giới, lê thương tới rồi, căn bản không cần đi không gian thông đạo. Hắn trực tiếp theo nhân quả, một bước bước ra, xuất hiện lần nữa lúc đã là tiên tộc đại thụ cổ thần trước mặt. Đây là Lê Thương lần đầu tiên tiến nhập tiên tộc thế giới. Phía trước, một gốc cây cũng không biết cao bao nhiêu đại thụ, vắt ngang phía trước, thân cây thăng trong mây bừng, cành lá rậm rạp, một ít cây làm, thậm chí giống như là từng ngọn lục địa, đủ để cho rất nhiều người tại phía trên sinh hoạt. Mà đại thụ bên trên, treo rậm rạp chẳng chỉ hình người trái cây, những hình người kia trái cây, nữ có nam có, dung mạo khác nhau. Chương 291: Xuất phát, ly khai Nguyên Thủy Vũ trụ. Lê Thương sau khi đi tới nơi này, một đạo thân ảnh già mua từ đại thụ bên trong đi tới, cung nên nhân hoàng. Lê Thương nhìn cái này ra đến hình như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi la hầu, nói: ta đã không còn là nhân hoàng, ngươi có thể gọi ta Lê Thần. Là, Lê Thần. La hầu cung kính nói: tiểu thần bản vô danh, bất quá chư thần đều gọi ta sinh mệnh cổ thụ. Lê Thương cứ gọi ta cây nữ liền có thể. Lê Thương gật đầu, cây nữ, ngươi có thể biết, ta thân phệ. Cây nữ thân thể chấn động, hơi hơi trầm ngâm, lập tức lắc đầu, không biết, bất quá có suy đoán. Lê Thương nói một chút coi. Cây nữ, vô tận 5 tháng trước đây. Hư Không Vũ Chủ Hải có một trí cao vô thượng tồn tại, khắp nơi tìm hiểu có thể triệt để tử vong phương thức. Tại sao muốn triệt để tử vong? Lê Thương hỏi. Tây nữ trầm âm, nói, có người suy đoán, vị kia tồn tại có thể là đường đi nhầm, muốn trọng tu. Là như thế này sao? Lê Thương nghi hoặc. Tây nữ không có trả lời, bởi vì Lê Thương câu này lời nói là tại tự vấn. Lê Thương lại hỏi, ngươi hoài nghi người kia là ta? Tây nữ khẽ gật đầu, có điểm. Lê Thương, vì sao? Khí tức, nhân quả, khí vận. Tây nữ trả lời ba cái tử. Lê Thương nhìn nàng, cây nữ tiếp tục nói, tiểu thần là bởi vì vị kia ăn một viên trái cây ném xuống hồ sinh ra sinh mệnh, cùng vị kia có chút nhân quả liên quan. Lê Thương minh bạch, nói, ngươi biết chính mình trên người có phong ấn sao? Cây nữ lắc đầu, không biết. Bất quá có chút suy đoán, bởi vì chủ thần lý luận bên trên là thọ nguyên vô tận, mà tiểu thần lại cảm giác thọ nguyên sắp khô kiệt, đồng thời tiểu thần từ sinh ra sau đó chính là chủ thần, phía sau luôn luôn vô pháp đột phá. Lê Thương nói ra, bởi vì ngươi trên thần có một cỗ đặc thù tinh thần lực, tinh thần này lực giống như là thế giới trần nhà, hạn chế ngươi tinh thần lực. Tây nữ cái hiểu cái không? Ngươi biết võ đạo sao?" Lê Thương hỏi. Tây nữ gật đầu, "Biết, tiểu thần sinh ra ý thức tới nay, được chứng kiến đại lượng tu luyện võ đạo trung tộc." Lê Thương nói ra, "Từ võ đạo hệ thống đến nói, kẻ yếu gặp một cái siêu cấp cường giả đối với hắn sử dụng tinh thần uy hiếp, người yếu kia, nếu như sợ vỡ mật, cái này sau liền khó có thể lại làm, trừ phi kẻ yếu ý chí đầy đủ cứng cỏi, hoặc là cái kia siêu cấp cường giả triệt để chết đi." Bóng ma trong lòng. Hoặc là tâm ma. Tây nữ lần này minh bạch, trong lòng nhịn không được tự vấn chính mình thật sự có tâm ma sao, hoặc là bóng ma trong lòng, nàng không biết, nàng chỉ biết vị tiêu chí cao vô thượng tồn tại thì không cách nào vượt qua. Lê Thương không nói thêm lời, hắn trực tiếp đi tới đại thụ bên dưới, đưa ra tay đặt tại đại thụ mặt ngoài. Sau một khắc, một cỗ vô hình đồng nguyên tinh thần lực chủ động dung nhập thân thể hắn. rất ít, tối đa cũng chính là một cái trật tự thần toàn bộ tinh thần lực. cho dù đối với cây nữ đến nói đã rất khủng bố, nhưng đối với hiện tại Lê Thương đến nói đã không đáng ngột đề. vậy ma thật là đồng nguyên, hình như bản liền thuộc về ta lực lượng. Lê Thương buộc phát kinh nghi, cũng buộc phát muốn biết nói ra trận tướng kiếp trước của mình rốt cuộc hay kiếp trước của mình vì sao tâm tâm niệm niệm muốn muốn tìm cái chết vù vù mà theo luồng tinh thần lực kia bị Lê Thương thu hồi to lớn sinh mệnh cổ thụ đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh người một cỗ tân sinh sinh mệnh lực phát ra trong chốc nhóm này toàn bộ tiên tộc thế giới đều ở đây quyết trường đều ở đây biến lớn đa tạ Lê Thần thành toàn cây nữ lộ ra vẻ vui mừng liền gặp nàng già mua thân thể cấp tốc trở nên tuổi trẻ nguyên bản bởi vì già nuông mà có vẻ mặt xấu xí cũng biến thành tuổi trẻ mà vừa đẹp. Trong nấy mắt, một người mặc màu vàng đen quần dài tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Lê Thương nhíu mày, trên mặt lộ ra vui vẻ, ngươi mặc dù bị phong ấn đột phá cơ hội, nhưng ngươi cái này vô số năm tu hành, cũng không có bãi bỏ, một khi triệt để sống lại, ngươi chí ít cũng là thế giới thần. Thế giới thần? Cây nữ kinh hỉ, cảnh giới này, nàng trước đây căn bản cũng không dám nghĩ. Cái này tiên giới, là ngươi mở ra tới a? Lê Thương nói ra, sự thực bên trên, ngươi đã sớm là thế giới thần, chỉ bất quá bị luồng tinh thần lực kia phong ấn mà lấy. Nhân tộc, không thể xâm phạm, tự giải quyết cho tốt. Lê Thương cuối cùng nói một câu, liền rời đi thế giới này. Lê Thần yên tâm, tiểu thần sao dám xâm phạm nhân tộc? Tây nữ vội vàng nói, giờ khắc này, nàng đã cảm thấy chính mình đối với tiên tộc thế giới, vậy mà nắm giữ tuyệt đối trường không lực. Trước đây mặc dù cũng có một chút trường không lực, nhưng lúc đó chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng thế giới này. Mà bây giờ nàng đã có thể tùy tâm sử dụng thao túng thế giới này, thao túng cái thế giới này, tiên địa quy tắc cùng vạn vật sinh trưởng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng hiển hóa ở bên ngoài hóa thân, trực tiếp dung nhập sinh mệnh cổ thụ. Ngay sau đó. Sinh mệnh cổ thụ dao động ra lực vô hình, liên gặp toàn bộ tiên tộc thế giới đều sương ngủ bay. Sương ngủ trong nháy mắt đem toàn bộ tiên tộc thế giới bao trùm. Lúc này, sinh mệnh cổ thụ bắt đầu thu hồi những cái kia sương ngủ. Liên gặp vô cùng tận sương mù cấp tốc co rút lại, trở lại đại thụ trong cơ thể. Mà theo vô tận sương mù co rút lại, toàn bộ tiên tộc thế giới cũng vụt nhỏ lại. Khi tất cả sương mù đều được thu vào sinh mệnh cổ thụ bên trong sau đó, toàn bộ tiên tộc thế giới đều biến mất. Chỉ còn lại một gốc cây cao tới mấy trăm ngàn cây số khủng bố đại thụ, cắm rễ trong hư không. Lúc này sinh mệnh của thụ khí tức càng ngày càng mạnh, mà đại thụ cũng càng ngày càng lớn. rất nhiều nơi, dài ra mới lá cây, dài ra mới cánh cô đại thụ càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. trong nay mắt, thì đạt đến trăm vạn cây số cao, mà cái này còn không phải phần cuối, nó đang hướng về ngàn vạn cây số bành trướng. bị phong ấn vô số năm, một chiều giải phong, liền giống lực lượng đàn hồi, điên cuồng tấn thăng. bất quá nàng coi như là hung tàn, toàn bộ tiên tộc thế giới, dĩ nhiên có bị năng ướt. tuy nói trong cơ thể sẽ lần nữa tạo ra một cái thế giới mới, nhưng đó là thế giới thần thế giới lại không còn là ban đầu thế giới kia trong cơ thể thế giới hoàn toàn mới dựng dục trong quá trình trên cây treo đại lượng hình người trái cây cũng bị nàng chuyển rời đến mới thế giới nội bộ những hình người kia trái cây là nàng đã từng nếm thử sáng tạo sinh mệnh làm ra bất quá bởi vì đẳng cấp hạn chế trung quy vô pháp chân chính sáng tạo ra những cái kia tiên tộc nói cho cùng cũng chỉ là nàng kết trái trái cây vô pháp tính là chân chính độc lập sinh mệnh lê thương xuất hiện lần nữa lúc đã tới vân giới nơi đây còn có một việc tình đợi giải quyết liên thông nhân tộc thế giới vân châu vân giới chỗ sâu một chỗ trong dãy núi Lê Thương quan sát đại địa, mắt thường không thấy thật dày địa tầng trở ngại, thấy được đại địa chỗ sâu nhất, Vân Giới bản nguyên không gian một đạo ý chí. Cái tiêu đạo ý chí đang ăn mòn Vân Giới thế giới ý chí, giờ này Vân Giới thế giới ý chí đã bị ăn mòn một nửa. Nếu như lại có một trăm năm thời gian, cái tiêu đạo ý chí hơn phân nửa thành công. Đoạt xá thế giới sao? Lá gan thật là lớn, cũng chính là loại này trời tròn đất vuông tiểu thế giới, đổi cái lớn một chút thế giới, cho dù là thế giới thần, đều không dám tùy tiện đoạt xá. Muốn đi đường tắt, lại không biết, chính mình đi đường tắt, bây giờ đã biến thành đường vòng. Nếu như tại địa cầu, lấy ngươi thiên phú đã sớm trở thành chủ thần. Mà bây giờ, cái kia đạo ý chí còn vẫn là vĩ đại thần lực mà lấy. Lê Thương suy cười một tiếng, giơ một cái tay, trước mắt không gian gấp xếp, hắn tay từ mặt ngoài nhìn lên tới hình như không thay đổi dài, nhưng lại bay thẳng đến lòng đất với tới, luôn luôn đưa vào vân giới bản nguyên không gian bên trong, một thanh hướng phía cái kia tranh ghi ăn mòn vân giới thế giới ý chí ý chí chụp tới. Vân giới bản nguyên thế giới bên trong, Đường Chấn Phương đang cố gắng lấy, nhanh, tối đa 100 năm, ta liền có thể thành công, đến lúc ta liền là vẫn còn sống thế giới. Ta tướng chủ làm thịt vạn vật sinh linh, chính là lê thương, dễ như trở bàn tay. Hán thủy chung nhớ được bản thân bị lê thương đả thương sự tình, mặc dù đạo ý chí này đã sớm tách ra, nhưng trí nhớ của bọn họ là đồng bộ. Trong lòng đang nghĩ những thứ này, đột nhiên. Không. Dừng tay. Cái quỷ gì đồ vật? Đường Trấn Phương hoảng sợ kêu gạo, cảm giác mình bị một cánh tay bắt được. Hắn điên cuồng kim đâm, thân lực và pháp tắc điên cuồng rung động, lại căn bản là không có cách lay động bắt hắn lại cái kia tay. Cái kia tay giống như là thương tiên thần kìm, gắt gao khóa lại hắn, không chỉ có khóa lại ý chí liền ý thức đều phải bị củng cố. Làm sao có thể? Đây chính là lực lượng của chủ thần sao? Vị nào chủ thần đang đối phó ta? Đường Trấn Vương muốn hụ chết, rung động tinh thần ý chí lớn tiếng cầu xin tha thứ, tha mạng, vô thượng chủ thần, chuyện gì cũng từ từ, giới này có thể để cùng ngươi. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là Lê Thương Tiến nhập vân giới. Bởi vì bây giờ hắn đã coi như là nửa nắm trong tay vân giới, vĩ đại thần lực tiến nhập vân giới, hắn là có cảm ứng. Trừ phi là chủ thần. Nhưng hình như cũng không quá đúng vậy, vân giới đẳng cấp không đủ cao, chủ thần tiến nhập, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng bài xích mà hắn một điểm cảm giác cũng không có rất nhanh Đường Chấn Phương bị ném ra vân giới bản nguyên không gian bị ném ra sâu trong lòng đất rất nhanh trở lại mặt đất thăng vào thiên cung rốt cục hắn thấy rõ nhìn thấy cái kia bắt hắn lại người nhưng mà chỉ một cái liếc mắt hắn thiếu chút nữa bạo rơi suýt chút nữa trốn bụi trước mắt tồn tại hình như không thể nhìn thẳng Lôi Thương làm sao có thể có cầu Đường Chấn Phương suýt chút nữa sợ đến ý chí tan vỡ trước mắt Lôi Thương vượt qua hắn nhận thức làm là cùng đã từng chân thần hội hợp tác vĩ đại thần lực Hắn từng thấy chân thần hội hậu phương chủ thần. Chân thần hội phía sau kỳ thực chính là thần tộc một tôn chủ thần. Hắn gặp qua đối phương, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng xa xa không đạt được không thể nhìn thẳng cấp độ, chí ít vĩ đại thần lực là có thể nhìn thẳng. Bất ngờ hay không, kinh hỉ hay không? Lê Thương mỉm cười, kỳ thực trước đây ta cũng chưa từng nghĩ, ngươi vậy mà biết là chân thần hội người. Lê, không, Nhân hoàng, vĩ đại Nhân hoàng, xin nghe ta nói, ta cũng không phải là chân thần hội người. Đường trấn vương vội vàng biện giải. Hắn Đường thành thần là quân vương Đường thành thần, kỳ thực cũng chính là kiêu hùng chi đạo. Hắn có thể dối, có thể khuất, là chính mình đường thành thần, hắn có thể hy sinh tất cả, trừ hắn ra sinh mệnh. Hắn có thể phụ chúng sinh, nhưng chúng sinh không thể phụ hắn. Đây chính là hắn Quân Vương Đường Thành Thần lý niệm. Hiện tại đối mặt kinh khủng Lê Thương, hắn không chút do dự lựa chọn cuối đầu. Tôn Nghiêm đối với hắn đến nói, chỉ là đối mặt người yếu thời điểm mới cần, đối mặt cường giả, không cần Tôn Nghiêm. Ta biết, lợi dụng lẫn nhau nha, Quân Vương Đường Thành Thần, không tin bất luận kẻ nào. Lê Thương cười cười, sau đó cũng không quản Đường Chấn Vương như thế nào phản kháng, chỉ nói đưa hắn nét vào nội thế giới tội châu tụ Long Sơn. Tù lung Sơn bên trên, lần nữa giải ra một cây cột đá. Cột đá bên trên, mấy cây pháp tắc xiềng xích dọc theo người ra ngoài, đem Đường Chấn Phương ý chí khóa lại. Mới vừa bị giàn vật kết thúc, thu được ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian Vương Thanh nhìn thoáng qua mới xuất hiện ý chí hóa thân, kinh ngạc nói, ngươi cũng đắc tội họ Lê đúng không? Đường Chấn Phương ngẩng ra, ngươi là? Ta à. Vương Thanh ha hả cười nói, ta là người hàng xóm. Đường Trấn Phương, hắn có thể nhìn ra, trước mắt cái này đạo thần hồn, chỉ có hiển thánh cảnh tu vi, đối với hắn đến nói, quá yếu, liền con kiến hôi cũng không bằng. Thế nhưng Đối phương lại có thể bị lê thương xích ở đây, chứng minh đối phương thân phận bất phàm. Thế là hắn hiếu kỳ nói, ngươi là người phương nào? Vương Thanh cười ha hà nói, đều nói ta là người hàng xóm, ta là người tiền bối, ngươi nếu như có cái gì không biết, có thể hỏi ta, tỉ như làm sao kế tiếp giàn vật bên trong giảm bất đau nhức khổ. Bản vương cần ngươi một cái hiển thánh cảnh rút. Vội vàng. A. Á a đáng chết. Đường Chấn Phương đang nói, đột nhiên cảm giác một cỗ vô hình đau nhức khổ vào tới. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, mình bây giờ bất quá là một luồng ý chí mà lấy. Theo lý thuyết căn bản sẽ không đau nhức, bởi vì không có cảm giác đau. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy đau nhức khổ, vô cùng đau nhức, không cách nào nhịn được đau nhức. Cảm thấy a Vương Thanh có chút thần kinh chất cười ha hả nói ra, ta mặc dù chỉ là hiện thánh cảnh, nhưng ta trải qua nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi bây giờ trải qua, cần phải là đau nhức khổ phát tác, sách sách, lợi hại hơn ta nhiều. Ta ở chỗ này thời gian dài như vậy, liền gặp được một lần đau nhức khổ phát tác, họ lên lo lắng ta tinh thần tan vỡ, cho nên phía sau đều là dùng thông thường pháp tác tới dằn ta, sách sách, kéo đến tận đau nhức khổ phát tác, thật mạnh. Đường Trấn Phương, a a. Lê Thương ly khai vân giới, đang chuẩn bị tiến nhập Hắc Ám hư không, từ vô tắc chi địa ly khai nguyên thủy vũ trụ, lại đột nhiên nghĩ đến một việc, thế là hắn chợt lấy người, xuất hiện lần nữa lúc đã tới Hàn Châu. Bây giờ Hàn Châu đã bị trùng kiến, nơi đây xuất hiện rất nhiều hiện đại hóa kiến trúc. Bất quá bởi vì Hạ Thiên đám người đem nơi đây nhân tộc toàn bộ di chuyển đến rồi nhân hoàng chi địa, bây giờ nơi đây đều là cái khác lục địa người, hoặc là chính là trước kia Hàn Châu nhân tuyển trạch ở lại giữ, hoặc là trở về làm ăn. Lê Thương cũng không quản những thứ này, trong mắt hắn mảnh vỡ thời gian lưu chuyển. Tại trong tầm mắt của hắn, đảo ngược thời gian. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, năm. Trong tầm mắt của hắn, thời gian cấp tốc đảo lưu, vô số kiến trúc cấp tốc tiêu thất, sau đó xuất hiện phế tích, trong nháy mắt phế tích lại biến thành ban đầu những kiến trúc kia. Rất nhanh, Hán Hải thần đồ đại học xuất hiện lần nữa, vô số chết đi người, bùn đất khôi phục thành huyết nục, huyết nục hợp thành. Cơ thể người, vô số quá khứ người xuất hiện trong tầm mắt. Những thứ này đều là thời gian quay lại bên trong hư ảnh, là trôi qua thời gian bên trong ảnh giống, là chỉ có Lê Thương mới có thể nhìn thấy. Không là thật đem nơi đây thời gian quay lại đến tới. Rất nhanh, Lê Thương nhìn thấy một mảnh giết chóc khu vực, một cái chân thần hội yêu ớt thần lực, điên cuồng tàn sát đường thành thần người. Những cái kia đường thành thần người bên trong, có thần đồ đại học, có trong xã hội. Chỉ cần là đường thành thần người, ngay tại cái kia yêu ớt thần lực đánh chết mục tiêu bên trong. Rất nhanh, một người trung niên phụ nữ cũng bị cái kia yêu ớt thần lực xé rách thân thể, thân thể hóa thành một mịn, chết oan chết hưởng. Nếu như Phạm Tư Tư ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, phụ nữ trung niên kia, chính là nàng tại dục cô viện cái kia bà bà đưa nàng nuôi lớn người sau đó thu được lê thương thế giới bản nguyên chiếm được rất nhiều thọ nguyên trở nên trẻ lại rất nhiều mấy năm nay phạm tư tư kỳ thực một mực tại tìm nàng đáng tiếc nàng đã sớm chết rồi liền ban đầu lê thương dùng thế giới luân bản cũng không tìm tới bệnh lê thương thân hình lõe lên xuất hiện ở cái kia cái phụ nữ trung niên chết đi địa phương tiểu xem như là cảm ơn ngươi đem tư tư mang cho ta đi lê thương nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút thế giới trước mắt xuất hiện bóng chồng giống như là thế giới trước mắt bị phục chế một cái cái kia bị sao chép được thế giới bắt đầu thời gian quay lại Liên gặp rơi xuống lá khô cấp tốc biến thành khô vàng chi sắc, sau đó biến thành thanh sắc, thanh sắc lá cây bay lên ngọn cây, một lần nữa treo trên cây. Cái kia trương là cây vụt nhỏ lại, cuối cùng co lại hồi trong thân cây, mà gốc cây kia cũng tại vụt nhỏ lại. Thu đi hạ tới, hạ đi xuân tới, thời gian quay lại. Một năm rồi lại một năm. Rốt cục, thời gian quay lại đến rồi rất nhiều năm trước, đàn bà trung niên thân ảnh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt, thời gian quay lại đến rồi nàng khi còn sống. Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần ý chí khóa được cái kia cô gái trung niên thân ảnh, sau đó giải trừ thời gian quay lại. Sau một khắc, thời gian bắt đầu đi về phía trước, nhưng ở đó quá khứ thời gian bên trong cô gái trung niên lại bị ý chí của hắn mang theo đấy, cấp tốc hướng phía hiện tại thời gian này tới gần. Trong quá trình này, địa cầu đại thiên điệu ý chí, thậm chí toàn bộ vũ trụ ý chí đều vô ý thức phản kháng. Nhưng này cô tiên uy mới vừa tới gần Lê Thương, liền tự động tiêu tán, sau đó không có bất kỳ phản ứng. Gió êm sóng lặng, liền giống Lê Thương đang làm lịch thiên chi sự không có quan hệ gì với chúng bình thường. Lê Thương cũng không để ý sẽ loại biến hóa này, ngược lại hiện tại hắn xuống lại một cái bình thường đường thành thần người. Dù là thật sẽ bị vũ trụ ý chí phản vệ, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Rất nhanh, cái tia trung niên nữ tử bị kéo hiện tại thời không, chết để trở lại giờ này khắc này. Ánh mắt của nàng đầu tiên là mờ mịn trong nấy mắt, ngay sau đó chậm rãi khôi phục thần thái. Ta không là chết sao? Nàng nghi ngờ trong lòng, ngay sau đó liền thấy Lê Thương. Nhưng trước mắt Lê Thương, cùng nàng trước đây thấy qua Lê Thương, phân biệt rất lớn. Cái kia loại trí cao vô thượng tôn quý khí tức, để cho nàng khó có thể nhìn thẳng, hình như liếc mắt nhìn đều sẽ thần hồn phá toái bình thường. Lê Thương mỉm cười, một chỉ điểm ra. Trung nhân nữ tử thần tính cấp tốc tăng, trong nháy mắt biến thành bản thần, sau đó vô thành vô tức thành thần. Yếu đất thần lực, cấp thấp thần lực, cao đẳng thần lực, vi đại thần lực. Và anh, Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra, nàng trực tiếp trở thành đại địa thần một đạo chủ thần. Từ từ qua được rất tốt. Lê Thương Lưu xuống một câu lời nói, liền trực tiếp ly khai. Sự tình đã xong xuôi, là thời điểm đi. Trong hư không tối tăm, hắn như một vệ sáng cấp tốc xẹt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, to lớn vô tắc chi địa xuất hiện trong tầm mắt. Uy. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gào. Lê Thương mở ra, vừa quay đầu lại, liền gặp Triệu Anh cấp tốc hướng bên này bay tới. "Hừ hừ, ta liền biết ngươi sẽ tới nơi này." Triệu Anh nói ra, "Ta cũng muốn đi, mang mang ta." Dựa vào cái gì? Lê Thương đối với người nữ nhân này là có chút bất mãn. "Bằng, bằng ta là ngươi vài tỷ đứa bé mẹ." Triệu Anh ưỡn ngực. "Lê Thương." Đặc biệt hết chuyện để nói. Lê Thương liếc mắt một cái Triệu Anh bụng, hắn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu dựng dục không gian, thấy được nội bộ vô số sinh mệnh trạng thái. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia đại lục bên trên, các tộc đoàn kết hữu ái không hề có một chút nào tranh bá chém giết ý tứ, quả là thân như huynh đệ tỉ mị. Mang ta đi chúng a, coi như ngươi không mang theo ta, ta một người cũng sẽ ra ngoài. Nguyên thủy trong vũ trụ đã không dễ chơi, ta muốn đi bên ngoài, nhưng nếu như ta bỏ mình, ngươi những hải tử kia cũng sẽ cùng theo vẫn lạc. Triệu Anh nói, Lê Thương, chính mình đuổi kịp. Hắn không nói thêm lời, tiếp tục hướng phía vô tắc chi địa bay đi. Cũng, Triệu Anh cao hứng hoan hô một tiếng, sau đó cấp tốc theo sau. Chương 292, thưa không chừng mực. Vô tách chi rất lớn. Nhưng đối với bây giờ Lê Thương đến nói, điểm ấy khoảng cách căn bản không đáng một đề. Trước mắt hoàn cảnh chỉ là hơi chút quân hồ một lần, hắn liền đã tới vô tắc chi địa chỗ sâu nhất. Phía trước đã là hắc ám khu vực, nơi đó một mảnh đen kịt, đen kịt đến hư vô, tựa như có thể đồng hóa tất cả. Triệu Anh Phế đi khí lực thật là lớn mới theo kịp, gặp Lê Thương chờ ở chỗ này, thở dài một hơi, hỏi, nơi này chính là vũ trụ biên giới sao? Ta trước đây luôn luôn cho rằng vũ trụ biên giới là dọc theo tinh không bay thẳng đến, sau đó là có thể đến biên giới, không nghĩ tới vũ trụ biên giới, vậy mà cần từ vũ trụ mặt trái tiến nhập. Gặp Lê Thương chuẩn bị tiến nhập Hắc Ám khu vực, nàng lại hỏi, "Lê Thiên còn ở bên kia, có muốn hay không đem Lê Thiên mang đi?" Lê Thiên, chính là nàng thả ra đứa bé kia, chuẩn bị để cho hắn kế thừa triệu ra hư khói. Lê Thương nói ra, trong vũ trụ này, tổng yếu lưu xuống một chút hư hỏa. Điều này cũng đúng, tốt xấu lưu xuống một ít vết tích. Triệu Anh rất tán thành. Hai người cất bước về phía trước, tiến nhập trong bóng tối. Hư vô này Hắc Ám, căn bản là không có cách thế nhưng hai người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Hai người một đường về phía trước, không bao lâu Hắc Ám liền ngưng thật, vũ trụ vách ngăn xuất hiện mà lần này, Lê Thương mới vừa tới gần, đều không cần hắn làm cái gì, vũ trụ vách ngăn liền chủ động nứt ra, xuất hiện một đầu núi thẳng vũ trụ bên ngoài thông đạo. Lê Thương như có điều suy nghĩ, sau đó bay vào. Triệu Anh Trừng mắt nhìn, cũng vội vàng theo sau, xuyên qua rất dài vũ trụ giới bích thông đạo, rất nhanh, hư không vô tận ngay trước mắt. Hai người bước vào hư không chốc lát. Cái kia không biết ở nơi nào, nghi là sự kiện ngọn nguồn địa phương. Hai bóng người chính tại tranh đoạt một bộ bài xì phé. Tốc độ của hai người nhìn lên tới cũng không nhanh, quanh thân từng viên một bụi bặm bị bọn họ di động mang tùy theo bay lượn. Chờ chút. Đông nhiên biết hết người ngừng lại, không còn cướp đoạt bài bù khơ. Ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Khái niệm người cảnh giác nói, cái này bài là chúng ta duy nhất việc vui, tuyệt đối không thể hủy diệt. Không là chuyện này. Biết hết giả thuyết lấy, cẩn thận phân biệt, sau một khắc, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, thả câu người cũng hồi phục Khái niệm người nghe vậy mà ra, nhanh như vậy. Lúc này mới không đến hai cái thời gian nguyên nhiên A. Đúng vậy A, cũng chưa tới hai cái thời gian nguyên nhiên. Biết hết người cảm khái một tiếng, ta cho rằng thảm nhất chính là sáng thế người. Kết quả thả câu người lần này vậy mà cũng sống lại nhanh như vậy, đều nhanh theo kịp người sáng lập. Thời gian nguyên nhiên, thời gian ngọn nguồn tính toán lúc đứt bị, một cái thời gian nguyên nhiên, thời gian mở lại một lần, thời gian mở lại, hết thảy đều đem trọng đầu diễn hóa, sáng thế người tùy theo sống lại, huy sái sáng thế chi lực, diễn hóa tất cả, như là luân hồi chớ chú, vòng đi vòng lại, làm hư không tối đạm, làm thứ nguyên phá diệt, làm trời xanh yên lặng, khi thời gian xa đoạn, tất cả về không, chính là nhất thời gian nguyên nhiên, mà sáng thế người, trừ phi trong lúc này thực diện, bằng không lần tiếp theo thời gian mở lại ngay lập tức sẽ sống lại, không có nghỉ ngơi cơ hội. Cho nên, biết hết người mới có thể nói, sáng thế người thảm nhất, luân hồi chờ chú, nguyên niên phục nguyên năm. Biết hết người thở dài một tiếng, đung nhiên mất đi tất cả hứng thú, một cỗ bất tử khí tức cuốn sạch vô tận phạm vi, lúc nào là cái phần cuối. Khái niệm người chân mà trọng chi đem bài bù khơ giấu lên, ý tưởng đột phát nói, ngươi nói, chúng ta loại này tồn tại, có khả năng hay không sinh ra vị thứ 10. Sáng thế người càng không ngừng sáng tạo thế giới, diễn hóa vô tận sinh linh, mục đích rốt cuộc là cái gì? Hình như sứ mạng của nàng chính là sáng tạo càng không ngừng sáng tạo, một lần lại một lần, dù là trải qua vô tận luân hồi đau nhức khổ, như trước không buông bỏ. biết hết người lắc đầu, ta hỏi qua nàng, nàng nói, sáng tạo chỉ là bản năng, chỉ là lạc thú, không có sứ mệnh. hoặc là, liền chính cô ta đều không biết, chính mình người mang sứ mệnh. khái niệm người yên lặng hồi lâu, sáng thế người thần bí nhất, có lẽ nàng biết một ít đồ vật, tại đầu của chúng ta đỉnh, còn hay không có cao đẳng hơn tồn tại. chúng ta có hay không ở vào một cái đen nhánh trong lồng tre, biết hết người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt biến mất ở vô tận xa xôi phần cuối đi xem liền đã biết nếu quả thật là lồng sắt tuyệt đối có biên giới khái niệm người lập tức đuổi theo ánh sáng trong trước mắt hoành độ vô pháp tưởng tượng khoảng cách ly khai vũ trụ giới bích kẽ hở trong nháy mắt hư không chi lực đập vào mặt tựa như muốn đồng hóa tất cả đem tất cả quy hư phía sau vũ trụ giới bích vết nước tự động khép lại giống là chưa từng xảy ra chuyện gì nơi này chính là hư không vô tận sao hư vô chi lực vậy mà thật sự có loại đem tất cả hóa thành hư vô cảm giác triệu anh kinh ngạc nơi đây vậy mà liền thời gian đều không tồn tại cũng không phải là không thời gian tồn tại, mà là nơi đây khái niệm thời gian phi thường đậm mỏng. Lê Thương nói, sau đó trực tiếp buông lực lượng áp chế, thân thể cấp tốc banh trương. Triệu Anh cũng lập tức thả đối với thân thể áp chế, thành thần sau đó, nàng bản thể so với hiện tại hình thể lớn, chỉ là tại nguyên thủy trong vũ trụ bộ, bởi vì phải cùng các người giao lưu, cho nên chỉ có thể áp súc thân thể, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Lúc này, không có những thứ này hạn chế, hai người đều trực tiếp buông áp chế, mặc cho thân thể khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Hai người giống như là giống như thổi khí cầu, cấp tốc sinh trưởng tốt. Qua trong dây lát liền bành trướng đến rồi hơn 1000 cây số thân cao, mà cái này còn không phải phần cuối. 2000 cây số, 3000 cây số, 5000 cây số, 8000 cây số. Rốt cục, Triệu Anh thân thể phát triển đến một vạn cây số thân cao, lúc này mới dừng lại. Mà Lê Thương lại xa xa không có đạt được phần cuối, hắn cảm giác mình chính là thế giới, thế giới chính là mình. Cho nên, lúc này, hắn triệt để buông ra hạn chế sau đó, thân thể tựa như tại vô hạn bành trướng. 5 vạn cây số, 10 vạn cây số, trăm vạn cây số. Tại Triệu Anh vẻ mặt đờ đẫn nhìn kỹ bên dưới, Lê Thương thân thể càng ngày càng to lớn, càng ngày càng kinh khủng. Một cỗ để cho hư không đều xuất hiện rung động nhộn nhạo ba động xuất hiện, giống như là cự thần sống lại. Thật là thoải mái. Lê Thương nhịn không được rên rỉ một tiếng, trước đây tại trong vũ trụ bộ thời điểm, cần áp chế chân thân, không dám biến thân, lo lắng không cẩn thận liền làm hỏng nhân tộc chỗ sinh tồn. Nhưng lúc này, hư không quá lớn, đầy đủ hắn dày vò. Mà thân thể hắn, còn tại bành trướng. 5 triệu cây số, 10 triệu cây số. Rốt cục, làm chiều cao của hắn, vành trướng đến rồi 100 triệu cây số, mới rốt cục đình chỉ tiếp tục sinh trưởng mà cái này thân cao, với hắn nội thế giới tổng không gian đường kính hầu như giống nhau. Chỉ để triển khai thế giới thân thể lê thương, đôi mắt mở ra, một mắt có thể nhìn thấy hơn vạn năm ánh sáng ở ngoài cảnh tượng. giờ khắc này thân thể của hắn cường hãn vô biên, tựa như tiện tay một quyền, liền có thể đánh nổ nguyên thủy trong vũ trụ bộ vô tắc chi địa bình thường. triệu anh cả người đều ngớ ngẩn, nàng vốn cho là mình thân thể đã đầy đủ to lớn, lại không nghĩ rằng còn có càng lớn. cùng lê thương so với tới, nàng cái này hình thể quả là chính là một hạt bụi. mặc dù nàng sử dụng thần thông, cũng có thể trở nên như vậy to lớn có thể sử dụng thần thông biến ra, sẽ đối với bản nguyên cùng tâm thần có tiêu hao, không có khả năng vĩnh cửu duy trì. Dù là nàng bây giờ đã là chật tự thần, nhưng duy trì 100 triệu cây số thân cao hình thể, sợ rằng cũng duy trì không được mấy năm. Giờ khắc này lê thương, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn sợ dĩ gấp như vậy ly khai nguyên thủy vũ trụ, chính là bởi vì, tại nguyên thủy trong vũ trụ bộ, quá khó tiếp thu rồi, thân thể cần thời thời khắc khắc khắc chế, miễn cho không cẩn thận khôi phục chân thân, sẽ đem toàn bộ thế giới hủy diệt. liền giống bây giờ, hắn nhất cử nhất động đều có thể sản sinh vô pháp tưởng tượng ba động chỉ là hô hấp đều có thể thổi bay tinh cầu bên trên vạn cây số đường kính tinh cầu cùng hắn thời khắc này hình thể so với tới giống như là vi khuẩn nhỏ không thể nhỏ nữa cũng chính là thần thức nắm giữ vi mô chi lực bằng không thị lực của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng sẽ thấy không rõ quá nhỏ độ vật lúc này lê thương nhìn thấy một người mặc màu vàng đen quần dài nữ tử hướng đi tới bên này thân cao và dặm cùng triệu anh không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ tử kia một bước một hư không qua trong dây lát liền hành độ mấy năm ánh sáng xa đi tới gần gặp qua lê thần người tới chính là thụ nữ sinh mệnh của thụ Thời khắc này nàng đã là thế giới thần cấp độ, trong cơ thể tự thành một thế giới. Rất xa liền thấy như vậy một tôn thân ảnh khổng lồ, nàng cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá phát hiện là Lê Thương sau đó, ngược lại cũng thở dài một hơi. Nàng bản thể cũng rất lớn, chừng ngàn vạn cây số, nhưng biến thành hình người sau đó, cũng còn lại rất nhiều. Mặc dù không đến mức chỉ có một vạn cây số, nhưng một vạn cây số thân cao là hư không thái độ bình thường, quá cao lớn cũng không tốt, hắn làm người khác chú ý. Ừm. Lê Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Anh, đến bả vai ta đi lên. Ừm. Triệu Anh nhìn thoáng qua sinh mệnh cổ thụ, sau đó cấp tốc bay đến Lê Thương Vai bên trên. 100 triệu cây số mặc dù rất cao, nhưng đối với trật tự thần đến nói, cũng không phải là vô pháp vượt qua khoảng cách, đặc biệt ở đối phương sự chấp thuận tình huống bên dưới. Đi tới Lê Thương Bả Vai bên trên sau đó, nàng phát hiện, mặc dù chỉ là Lê Thương Bả Vai, như trước như là một tòa đại lục như vậy to lớn. Hơn nữa, vẫn là tương đối tại nàng hiện tại một vạn cây số thân cao hình thể đến nói, đều giống một tòa đại lục. Có thể tưởng tượng được Lê Thương Bả Vai có nhiều lớn. Lê Thần Tiểu thần ở trên hư không sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đối với nơi đây cũng coi là quen biết. Sinh mệnh cổ thụ theo sau, bay đến cùng Lê Thương bả vai ngang hàng địa phương. Mặc dù bây giờ nàng cũng là thế giới thần, nhưng nàng vẫn như cũ tự xưng tiểu thần. Bởi vì nàng biết, người trước mắt tuyệt không có khả năng dừng bước tại thế giới thần. Trước đây vị kia vô thượng tồn tại, tại trong hư không đều là trí cao vô thượng tồn tại, thế giới thần mà lấy đều còn không có chính thức siêu thoát nguyên thủy vũ trụ, liền đại năng giả cũng không tính là. Lê Thương nghe vậy nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua sinh mệnh cổ thụ. Thu nữ bình tĩnh nói, hư không rất lớn. Hai cái nguyên thủy vũ trụ trong lúc đó khoảng cách phi thường xa xôi, cho dù là chủ thần bình thường tốc độ, cũng muốn bay mấy vạn năm. Người tốc độ đâu?" Lệ Thương hỏi. "Thu nữ trầm ngâm bên dưới, tiểu thần chưa thử qua chính mình trước mắt toàn tốc, bất quá tỷ lệ lớn cũng muốn số thời gian 10 năm." Số thời gian 10 năm, hơn nữa còn là thế giới thần tốc độ. Khoảng cách này, quả thực rất khủng bố. Lệ Thương suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Thần tốc đâu?" Thu nữ mở ra, suy nghĩ một chút, nói ra, "Thần tộc khoảng cách nơi đây rất xa, khả năng muốn mấy trăm năm. Bởi vì quen địa cầu đại thế giới thời gian, Cho nên bọn họ bây giờ nói đều là địa cầu đại thế giới thời gian đơn vị. Nói cách khác, ngươi biết phương hướng, mang ta tới." Lê Thương nói. Thu nữ vội vàng nói, "Lê Thần, thần tộc cũng không đơn giản, trước đây tiểu thần còn ở trên hư không lưu lạc thời điểm, thần tộc cũng đã tồn tại." Lê Thương gật đầu, trước hướng bên kia tới gần. "Là." Thu nữ cũng không hỏi thêm nữa, tất nhiên lựa chọn theo vị này, nàng cũng không sợ chết, ngược lại nguyên bản nàng thiếu chút nữa chết giả. "Huống chi, nàng cũng không cho là mình sẽ chết, có vị này Lê Thần che chở, cần phải không chết được." Thụ nữ phân biệt phương hướng, bay thẳng đến thần tộc vị trí chạy đi, một bước chính là mấy năm ánh sáng, nhanh đến kinh người. Nhưng mà, Lê Thương chỉ là tùy ý cất bước, thì Ung Dung đi theo. Trước mắt mới chỉ, tại đồng đẳng cấp bên trong, còn không người có thể vượt qua hắn. Dù là kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất ít, nhưng hắn thủ đoạn nhiều à, hắn cơ hồ là toàn năng. Mặc dù bởi vì toàn năng, liền đưa tới mỗi một hạng cũng sẽ không đặc biệt tinh thông, nhưng là đại lượng kỹ năng, lại cũng để cho hắn vượt xa đồng cấp tồn tại. Lúc này trên bả vai triệu anh quay đầu nhìn về phía bọn họ đi ra cái kia nguyên thủy vũ trụ. Dù là khoảng cách càng ngày càng xa, cái kia nguyên thủy vũ trụ nhìn lên tới như trước rất lớn, như trước như là một đạo màn trời vắt ngang ở phía trước, che phủ tầm mắt phần cuối. Lê Thương cũng tại quay đầu nhìn, hắn giờ phút này, tốc độ rất nhanh, mỗi một bước đều có thể bước ra mấy năm ánh sáng xa. Ngắn phút chốc ở giữa, bọn họ liền cách xa bọn họ mâu vũ trụ mấy trăm năm ánh sáng. Nguyên thủy vũ trụ, tốt lớn, triệu anh than phục. Lê Thương không có nói chuyện, hắn vẫn còn tiếp tục rời xa. Sinh mệnh cổ thụ tốc độ rất nhanh. Bọn họ khoảng cách nguyên thủy vũ trụ càng ngày càng xa, 1000 năm ánh sáng. 10.000 năm ánh sáng, 100.000 năm ánh sáng, một triệu năm ánh sáng. Rốt cục, đến rồi một triệu năm ánh sáng ở ngoài, bọn họ mới miễn cưỡng nhìn ra cái kia nguyên thủy vũ trụ tấm màn đen xuất hiện độ cong. Cái này, cái này cũng quá lớn a. Triệu anh đều trợn tròn mắt, muốn biết, bọn họ bây giờ cách nguyên thủy vũ trụ một triệu năm ánh sáng, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy độ cong, quá doan người. Kỳ thực hình như cũng không có gì, vẹn vẹn là hệ ngân hà thì có một trăm nghìn năm ánh sáng đường kính, một triệu năm ánh sáng, giống như cũng không tính cái gì. Lê Thương trong lòng nghĩ, mà bọn họ vẫn còn tiếp tục rời xa mẫu vũ trụ. Trong quá trình này, bọn họ cũng gặp phải một ít hư không lục địa, những cái kia hư không lục địa bên trên cũng có một chút sinh vật, yếu nhất đều là yếu ớt thần lực, nhưng yếu ớt thần lực chỉ là sinh vật phù du, không có bất kỳ linh trí. Ngoài ra, Lê Thương còn nhìn thấy một đầu chủ thần cấp sinh vật, chừng hơn 1000 cây số to lớn. Hình như cái này trong hư không sinh vật, hình thể đều rất lớn. Quả nhiên, lúc này sinh mệnh cổ thụ cũng mở miệng nói ra, trong hư không chừng mực, cùng nguyên thủy vũ trụ chừng mực có chút khác biệt, nơi đây sinh linh đều quen thuộc lấy một vạn cây số thân cao là bình thường lớn nhỏ, một vạn cây số sao. Lê Thương bình tĩnh, chắc không được sinh mệnh cổ thụ cũng chỉ có một vạn cây số thân cao. Theo lý thuyết đối phương bản thể xa xa không chỉ như thế lớn. Hắn suy nghĩ một chút, thẳng thắn cũng lần nữa áp xúc thân thể, quá lớn quá rêu rao, tại trong hư không, chính mình còn không là vô địch. Triệu Anh, hạ xuống. Lê Thương mở miệng, một bên áp xúc thân thể, rất nhanh, thân thể hắn thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền thu nhỏ lại đến rồi một vạn cây số thân cao. Cái này thân cao, mặc dù như trước để cho hắn có chút không thoải mái. Nhưng ít ra không có ở nguyên thủy trong vũ trụ bộ khó chịu như vậy. Ngươi chính là đẹp như vậy một điểm, quá lớn thật là do người." Triệu Anh cười nói. Lê Thương cười cười, dùng thần lực mang theo Triệu Anh tiếp tục đi đường. Thân thể lớn nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thực lực, đương nhiên, thuần sức mạnh thân thể khẳng định sẽ thu được cực đại hạn chế. "Đúng rồi, thu nữ, cái này trong hư không tu vi đẳng cấp đều có cái nào?" Hắn hỏi. Chương 293, Hư không lục địa, Thứ Phương Thành. Hồi Lê Thần, trong hư không đẳng cấp. Thu nữ tư thế phi thường thấp kém, bởi vì quá mức rất xưa ký ức đã phi thường lẫn lộn, cho nên nàng trầm ngâm một lát, mới trả lời nói, trong hư không, trừ những cái kia tự nhiên sinh ra sinh vật cấp thấp ở ngoài, sinh vật cấp thấp. Lê Thương cắt đứt nàng, thu nữ trả lời nói, chính là những cái kia sinh vật phụ du, chỉ cần không có nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc, đều gọi làm sinh vật cấp thấp. Nói cách khác, chỉ nếu không tới chủ thần cấp bậc, ở chỗ này đều là sinh vật cấp thấp. Vĩ đại thần lực cũng là sinh vật cấp thấp. Triệu Anh giật mình mà hỏi, đúng thế. Thu nữ trả lời, mặc dù Triệu Anh chỉ là trợ tự thần, nhưng có thể đi theo Lê Thần. Hơn nữa hình như quan hệ không tệ dáng vẻ, nàng không dám chút nào thờ ơ. Hơn nữa nàng là biết, vị này chính là vượt qua viên mãn thần kiếp tồn tại, sau khi độ kiếp, ngắn ngủi vài thập niên liền tu luyện đến chật tự thần. Thiên phú như vậy, đừng nói tại Nguyên Thủy trong vũ trụ bộ, coi như là tại trong hư không, đều là vô cùng hiếm thấy. Triệu Anh liếu lưới, vĩ đại thần lực ở chỗ này vậy mà đều là sinh vật cấp thấp, cái này cũng quá. Nếu để cho Nguyên Thủy trong vũ trụ bộ sinh mệnh biết loại chuyện như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Liên liên lê thương, cũng có chút kinh ngạc. Như vậy xem ra, cái này trong hư không đẳng cấp thật vô cùng cao ha. Thu nữ tiếp tục nói ra, bởi vì hư không diễn sinh ra tới sinh vật, chỉ cần pháp tắc không được đầy đủ, bình thường linh trí cũng sẽ không được đầy đủ, thậm chí hoàn toàn không có linh trí, chỉ có bản năng, cho nên được sương sinh vật cấp thấp. Nguyên lai like là dạng này. Triệu anh bừng tỉnh đại ngộ, cùng linh trí có quan hệ. Sự thực bên trên, tại trong hư không cũng không phải là chỉ có sinh vật cấp thấp mới có thể linh trí không được đầy đủ, một ít sinh vật hết sức mạnh mẽ, đồng dạng sẽ xuất hiện linh trí không hoàn toàn tình huống, chúng nó tự sinh ra sau đó, có lẽ mấy triệu năm, thậm chí vài tỷ năm sẽ không gặp phải những sinh vật khác hoặc là chính là gặp liền chém giết, căn bản sẽ không giao lưu, cho nên chúng nó không cần linh trí. Thu nữ nói. Lê Thương gật đầu, người nói tiếp. là. Thu nữ nói, thế giới thần cấp độ Lê Thần hẳn biết, vượt qua thế giới thần, chính là hư không thần, hư không thần tại Nguyên Thủy trong vũ trụ sẽ bị bài xích, cho dù là Nguyên Thủy trong vũ trụ bộ sinh mệnh, tấn thăng hư không thần sau đó, cũng sẽ bị bách phi thăng. Lê Thương gật đầu, cái này hắn biết. hư không thần, cho dù là tại trong hư không, coi như là không kém tồn tại. Thu nữ nói ra, nơi này có một ít hư không đại lục, bị lực lượng thần kỳ che chở nội bộ cũng là có phổ thông sinh mệnh, bất quá nơi đây sinh mệnh bình thường sinh ra sau đó đều sẽ mang có một chút pháp tắc trí lực, hoặc là chính là thể chất dị thường cường đại. Thư không đại lục bên trong, cho dù là tân sinh hải nhi cũng có nguyên thủy trong vũ trụ bộ cấp bậc bán thần thể chất. Triệu anh tiếp tục liễu lưới. Không bố. Lê thương ngược lại là có chút lý giải, đây là thế giới đẳng cấp bất đồng, hoặc có lẽ là ngăn chặn bất đồng tạo thành. Thưa không, trong ý nghĩ của hắn cần phải coi như là một thế giới, nguyên thủy vũ trụ có thể coi như đặc thù thiên thể, thưa không khu vực coi như chân không. Như vậy. Hư không chính là thế giới, chỉ là sương hô bất động. Thu nữ tiếp tục nói ra, tại hư không thần bên trên là hư không chân thần, tục truyền loại kia tồn tại, thế giới đã hóa thành một cái tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ nhỏ nhất là một năm ánh sáng đường kính, lớn nhất không biết. Thế giới hóa thành vũ trụ, cái này tu vi hệ thống. Lệ thương như có điều suy nghĩ, làm sao dám cùng chính mình đường thành thần rất giống. Bất quá, hư không chân thần thế giới, vậy mà đã đạt đến một năm ánh sáng, phi thường khủng bố. Cái kia hư không chân thần bên trên còn nữa không? Triệu Anh có chút hưng phấn mà hỏi. Thu nữ trả lời hư không chân thần bên trên hình như là hư không thần hoàng bất quá loại kia tầng thứ tồn tại khoảng cách ta lúc ban đầu đã phi thường xa xôi, ta chưa từng thấy qua chỉ là có châu nghe nói lê thương gật đầu lại hướng lên còn nữa không cần phải đã không có đi thủ nữ suy nghĩ một chút đồng nhiên mừng rỡ còn giống như có trước đây vị kia tục chuyên chính là vượt qua hư không thần hoàng tồn tại trước đây vị kia vị kia là vị nào triệu anh nghi hoặc lê thương nhìn thoáng qua thủ nữ thủ nữ khẽ gật đầu tư thế thả thấp hơn lê thương cũng không suy nghĩ nhiều hỏi Ngươi cảm thấy, bằng vào ta hiện tại thực lực, tại trong hư không có thể đứng vững gót chân sao? Lê Thần trước mắt, là thực lực gì? Thu nữ cẩn thận hỏi, mặc dù nàng hoài nghi Lê Thương chí ít cũng đã là thế giới thần, nhưng cũng không dám xác định. Lê Thương cười cười, dựa theo thần tính số lượng để phán đoán đẳng cấp, ngươi cảm thấy, ta cần phải là cái nào tầng cấp? Chí ít cũng là thế giới thần, Thu nữ trả lời. Lê Thương lắc đầu, chẳng lẽ là hư không thần? Thu nữ giật mình, vị này nhanh như vậy liền lại trở nên mạnh hơn sao? Lê Thương cười cười, dựa theo thần tính số lượng để tính lời nói. Ta hiện tại cần phải là cao đẳng thần lực. Cái cái gì? Thu nữ trực tiếp thất thố. Cao đẳng thần lực? Đùa gì thế? Nàng cảm giác coi như là hiện tại đã trở thành thế giới thần nàng, ở trước mắt Lê Thần trước mặt cũng chưa hẳn là đối thủ. Chỉ thực lực này mới cao đẳng thần lực. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không thể nào. Người mới? Cao đẳng thần lực. Triệu Anh cũng há hốc mồm. Đúng vậy, rất nhiều người đều cho rằng Lê thương đã sớm vượt qua chủ thần, vượt qua chật tự thần. Nhưng không người biết được, kỳ thực Lê thương mới cao đẳng thần lực. Đương nhiên cái kia là dựa theo thần tính số lượng tới tính toán hiện tại hắn thần tính số lượng mới khó khăn lắm hơn trăm triệu mà lấy một tỷ thần tính mới là vĩ đại thần lực mười tỷ thần tính mới là chủ thần trăm tỷ thần tính trận tự thần vạn ước thần tính thế giới thần mà thần tính vượt qua vạn ước là có thể siêu thoát nguyên thủy vũ trụ tiến nhập trong hư không tiếp thu hư không thanh tẩy trở thành hư không thần chỉ bất quá lê thương thần tính chất lượng quá cao cao đến dọa người cấp độ cho dù là triệu anh đều đã không có tư cách quan đến hắn thần tính cái kia đã thuộc về không thể nhìn thẳng tầng cấp Loại này cao chất lượng thần tính, một điểm có thể có thể so với bình thường thần linh 10.000 điểm thậm chí nhiều hơn. Vạn lần chất lượng chính lệnh, chỉ là suy nghĩ một chút liền khó tin. Lý luận bên trên căn bản không tồn tại loại này cao chất lượng thần tính, cái này đã vượt qua thường lý, được xưng là cấm kỵ. Ta tính một lần, chờ ta đạt được chủ thần cấp lúc, có lẽ là có thể chiến hư không chân thần đi. Lê Thương sờ cầm một cái, chờ ta đạt được. Ân, thần tính của ta đẳng cấp cũng là cùng chiến lược cấp không sai biệt lắm, đồng thời tăng lên. Hiện tại ta là cao đẳng thần lực, có thế giới thần chiến lực vĩ lại thần lực thời điểm thì có thể chiến hư không thần, chủ thần thời điểm, chiến hư không chân thần vấn đề không lớn. Trật tự thần thời điểm, chiến hư không thần hoàng có lẽ có hy vọng. Thế giới thần lúc cũng không biết hư không thần hoàng càng phía trên có còn hay không rồi. Lê Thương kẽ như mày, dựa theo bình thường thần tính số lượng, chờ ta siêu thoát nguyên thủy vũ trụ thời điểm, cũng chính là chính thức trở thành hư không thần thời điểm. Có điểm không tính quá tới, hy vọng đến lúc đó còn có tầng cấp cao hơn tồn tại à? Nếu không liền rất cô đơn. Cô đơn. Chẳng biết tại sao, Lê Thương đột nhiên cảm giác tim đập nhanh một lần. Triệu Anh có chút dại ra. Nguyên bản nàng cảm thấy mình đã là đồng cảnh vô địch tồn tại, nhưng cùng Lê Thương so với tới, hình như căn bản cái gì cũng không phải. Mà phụ nữ vào giờ khắc này trực tiếp nghe được tê cả da đầu. Cũng là vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc để ý giải trước đây vị kia tồn tại, tại sao lại bị trong hư không tồn tại môn gọi trí cao vô thượng tồn tại? Loại này tồn tại vẫn không tính là trí cao vô thượng sao? Dựa theo bình thường thần tính số lượng, chỉ là chật tự thần là có thể chiến hư không thần hoàng. Mà chật tự thần bình thường đến nói đều còn không có siêu thoát nguyên thủy vũ trụ đây. Lê Thương chỉ nói đến trở thành hư không thần thời điểm, liền không tính quá tới rồi. Có thể là đối phương vẫn chưa nói hư không thần phía trên cái khác đẳng cấp. Nếu như đem những cái kia đẳng cấp cùng tính một lượt đi vào, khi Lê Thần chân chính đạt được cấp bậc kia thời điểm, chiến lược lại đem đạt được kinh khủng bực nào cấp độ. Thu nữ đều muốn trợn tròn mắt, nàng tự cho là mình sống vô tận tuế nguyện, liền nguyên thủy vũ trụ đều đã trải qua không biết bao nhiêu lần đại phá diện, tự cho là mình kiến thức bất phàm. Nhưng mà giờ khắc này cũng bị dọa sợ không nhẹ, cả da đầu. Mà lúc này, Lê Thương ý tưởng đột phát, dựa theo sức chiến đấu của ta mà tính. Nếu như trong hư không đẳng cấp cao nhất cường giả chỉ là hư không thần hoàng, cái kia hư không bên trên có phải hay không còn có cấp bậc càng cao hơn thế giới? Hoặc có lẽ là cùng loại thế giới địa phương? Cái này thu nữ chấn động trong lòng, có không? Cần phải không thể nào? Tại nàng khái niệm bên trong hư không đã là đẳng cấp cao nhất địa phương, chưa từng nghe nói qua hư không bên trên còn có tầng cấp cao hơn thế giới. Bất quá cũng không là không có khả năng, dù sao ban đầu nàng cũng chỉ là chủ thần mà lấy, nàng kiến thức sở dĩ rộng cũng chỉ là bởi vì sống được lâu lắm thậm chí trong hư không một ít thần hoàng cũng chưa chắc có nàng sống được lâu. Nhưng nhân vì thực lực thấp kém, thường thường cũng sẽ xuất hiện một lá che mắt tình huống, rất nhiều chân tướng đều không thể được biết. Lúc này bọn họ đã cách xa nguyên thủy vũ trụ trăm tỷ năm ánh sáng. Lúc này Triệu Anh trở lại từ đầu, đã nhìn thấy nguyên thủy vũ trụ đã bắt đầu hiện ra hình cầu, nguyên lai nguyên thủy vũ trụ, vậy mà thật là hình cầu. Lê Thương cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, ở chỗ này, đều có thể nhìn gặp nguyên thủy vũ trụ, bất quá để cho hắn dung độc là, cho dù là tại đây trăm tỷ năm ánh sáng ở ngoài dĩ nhiên có vô pháp nhìn thấy nguyên thủy vũ trụ toàn cảnh từ nơi này cũng chỉ là có thể nhìn ra nguyên thủy vũ trụ là hình cầu chỉ lần này mà lấy lúc này thụ nữ giải thích nói nguyên thủy vũ trụ là ẩn nấp trạng thái ngoại lai sinh vật là nhìn không thấy nguyên thủy vũ trụ chỉ có chúng ta những thứ này từ nguyên thủy trong vũ trụ bộ đi ra sinh linh mới có thể nhìn thấy bởi vì chúng ta cùng nguyên thủy vũ trụ nắm giữ nhân quả lê thương bừng tỉnh hoàn toàn chính xác nguyên thủy vũ trụ tốt nhất vẫn là ẩn nấp lên nếu bị cường đại tồn tại gặp phải có thể sẽ có phiền phức quả nhiên chợt nghe thụ nữ nói ra nguyên thủy vũ trụ đối với đại năng giả đến nói cũng là bảo vật bản nguyên vũ trụ có thể cấp tốc cường hóa thế giới tiểu thần từng nghe nói qua một vị hư không chân thần một lần tỉnh cờ công phá một cái nguyên thủy vũ trụ cướp đoạt đến lượng lớn bản nguyên vũ trụ thế là vị kia hư không chân thần tại ngắn ngủi vài tỷ trong năm liền tấn thăng đến hư không thần hoàng vài tỷ năm ngắn ngủi lê thương có chút bị thời gian này khái niệm kinh sợ tên kia nhất định là tu hành phế vật a thủ nữ triệu anh cũng nói ra khẳng định rất lưỡng nếu không làm sao sẽ muốn thời gian dài như vậy thủ nữ bất đắc dĩ chỉ tốt giải thích nói tại trong hư không thời gian là không đáng giá tiền nhất, rất nhiều hư không thần, dù là trải qua vạn đúc năm, đều không thể tấn thăng hư không chân thần. vài tỷ năm, kỳ thực đã là rất ngắn thời gian. được rồi, triệu anh cảm thấy chính mình kiến thức rộng, liền chưa thấy qua thiên phú kém như vậy. lúc này lê thương hỏi, bản nguyên vũ trụ rất chân đác không? tự nhiên chân quý, cái kia loại đồ vật, cho dù là tại trong hư không, đều là trí cao vô thượng trí bảo, chỉ cần xuất hiện, trong hư không đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. thu nữ trả lời, lúc này có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, nguyên thủy vũ trụ đã có chút không nhìn thấy cái hướng kia một mảnh đen kịt, một mảnh hư vô. mà lúc này bọn họ vừa vặn đi ngang qua một tòa hư không lục địa. cái này hư không lục địa cũng rất lớn, dài rộng tối thiểu một năm ánh sáng. ở tòa này hư không lục địa bên trên, người mạnh nhất chỉ có thế giới thần cấp độ, liền hư không thần cũng không có. lê thương cũng không có hứng thú xuống dưới nhìn, bọn họ một bước liền vượt qua chỗ này hư không đại lục. vù vù. phía dưới hư không đại lục bên trên, một con mắt mở ra, hướng cái phương hướng này xem ra, bất quá phát hiện chỉ là đi ngang qua thế giới thần, liền không để ý, cũng không muốn trêu chọc. Lê Thương cùng tụ nữ tự nhiên cũng không lý tới sẽ. Lê Thương tiếp tục hỏi, bản nguyên vũ trụ, nếu như ngươi lấy được lời nói, ngươi sẽ dùng tới làm cái gì? Cường hóa thế giới, hoặc có lẽ là khuyết trương thế giới." Thu nữ trả lời. Lê Thương nghi hoặc nói, cường hóa thế giới trực tiếp dùng thế giới bản nguyên không được sao sao? Lẽ nào bản nguyên vũ trụ so thế giới bản nguyên càng cao cấp?" Thu nữ kinh ngạc nhìn một mắt Lê Thương, giải thích nói, bản nguyên vũ trụ chỉ có thể coi là so thế giới bản nguyên cao hơn một cấp bậc cấp, một giọt bản nguyên vũ trụ có thể tính làm 10 giọt thế giới bản nguyên, đương nhiên Đẳng cấp cao hơn bản nguyên, có thể để người ta cảm ngộ đẳng cấp cao hơn phát tác. Bất quá theo tiểu thần biết, cho dù là hư không thần bên trong thế giới, cũng sẽ không có bao nhiêu thế giới bản nguyên bảo tồn. Thế giới bản nguyên đều bị dùng tới khuyết trương thế giới, chỉ có khuyết trương thế giới mới có thể chuyển hóa vì thực lực, đảm bảo lưu lại, chính là bị lo lắng. Vậy ngươi có bao nhiêu thế giới bản nguyên? Triệu Anh hỏi một câu có điểm đắc tội người lời nói. Bất quá thụ nữ cũng không để ý, ta chỉ có trăm dọ thế giới bản nguyên, bởi vì ta là mới vừa tấn thăng. Bất quá cho dù là hư không thần. Bình thường cũng chỉ sẽ bảo tồn 10.000 tích thế giới bản nguyên lấy phòng ngừa vận nhất, thế giới bản nguyên chữa thương hiệu quả nhất tốt. 10.000 dọn. Lê Thương nhìn thoáng qua chính mình nội thế giới trong tinh hạch cái kia mênh mông bắt ngát bản nguyên hải, rơi vào trầm tư. Nguyên Lai đối với khác thế giới thần đến nói, thế giới bản nguyên dĩ nhiên có như vậy chân quý. Thu nữ không biết Lê Thương tâm tư, tiếp tục nói ra, hư không thần tấn thăng hư không chân thần, có người nói thế giới sẽ thăng cấp thành tiểu vũ trụ, cho nên hư không chân thần nơi nga xuống, bình thường cũng sẽ có bản nguyên vũ trụ, bất quá rất ít, dù vậy bình thường cũng sẽ dẫn phát một phiến hư không khu vực đại chiến. Đã từng trong hư không có người phát hiện một hư không thần hoàng thi thể, một lần kia hầu như dẫn phát rồi gần phân nửa hư không chiến tranh, chính là vì tranh đoạt hư không thần hoàng bản nguyên vũ trụ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, nhưng nếu là gặp phải nguyên thủy vũ trụ, toàn bộ hư không sinh linh, thậm chí hư không thần hoàng, khả năng đều sẽ tham dự vào. Đương nhiên, bởi vì hư không quá lớn, tin tức vô pháp kịp thời truyền bá, cho nên bình thường đến sẽ chỉ là phụ cận thần hoàng. lê Thương gật đầu. Lúc này phía trước xuất hiện lần nữa một tòa hư không lục địa cái kia hư không lục địa so tòa thứ nhất lớn, dài rộng tối thiểu trên trăm năm ánh sáng. hơn nữa mơ hồ trong đó, lê thương đúng là tại phía trên phát hiện một cố vượt qua thế giới thần khí tức. chúng ta đi xuống xem một chút. lê thương nói, là, thụ nữ đối với lê thương đề nghị không có bất kỳ ý kiến. ba người lúc này vọt một cái mà xuống, vượt qua mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, tiến nhập tòa kia hư không lục địa tầng khí quyển bên trong. một đường hướng bên dưới bay được, bay mấy năm ánh sáng, mới rốt cục chân chính chạm đất. tại làm đến nơi đến chốn trong nấy mắt, triệu anh một cái lảo đảo, suýt chút nữa rơi bất quá rất nhanh ổn định thân hình kinh ngạc nói thật là mạnh dẫn lực hoàn toàn chính xác lê thương cũng cảm ứng được chỗ này hư không lục địa dẫn lực sợ rằng nguyên thủy trong vũ trụ bộ bán thần đi tới nơi này đều sẽ bị ép tới không bỏ dậy nổi tới thụ nữ thích lúc nói ra chính là bởi vì hư không lục địa dẫn lực phi thường khủng bố cho nên ở chỗ này xuất thế hải nhi yếu nhất cũng là bán thần thể chất bằng không cũng vô pháp sống sót lê thương gật đầu khởi điểm rất cao hắn không khỏi nghĩ đến nếu như trong hư không sinh mệnh đi chính mình đường thành thần sẽ như thế nào ừm đong nhiên hắn hơi hơi nhũ mày thần thức phát hiện một ít thân ảnh kinh ngạc nói nhân tộc đúng thế Thụ nữ trả lời trong hư không cũng có nhân tộc hầu như đều là nguyên thủy trong vũ trụ bộ phi thăng đi lên những thứ này nhân tộc và vô số năm trước đây cần phải đều có chung một cái tiên tổ nhìn ra chỗ này hư không lục địa bên trên thì có một vị hư không thần phải là chỗ có nhân tộc tiên tổ lê thương nói nói chuyện đồng thời bọn họ cấp tốc hướng phía một chỗ nhân tộc tụ tập bay đi triệu anh đột nhiên hỏi nói cái kia cá nhân có phải hay không cũng giống như ta a cái gì thu nữ nghe không hiểu Triệu Anh giải thích nói, cái kia hư không thần, một người là có thể sinh hải từ sao. Đối phương có phải hay không cũng đi đại địa mẫu thần đường thành thần. Thu nữ, Lê Thương bật cười nói, ngươi có phải hay không đã quên hư không thần thế giới? Ừm a, thế giới. Triệu Anh bừng tỉnh đại nộ, vậy rằng này, những thứ này nhân tộc chưa chắc là vị kia hư không thần hậu duệ a, có thể là tín đồ gì gì đó. Ai biết được? Lê Thương cũng không có tham dò hứng thú, không có ý nghĩa. Rất nhanh, bọn họ tiến nhập một cái nhân tộc thành thị, cách rất xa, liền thấy một cái to lớn phòng ngự trận pháp đem cả thành phố đều bao phủ ở. Cái kia thành thị cũng là lớn đến kinh người, chiếm diện tích mấy tỷ cây số bông. Bất quá bên trong nhân khẩu, cho dù so trong tưởng tượng ít hơn, như vậy lớn vì vậy mà chỉ có mấy chục triệu người miệng. Dĩ nhiên thực lực chất lượng vượt xa nguyên thủy trong vũ trụ bộ nhân tộc. Bởi vì ở chỗ này chủ thần nhiều như chó, trật tự thần đi đầy đất. Cho dù là thế giới thần cũng không tính là hiếm thấy. Mà chủ thần bên trên tồn tại, hầu như đều bảo trì một vạn cây số tả hữu thân cao. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy mới sẽ tạo thành như vậy lớn thành thị cũng chỉ có mấy chục triệu người miệng a bởi vì thụ nữ cùng triệu anh thần thức đều bị phòng ngự trận pháp ngăn cản, hai nàng không biết trong thành thị tình huống, nhưng lê thương thần thức đã vượt ra khỏi thường lý, có thể vô thanh vô tức thẩm thấu cái kia phòng ngự trận pháp, thấy được nội bộ tình huống. ở đó trong thành thị, chủ thần cấp khác nhân tộc đều tọa chấn một phương, chủ thần bên dưới nhân tộc chỉ có nguyên thủy trong vũ trụ độ người bình thường lớn nhỏ. vì vậy, cái kia bên trong kiến trúc lớn nhỏ phân biệt cũng phi thường sung ra, nhỏ quả lại như là bụi bặm, lớn thẳng nhập trong mây. mà ở thành phố bốn mặt phân biệt có một tôn thế giới thần tọa Trấn tứ phương thành cửa. lúc này. Lê Thương ba người vừa mới đến Cổng Thành thì có một tôn thế giới thần trước tới đón tiếp, không biết hai vị bằng hữu tới ta tứ phương thành, có gì muốn làm. Bởi vì Triệu Anh chỉ là chật tự thần, nàng không nhìn thẳng Triệu Anh. Đừng nhìn chật tự thần cùng thế giới thần chỉ có một cái vị cách trên lệnh, có thể tình huống bình thường bên dưới, thực lực trên lệnh quá xa. Chương 294: Trong hư không thế giới thông đạo. Lê Thương nhìn về phía thụ nữ. Thụ nữ lúc này hiểu ra, trả lời nói, chúng ta đi ngang qua Quý Địa, trước tới bãi phòng 12 cũng không được ý. Nói, nàng cho Lê Thương truyền âm nói: Hư Không Lục Địa bình thường đều có phòng ngự đại trận, ngoại lai người sẽ bị ngăn cản bên ngoài, trừ phi sức mạnh đầy đủ cường đại, mới sẽ cho người tùy tiện đi vào. Chỗ này Hư Không Đại Lục cũng có phòng ngự trận pháp." Lê Thương nói. "A, thủ nữ mà ra. Ta dùng thời không pháp tác ảnh hưởng một lần, vẫn chưa va chạm vào đại trận." Lê Thương giải thích nói. Thủ nữ lập tức há hốc mồm, giật mình nói, "Loại này Hư Không đại trận không có khả năng không che đậy pháp tắc. Hoàn toàn chính xác, bất quá trận pháp kia có chút quá đơn giản, khắp nơi đều là lỗ hổng." lê Thương giải thích nói. "Thủ nữ." Nàng rất muốn nói Loại này tỷ lệ lớn có hư không thần hư không đại lục phòng ngự trận pháp, nhất định là hư không thần bố trí. Hư không thần bố trí trận pháp, làm sao có thể khắp nơi đều là lỗ thủng? Bất quá nghĩ đến vị này Lê Thần thân phận, nàng trầm mặc. Đúng vậy, cùng vị này so với tới, kia cái gì hư không thần, căn bản cái gì cũng không phải. Nàng có chút bận tâm nói, dạng này sẽ hay không đắc tội vị kia. Không có việc gì, hư không thần, vấn đề không lớn. Lê Thương không quan trọng nói. thủ nữ khiếp sợ, ngài bây giờ có thể chiến hư không thần rồi. Đây cũng không phải, bất quá ta chạy nhanh. Lê Thương trả lời nói, hiện tại hắn hầu như có thể nói là toàn năng thần, mặc dù mỗi một dạng đều không tinh thông, lại sẽ đổ vật nhiều lắm. vô luận là thời không, còn là nhân quả, hắn đều sẽ, hắn tùy tiện là có thể liệt kê ra mấy trăm loại trốn vào nhân quả thần thông, chỉ cần thực lực sai biệt không phải quá mức khủng bố, muốn đuổi theo bên trên hắn, căn bản không có khả năng. Về phần vì sao không chào hỏi đi vào nữa, một cái phiên phức, một cái nữa thì là người ta chưa chắc sẽ thả bọn họ tiền đến, cho nên hắn trực tiếp trộm liệu tiền đến. Sinh mệnh cổ thụ hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng vốn dĩ là Lê Thương nói không sợ hư không thần, là có thể trấn áp hư không thần đây. Kết quả, dĩ nhiên là nói chạy nhanh. Lúc này cao lớn thành lâu bên trên, Tôn này Thế giới thần nói, nếu không có lý, chính là bằng hữu, so sánh hư không tổ thần cũng rất hơn nên, hai vị bằng hữu mời đến bên trong thành một lần. Cái này nhân tộc thế giới thần nhượng bộ đồng thời, cũng mang ra nhà mình sau lưng hư không thần chỗ dựa vững chắc, để cho hai cái ngoại lai người biết, ở chỗ này không phải thế giới thần có thể dương ai. Cao tới mấy vạn dặm cổng thành mở rộng. Lê Thương cười, dẫn đầu đi vào trước sinh mệnh cổ thụ cùng triệu anh lập tức đội kịp. cái này hư không lục địa bên trên thành trì, chứng mực thật lớn đến kinh người. Trừ vị thành niên người bình thường sinh tồn khu vực ở ngoài, kiến trúc đều theo chiếu vạn dặm thân thể tới xứng đôi kiến tạo. Cũng chỉ có chủ thần bên trên tồn tại, mới có thể kiến tạo ra kinh khủng như vậy thành trì. Vàng không đổi người bình thường, hoa cái mấy nghìn năm cũng chưa chắc có thể xây tốt một ngôi nhà. Nhân là to lớn như vậy kiến trúc, không có đại trận cùng pháp tắc chờ lực lượng duy trì lời nói, lý luận bên trên là căn bản xây không nổi tới, khi sụp đổ. Rất nhanh, ba người tiến nhập tứ phương thành trên cổng thành thế giới thần bay hạ xuống ở phía trước dẫn đường tại hạ hách liên phong hai vị sưng hô như thế nào hắn tiếp tục không thấy triệu anh triệu anh cũng không quan trọng ngược lại nàng đối với người cũng không có hứng thú lúc này khắp nơi nhìn loạn đối với cái này hư không đại lục bên trên hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú lê thương cổ nữ lê thương cùng sinh mệnh cổ thụ trước sau mở miệng lê thương hỏi hách liên huynh là hư không lục địa người địa phương vẫn là nguyên thủy vũ trụ đi ra hách liên phong lần ra hư không lục địa người địa phương tứ phương thành tọa lạc nơi đây vạn nước năm Ngược lại là có qua một ít nguyên thủy vũ trụ đi ra thần linh gia nhập, hắn trong lòng hơi động. Hai vị nhưng là mới từ nguyên thủy vũ trụ đi ra, ta tứ phương thành tại vùng hư không này cũng không yếu, có hư không tổ thần toả chấn, bình thường không dám xâm phạm, hư không nguy hiểm, lưu lạc hư không cũng không so an tâm tu luyện càng tốt hơn. Sinh mệnh cổ thụ truyền âm lê Thương, hắn cần phải là muốn lôi kéo chúng ta, để cho chúng ta định cư tứ phương thành. Lê Thương không có tiếp lời nói vụ, hỏi, chỗ này hư không độc địa, liền một tòa tứ phương thành sao? Nhìn lên tới thật lớn. Đối với Lê Thương nói sang chuyện khác. Hách Liên Phong cũng không ngoài ý muốn, hắn vẫn chưa cảm thấy có thể đơn giản đem người lôi kéo tới. Những năm gần đây cũng không phải là không có cái khác thế giới thần đi ngang qua, nhưng chân chính lưu lại rất ít. Tứ Phương Thành là phương này thiên địa trung tâm, xung quanh đều là các loại hư không dị thú địa bàn, hư không dị thú không kém. Chúng ta phân mà ở cũng không phải là một ý kiến hay. Hách Liên Phong nói. Lê Thương bừng tỉnh, đây là báo đoàn sưởi ấm. Sự thực bên trên, chỗ này hư không lục địa vô tận năm tháng trước đây chỉ là hư không dị thú địa bàn, cũng là hư không tổ thần lấy lực một người đánh hạ to lớn địa bàn, quét sạch quanh thân hung thú mới là chúng ta mưu được một mảnh chỗ sinh tồn. Hách Liên Phong nói, Lê Thương Hiếu Kỳ nói, vậy cái này tòa hư không đại lục bên trên, còn có cái khác hư không thần cấp bậc dị thú sao? Cần phải có tứ phương khu vực, nghi là có một tôn, bất quá có hư không tổ thần tòa chấn, những dị thú kia cũng không dám xâm phạm tứ phương thành. Hách Liên Phong nói, cho nên tứ phương thành là cố ý ngồi xuống trung tâm. Lê Thương kinh ngạc, đúng vậy, dựa theo hư không tổ thần thuyết pháp, đây là luyện binh tác dụng, ngược lại đầu đỉnh chính là hư không tứ phương đều là địch cũng không cần lo lắng vong tộc diệt loại trái lại dễ dàng hơn ra ngoài săn bắn cùng chiến đấu ma luyện." Hách Liên Phong trả lời. Lê Thương gật đầu, cảm giác cái này hư không đại lục rất có ý tứ, hắn thật tò mò những thứ này hư không đại lục tính là thế nào xuất hiện. Loại này hư không đại lục, giống như là lục bình không dễ, không có thế giới màng vết tưởng, nhưng cũng có quy tắc của mình chi lực cùng thế giới chi lực, hoàn toàn có thể tính là một thế giới. Nơi đây, thậm chí có thể chính mình diễn hóa sinh vật, diễn hóa thiên địa vật vật. Loại địa phương này, hoàn toàn có thể xưng được bên trên kỳ địa. Có thể loại này kỳ địa, tại trong hư không hình như rất phổ biến. Lê Thương trong lòng quyết định ở chỗ này trú lưu một đoạn thời gian, quan sát một lần phụ cận hư không, nhìn một chút có hay không mới lục địa đạn sinh ra. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên hắn chân mày khẽ động, nhìn thoáng qua phương xa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hách Liên Phong cũng đột nhiên nhìn về phía cái hướng kia, sinh mệnh cổ thụ đồng dạng gần đầu, kinh ngạc nhìn cái hướng kia. Giờ khắc này, toàn bộ tứ phương thành, nhiều vị thế giới thần đều bị thức tỉnh, mãnh nhìn về phía vị trí đó. Thậm chí còn, tứ phương thành nơi trung tâm, đã bế quan không biết bao nhiêu năm tháng hư không thần cũng từ từ mở mắt. Ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía vị trí đó, chỉ thấy khoảng cách tứ phương thành mấy năm ánh sáng ở ngoài, một chỗ trong dãy núi, không gian và mèo, một cái to lớn không gian thông đạo chậm rãi thành hình, Phu cận lục địa vô thanh vô tức kéo dài, nương theo lấy đám sương xuất hiện, không có chấn động, không có cái khác thiên địa dị tượng, nơi đây đại địa, cứ như vậy từ từ duyên thân, hình như đang sinh ra tân đại lục bình thường. Cổng thành, triệu anh cũng nhìn về phía cái hướng kia, nhưng nghi ngờ trong lòng, nàng cái gì đều nhìn không thấy, nàng thần thức còn vô pháp bao trùm xa như vậy, tại đây hư không đại lục bên trên. Nàng thần thức bị áp chế được rất nghiêm trọng. Đi xem. Lê Thương Vung lên tay, trực tiếp mang theo triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ vòng qua tứ phương thành thành phòng đại trận, cấp tốc hướng về phương xa chạy đi. Hách Liên Phong đồng khổng co rụt lại, cái này ra hỏa, làm sao làm được? Giờ khắc này, bên trong thành các nơi, từng vị thế giới thần cấp tốc hướng bốn mặt cổng thành bay tới, ra khỏi thành, cấp tốc hướng phía cái hướng kia chạy đi. Cùng một thời gian, Nguyên Thủy Vũ trụ bên trong, ban đầu nhân tộc đại thế giới, bây giờ siêu cấp đại thế giới chỗ có thần linh đều đột nhiên phát hiện, chứ ngay từ đầu liền xuất hiện thế giới thông đạo ở ngoài. vào giờ khắc này, đột nhiên không lại xuất hiện thế giới mới lối đi. quá khứ, bởi vì thế giới là tại quả lớn, hầu như mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có thế giới mới thông đạo sinh ra. có thể giờ khắc này, giống như là quy tắc được tu sửa bình thường, không lại xuất hiện thế giới mới thông đạo. triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt. xuất hiện lần nữa lúc, đã tới một tòa trong dãy núi. không gian Nazi. sinh mệnh cổ thụ đồng khổng co rụt lại, gương mặt không dám tin tưởng. lê thương nghi học nói thật kỳ cái sao? nhưng phạm là cái thần linh đều có loại năng lực này à? triệu anh cũng nhìn giống như kẻ ngu nhìn sinh mệnh của thụ cảm thấy người nữ nhân này quá vô tri. lại nghe sinh mệnh cổ thụ giải thích nói, không phải, tại trong hư không, chỉ có hư không thần mới có thể không gian na di, hư không đại lục cũng là hư không, thậm chí hư không đại lục nội bộ không gian càng thêm vững chắc, không đến hư không thần cấp bậc, căn bản là không có cách xé mở nơi đây không gian. lê thương bừng tỉnh, nguyên lai là có chuyện như vậy, hắn đạm định giải thích nói, ta vẫn chưa xé mở không gian, hiện tại ta cũng làm không được điều ấy ta chỉ là sử dụng thời không cùng nhân quả định vị, trực tiếp tiến hành nhân quả rời đi mà lấy, không thể xem như là không gian nazi. Nhân quả, rời đi. Sinh mệnh cổ thụ nghe được vẻ mặt mờ mịt, mặc dù nàng bây giờ đã là thế giới thần, nhưng đối với những thứ này đồ vật, vẫn là không quá lý giải. Nhưng chỉ là từ chữ mặt nhìn lên, hình như huyền diệu khó giải thích. Lê Thương không có nói thêm nữa, mà là nhìn về phía trước cái không gian kia thông đạo. Cái kia không gian thông đạo mặc dù mới vừa thành hình, lại phi thường to lớn, cũng không biết có phải hay không là vừa khớp, trừ một vạn cây số đường kính vừa vặn có thể cho trong hư không cao lớn dáng sinh mệnh thông qua nơi đây vậy mà cũng xuất hiện không gian thông đạo triệu anh kinh ngạc nói từ tình huống trước tới nhìn chỗ này hư không lục địa hẳn rất an tĩnh tương đối an tĩnh không giống như là có loại tộc chiến tranh dáng vẻ cũng không khả năng xuất hiện không gian thông đạo mới đúng làm sao chúng ta thứ nhất là xuất hiện sinh mệnh cổ thụ nói ra tục truyền thế giới dung hợp là bởi vì có vô thượng tồn tại xuống lại đưa tới thứ nguyên va chạm vô thượng tồn tại tinh thần ý chí tại hội tụ nói nàng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua lên đường trong lòng rất hoài nghi chư thiên vạn giới xuất hiện dung hợp dấu hiệu Ức khả năng cùng vị này có quan hệ. Mặc dù nàng đã sớm hoài nghi vị này chính là vị kia vô thượng tồn tại chuyển thế thân, nhưng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới dung hợp vậy mà cũng cùng vị này có quan hệ. Chỗ này hư không lục địa sớm không xuất hiện không gian thông đạo, chớ không xuất hiện không gian thông đạo, hết lần này tới lần khác bọn họ một tới, liền xuất hiện. Đây là vừa khớp sao? Chưa chắc. Lê Thương cũng rơi vào trầm tư, thế giới dung hợp cùng chính mình có quan hệ sao? Đây thật là vừa khớp sao? Triệu Anh bỗng nhiên nói ra, sẽ hay không là bởi vì chúng ta đột nhiên đi tới nơi này? đem địa cầu vi rút mang đến nơi đây, lây bệnh nơi này đi. Virus, truyền nhiễm. Sinh mệnh cổ thụ sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Triệu Anh, "Ngươi thực sự là thiên tài." Lê Thương tán thán một câu, "Còn được rồi, là các ngươi quá đẩn." Triệu Anh mỉm cười, "Trùng hợp như vậy sự tình, tỷ lệ lớn cùng chúng ta có quan hệ." Lê Thương cười cười, trực tiếp cất bước hướng phía không gian thông đạo đi tới. Triệu Anh cùng sinh mệnh cổ thụ vội vàng theo sau. Cái này hư không đại lục không gian thông đạo, so nguyên thủy vũ trụ nội bộ không gian thông đạo vững chắc vô số lần, cho dù là thế giới thần Vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm thông qua. Cái không gian này thông đạo, tối cao cần phải có thể chứa hư không thần thông qua." Lê Thương nói. "Rất khó tin." Sinh mệnh cổ thụ nói một câu, thế giới này lối đi xuất hiện bản thân cũng rất khó tin. Bởi vì cho dù là hư không thần, tục truyền đều không thể trên hư không lục địa chế tạo ra dạng này một cái liên tiếp xa xôi khu vực không gian thông đạo. Chỉ có hư không chân thần mới có bản lĩnh này, hơn nữa còn có khoảng cách hạn chế." Lê Thương đột nhiên nói một câu, "Ta chính mình không có bất kỳ cảm giác gì, cho nên ta có một cái suy đoán, cái này phía sau màn sẽ có hay không có cái gì đại âm u, cái này không gian thông đạo có phải hay không là người là xây dựng? Người là dựng? Sinh mệnh cổ thụ dần mình, cần phải. Không thể nào. Nếu quả thật là người là dựng, vậy đối phương được mạnh đạo trình độ gì? Tài năng. Đây chỉ là suy đoán của ta, thật giả còn chờ xác định. Lê Thương không nói thêm lời. Rất nhanh, bọn họ đi qua không gian thông đạo, đi tới đối diện. Cái này đối diện, không ngoài sở liệu, cũng là một tòa hư không đại lục. Nhưng đối diện chỗ này hư không đại lục, so tứ phương đại lục cũng không lớn lắm, dài rộng bất quá một năm ánh sáng hơn nữa người mạnh nhất chỉ cần thế giới thần cũng đều là dị tộc với anh lê thương ba người mới đi ra liền tao thụ công kích một tôn thế giới thần thả ra thế giới hình chiếu chấn áp mà xuống hư không đại lục mấy trăm ngàn dặm không gian đều vỡ mẹo. không có chút nào chuẩn bị triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ sắc mặt đại biến sinh mệnh cổ thụ vội vàng hai tay hóa thành màu vàng đen cảnh cây lịch thiên mà lên chống lại thế giới hình chiếu chân áp nguyên bản cấp tốc phủ xuống thế giới hình chiếu tốc độ giảm nhiều bất quá sinh mệnh cổ thụ cũng cảm giác phi thường cật lực nàng cuối cùng là mới vừa đột phá triệu anh cũng đánh một quyền đập đi Và anh triệu anh một quyền này trực tiếp đánh thế giới hình chiếu rung động mơ hồ có phá toái khuyên hướng sinh mệnh cổ thụ lấy làm kinh hãi cái này trận tự thần lực công kích mạnh như vậy đối diện thế giới thần đồng dạng giật mình vốn dĩ là tới rồi hai vị thế giới thần đã rất đáng sợ kết quả cái này trận tự thần vậy mà cũng mơ hồ nắm giữ thế giới thần thực lực lê thương vừa nhấc tay thái thượng âm dương đổ đón gió căng phồng lên trực tiếp đem cái kia dị tộc thế giới thần thế giới hình chiếu xoắn nát. vang một tiếng cuốn phong cuốn sạch mấy giảm, thái thượng âm dương đổ sông lên ra tầng khí quyển mới tiêu tán mấy ước cây số ở ngoài. Một tôn thế giới thần sắc mặt khó coi, quát lớn nói: Các vị vì sao xâm lấn ta chi địa bàn? Xâm lấn? Lê Thương bật cười, người suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là tới xem một chút, cái này không gian thông đạo ở bên kia cũng là tự động sinh ra, không có ai mở. Nhưng mà đối diện thế giới thần lại không tin, thế giới thông đạo mới xuất hiện, đối diện thì có cường giả tới, như vậy hung hăng, gọi là người bình thường đều sẽ tìm hiểu một chút, nhưng cái này ba người lại trực tiếp cứ tới đây, không phải xâm lấn mới là lạ. Lê Thương không cùng đối diện cái kia thế giới thần nhiều lời, trực tiếp vung lên tay. Mang theo sinh mệnh cổ thụ cùng Triệu anh rời khỏi nơi này. Thuấn Di, đối diện, cái kia dị tộc thế giới thần đồng không có rút lại, Hư Không Thần. Hắn trực tiếp xoay người chạy. Sao? Dĩ nhiên là Hư Không Thần, cái kia còn phản kháng cái gì a? Chạy trốn đi. Ngược lại thế giới thần đều có được chính mình tiểu thế giới, có thể đem thân tộc đều thu nhập trong tiểu thế giới, cùng lắm thì đi đầu quân cường đại Hư Không Lục địa thế lực. Chương 295: Truy sát. Khác một bên, hách Liên Phong chờ thế giới thần cũng chạy tới thế giới thông đạo ở nơi này. Thế giới này thông đạo Hình như liên tiếp lấy một cái thế giới khác, là đại năng giả mở ra sao? Đối diện sẽ có cường giả tới sao? Những thứ này chạy tới thế giới thần đều có chút khẩn trương. Có thể trên hư không đại lục mở không gian thông đạo, chí ít cũng đều là hư không chân thần cấp bậc đại năng giả. Loại kia tồn tại nếu như tới, đừng nói bọn họ, coi như là bọn họ hư không tổ thần, cũng không phải đối thủ. Vù vù, đột nhiên phía trước hư không vạn mèo, một bóng người mờ ảo đi ra. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, trong lúc vô tình tán phát khí tức, đều ép tới phụ cận không gian hơi hơi vặn mèo, để cho chúng quanh thế giới thần đều cảm giác kim nén phát ra từ nội tâm kính nể bái kiến tổ thần bái kiến hư không tổ thần khách liên phong chờ sở hữu thế giới thần đều cung kính hành lễ cái kia thân ảnh mơ hồ không để ý đến chỉ là cao mày nhìn phía trước thế giới thông đạo ánh mắt của hắn nhẹ nhõm thấy được thế giới lối đi đối diện biết đối diện cũng là một tòa hư không lục địa loại này không gian thông đạo chí ít cũng là hư không chân thần mới có thể mở mang nhưng là đối diện vậy mà không có cường giả tới cái này liền có chút kỳ quái lẽ nào đối phương chỉ là mở lấy chơi trước đó phát sinh qua chuyện kỳ quái gì sao? Hư Không Thần nhìn về phía thế giới thần Hách Liên Phong. Chuyện kỳ quái. Hách Liên Phong lắc đầu, hồi tổ thần, không có phát hiện. Hư Không Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, thiên địa đại trận có hay không giám sát đến cái gì tồn tại đã tiến vào tứ phương đại lục. Hách Liên Phong trong lòng hơi động, trước đó ngược lại là có hai vị thế giới thần cùng một vị chật tự thần tiếp nhập, nhưng muốn nói kỳ quái, liền kỳ quái ở chỗ này, bọn họ vẫn chưa kinh động thiên địa đại trận, hình như là trực tiếp vòng qua đại trận, vòng qua bản tọa bảy phong thiên đại trận. Hư Không Thần có chút rung động, đối phương là thế giới thần. Mặt ngoài là thế giới thần. Hách Liên Phong cũng không dám khẳng định. Đối phương hơn phân nửa giấu giếm thực lực. Hư không thần không chút do dự nói ra, bản tọa bày phong tiên đại trận, cho dù là đồng đẳng cấp cường giả, cũng không khả năng đơn giản công phá, càng chưa nói tại không kinh động bản tọa tình huống bên dưới trực tiếp vàng qua. Như vậy bản lĩnh, cho dù là hư không chân thần, cũng chưa chắc có thể làm được, hư không chân thần đến, bản tọa tối thiểu cũng sẽ có điều nhận biết. Hách Liên Phong cùng chung quanh thế giới thần lập tức hít một hơi lãnh khí, sẽ không phải là vượt qua hư không chân thần tồn tại a. Vượt qua hư không chân thần tồn tại, là cái gì tồn tại? Hư không thần hoàng loại kia tồn tại, cho dù là trong hư không, đều cực kỳ ít thấy. Chẳng lẽ có một tôn hư không thần hoàng lai qua bọn họ tứ phương thành? Vị kia lúc này ở đó, hư không thần có chút nóng nảy hỏi, trong lòng thì suy nghĩ, vị kia tồn tại đi tới tứ phương đại lục, cũng không về phần là vì đối phó chính mình à? Mạnh liệt như vậy tồn tại, chính mình ở trong mắt đối phương bất quá là con kiến hôi, căn bản không đáng lưu đồ cái gì, một hơi thở là có thể thổi chết chính mình. Mà đối với chính mình đến nói, có thể gặp được đến một vị cái kia loại tồn tại, đó chính là cơ duyên to lớn là vô thượng tạo hóa, không rõ ràng, bọn họ trước ta một bước ly khai tứ phương thành, tỷ lệ lớn là tới bên này, nhưng chúng ta chạy tới thời điểm vẫn chưa nhìn thấy bọn họ. Hách Liên Phong nói ra, có thể tiến nhập cái này liền. Hắn chỉ về đằng trước không gian thông đạo, hư không thần lập tức bay vào. Tại đây trong hư không không gian thông đạo, cho dù là hắn cũng vô pháp tuấn di xuyên qua. Hách Liên Phong các thế giới thần cũng muốn cùng đi, nếu như đối phương thực sự là cái kia loại vô thượng tồn tại, không nói khác, liếc mắt nhìn cũng được à? Nói không chừng có thể coi như quan tưởng thần thông đây. Tục truyền chỉ cần gặp qua thần hoàng tồn tại, dù là chỉ là quan tưởng thần hoàng, đều có thể thu được trí cường thần thông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng bị vị kia thần hoàng cảm ứng được, bằng không đối phương có thể cách tỉ tỉ năm ánh sáng bóp chết ngươi. Tuy ý quan tưởng cường giả, đó là một loại phi thường không lễ phép hành vi. Nhưng dù là như vậy, chỉ cần trong lòng có cái kia ấn tượng, thấy được đối phương đích thực dùng, cái kia coi như là một loại thiên đại tạo hóa, có thể để cho cảm giác đến gần vô hạn bản nguyên của đại đạo. Lê Thương mang theo Triệu Anh cùng sinh mệnh cổ thụ ở tòa này phát hiện mới hư không đại lục bên trên dạo qua một vòng nhưng không có phát hiện gì. Nơi đây cũng chỉ là một loại nhìn qua có chút giống nhân loại, nhưng trên người có lân thiến, hơn nữa không thích mặc quần áo dị tộc chỗ sinh tồn. Mà ở trong đó người mạnh nhất chỉ có một tôn thế giới thần, cái này ngoài ra không có cái khác. Đáng giá một nói là hư không lục địa bên trên thực vật đều là vô cùng to lớn, một cây cỏ trưởng mực đều là mấy trăm hơn ngàn cây số mới vừa đánh người. Chắc không được trong hư không sinh linh đều thích duy trì một vạn cây số thân cao. Đi thôi, không có đáng giá gì nghiên cứu, đi thần tộc giải quyết cái này mối họa nhân tiện tìm xem võ thần. Lê Thương nói liền muốn mang hai nàng ly khai, đong nhiên trong lòng hơi động, chần chờ bên dưới, không có vội vã ly khai, mà là nhìn hướng cái nào đó phương vị. vẹn vẹn một giây sau đó, phía trước không gian vật mèo, một đạo thân ảnh từ bên trong đi tới, một cỗ uy áp kinh người phát ra. triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ đều là biến sắc, như lâm đại địch, hư không thần. sinh mệnh cổ thụ khẩn trương truyền âm nói, triệu anh vội vàng nhìn về phía lê thương, gặp lê thương sắc mặt bình tĩnh, lập tức an tâm lại, bên người người kia tất nhiên không nóng nảy, cái kia vấn đề cũng không lớn, thực sự không được, cùng lắm thì phóng xuất một đám con nít. Những hải tử kia từng cái cũng đều là có điểm kinh khủng, mỗi một ngày trưởng thành, đều tự động mang cho nàng to lớn để thăng. Phía trước, cái kia đi ra hư không thần cấp tốc nhìn thoáng qua lên thương, gặp Lê Thương mặc dù chỉ là tản ra thế giới thần khí tức, nhưng đối mặt hắn, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, lập tức trong lòng dùng mình, cấp vội cúi đầu, cung kính nói, bái kiến, tiền bối. Hắn không dám gọi thẳng thần hoàng, bởi vì hoàn toàn nhìn không ra Lê Thương cụ thể đẳng cấp, nói là hư không chân thần nhà, khí tức lại không đủ cường đại, nói là thần hoàng nhà, cảm giác lại không có trong tưởng tượng như vậy hư không có gì không thể nhìn thẳng. Lê Thương đang muốn nói mình không phải là tiền bối, đông nhiên sinh mệnh cổ thụ nói ra, vị này chính là Lê Thần. Cái kia hư không thần mừng rỡ, vội vàng lần nữa không người, bài kiến Lê Thần. Lê Thương cũng không có biện giải, nhàn nhạt nói, ngươi có chuyện gì không? Cái kia hư không thần vội vàng nói, tiểu thần Hách Liên Sơn, muốn cầu Lê Thần đến phụ thượng ngồi xuống. Không có thời gian, bất quá ta ngược lại là có một việc muốn thỉnh giáo. Lê Thương nói, hư không thần Hách Liên Sơn vội vàng nói, Lê Thần mượn nói, ngươi có thể biết thần tộc ở đâu? Lê Thương hỏi, thần tộc, Hách Liên Sơn mở ra, bộ tộc này. Tại trong hư không coi như là phi thường nổi danh, thần tộc khoảng cách tứ phương đại lục cực kỳ xa xôi, bất quá tiểu thần trước đây du lịch hư không mấy vạn nga xuống, ngược lại là từng thu được một ít giản dị hư không đồ, phía trên có đánh dấu thần tộc vị trí phương vị, nếu như Lê thần không chê. Không chê. Lê thương nói, trong lòng có chút bất cấp, căn cứ hắn tính toán, cái này ra hỏa muốn phản ứng kịp. Hắn cấp vội vàng lấy ra một cái pháp bảo chứa đồ, nói ra, ta cũng không lấy không ngươi, những thế giới này bản nguyên cho ngươi, địa đồ cho ta. Nói hắn đem thế giới bản nguyên ném tới. Hách Liên Sơn vội vàng tiếp được do xét bên dưới lập tức chấn động trong lòng bên trong thế giới bản nguyên tối thiểu có trên trăm phương đều nhanh theo kịp hắn một phần mười chữ bị bởi vì lo lắng đối phương đổi ý hắn cũng vội vàng lấy ra cái kia phân hư đất chống đổ đây chính là địa đồ lê thương tiếp nhận địa đồ hơi chút tra xét một lần liền vung lên tay mang theo triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ tuấn di ly khai sau một khắc cũng đã xuất hiện ở một năm ánh sáng ở ngoài sau đó tiếp tục tuấn di sinh mệnh cổ thụ có chút không hiểu lê thần hình như rất gấp đương nhiên muốn cấp a tên kia chẳng mấy chốc sẽ phản ứng kịp sẽ đuổi giết chúng ta lê thương nói tuyệt không như là suy đoán, càng như là trần thuật sự thực. vì sao phải đuổi giết chúng ta? lẽ nào ngươi cho thế giới của hắn bản nguyên là giả? triệu anh không hiểu nói. đương nhiên là thật. lê thương nói. sinh mệnh cổ thụ ngược lại là trong lòng hơi động, lẽ nào hắn có thể nhìn ra lê thần đẳng cấp? nếu là thật như vậy, tên tiên tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận, thân là hư không thần, bị thế giới thần lừa gạt, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy là chính mình tính sai trước đây, chỉ sẽ cảm thấy là bị lê thương lừa dối. không kém bao nhiêu đâu. lê thương cảm thấy rất rất kích thích, mới vừa gia nhập hư không đã bị hư không thần truy sát. Bất quá vấn đề không lớn. Hán nội thế giới càng lúc càng lớn, đơn thuần chiến lược, khoảng cách hư không thần đã không xa. Hư không đại lục bên trên. Hách Liên Sơn nhìn trong tay pháp bảo chứa đồ bên trong cái kia trên trăm phương thế giới bản nguyên, trong lòng trở nên kích động. Có những thế giới này bản nguyên, thế giới của mình tuyệt đối sẽ càng thêm vững chắc. Hơn nữa còn có thể khuyết trương một ít, thực lực của chính mình cũng sẽ lần nữa để thăng một ít. Ừm cho chút. Đồng nhiên, Hách Liên Sơn sướng sút, vị kia vậy mà không biết thần tộc vị. Theo lý thuyết, dù là chỉ là hư không chân thần. Bình thường đều biết thần tộc mới đúng. Dù sao thần tộc tại toàn bộ trong hư không đều là chủng tộc mạnh mẽ phi thường, dù sao dám tự xưng thần tộc, bình thường chủng tộc sớm đã bị diệt, toàn bộ hư không đều là thần linh đây. Một vị hư không chân thần, tại trong hư không còn là phi thường cường đại, dù sao hư không thần hoàng xuất quỷ nhập thần, trăm triệu năm khó gặp. Có thể đạt được hư không chân thần cấp bậc, vị nào không phải du lịch hư không vô tận duy nguyệt. Cái kia loại tồn tại, làm sao có thể không biết thần tộc phương vị? Hơn nữa, Hách Liên Sơn đột nhiên nhìn về phía trong tay pháp bảo chứa đồ, trong đây là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên. khách Liên Sơn híp mắt lại, trên mặt phi thường không dễ nhìn, hư không thần mới là thế giới, hư không chân thần, tiểu thế giới đã lộ sắc thành tiểu vũ trụ, ở đâu ra thế giới bản nguyên? Mặc dù có thể là đánh chết cái khác hư không thần, tức đoạt đến thế giới bản nguyên, có thể, đây chỉ là trong đó một loại khả năng. Cuối cùng, Hách Liên Sơn nghĩ tới một việc, cái kia Lê Thần ly khai thời điểm, hình như phi thường lấy bộ dáng gấp gáp. Nếu như đối phương không phải hư không chân thần, dù là chỉ là hư không thần, cần phải cũng không đến mức như vậy, hư không thần, cùng mình cùng cấp. Lại như thế nào cũng sẽ không thái quá tại sợ chính mình. Hách Liên Sơn nghĩ đến, Hách Liên Phong nói qua, có hai vị thế giới thần cùng một vị trật tự thần đã tiến vào tứ phương đại lục. Thế giới thần? Chính mình vậy mà đối với một cái thế giới thần hành lễ, hơn nữa còn rất cung kính xương đối với trước đây thế hệ. Đáng chết, lại dám lừa gạt bản tọa. Hách Liên Phong thẹn quá thành giận, Đường Đường hư không thần lại bị mấy tiểu bối lừa gạt. Hắn trợt lên người, trực tiếp đuổi theo. Đường Đường hư không thần lại bị tiểu tiểu thế giới thần lừa gạt, đây quả thực là vô cùng ngạ. Vệ phần có phải hay không chính hắn trước tính sai? hắn căn bản không muốn, tại hắn khái niệm bên trong chính là thực lực trí thượng, kẻ yếu làm nhục cường giả, cái kia đáng chết, cái kia lê thần chính là thế giới thần, dĩ nhiên cũng làm có thể tại trong hư không thuấn gì, còn có thể vòng qua bản tọa phong thiên đại trận, tuyệt đối không đơn giản, trên thân nói không chừng có bảo vật gì, kỳ thực đây mới là hách liên sơn động tâm nguyên nhân, như đối phương cũng không phải là cái kia loại vô thượng tồn tại, lại có được những bảo vật này hoặc là thần thông, đó chính là hoài bích có tội, bảo vật chỉ có cường giả mới có tư cách cầm giữ, lê thương mang theo hai nàng một đường Tuấn di mấy vạn lần cách xa hư không đại lục mấy vạn năm ánh sáng, lúc này mới dừng lại, xuất ra cái kia phân hư đất chống đầu nghiên cứu. sinh mệnh cổ thụ có chút khẩn chưa nói, chúng ta không tiếp tục chạy sao? điểm ấy khoảng cách, muốn phải tránh hư không thần rất khó. không có việc gì, ta đã trên người hắn để lại điểm nhân quả chi lực, chỉ cần hắn tới gần chúng ta 100 năm ánh sáng, ta là có thể cảm giác được. lê thương không chút hoang mang nói, một bên nghiên cứu cái gọi là hư không địa đồ. được rồi, sinh mệnh cổ thụ cũng không nói nhiều, vị này lê thần mặc dù thực lực còn không có khôi phục bao nhiêu, nhưng thủ đoạn lạ thật nhiều. Cái gọi là hư không địa đổ chính là một cái như là hình cầu bình thường đồ vật cầu chính là bọn họ vị trí vị trí sử dụng dùng thần lực kích hoạt hình cầu sẽ có lấm tấm ánh sáng tả ra hóa thành 360 độ hư không đổ những điểm sáng kia phóng đại sau đó chính là từng ngọn hư không lục địa đương nhiên chỉ là mô hình lấy viên cầu làm trụ cột còn có phương vị tiêu thức giống như là la bàn bình thường ngược lại là có điểm thần kỳ Lê thương nghiên cứu một lát nói thầm nói nhìn không ra khoảng cácha sinh mệnh cổ thụ đây là chuyện không có cách nào khác hư không quá lớn hơn nữa hư không lục địa cũng không phải là đứng im không động sẽ theo hư không biến nào mà di động hư không địa đồ cũng chỉ có thể tiêu xuất những cái kia hư không lục địa phương vị lại khái lê thương gật đầu cấp tốc thả đại hư không địa đồ rất nhanh tìm được thần tộc vị trí phương vị rất xa à từ chúng ta nơi đây đến thần tộc trung gian còn có mấy trăm tòa hư không lục địa hơn nữa trung gian có rất một mảng lớn hư không khu vực hắn phát hiện địa đồ bên trên thần tộc vị trí vị trí điểm rất lớn đoán chừng là bởi vì hư không lục địa rất lớn ý tứ lúc này triệu anh đột nhiên hỏi ngươi không phải sẽ thôi diễn sao ngươi trực tiếp thôi diễn là được nha, làm gì còn phải xem hư không địa đồ. Lê Thương cười nói, hư không đẳng cấp rất cao, có to lớn nhân quả hoặc là khoảng cách gần còn có thể, khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa nhân quả rất yếu, muốn trực tiếp thôi diễn ra phương vị, rất khó. Nguyên lai like là dạng này, Triệu Anh không thành vấn đề. Ba người tiếp tục đi đường. Một đường bên trên, Lê Thương thỉnh thoảng thôi diễn một lần, sau đó sửa đổi phương vị. Không phải có địa đồ sao? Ngươi tại sao còn muốn tôi diễn? Triệu Anh không hiểu, trực tiếp cùng lấy địa đồ đi không được sao sao? Nhân tiện tìm xem võ thần Lê Thương nói. Võ thần. Triệu Anh bình tỉnh, võ thần tới trong hư không rồi không? Nàng đã biết võ thần còn chưa có chết, nhưng không biết võ thần đi nơi nào. Đúng, truy sát một cái dị tộc chủ thần, lọt vào hư không cảm ấy, không biết bị chuyển tống đến địa phương nào đi. Lê Thương đáp nói. Sinh mệnh cổ thụ, nếu như rơi vào hư không cảm bẫy, cái kia nguy hiểm, ban đầu võ thần, cần phải chỉ có chủ thần thực lực a. Hư không cảm ấy, theo tiểu thần biết, cho dù là thế giới thần bị xa vào, cũng sẽ co vẫn là vị, đối với hư không thần đều sẽ nhất định có uy hiếp trừ phi vận khí cực tốt, nhưng này xác suất sinh tồn cũng là một phần nước vạn. Lê Thương gật đầu, tỷ lệ lớn không chết đi, nhân quả vẫn còn ở đó. Triệu Anh cười nói, võ thần Ly Khai mới thời gian mười mấy năm, nếu để cho hắn biết hiện tại nhân tộc tình trạng, biết chúng ta đều đi ra nguyên thủy vũ trụ, đều mạnh như vậy, không biết sẽ hay không kinh ngạc. Lê Thương cười cười, võ thần, kỳ thực cũng không kém, chỉ là bởi vì hắn là mở được người, hoàn toàn là vượt tảng đá qua sông, không có bất kỳ tiền nhân kinh nghiệm, bằng không tốc độ tiến bộ tuyệt đối sẽ không chậm. Chương 296, đã từng cái kia hỏa phượng hoàng Triệu anh vừa nghĩ cũng đúng. Võ thần tại không có bất kỳ người nào chỉ đạo, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi tình huống bên dưới, là có thể lấy dùng võ chứng đạo, cuối cùng thành thần. Nếu có người chỉ đạo, có kinh nghiệm có thể tham khảo, võ thần thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp, hơn nữa thực lực tăng lên tuyệt đối sẽ không chậm đi nơi nào. Ba người tiếp tục trước được, đại khái quá khứ địa cầu thế giới 3 năm tà hữu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa đặc thù đại lục. Sở dĩ nói là thù, là bởi vì phía trên một mảnh hỏa hồng, có gợn sóng hồng hà tràn ngập tầng khí quyển, một cỗ cỏa hỏa diễm pháp tác khí tức, mặc dù còn cách mấy ngàn năm ánh sáng đều có thể cảm ứng được. Sinh mệnh cổ thụ biến sắc, khu vực đặc biệt, chỗ này hư không đại lục, xem như là tuyệt địa một loại, không hư không thần, khó có thể tại phía trên quanh năm sinh tồn. Đại đạo pháp tắc diễn sinh. Lê Thương nhìn thấy tòa kia hư không đại lục, lại là có chút kinh hỉ, hình như có một chút ta không có phát hiện pháp tắc. Chúng ta đi nhìn một chút. Lê Thần, phía trên rất nguy hiểm. Sinh mệnh cổ thụ nhắc nhở. Vấn đề không lớn. Lê Thương cũng không thèm để ý, ba năm nay trong lúc đó, hắn nội thế giới đã bành trướng đến rồi gần 10 ức cây số đường kính, thực lực lần nữa tăng vọt. Hiện tại hắn Thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, nội thế giới càng lớn, hắn thực lực liền càng mạnh. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý thôn vệ ngoại giới lời nói, thực lực hoàn toàn có thể chỉnh bao nhiêu thức tăng vọt, nhưng là tiềm ý thức chỗ sâu cũng rất bài xích cùng chán ghét loại này đi đường tắt phương pháp. Mặc dù lê thương bản thân vẫn chưa cảm giác được loại phương pháp này có cái gì tệ đoan, nhưng hắn tiềm ý thức chính là bài xích loại này cách làm. Bất quá vấn đề như trước không lớn, hắn hư thực chuyển hóa năng lực đã rất mạnh, căn bản không cần lại từ ngoại giới thu nạp năng lượng lượng, bản thân mình chính là vô cùng năng lượng đầu nguồn. Phía trước tòa kia đại lục phi thường to lớn giãn rộng tối thiểu hơn 1000 năm ánh sáng. Hơn nữa, mặt trên còn có chi cường hỏa diễm pháp tắc bao trùm, hạn chế phi thường to lớn. Cho dù là Lê Thương, tiến nhập hư không đại lục dẫn lực phạm vi sau đó, đều cảm giác được gáp chế, tốc độ điên cuồng giảm mạnh. Nguyên bản hắn một bước một năm ánh sáng đều rất nhẹ nhàng, kết quả tiến nhập chỗ này hư không lục địa dẫn lực bắt phạm vi sau đó, một bước vậy mà chỉ có thể bước ra số vạn cây số. Cái này quả là khó tin. Triệu Anh ở chỗ này, càng là cảm giác gáp lực to lớn, toàn thân càng không ngừng đổ mồ hôi, thân thể như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên tới. Đổi chủ thần đi tới nơi này, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền hóa thành cho tận nóng quá nóng quá, triệu anh càng không ngừng lau mồ hôi sinh mệnh nữ thần cũng cảm giác toàn thân cực nóng, y phục như là lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy lên tới. nàng bản thể là cây chủ tu sinh mệnh pháp tắc, đối với loại này đốt cháy hết thể hỏa diễm pháp tắc không thể nào vừa thích. dù là chính cô ta cũng nắm giữ nông cạn hỏa diễm pháp tắc, nhưng nàng nắm giữ những pháp tắc kia cùng nơi đây hư không hỏa diễm so với tới chính là tiểu vu kiến đại vu, căn bản là không có cách địch đổi lê thương hơi hơi nhắm mắt, nội thế giới đột nhiên chào ra rộng lượng thế giới bản nguyên chủ thần giới lần nữa quyết trường đường kính đạt tới ngàn vạn cây số ma nội thế giới tổng không gian trong khoảng thời gian ngắn liền gia tăng rồi 100 triệu cây số đường kính đạt tới 11 ức cây số pháp tác toàn diện lột sát tha hoa tiếp lấy ngoại giới lê thương vung lên tay cái kia tràn ngập quanh người hư không hỏa diễm lùi bước triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ lúc này mới thư thái một ít lê thương tự thân ngược lại là không có gì thế giới của hắn thân thể dù là hư không thần cũng chưa chắc có thể so sánh được có thể thừa nhận nơi đây hỏa diễm đốt cháy bất quá là phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện hắn vẫn lựa chọn để thăng một ít thực lực Rất nhanh, ba người tiến nhập tầng khí quyển bên trong. Nơi đây mặc dù xem như là tầng khí quyển, nhưng lửa cháy hư hực, đốt cháy hư không. Trong hư không thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít hỏa diễm đại thụ, đại thụ bên trên có một chút hỏa diễm tinh linh quay chung quanh bay lượn. Nhưng những cái kia hỏa diễm tinh linh đều là đơn giản linh trí sinh vật, mặc dù đều có chủ thần cấp bậc thần lực, nhưng ở chỗ này không đáng một đề. Bởi vì nơi này áp chế quá lớn. Lê Thương ba người bay mấy cái giờ đồng hồ, đều còn không thấy được lục địa, phía dưới chỉ có mênh mông vô bờ hỏa diễm, giống như là tiến nhập mặt trời tầng khí quyển. Đương nhiên phía trước xuất hiện một tòa hỏa diễm tiểu đảo, nói là tiểu đảo kỳ thực cũng có trên một triệu cây số to lớn, trôi nổi tầng khí quyển bên trong, giống như là trôi nổi hỏa diễm sơn. đi xem, lê thương trong lòng hơi động, mang theo ba người hướng bên kia bay đi. kết quả còn không có tới gần, đột nhiên hòn đảo kia bên trên, một con to lớn chim xuất hiện, phun ra một ngụm hỏa diễm điều đốt cháy hư không. bệnh, lê thương vội vàng mang theo hai nàng thuẫn di né tránh, tăng tốc hướng bên kia bay đi. áo, cái tiêu to lớn hỏa điểu dương cánh vọt lên, ngay lập tức cho đến, lê thương khí tức bạo phát, liền chuẩn bị phản kích đã thấy to lớn hỏa điệu đột nhiên cải biến phương hướng, vòng quanh bọn họ bay một vòng, sau đó lại bay trở về, vòng quanh to lớn đảo nhỏ bay một vòng, cuối cùng đắp xuống một gốc cây hỏa diễm đại thụ bên trên. cái kia hình như là phượng hoàng. triệu anh kinh ngạc nói, không sai, trước đó cái kia chim nhìn lên tới rất giống địa cầu bên trên trong truyền thuyết phượng hoàng điểu, vẻ ngoài mỹ lệ phi thường, tiếng kêu to cũng phi thường êm thay, là phượng hoàng điểu. lê thương lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình bỗng phát ra khí tức trong nháy mắt, cái kia hỏa phượng hoàng đột nhiên biểu hiện ra thân thiết cảm xúc, để ý trong nháy mắt tiêu thất nhưng hắn rất xác định cái kia hỏa phượng hoàng mặc dù có đỉnh cấp thế giới thần thực lực vẫn như trước chỉ là đơn giản linh trí hỏa diễm tinh linh không sai vẫn là hỏa diễm tinh linh cũng không phải là thực thể sinh vật ba người tiếp tục tới gần rốt cục bọn họ đổ bộ chỗ này huyền không đảo đảo to lớn đảo nhỏ tung hoành hơn trăm triệu cây số nó lên núi mạch ốn lượn xoay quanh từng cái hỏa phượng hoàng rong chơi ở giữa nhìn lên tới giống như là sa hoa hỏa diễm thế giới nhưng mà ở trong đó rất nguy hiểm cho dù là thông thường thế giới thần tới rồi nơi đây cũng có thể sẽ bị bị bỏng yếu nhất đều là chủ thần cấp bậc, mạnh nhất là thế giới thần cấp độ. trong cơ thể tỷ lệ lớn đều ra đời một ít tiểu thế giới. sinh mệnh cổ thụ buộc phát rung động, nhưng những thứ này hỏa phương hoàng, vậy mà tất cả đều là hỏa diễm tinh linh, mà không huyết đục chi khu. phía trước có một gốc cây to lớn cây tối, cao tới số vạn cây số. lúc này trước đó tập kích lê thương ba người hỏa phương hoàng chính ghé vào đại thụ đỉnh đoan, hai cái cánh mở nhìn lên tới rất là thiết cũng không có đối với ba người lộ ra chút nào để ý cái này khiến ba người đều rất kinh ngạc, luôn cảm giác chúng nó. nhận thức ngươi. Triệu Anh nhìn về phía Lê Thương, Lê Thương gật đầu, hắn không có nửa điểm ấn tượng. Hơn nữa những thứ này chỉ là hỏa diễm tinh linh mà lấy, cũng không sinh linh, nói không được nhận không nhận thức. Bởi vì những thứ này hỏa diễm tinh linh, chỉ có bản năng, không có tự mình tư duy. Ba người đi tới đại thụ bên dưới, quan sát đến cái này quả đại thụ, đây là Ngô Đồng thụ, hỏa phượng hoàng thích nhất cây tối. Sinh mệnh cổ thụ nhìn thoáng qua, kinh nghi nói là thực thể cây tối, nhưng cũng có chút thành tinh quyến hướng, nhưng hình như có lực lượng nào đó đang áp chế chúng nó thành tinh. Sự thực bên trên, chỗ này không đảo đảo bên trên. Loại này hỏa diễm ngô đồng rất nhiều, chỉ bất quá trước mắt bụi cây này nhất to lớn mà lấy. Lê Thương gãy bên dưới một cái nhánh cây, phát hiện bên trong tất cả đều là hỏa diễm tinh hoa. Nếu như phổ thông thần linh thu được dạng này một cái nhánh cây, cũng có thể làm thành vô thượng trí bảo. Nhưng loại này đồ vật ở chỗ này khắp nơi đều là. Sinh mệnh cổ thụ nhìn thoáng qua phương xa, cách vô cùng hỏa diễm, nàng hình như thấy được cái khác huyền không đào đảo, còn có huyền không đảo đảo bên trên đại thụ. Địa phương khác hình như cũng có hỏa phượng hoàng. Chỗ này hư không đại lục bên trên sẽ không phải tất cả đều là loại này hỏa diễm tinh linh A. Không biết đi xem liền đã biết. Lê Thương nói một tiếng, lần nữa mang theo ba người bay ra tòa hòn đảo này, tiếp tục hướng phía phía dưới đại lục bay đi. Cái kia hỏa phượng hoàng, mặc kệ sao? Triệu Anh hỏi. Lê Thương, làm sao quản? Nó hình như rất gần gũi ngươi, ngươi có thể thu làm sủng vật nhà, Thế giới thần chiến lược sủng vật. Triệu Anh nói, thế giới thần chiến lược sủng vật vẫn là rất chân quý, chỉ ít so nàng bây giờ đều mạnh lớn. Lê Thương lắc đầu, không nói gì. Thế giới thần cấp bậc sủng vật là rất chân quý, nhưng nói thật lời nói, hắn có chút trướng mắt. Ba người một đường hướng bên dưới bay. Một đường bên trên lại gặp rất nhiều tòa cái kia loại huyền không đảo đảo. Huyền không đảo đảo bên trên đều có ngô đồng thụ, mà ngô đồng thụ bên trên cũng đều có hỏa phượng hoàng. Đại lượng hỏa phượng hoàng rong chơi ở giữa, thỉnh thoảng bay lượn, nhìn lên tới xa hoa. Nếu như chuyên tu hỏa diễm pháp tắc thần linh đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, nơi đây đơn giản là hỏa diễm thần thánh địa tu hành. Sinh mệnh cổ thụ cũng hơi xúc động, lúc này lại đột nhiên nói ra, khu vực này đều là loại này huyền không đảo đảo cùng hỏa diễm tinh linh, những cái kia hỏa diễm tinh linh, hoặc là chính là vô hình, hoặc là chính là hỏa phượng hoàng. Tất cả đều là vô linh trí tinh linh, nơi đây đã từng có phải hay không vẫn lạc qua một tôn siêu cấp cường đại hỏa phượng hoàng a. Lê Thương nhìn về phía nàng, sinh mệnh cổ thụ tiếp tục nói ra, một ít cực hạn cường đại tồn tại, sau khi ngã xuống, pháp tắc tiêu tán, sẽ tạo thành một phương tuyệt địa. Loại tình huống này, sự thực bên trên trên địa cầu thì có, Lê Thần cần phải biết được. Lê Thương gật đầu, trên địa cầu, hắn liền gặp qua rất nhiều tuyệt địa, thần linh sau khi ngã xuống, thần ý chí và pháp tắc mảnh vụn trở ô nhiễm hoàn cảnh, sinh ra hỗn loạn pháp tắc, diễn sinh ra tuyệt địa. Đối với người bình thường đến nói những địa phương kia liền là sinh mệnh cấm khu. Nếu thật như lời ngươi nói, dạng gì tồn tại chết ở đây mới sẽ sinh ra ra to lớn như vậy hỏa diễm tuyệt địa. Lê Thương hỏi: nơi đây cả tòa hơn 1.000 năm ánh sáng đường kính hư không đại lục đều bị hỏa diễm bao phủ. ít, thế giới thần là tuyệt đối không khả năng, lực ảnh hưởng không có như vậy lớn. Hư không thần cần phải cũng khả năng không lớn. Sinh mệnh cổ thụ nói ra, tỷ lệ lớn là hư không chân thần, về phần có phải hay không càng mạnh tồn tại, tiểu thần cũng không biết. Càng mạnh tồn tại chính là hư không thần hoàng. Nhưng hư không thần hoàng vẫn lạc chi địa. Không có khả năng chỉ có như vậy điểm nguy hiểm, hư không chân thần vẫn lạc chi địa, có thể tạo thành to lớn như vậy tuyệt địa sao?" Lê Thương kinh ngạc. "Không rõ ràng. Sinh mệnh cổ thụ Trần chờ nàng trước đây chỉ là chủ thần mà lấy, chỉ là bởi vì sống được quá xa xưa, kiến thức rất rộng, nhưng cũng nhân vì thực lực quá thấp, vô pháp biết được thượng tầng bí ẩn." "Áo." Đống nhiên phía dưới một con cực lớn đến dọa người hỏa phượng hoàng dương cánh vỗ lên, ngay lập tức hơn 10 triệu cây số, nhanh đến cực hạn. Cho dù là ở tòa này hư không đại lục bên trên, đều nắm giữ cực nhanh. Hư không thần cấp bậc hỏa diễm tinh linh sinh mệnh cổ thụ rung động. Cái kia Hỏa Phượng Hoàng cần phải là phát hiện bọn họ, thẳng đến nơi đây mà đến, ngay lập tức cho đến. Lê Thương âm thầm cảnh giác, nhưng lúc này trong lòng hơi động, thả ra khí tức. Lập tức cái kia to lớn Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên chuyển biến, vòng qua ba người. Cánh khủng lồ nếu như đám mây che trời, tiêu tán ra hỏa diễm cuốn sạch trên trời dưới đất. Cái này Hỏa Phượng Hoàng, đơn thuần hình thể, chỉ sợ thì có trăm vạn cây số to lớn. Tới gần sau đó, Lê Thương ba người có thể rõ ràng nhìn thấy, tại đây chỉ siêu cấp Hỏa Phượng Hoàng trên thân, lại có đại lượng phiên bản thu nhỏ Hỏa Phượng Hoàng. Cái kia chi chi vô cùng vô tận cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng tinh linh hợp thành cái này dương cánh trăm vạn cây số to lớn hỏa phượng hoàng với anh cự đại vô bằng hỏa phượng hoàng cánh rung động hư không nó trên thân vẩy xuống hỏa diễm cuốn sạch trước và dặm quán xuyên trên trời dưới đất cánh khổng lồ lao ba người đảo qua cự đại vô bằng hỏa phượng hoàng lao bọn họ bay ra đi rất xa sau đó lại vòng quanh ba người bay một vòng Áo, một tiếng to rõ ràng tên là vang vọng mấy năm ánh sáng hỏa diễm khu vực cái này to rõ ràng tiếng kêu to bên trong mang theo vui sướng mang theo nhảy nhót sau một khắc nó rung động hai cánh trong ngáy mắt hóa thành lưu tinh từ trên trời rã xuống rơi vào cái kia không nhìn thấy đáy hư không lục địa nó hình như thật cao hứng triệu anh kinh hỉ nói nó vui mừng nên chúng ta sao sát thực nói là vui mừng nên lê thần sinh mệnh cổ thụ cũng nhìn ra lê thần cùng nơi đây tuyệt đối có thiên tỷ vạn lũ quan hệ lê thương hơi hơi trầm ngâm sau đó tiếp tục hướng bên dưới bay đi giờ khắc này hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào có loại dự cảm nơi đây hình như có cái gì đổ vật, đang đợi mình bay bay đột nhiên triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ rơi lệ lầy mặt các ngươi làm sao vậy Lê Thương nghi hoặc, Triệu Anh lắc đầu, cấp tốc lau khô nước mắt, nhưng nước mắt vẫn như cũ như mưa mà xuống. Sau đó bị nhiệt độ cao bước hơi lên, sinh mệnh cổ thụ cũng giống nhau, nhịn không được rơi lệ, kinh nghi bất định nói: Lê Thần không, có cảm giác đến sao? Cái gì? Lê Thương hỏi. Cảm động. Sinh mệnh cổ thụ nói ra, một loại cảm động lực lượng tại ảnh hưởng chúng ta. Đúng đúng. Triệu Anh liên tục gật đầu, trong lòng không kìm lòng nổi hiện hiện mới vừa sinh ra thời điểm, còn có phía sau trong quá trình trưởng thành một màn, nguyên bản đã sớm quên lãng ký ức, toàn đều nổi lên. Một màn cảm động xuất hiện ở trong lòng hiện ra. Lê Thương như có điều suy nghĩ, tăng nhanh tốc độ, lần này, cảm nhận của hắn buộc phát minh sát, hình như có một cố đặc thù lực lượng ở phía dưới gọi chính mình, đang đợi chính mình. Là đợi đã từng ta đi. Bất quá ngươi khả năng phải thất vọng, hiện tại ta không có bất kỳ liên quan tới đã từng cái kia trí nhớ của ta. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy. Bọn họ bay qua một tòa lại một tòa phụ không đảo nhỏ, trên đường gặp một con lại một con to lớn hỏa phượng hoàng tinh linh. Rốt cục, bọn họ thấy được lục địa. Khi nhìn đến lục địa chốc lát, bỗng nhiên một đạo hình tượng trực tiếp hiện ra tại ba người trong đầu. Đó là một vùng sao trời, vô số vũ trụ chiến hạm ngang trời. Một con hỏa phượng hoàng bị nốt tại to lớn lồng giam nội bộ. Hỏa phượng hoàng bị một cái thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật bắt, chuẩn bị giải phẫu nghiên cứu. Thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh xuất hiện, phất tay đánh tan cái kia đầy trời vũ trụ chiến hạm, đem cái kia kế cận tuyệt vọng hỏa phượng hoàng cứu xuống. Tại nó lúc tuyệt vọng nhất, đạo thân ảnh kia xuất hiện, phất tay phá hủy tất cả địch nhân, những cái kia không thể chiến thắng vũ trụ chiến hạm, phất tay liền bị diệt. Trong hình, hỏa phượng hoàng khiếp sợ quay đầu nhìn sang, liền thấy cái tiếng nói. Thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Sau một khắc, cái kia Hỏa Phượng Hoàng, Bị đạo thân ảnh kia nhốt ở lồng chim bên trong, trở thành cá chậu chim lồng, cả ngày đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Hỏa Phượng Hoàng mặc dù bị giam tại lồng chim bên trong, nhưng đạo thân ảnh kia lại đối với nó rất tốt, thế giới bản nguyên trở thành phổ thông đồ uống, vũ trụ tinh trở thành đồ ăn vặt, thấy sinh mệnh, cổ thụ con mắt đều thẳng. Trong hình, Hỏa Phượng Hoàng từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, đến phía sau nương tựa. Rất nhiều năm sau, đạo thân ảnh kia ly khai, đã khôi phục sự tự do Hỏa Phượng Hoàng, đầy vũ trụ tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Cuối cùng nó siêu thoát nguyên thủy vũ trụ, tự do hư không vô tận, càng không ngừng trưởng thành, cũng đang không ngừng tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Vô tận 5 tháng trôi qua, Hỏa Phượng hoàng đã cực hạn cường đại rồi, nhưng là, nó nhưng lại chưa bao giờ tìm được qua đạo thân ảnh kia. Rất nhanh, hình tượng chuyển biến, một con ấu sinh kỳ hỏa Phượng hoàng trưởng thành, siêu thoát nguyên thủy vũ trụ, tiếp tục tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Một lần lại một lần. Hỏa vượng hoàng một lần lại một lần cao lớn, lại một lần lại một lần khắp thế giới tìm kiếm. Dù là chỉ là nhìn hình tượng, Triệu Anh cùng sinh mệnh cổ thụ đều có loại ý chí tan vỡ cảm giác bởi vì cái kia hỏa phượng hoàng trải qua tuế nguyệt thật quá xa xưa, ý chí đó ứng cõi đến vô pháp muốn giống. chỉ là bọn hắn nhìn thấy trong hình hỏa phượng hoàng luân hồi số lần liền không dưới trăm ức lần, mà mỗi một lần luân hồi, bởi vì mang theo ký ức cùng đời trước chấp nghiệm, nó đều có thể tu luyện đến trí cường, đều nắm giữ vô cùng thỏa mệnh. nhưng mỗi một lần đều bị cuối cùng hoặc là chết trận, hoặc là chết giả, theo vũ trụ phá diệt, hoặc là hư không tịch diệt mà y lạng, vô pháp muốn giống nó đến cùng sống qua bao lâu tuế nguyệt, sinh mệnh cổ thụ sống quá cái kia còn tính lâu đời tuế nguyệt, cùng cái kia hỏa phượng hoàng so với tới căn bản cũng không chỉ số một đề, hoàn toàn chính là gặp sư phụ. trải qua vô tận luân hồi sau đó, rốt cục hỏa phượng hoàng không tiếp tục kiên trì được, nó lông vũ giải thể, lục thể của nó tiêu tán, ý chí của nó hóa thành bất diệt chấp niệm, trốn vào cái kia nhân quả đầu nguồn, hóa thành hy vọng chi hỏa, hóa thành cái kia bất diệt hỏa diễm, vĩnh cửu đi theo chủ nhân của nó mà đi. cuối cùng trong hình chính là một con hỏa phượng hoàng truy đuổi một đạo chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thân ảnh, ở trong bóng tối càng không ngừng bay được, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ô, triệu anh hoàng mất, rơi lệ đầy mặt bị cái kia loại chấp niệm cùng pháp tắc ảnh hưởng, không muốn khóc đều không được. Đó là một loại cực hạn cảm động pháp tắc, là tự nhiên diễn sinh ra cảm động pháp tắc, bị hy vọng chi hỏa cùng bất diệt chấp niệm hóa, tồn tại ở trong hư không. Sinh mệnh cổ thủ cũng không cách nào khống chế liên tục rơi lệ, dù là nàng là thế giới thần, cũng vô pháp chống cự cái kia loại ảnh hưởng. Mà Lê Thương đột nhiên có chút thổ thức, hình như vô tận lâu đời ký ức nổi lên, một viên bi thép, một thế giới, một con hỏa phượng hoàng. Hy vọng chi hỏa, bất diệt hỏa diễm. Giờ khắc này, Lê Thương cảm giác trong cơ thể chỗ sâu có giải mã gen ADN liên hiển hiện, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng có trí nhớ xa lạ xuất hiện, chế tạo bi thép, bi thép bên trong diễn hóa thế giới, giống như là luân hồi chớ chú, trong lúc vô tình liền sẽ sáng tạo ra thế giới, sau đó lần nữa đạp lên không đường về, trí nhớ xa lạ bên trong, cái kia hỏa phượng hoàng còn có một đầu điền viên chó, ngươi, vậy mà một mực đang tìm ta, lê thương kinh nghi bất định, trí nhớ xa lạ bên trong, hà đối với cái kia hỏa phượng hoàng có ấn tượng, nhưng cũng chỉ là tiện tay cứu xuống, trở thành phổ thông sùng vật mà lấy, lại không nghĩ rằng. Đối phương vậy mà như vậy trung thành, trải qua vô tận luân hồi, cuối cùng ý chí tan vỡ, chỉ lưu xuống bất diện chấp niệm, hóa thành hy vọng chi hỏa, chỉ nguyện tại hắn tồn tại vũ trụ hoặc là trong hư không, là gấn xuống một điểm vết tích. Chương 297, kẻ đổi giết càng nhiều. Trong đầu hình tượng tiêu thất, trước mắt hư không đại lục như trước thiêu đốt vô tận hỏa diễm, vô cùng vô tận hỏa diễm tinh linh tự phát vòng quanh lê thương bay múa, toàn bộ hư không đại lục hỏa phượng hoàng giờ khắc này đều bay lên mà lên, để cho một ít đến đây mạo hiểm tầm bảo hư không thần đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định mặc dù lê thương ba người một đường hạ xuống vẫn chưa gặp phải cái khác thần linh nhưng đó là bởi vì chỗ này hư không đại lục quá lớn bọn họ xuống địa phương chỉ là vừa tốt không người mà lấy sự thực bên trên loại này tuyệt địa loại hình hư không đại lục bên trên bảo vật rất nhiều không nói khác cũng chỉ là những cái tiêu hỏa diễm tinh linh bản thân chính là một loại bảo vật có thể dùng tại luyện chế thần khí các loại ngoài ra những cái kia ngô đồng thụ thậm chí là trôi nổi đảo nhỏ bản thân cũng đều là bảo vật tục chuyên đã từng liền hư không chân thần đều đã tới nơi đây tẩm bảo chỉ là phần lớn thời gian đều là hư không thần đến đây hư không chân thần sẽ rất ít tới. Lê Thương đưa ra tay, tại triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ trên thân đem cái kia cố đặc thủ pháp tác lực lượng hấp thu, nhét vào nội thế giới. Triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ lúc này mới thoát khỏi cái kia loại ảnh hưởng, không còn rơi lệ. Loại trừ ảnh hưởng sau đó, triệu anh gương mặt xinh không thể yêu, mình đợi này liền không chút đã khóc đâu, kết quả ở chỗ này suýt chút nữa khóc chết. Sinh mệnh cổ thụ cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình hình như sẽ không đã khóc, thậm chí nguyên bản đều không biết làm sao khóc, kết quả vừa rồi khóc lớn một hồi, quá mất mặt. Lê Thương ngượng tiếp đón được nội thế giới bên trong cảm động phát tác thử tiếp dẫn ngoại giới cái kia hỏa phượng hoàng bất diệt chấp niệm, nguyên bản hắn cho rằng quá khứ vô tận tuế nguyệt, mặc dù bất diệt chấp niệm còn không có triệt để tiêu tán, cũng khó mà tìm trở về. Kết quả hắn vừa mới bắt đầu tiếp dẫn, toàn bộ hư không đại lục hỏa diễm cũng bắt đầu sôi trào lên, hư không vô tận hỏa diễm pháp tắc bắt đầu hội tụ. Cùng thời khắc đó, mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, khách liên sơn vừa mới đến chỗ này hư không đại lục phụ cận, đột nhiên nhìn thấy một con lớn đến dọa người hỏa phượng hoàng chậm rãi xuất hiện. Cái kia hỏa phượng hoàng dương cánh sau đó, chân có mấy ngàn năm ánh sáng lớn nhỏ, đem cả tòa hư không đại lục đều bao phủ đó là Hách Liên Sơn cả người đều ngây dại, làm sao có thể có như vậy to lớn sinh linh? Làm là lao Tư Cách hư không thần, hắn là đã tới chỗ này Phượng Hoàng Đại Lục có đồn đại sưng vô tận năm tháng trước đây, nơi đây vẫn lạc qua một con hư không thần hoàng cấp khắc hỏa Phượng Hoàng, cho nên chỗ này hư không đại lục bên trên bất diệt Phượng Hoàng hỏa thiêu đốt vô tận bế nguyệt, thậm chí phía trên hỏa diễm hầu như đều hóa thành tinh linh. Có thể kỳ quái là, cho dù là hư không chân thần đi tới nơi này, cũng chưa từng tìm được qua chân chính hỏa Phượng Hoàng Hải Cốt, hoặc là Long Vũ các loại, liên nửa chút cặn bã cũng không có lưu xuống kì quái cũng kỳ quái ở chỗ này, nguyên bản loại này khu vực đặc biệt, chí ít cũng sẽ sinh ra một ít hỏa hệ sinh vật, dù là bài xích những sinh vật khác, nhưng hỏa phượng hoàng tuyệt đối rất thích hợp ở chỗ này sinh ra. Nhưng mà, đừng nói sinh ra, cho dù là khác hỏa phượng hoàng đi tới nơi này, đều không thể sinh tồn, sẽ bị chỗ này hư không đại lục pháp tắc bài xích, sẽ bị hoanh sát. cả tòa phượng hoàng đại lục bên trên, chỉ có cái kia vô tận bất diệt phượng hoàng hỏa, Chứ ngoại lai thám hiểm thần linh ở ngoài, khối đại lục này bên trên, không có bất kỳ sinh vật. không đúng, cái kia không phải chân chính hỏa phượng hoàng, cái kia là bất diệt thần hồn cũng không đúng, cũng không thần hồn, mà là pháp tác hóa thân. Hách liên sơn chấn động trong lòng, bởi vì hắn cách được đầy đủ xa, mới có thể thấy được cái kia to lớn hỏa phượng hoàng toàn cảnh. Mà ở tòa này hư không đại lục nội bộ người, lại chỉ có thể nhìn được sự nghiệp trong phạm vi hỏa diễm đều đang sôi trào, hoặc là chỉ có thể nhìn được một ít hỏa diễm tinh linh tại nhảy nhót hoan hô bay lượn vòng trời. Nội bộ người căn bản không biết, cả tòa hư không lục địa đều biến hóa thành một con to lớn hỏa phượng hoàng, cả tòa hư không lục địa đều bị cái kia to lớn hỏa phượng hoàng nét vào trong cơ thể. Tiểu thư đình. Sa Sa thấy như vậy một màn hách liên sơn suýt nữa hù dọa chết rồi, hắn không biết cái kia đến tuột cùng chỉ là ảo giác, vẫn là đã từng thật sự có như vậy khổng lồ một con hỏa phượng hoàng vẫn rơi ở nơi này. Nếu như đã từng bỏ mạng ở nơi đây hỏa phượng hoàng thật như vậy to lớn, cái kia đến tuột cùng được đẳng cấp gì thực lực, mới có thể nắm giữ hơn 1000 năm ánh sáng thân thể to lớn. Lúc này, chỉ thấy hỏa phượng nhảy lên. Và anh, trong mấy mắt, hư không đại lục đổ nát, hơn 1000 năm ánh sáng hư không lục địa, trực tiếp vỡ nát thành mấy trăm ngàn khối. Sở Hữu tiến nhập chỗ này hư không đại lục tầm bảo hư không thần, đều hứng chịu tới trùng kích một ít xui sẹo trực tiếp bị phá hủy thân thể, nhẹ nhất cũng trong nháy mắt bị hất bay đi ra ngoài mấy trăm tỷ trong, đập bay đi ra ngoài không biết rất xa. Cũng chính là hư không lục địa đổ nát tự nhiên sinh ra lực đánh vào vẫn chưa nhằm vào ai, bằng và không như vậy trời long đất lợi lực lượng tác dụng trên người một người, chỉ sợ hư không chân thần đều gánh không được. Chỉ thấy cái kia cực lớn đến vô pháp tưởng tượng hỏa phượng hoàng bay lượn hư không, sau một khắc trực tiếp lao xuống mà xuống, hết sức thu nhỏ lại, như là đang rơi vào cái kia không thể gặp vực sâu. Tại hỏa phượng hoàng lao xuống phần cuối, lê thương ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy một con lớn đến vô pháp tưởng tượng hỏa phượng hoàng tử trên trời giáng xuống, lao xuống mà đến, giống như là muốn công kích bọn họ. sinh mệnh cổ thụ cùng triệu anh như lâm đại địch, nhưng mà lê thương rất đạm định, bởi vì hắn không có cảm ứng được bất kỳ địch ý nào, chỉ có thân thiết. áo dễ nghe tiếng kêu to bên trong, to lớn hỏa phượng hoàng tử cửu thiên lao xuống mà xuống, hết sức thu nhỏ lại, cuối cùng mang theo một đường thật dài đôi diễm sông vào lê thương trong cơ thể. Và anh trong ngay mắt lê thương bên ngoài thân bốc cháy lên liệt diễm. lê thần, lê thương ngươi không sao chứ? sinh mệnh cổ thụ cùng triệu anh giật này mình nhưng mà lê thương sắc mặt không thay đổi tại trong cảm nhận của hắn cái kia hỏa phượng hoàng hư ảnh tiến nhập trong cơ thể hắn sau tiếp tục hướng phía thân thể hắn chỗ sâu nhất bay đi hình như có một cái nhìn không thấy hắc ám không gian hắc ám không gian phần cuối một đạo chỉ có bóng lưng thân ảnh vắt ngang nơi đó mà hỏa phượng hoàng rõ ràng chỉ là bất diệt chấp niệm nhưng giờ khắc này cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ áo dễ nghe tiếng kêu to từ hắn dìm chỗ sâu truyền ra rốt cục hỏa phượng hoàng bay đến đạo thân ảnh kia vai bên trên sau đó hóa thành một đoàn hỏa diễm đem đạo thân ảnh kia ba phủ. Cuối cùng, hỏa diễm co rút lại, hướng phía đạo thân ảnh kia bàn tay hội tụ. Cùng cái này đồng thời, ngoại giới, lê thương bên ngoài thân hỏa diễm cũng mau tốc hướng phía lòng bàn tay co rút lại. Sau một khắc, trực tiếp tại hắn lòng bàn tay buộc vòng quanh một con trông rất sống động bỏ túi hỏa phượng hoàng. Hỏa diễm tắt. cái này hỏa phượng hoàng rất sống động, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên, vu cánh bay lượn cựu thiên. Chủ nhân, rốt cục tìm được ngươi, ta nguyện hóa thành mãi mãi không phai màu hình sam, vĩnh viễn làm ngươi cá trậu chim lồng, đời đợi tiếp đi theo tại ngươi. Một đạo bất diệt cảm xúc sao động mở ra sau một khắc lòng bàn tay bỏ túi hỏa phượng hoàng biến mất, giống là chưa từng xảy ra chuyện gì. giao ra bảo vật, bỗng nhiên một đạo gầm lên vang vọng hư không, một con che trời tay từ mấy năm ánh sáng bên ngoài trộm tới, khí tức kinh khủng bao phủ bát phương. rõ ràng là một tôn hư không thần xuất thủ, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia to lớn hỏa phượng hoàng chui vào lê thương trong cơ thể, lúc này muốn giết người đoạt bảo. đi. lê thương vung lên tay, trực tiếp mang theo triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ biến mất ở tại chỗ. chạy đi đâu? sau lưng hư không thần thả ra vô thượng thần thông, lòng bàn tay bắn ra chín đầu xiềng xích trực tiếp xuyên qua hư không, muốn phải phong tỏa Lê Thương ba người chạy trốn đường. Nhưng mà hắn thật suy nghĩ nhiều quá. Lê Thương ba người trong nháy mắt trốn vào nhân quả. Chỉ để từ nơi này tỏa đã tàn phá hư không đại lục bên trên tiêu thất. Con con con con. Bốn phương tám hướng đều có hư không thần chạy tới. Tại địa phương khác hư không thần rất ít gặp, nhưng ở chỗ này bảo vật khắp nơi vượng hoàng đại lục, hư không thần cũng không hiếm thấy. Bị hắn chạy. Đáng chết. Khối đại lục này bên trên chân quý nhất bảo vật hơn phân nửa bị hắn chiếm được. Đuổi theo. Một đám hư không thần dù là trước đó lẫn nhau không nhận thức nhưng lúc này cũng rất an ý chuẩn bị truy sát Lê Thương, Bảo Vật cường giả mới có thể nắm giữ, kẻ yếu không xứng thu được. mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, Lê Thương cùng Triệu Anh còn có sinh mệnh cổ thụ từ trong hư không đi ra. Lê Thương cười khổ nói, lần này thảm, bị như vậy nhiều hư không thần lo lắng, con đường sau đó bên trên sợ rằng không được can sinh. ai dám tới, toàn bộ đánh chết. Triệu Anh vung vẩy quả đấm, hung tận nói, Lê Thương không nói, ngươi một cái trận tự thần, ở đâu ra sức mạnh nói loại này lời nói? đây không phải là có ngươi sao? Triệu Anh chí khí hùng hồn nói, Lê Thương. Lê Thần cũng không thể để sao, sinh mệnh cổ thụ có chút bận tâm, bị hư không thần truy sát, dù là chỉ là một tôn hư không thần, cũng là tai nạn. Chúng chi hiện tại sợ rằng xa không chỉ một vị, Lê Thương rõ ràng đem tòa kia hư không đại lục quý báu nhất đồ vật cầm đi, để cho cả tòa hư không đại lục đều sụp đổ. Những cái kia đến đây tầm bảo hư không thần, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Tạm thời không được. Lê Thương nói ra, xem ra tu luyện một đoạn thời gian, bọn người kia thật đem ta trở thành dê béo. Hắn cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục mang theo hai nàng đi đường đột nhiên một cái bàn tay to lớn chụp tới, đồng thời tiếng hét phẫn nộ tại ba người vang lên bên hay. Tiểu Tặc lại dám lừa gạt bản Tọa, cho bản Tọa đi chết. Lê Thương Long mày níu lại, bàn tay của hắn trực tiếp toát ra liệt diễm. Hắn vung lên tay, sau một khắc những cái kia liệt diễm hóa thành một con hỏa phượng hoàng dương cánh bay ra, bay lượn cửu thiên, trong nháy mắt đốt cháy hư không. Vô anh, to lớn hỏa phượng hoàng cùng bàn tay chạm vào nhau, đốt cháy hết thể liệt diễm cuốn sạch mà lên. Cái tia bàn tay ngón tay trước hết bị đốt cháy hầu như không còn, tiếp theo là bàn tay, thủ đoạn. Khi lửa diễm cuốn sạch đến cánh tay trong nháy mắt. Hách Liên Phong sợ đến vội vàng cụt tay cầu sinh. "Áo, Phượng Minh Cửu Thiên." To lớn Hỏa Phượng Hoàng tại trong hư không xoay quanh một vòng, sau đó bay trở về, bị Lê Thương thu vào bên trong cơ thể. Lê Thương nhìn cái hướng kia cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo hai nàng trốn vào nhân quả, biến mất không thấy gì nữa. Mấy năm ánh sáng ở ngoài, Hách Liên Phong sắc mặt tái xanh, đồng thời rung động trong lòng. Tiểu tử này, làm sao có thể nắm giữ to lớn như vậy thủ đoạn công kích? Hắn chấn động trong lòng, rất nhanh nhớ tới trước đó nhìn thấy một màn kia, Hỏa Phượng Hoàng. Chẳng lẽ là trên Phượng Hoàng Đại Lục thu được to lớn cơ duyên? nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên kinh người thần quang, vô pháp ức chế lòng tham lam sản sinh. Chính là thế giới thần mà lấy, chấp chưởng cái kia hỏa phượng hoàng ngân ký, là có thể trực tiếp tổn thương đến hư không thần. Cái này là kinh khủng bậc nào thần thông? Muốn biết, thế giới thần cùng hư không thần, nhưng là kém một cái vị cách, kém một cảnh giới lớn. Tình huống bình thường bên dưới, thế giới thần tại hư không thần trước mặt chính là con kiến hôi, hư không thần một cái tắt là có thể đập chết một đám thế giới thần. Mà giờ khắc này, tên điêu chỉ bằng mượn một cái hỏa phượng hoàng ngân ký, trong nháy mắt đốt đứt bàn tay của hắn, như không hắn cụt tay cầu sinh rất quả quyết, cả cánh tay đều phải bị đốt sạch. thậm chí, cái kia hỏa phượng hoàng đã có giết chết hư không thần năng lực, bất diệt chi hỏa, thiêu cháy tất cả, cho dù là pháp tắc, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. như thế bảo vật, ngươi căn bản không tư cách cầm giữ. hách liên sơn lạnh rên một tiếng, không chút do dự đuổi theo. đừng nhìn trước đó lê thương dùng hỏa phượng hoàng phòng hắn, nhưng đây chẳng qua là hắn đại ý mà lấy, cái kia hỏa phượng hoàng lực sát thương rất lớn, nhưng tốc độ bình thường, chỉ cần hắn tách ra, thì không có sao. huống chi, hư không thần thủ đoạn, làm sao có thể chỉ có như vậy một chút? một hơi thở tuấn di mấy trăm ngàn lần, trực tiếp trốn chạy mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Lê Thương mới dừng lại. bọn người kia thực sự là. Lê Thương cười lạnh đồng thời cũng tại cười khổ. Ai có thể nghĩ tới tại Nguyên Thủy Vũ trụ nội bộ chấn áp hết Thể Nhân Hoàng Lê Thương vừa mới đến trong hư không liền bị đuổi giết chạy khắp nơi. Tu luyện ta muốn trở nên mạnh hơn, sau đó đem những người kia toàn bộ đánh chết. Triệu Anh có chút bực bội nói. Sinh mệnh cổ thụ muốn nói lại thôi, nàng có thể trở thành thế giới thần cũng là vô tận tuế nguyệt tích lũy kết quả. Lê Thương giúp nàng mở ra phong ấn sau đó hậu tích bạc phát đã từng các loại cảm ngộ tụ đến lúc này mới nhảy lên trở thành thế giới thần nhưng muốn tại thế giới thần cơ sở bên trên tiếp tục để thăng thậm chí là để thăng tới hư không thần sinh mệnh cổ thụ muôn tự vấn lỏng không có mấy trăm triệu năm căn bản không có khả năng hơn nữa cái này còn phải xem vật khí không có cái kia thiên phú không có cơ duyên kia muốn đột phá căn bản không có khả năng vậy thì tìm một chỗ bế quan tu luyện một đoạn thời gian Lê Thương nói tiếp tục mang theo hai nàng thuần di Đường Đường nhân hoàng Lê Thương trấn áp hết thảy tồn tại mới vừa gia nhập hư không đã bị đại lượng thần linh truy sát. Cái này nếu như bị nguyên thủy vũ trụ bên trong sinh linh đã biết, sợ rằng đều sẽ trợn mắt hô mồm, khó có thể tin. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện lần nữa một tòa hư không lục địa. Bất quá tòa kia hư không lục địa rất nhỏ, dài rộng không hơn trăm vạn dặm, cùng động một tí trên trăm năm ánh sáng những cái kia cỡ lớn hư không lục địa so sánh, chỗ này hư không lục địa thật vô cùng tiểu. Lê Thương trực tiếp mang theo Triệu Anh cùng sinh mệnh cổ thụ thuần di qua xứ. Giống hư không đại lục bên trên, một đầu có thể so với chật tự thần hư không sinh mệnh phát hiện người xâm nhập, trực tiếp ngựa lên trời bảo hiếu, phun ra hàng tỷ ánh kiếm. Không sai, kiếm quang, cái kia hư không sinh vật chính là một đầu nhìn lên tới rất giống cá thu đồ vật, toàn thân kiếm khí bộc phát, sắc bén không gì sánh được. Triệu Anh, Lê Thương gọi nói. Triệu Anh không nói được một lời, trực tiếp một quyền đập xuống. Với anh, to lớn quả đấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền nát sở hữu kiếm quang. Những cái kia nhìn như kinh khủng kiếm quang, liền để cho quả đấm chậm lại từ cách cũng không có, mà quả đấm thế như trẻ tre, trong nháy mắt rơi đập. Và anh. cái kia đã lại có phổ thông linh trí hư không sinh vật, trong nháy mắt bị làm bẹp, cả tòa hư không đại lục đều run rẩy, xuất hiện một cái sâu tới số vạn cây số hồ sâu. pháp tắc chi lực nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt diệt sát đầu này hư không sinh mệnh thần hồn. triệu anh thu hồi quả đấm, sau một khắc ba người hóa thành lưu quang, đáp xuống chỗ này hư không đại lục bên trên. liên nơi này đi, trước tu luyện một đoạn thời gian, bằng không không chỉ có đi đường tốc độ chậm, còn rất phiền phức. lê thương nói, trực tiếp ở một tòa núi cao bên trên khuân chân ngồi xuống, sinh mệnh cổ thụ có chút bận tâm nói. Những cái tia hư không thần sẽ hay không đuổi theo, khẳng định sẽ. Bất quá trong thời gian ngắn tới không được, lần này chúng ta chạy xa như vậy, trong vòng 3 năm cần phải là an toàn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này trước tu luyện, sau đó toàn bộ đánh chết. Lê Thương nói, đúng, toàn bộ đánh chết. Triệu Anh cũng liền gần tìm một chỗ tu luyện, nàng tu luyện rất đơn giản, liền tiếp tục dưỡng dục trong cơ thể đại lục, dưỡng dục thiên địa vân vân. Chỉ cần trong cơ thể đại lục càng ngày càng lớn, nàng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại nàng thân là đại địa mẫu thần, đã có thể trái lại dưỡng dục đại địa. Sinh mệnh cổ thụ không nói gì. 3 năm. Lẽ nào thời gian 3 năm, các ngươi là có thể nắm giữ giết chết hư không thần thực lực? Chương 298, chấn áp. Vô thượng đường thành thần chính văn quyển chương 298, chấn áp nội thế giới bên trong. Sáng thế thần sơn bên trên thời gian lưu tốc như trước rất chậm. Lê Thương luôn là hưu ý vô ý để cho Phạm Tư Tư chúng nữ vượt qua thời gian giảm ít một chút, không muốn làm cho các nàng lập tức vượt qua quá lâu thời gian. Mà tại sáng thế thần sơn bên ngoài, thời gian lưu tốc là sáng thế thần sơn nơi đây 1000 lần. Sáng thế thần sơn bên trên một phút đồng hồ, bên ngoài chính là 1000 phút đồng hồ. Sáng thế thần sơn một năm trước, bên ngoài chính là một ngàn năm, Thương Hải Hóa tăng điện. Bởi vì bây giờ nội thế giới càng lúc càng lớn, chỉ là sáng thế thần sơn, liền đầy đủ các nàng sinh hoạt, cho nên không phải cần thiết, Phạm Tư Tư chúng nữ cũng sẽ không rời đi nơi này. Dù là có Lê Thương phân thân ở chỗ này cùng các nàng, nhưng các nàng cũng không muốn thời gian trôi qua quá nhanh. Lần này chủ yếu tăng một lần lần thế giới đi. Lê Thương một phân thân đi tới chủ thần giới ngoại trong hư không, nơi đây rất trống trải, phu cận ngàn vạn cây số trong phạm vi cũng không có cái khác lần thế giới. Lê Thương đưa ngón tay ra. Tại hư vô khu vực một chỉ điểm ra, trận Văn lấp lóe, co rút lại, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái điểm, ẩn lấp xuống dưới, mắt thường khó gặp. Đây là trụ cột nhất thấp duy thế giới ra đời, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy trường mực thấp hơn không đích thế giới. Nhưng bây giờ Lôi Thường đã có thể cảm giác được nội bộ tình huống. Bất quá cho dù là thân vị chủ nhân hắn cũng không dám đem ý thức sông vào đi quá nhiều, bởi vì giờ này thấp duy thế giới quá yếu đuối, không cẩn thận liền sẽ xanh bạo cái kia cái này là thế giới. Cho nên hắn như trước dùng kính mặt chiếu dọi phương thức quan sát cái này thấp duy thế giới giờ này cái này thấp duy thế giới vẫn là trạng thái hỗn loạn. lê thương trong lòng hiện lên chính mình ly khai nguyên thủy vũ trụ. tại trong hư không nhìn thấy tình huống. đột nhiên hắn trong lòng hơi động, thấp duy thế giới hóa thành hư không vô tận, tiếp lấy hư không vô tận bên trong xuất hiện từng cái quan điểm. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm sau một khắc những điểm sáng kia toàn bộ phát sinh nổ lớn. từ kính mặt nhìn cũng chỉ là hào quang lóe lên. nhưng nếu như tiến nhập thấp duy thế giới, lại có thể nhìn thấy từng cái to lớn tinh không vũ trụ, ngay tại nổ lớn bên trong ra đời. lê thương tuyển định trong đó một cái vũ trụ con đo. nổ lớn sau này toàn bộ trong vũ trụ một phiến hỗn loạn, các loại lực lượng nguyên tố cùng vật chất pha tạp lẫn lộn. Lê Thương trực tiếp một ý niệm để cho cái này thấp duy thế giới thời gian lưu tốc ở vào một tỷ lần trạng thái. trong ngay mắt tinh không vũ trụ diễn hóa vật nặng chất sản sinh dẫn lực hấp dẫn năng lượng trung quanh cùng vật chất hợp thành lúc ban đầu hàng tinh hạch. dần dần hàng tinh hạch tiếp tục hấp dẫn năng lượng trung quanh vật chất hình thành từng viên một hàng tinh, mà nó hắn năng lượng vật chất trong lúc đó cũng lẫn nhau hấp dẫn. bành Lê Thương chính nhìn xuất thần lúc đột nhiên toàn bộ thấp duy thế giới đổ nát hỗn loạn tương mừng liền trận cơ đều suýt chút nữa sụp đổ. Lê Thương mở ra, lập tức lắc đầu. Lần này diễn hóa hư không thất bại, nguyên nhân chính là âm dương mất thăng bằng. Chỉ quan tâm một cái vũ trụ, cái khác vũ trụ diễn hóa tốc độ quá chậm, tạo thành nghiêm trọng không công bằng. Lê Thương nghĩ lại bên dưới, sau đó một lần nữa sáng tạo một cái thấp duy thế giới. Trần Văn hiện lên, một cái thấp duy thế giới được sáng tạo ra. Cái này cái mới thấp duy thế giới, nội bộ vẫn là nguyên thủy trạng thái hỗn độn. Lê Thương suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cho cái này thấp duy thế giới chỉnh thể diễn hóa thành một cái vũ trụ, không còn ham nhiều trực tiếp diễn hóa hư không. Hơn nữa hắn cũng không bắt đầu lại từ đầu, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút để cho cái này Thấp Duy Thế Giới trực tiếp hóa thành một cái tinh không vũ trụ, tiết kiệm diễn hóa quá trình. Thời khắc này Thấp Duy Thế Giới, bởi vì đẳng cấp quá thấp, hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng bóp tròn bóp dẹp, tùy tiện trọng tố. Tinh không vũ trụ diễn hóa. Lần này, Lê Thương không có làm can thiệp, chỉ là càng không ngừng duy trì thời gian tăng tốc. Nguyên bản Thấp Duy Thế Giới thời gian tăng tốc sẽ theo thế giới đẳng cấp tăng lên, thời gian bội số cũng sẽ giảm thiểu, bởi vì càng là tiếp cận hiện thực thế giới, thế giới chừng mực càng cường đại, cần phải tiêu hao năng lượng các loại liền càng lớn, Đổi thanh đã tưởng theo thế giới đẳng cấp tăng lên, lê thương căn bản là không có cách khống chế thời gian lưu tốc, chỉ có thể mặc cho rơi chậm lại. nhưng lần này hắn trực tiếp cường hành can thiệp, thủy trung duy trì một tỷ lần thời gian lưu tốc, liền gặp cái này tinh không vũ trụ cấp tốc diễn hóa, tinh cầu bên trên xuất hiện sinh vật, sinh vật sáng tạo văn minh, văn minh tiến hóa thăng cấp, từng viên một sinh mệnh tinh cầu xuất hiện, phía trên từng cái văn minh xuất hiện, sau đó lại tại trong ánh lửa tiêu thất, bị mai một tại trong núi đất, bị kẻ đến sau từ dưới đất đào ra, bởi vì chịu đến lê thương tiềm ý thức ảnh hưởng những cái kia văn minh bên trong sinh vật đều cùng địa cầu trước đó xuất hiện qua chủng tộc có quan hệ mặc dù không phải như lúc giống nhau nhưng đều có tương tự chính là đặc điểm thì như trên đầu có gió xoáy loại người hình chủng tộc thì như thực vật hóa thành sinh mệnh thì như kim loại sinh mệnh các loại lê thương quan sát một đoạn thời gian thiết định quy tắc để cho cái này thấp duy thế giới duy trì một tỷ lần thời gian tăng tốc tự động diễn hóa tiêu hao tất cả năng lượng đều từ chủ thần giới thế giới bản nguyên bên trong rút ra sau đó hắn lại đi địa phương khác sáng tạo thấp duy thế giới ngay từ đầu Hắn cũng chỉ là từng cái từng cái sáng tạo, từng cái từng cái quan sát, duy trì cân bằng, che chở lấy những thứ này thấp duy thế giới diễn hóa đến nhất định đẳng cấp mới yên tâm rời đi. Nhưng dần dần, hắn thuần thục sau đó trực tiếp phất tay rơi sáng tạo chi lực, sáng tạo ra từng mảnh một thấp duy thế giới, lấm tấm hiện lên, liên hóa thành mảng lớn thấp duy thế giới. Ngay sau đó, mảnh này quang điểm nội bộ thấp duy thế giới, hỗn độn diễn hóa thế giới, hoặc là diễn hóa tinh không vũ trụ, đều duy trì một tỷ lần thời gian tăng tốc. Lẽ thương những nơi đi qua, chủ thế giới bên ngoài trong hư không, dần dần nhiều hơn dậm dạp chẳng trị tinh tinh. Những ngôi sao kia, tất cả đều là từng cái thấp duy thế giới. Thế giới màng vách tường bản thân là không có bất kỳ phản quang, nhan sắc cùng hư không hầu như nhất trí, thế giới bản thân cũng sẽ tự động che giấu mình, giống như là bảo vật tự hối, không phạm ánh sáng. Tình huống bình thường bên dưới, cho dù là tiến nhập chủ thế giới bên ngoài trong hư không, đều khó tìm được những cái kia lần thế giới, dù là những cái kia lần thế giới rất lớn, cũng chỉ có lê thương cái này sáng thế chủ mới có thể rõ ràng biết những cái kia lần thế giới vị trí chính xác. Nhưng tại chủ thế giới tầng khí quyển bên trong, lại có thể thấy được những cái kia lần thế giới những cái kia lần thế giới từ chủ thế giới tầng khí quyển trông được đi thật giống như là một các vì sao hình như là sẽ phát sáng nguyên lý kỳ thực cũng rất đơn giản chính là lê thương vị để cho chủ thế giới không đến mức quá đơn điệu đem những cái kia lần thế giới dùng cùng loại thế giới hình chiếu phương thức lộ ra đi ra để cho chủ thế giới sinh vật có thể nhìn thấy tại thời gian tăng tốc bên dưới tại liên tục không ngừng thế giới bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới những thứ này thấp duy thế giới lần lượt tăng duy trừng mực từ số âm vượt qua linh xuất hiện chân chính quang điểm sau đó quang điểm cấp tốc tới hóa thành từng cái mắt thưởng có thể thấy đại thế giới Lỗ lửng hư không bên trong, hóa thành chủ thế giới bầu trời tinh tinh. Lê Thương phát hiện, lần thế giới trưởng thành là không biết xâm chiếm chủ thế giới bên ngoài hư không, chúng nó mỗi một lần bị lớn, đều sẽ chống đỡ mở hư không, liền lớn bao nhiêu, chống đỡ mở bao nhiêu. Cho nên, những thứ này lần thế giới trở nên nhiều lớn, nội thế giới tổng không gian liền sẽ tăng bao nhiêu thể tích. Mà nội thế giới tổng không gian lớn nhỏ, cũng quyết định Lê Thương thực lực. Thời gian từng giờ trôi qua, nội thế giới tổng không gian đường tính, từ trước đó 11 ước cây số, rất nhanh trưởng thành đến 12 ước cây số, 1 tỷ 3 cây số, 2 tỷ cây số. Theo từng cái lần thế giới thăng duy biến lớn, hư không cũng một chút xíu bị chống đỡ mở. Ngoại giới hư không đại khái một năm qua đi, nội thế giới hư không liền đi qua một ngàn năm. Mà ở một tỷ lần thời gian tăng tốc bên dưới, những cái kia thấp duy thế giới tất cả đều trải qua vạn lục năm thời gian, tất cả đều tiến hành rồi lần lượt thăng duy, hóa thành cỡ lớn lần thế giới. Mặc dù từng cái lần thế giới đều chỉ có mấy vạn cây số hoặc là mấy trăm ngàn cây số lớn nhỏ, nhưng bởi vì số lượng nhiều lắm, như là chân chính vũ trụ đời sao, cho nên thêm lên chống đỡ mở hư không cũng rất lớn rất lớn. Ngoại giới hư không vẹn vẹn thời gian một năm quá khứ, nội thế giới tổng không gian đường kính liền trực tiếp bạo tăng tới rồi 10 tỷ cây số. Mà Lê Thương vẫn chưa lúc đó ngừng lại, vẫn còn tiếp tục sáng tạo thấp duy thế giới. Nơi hắn đi qua, từng cái tinh điểm xuất hiện, diễn hóa thấp duy thế giới. Càng ngày càng nhiều lần thế giới xuất hiện, tướng chủ thế giới vờn quanh ở trung tâm. Trong quá trình này, chủ thế giới cũng tại một chút xỉu biến lớn, đang lớn lên, dẫn lực cũng dần dần xuất hiện biến hóa, dẫn lực đang gia tăng, không gian trở nên càng thêm vững chắc, pháp tắc trở nên càng thêm cường đại. Lê Thương dự cảm đến Chủ thế giới hiện tại hẳn không phải là trung cực trạng thái, cần phải sẽ còn tiếp tục thăng duy, bởi vì hắn đã biết hư không thần tiểu thế giới, tại hư không thần tấn thăng đến hư không chân thần thời điểm cũng sẽ phát sinh một lần thăng duy từ thế giới tấn thăng đến vũ trụ. Hắn nội thế giới trước mắt mới chỉ cũng vẫn là thế giới trạng thái, không thể xem như là vũ trụ. Lần thế giới càng ngày càng nhiều, nội thế giới tổng không gian càng ngày càng lớn. Ngoại giới hư không hai năm sau đó, nội thế giới tổng không gian đường kính đã đạt được trăm tỷ cây số. Lê Thương cảm giác thực lực của chính mình sắp phát sinh nội sát, dựa theo thần tính ma tính chính mình thần tính đã cao tới 900 triệu nhiều khoảng cách 1 tỷ đã không xa bất quá càng là phía sau thần tính gia tăng tốc độ càng chậm cũng không phải là có bình cảnh mà là một loại hòa hoãn bình cảnh là sẽ đứng im nhưng lê thương sẽ không xuất hiện đứng im tình huống hiện tại hắn chỉ cần càng không ngừng khuyết trương nội thế giới lớn nhỏ là có thể tăng thực lực lên cùng thần tính xem ra thật muốn một năm ánh sáng mới có thể đạt được vĩ đại thần lực tương đương với đỉnh cấp hư không thần chiến lực lê thương trong lòng hiểu ra cái này cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm mà một năm ánh sáng Đại khái tương đương với 10 tỷ tỷ cây số đường kính. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới thần cùng hư không thần trích lệnh lớn đến bực nào trình độ đáng sợ. Trước đó hắn có thể tại hư không thần mí mắt bên dưới chạy trốn, không phải chiến lược địch nổi hư không thần, mà là hắn thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Luận chiến lược hắn còn kém xa lắm. Hình như cổ nữ nói qua, hư không chân thần tiểu vũ trụ cũng mới một năm ánh sáng đường kính, mà ta hiện tại nội thế giới đường kính cũng nhanh một năm ánh sáng. Lê Thương biết chính mình không giống người thường, nhưng bất đồng đến nước này cũng là phi thường ngoài ý muốn. Hắn hiện thánh cảnh thời điểm là có thể tàn sát thần linh, bán thần thời điểm, là có thể cùng vĩ đại thần lực cưng rắn. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục nhanh đạt được vĩ đại thần lực, cũng đã có thể cùng những cái kia chân chính siêu thoát rồi nguyên thủy vũ trụ lớn đại năng giả cường rắn. Chỉ có siêu thoát nguyên thủy vũ trụ sau đó mới có thể xem như là đại năng giả, mới có thể chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Dù là vũ trụ phá diện, cũng vô pháp tổn thương đến bọn họ. Cái kia loại tầng cấp tồn tại, lý luận bên trên, lĩnh ngộ pháp tắc đã vượt qua thiên đạo, bọn họ tự thân là có thể cùng nguyên thủy vũ trụ bình khởi bình toạn. trừ phi cái kia một ngày hư không đều tối đạo hoặc là bị cường địch đánh chết, bằng không hầu như sẽ không chết. trong hư không, ba năm đã qua đời. thời gian ba năm, đối với hư không mà nói, giống như là trong nháy mắt trong nháy mắt, liền trung quanh sinh vật phù du đều không có bất kỳ biến hóa nào, một ít sinh vật phù du thậm chí đều không có xoay người qua, vẫn duy trì một tư thế tại trong hư không la du. mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, đột nhiên có thân ảnh xuất hiện. lê thương hơi hơi mở mắt, một vệt thần quang trong mắt hắn lé lên một cái rồi biến mất. vẫn là kém một chút, bất quá phổ thông hư không thần đã không sợ. bây giờ nội thế giới tổng không gian đường tính đã đạt đến kinh người 3 tỷ tỷ cây số, bên trong lần thế giới đã chi chít, liên liên chủ thế giới đường kính đều đạt tới kinh người 1 tỷ cây số. Bình thường chủ thần tại chủ thế giới đều có thể du lịch sẽ không cảm thấy tiểu. Triệu anh cũng tỉnh lại, nàng tu hành tốc độ cũng không chậm, nàng chuyển hóa hư vô chi lực, dự dục trong cơ thể đại lục, đại lục càng lớn, dự dục không gian pháp tắc càng mạnh, nàng liền càng mạnh. Nàng và Lê Thương bất đồng, Lê Thương có thể phân ra vô số lần thế giới, nhưng nàng chỉ có một tòa đại lục, trong cơ thể nàng đại lục, lý luận bên trên có thể vô hạn quỹ trường đó chính là trí cao vô thượng mẫu thần, mẫu thân của đại địa. Đồng thời, dượng dục không gian bên trong đại lục bên trên cái kia mấy tỷ hải tử thực lực càng mạnh, chống đỡ dượng dục không gian càng thêm vững chắc, dựng dục không gian thiên địa pháp tắc càng thêm cường đại. Cho tới bây giờ, nàng hầu như chính thức đạt được thế giới thần tầng thứ, nhưng vẫn là kém một chút. dựng dục không gian thành trong đang hướng về thế giới màng vách tường chuyển hóa, còn chưa thành công. Đến rồi lúc này, triệu anh phát hiện chính mình mạnh nhất một đầu pháp tắc, dĩ nhiên là dẫn lực. Dẫn lực pháp tắc quá mức thậm chí đã có thể cùng nguyên sơ dượng dục pháp tắc cùng đại địa pháp tắc đánh đồng còn kém một chút, sợ rằng đánh không lại. Triệu Anh cảm thụ bên dưới chính mình lực lượng, cảm thấy nếu như cùng cái kia Hách Liên Sơn đánh tới tới, chính mình hơn phân nửa muốn suy tàn, tối đa có thể miễn cưỡng chống lại. Cái này đã phi thường kinh người, từ thần tính số lượng mà tính, nàng vẫn là chân tự thần, liền thế giới thần đều không phải là, lại có hy vọng đối kháng hư không thần, càng một cái vị cách. Nàng vốn là thế giới ý chí biến thành, có tự chủ ý thức, trời sinh chính là xích tử chi tâm, đường thành thần vô lượng, vô địch cùng cảnh giới. Chư Lê thương cái quái vật này, nàng là chân chính vô địch cùng cảnh giới, đã từng chỉ là tối thể còn chưa đi lên đường thành thần là có thể hành hung hiện thánh cảnh đường thành thần người bây giờ đã là trợ tự thần là có thể đối kháng hư không thần nếu là bị người biết tuyệt đối muốn ngoác mồm kinh ngạc bất quá lúc này nàng mơ hồ cảm ứng được xa xôi hư không có địch ý tới gần trong lòng vẫn còn có chút hốt hoảng ta khả năng không được ngươi thế nào nàng nhìn về phía lê thương xa xa đỉnh núi bên trên lê thương gọn sóng nói vấn đề không lớn lại là câu này lời nói triệu anh không nói cái này đều nhanh trở thành người ngoài miệng lê thương bật cười vấn đề không lớn ý tứ chính là không có có ý muốn sẽ không ra ngoài ý muốn." Triệu Anh nói bằng chưa nói. Sự khác nhau thật lớn. Lê Thương lắc đầu, ý tứ chính là, nếu như không có xuất hiện vượt qua hư không thần cấp bậc tình huống ngoài ý muốn, cái kia liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. "Ngươi nói cái gì? Ai cùng ngươi có sự khác nhau?" Triệu Anh nộ nói, lộ ra bén nhọn răng nanh. "Phu cận, sinh mệnh cổ thụ đẳng cấp không có bất kỳ biến hóa nào, thời gian 3 năm đối với nàng đến nói quá ngắn ngủi." Gặp Lê Thương tỉnh lại, nàng không kịp chờ đợi hỏi, Lê thần, thế nào?" "Tới rồi." Lê Thương nói. "Sinh mệnh cổ thụ sử xuất" đang chuẩn bị đặt câu hỏi, đột nhiên phía trước hư không bập mèo, một đạo thân ảnh hiện ra thân thể, thình lĩnh chính là Hách Liên Sơn. Sinh mệnh cổ thụ biến sắc. Hách Liên Sơn nhìn thấy Lê Thương, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đem bảo vật giao ra đây, bản tọa có thể tha cho ngươi không?" anh, Đột nhiên một con dịch thấu trong suốt bản tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa hằn chân áp, thân bên dưới chỗ này hư không lục địa đều sụp đổ, xuất hiện từng đạo to lớn vết nước, hải cốt hướng phía bốn phương tám hướng bay ngược ra đi. Chương 299, một quyền đánh thủng hình thức ban đầu vũ trụ. Hách Liên Sơn một chữ cuối cùng hiện tại mới rơi xuống, nhưng cả người đều bối rối. Hắn bị một cái bàn tay to lớn đập xuống lòng đất chỗ sâu nhất, đem chỗ này hư không đại lục đều đập đến băng mở. Trước đó cuối cùng chốc lát, hắn hình như nhìn thấy cái kia lê thần xuất thủ, tiện tay một trường đưa hắn đập bẹp, thân thể chìm vào lòng đất chỗ sâu nhất. Cái này quả là để cho hắn tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, đầu óc vang áo lóc. Làm sao có thể? Hắn không phải thế giới thần sao? Hách Liên Sơn nếm thử bạo phát thần lực, bạo phát siêu thoát chi lực, bạo phát hư không pháp tắc đối kháng cái kia áp ở trên người đại thủ. Nhưng mà trên thân cái kia đại thủ như là hư không thần núi, không nhúc nhích tí nào. cái này, hách liên sơn tâm đều lạnh, lẽ nào vị này lê thần thật là cái kia loại kinh khủng cường giả. chính mình vậy mà tại cấp giết một tôn tối thiểu là hư không chân thần cấp bậc đại năng, không chỉ có hách liên sơn bối rối, liên liên sinh mệnh cổ thụ đều có chút động. ba năm trước đây, vị này lê thần còn bị hư không thần đuổi giết khắp nơi tán loạn, không thể không mang theo các nàng chạy thoát thân. kết quả vẹn vẹn ba năm sau đó, dĩ nhiên cũng làm có thể một trưởng trấn áp hư không thần. cái này là kinh khủng bực nào tốc độ tiến bộ. trước đây nàng đừng nói gặp liên liên nghe đều chưa nghe nói qua ngược lại là triệu anh phi thường đạm định nàng tự thân chính là tu hành tốc độ cực nhanh một loại người mặc dù thua kém lê thương nhưng cũng đã thành thói quen lê thương biến thái thua không thần mà lấy hình như cũng không có gì lớn nàng cảm thấy lại cho mình thời gian mấy năm chính mình cũng có thể đánh chết giờ này vô lượng ánh sáng lấp lóe các loại pháp tắc hiện hiện lê thương muốn giết chết hắc liên sơn lại kinh ngạc phát hiện chính mình vô pháp trực tiếp giết chết đối phương chỉ có thể làm cho đối phương thân thể một lần lại một lần nổ tung nhưng đối phương rất nhanh cũng trọng tổ xuống lại chỉ có thể nói không hổ là hư không thần hiện tại hắn chỉ là sức mạnh thân thể tuyệt thế vô song kỳ thực pháp tác lực sát thương vẫn chưa tới hư không thần cấp bậc nếu bàn về đơn thuần sức mạnh thân thể hắn hoàn toàn thả ra thế giới thân thể trước đó có lẽ là có thể đối kháng hư không thần bây giờ càng thì không cần nói nội thế giới tổng không gian có nhiều lớn thân thể của hắn thì có nhiều lớn đây là một loại vượt ra khỏi lẽ thường tiến hóa bình thường tồn tại căn bản vô pháp hiểu được kinh khủng thân thể cho dù là rút nhỏ vô số lần lực lượng đều bị ẩn đi nhưng như trước nắm giữ vô pháp tưởng tượng cự lực tăng thêm lực lượng pháp tác tăng phúc giờ này nhẹ nhõm liền chấn áp Hách Liên Sơn, chân thần tha mạng. Hách Liên Sơn cầu xin tha thứ, chỉ cảm giác mình như là bị ngũ chỉ sơn chấn áp, không thể động đậy, trong lòng vô cùng hối hận. Chính mình tại sao lại bị lòng tham lam che đôi mắt? Đồng thời trong lòng hắn chớ chú, như vậy một tôn trí ít cũng là hư không chân thần tồn tại, vậy mà ngụy trang thành thế giới thần, đây là đùa hắn sao? Hắn là tuyệt đối không tin Lê Thương tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, thì có to lớn như vậy tăng lên. Lê Thương không để ý tới hắn, tiếp tục nghiên cứu như thế nào giết chết cái này ra hỏa. Triệu Anh Diễu mui nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết lại không chọc giận người, đuổi theo chúng ta chạy, không biết còn cho là chúng ta là cha người mẹ đây. Hách Liên Sơn không nói gì, ruột đều hối hận rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn ở chỗ cũ chờ chú, cảm thấy là Lê Thương đùa bỡn hắn, rõ ràng mạnh như vậy lớn, lại ngụy trang không gì sánh được nhỏ yếu, giả heo ăn thịt hổ, quả là chính là âm hiểm tiểu nhân. Vô anh. Lê Thương đơn giản lấy vô thượng thân thể điên cuồng nghiền ép, nghiền Hách Liên Sơn thân thể lần lượt nổ tung, nổ tung thành huyết vụ, huyết vụ lại nổ tung ép nguyên tử, nhưng những cái kia hạt nguyên tử rất nhanh vừa chọt tổ, Hách Liên Sơn nhẹ nhõm sống lại, cuối cùng là tầng cấp không đủ pháp tác đẳng cấp không đủ vô pháp chân chính gạt bỏ loại này tầng cấp tồn tại hắn chỉ là thuần lực lượng mạnh do người nhưng loại này thuần lực lượng trước mắt còn vô pháp làm đến nghiền sát tất cả hư không thần là siêu thoát sinh vật được hư không thánh tẩy thân thể liền cực hạn cường đại pháp tác càng là vượt qua thiên đạo bình thường lực lượng vô pháp đánh bại lúc này hách liên sơn cũng dần dần phản ứng lại phát hiện vị này nghi là hư không chân thần lê thần hình như giết không chết chính mình lập tức hắn dần dần tỉnh táo lại không còn e ngại như là giành lấy cuộc sống mới tâm tính cũng lần nữa phát sinh cải biến trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra Vị này Lê thần rất có thể là chủ tu lực lượng cùng thân thể, cho nên mới sẽ nắm giữ kinh khủng như vậy cự lực. Nhưng pháp tắc, hắn cũng phát hiện, Lê Thương thả ra những pháp tắc kia, mặc dù uy lực không nhỏ, có thể đẳng cấp trung quy kém một chút, vô pháp ma diệt hắn thần hồn ấn ký, vô pháp chặt đứt hắn pháp tắc. Đây là hạ đẳng thần linh đối mặt thượng đẳng thần linh lúc mới phải xuất hiện tình huống. Một ít tuyệt thế vô song thiên tiêu, tại nào đó phương diện cực hạn cường đại, có thể vượt cấp chiến đấu, có thể lực lượng tầng cấp không đủ, có thể đả đảo địch nhân, nhưng không cách nào giết chết địch nhân. Tiểu thư đỉnh, hiện tại Lê Thương chính là loại tình huống này cùng ban đầu địa cầu nhân tộc võ giả giết không chết thần linh đạo lý giống nhau hắn không giết chết được ta nói do hắn vị cách không đủ cảnh giới chưa đủ tỷ lệ lớn liền hư không thần đều không phải là nghĩ tới đây hách liên sơn lần nữa có chút nổi giận chính mình lại bị một cái thế giới thần bị chân áp nếu như truyền đi chỉ sợ sẽ bị cái khác hư không thần cười đến dụng răng lê thần ngươi đắc tội bản tỏa ngươi biết không hiện tại lập tức buông ra bản tọa bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí có thể cùng ngươi cất dao hách liên sơn bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng bất quá đúng là vẫn còn không có thả lời nói hung ác bởi vì hắn bi ai phát hiện dù là vị này lê thần thật chỉ là hư không thần nhưng hắn như trước không phải đối thủ đối phương thì không cách nào đánh chết chính mình nhưng không phải đối thủ cũng là sự thật Và anh hách liên sơn thân thể lần nữa bị nghiền nát máu và xương nổ thành huyết vụ hóa thành hạt nguyên tử nhưng những cái kia hạt nguyên tử ở giữa pháp tắc văn lực nhưng không cách nào bị ma diệt rất nhanh vừa trong tổ hách liên sơn kêu thảm một tiếng vội vàng gọi nói chuyện lúc trước là bản tọa có lỗi bạn tọa xin lỗi cùng là hư không lưu là người chúng ta không nên đánh đánh giết giết cần phải ngồi xuống giữ rượu nuông hoan chúng chi chúng ta cùng là nhân tộc càng không nên tự giết lẫn nhau đồng thời hư không lưu là người triệu anh vẻ mặt không nói không nên đánh đánh giết giết ngươi còn đuổi tới đáng lời hách liên sơn chừng mắt một cái triệu anh nhưng lúc này cũng không dám thả lời nói hung ác cái kia lê thần không phải dễ chơi dù là đẳng cấp không như hắn thực lực của hắn mạnh kinh người chỉ sợ là cái kia loại trăm triệu năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài hư không rất lớn loại này thiên mới không coi là hiếm thấy nhưng hầu như đều ở đây đại tộc mới có thể nhìn thấy nhân tộc mặc dù cũng là đại tộc nhưng quá mức phân tán hơn nữa nội đấu nghiêm trọng Tại trong hư không cũng không phải là cao cấp nhất chủ tộc, chỉ có thể coi là bình thường. Gặp Lê Thương còn không thu tay, Hách Liên Sơn bất đắc dĩ nói, ngươi cũng giết không chết bản tọa, tiếp tục như vậy chỉ là lãng phí khí lực, chúng ta lớn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, bản tọa có thể bồi lễ xin lỗi, lần này là bản tọa không đúng. Đông Nhiên triệu anh nói ra, Lê Thương, loại này giết không chết ra hỏa, có thể chia cắt thành rất nhiều bộ phận, sau đó phân biệt trấn áp phong ấn, hư không thần không dễ dàng chết đi, liền phân cái 81 đoạn, phân biệt trấn áp đến hư không các nơi, nói vậy dù là cuối cùng hắn có thể trốn ra được cũng là vô tận tuế nguyệt sau khi đó chúng ta khẳng định đã có thể giết hắn lập tức hách liên sơn tâm đều lệnh cấp vội xin hà đường a bản tọa không ta thật nguyện ý bồi lễ xin lỗi trước đó thế giới bản nguyên ta có thể trả cho các ngươi thậm chí hắn cắn răng một cái nói ta có thể đem thế giới của ta bản nguyên cho các ngươi một nửa cho các ngươi biểu hiện ra ta phát tác để cho các ngươi quan sát thế giới của ta cấu tạo hắn đây là bỏ hết cả tiền vốn thật không muốn bị phong ấn lần này coi như là gặp xui xẻo lòng tham quái phá thuyền lật trong mương sinh mệnh cổ thụ có chút ý động nếu là có thể quan sát hư không thần thế giới cấu tạo, có lẽ đối với tương lai tấn thăng hư không thần nhất định có trợ giúp. Lê Thương cũng hứng thú, mặc dù hắn có thể tiện tay sáng tạo thế giới, nhưng những thứ này hư không thần thế giới giáng dấp ra sao, hắn ngược lại là còn chưa thấy qua. Trong lòng mới vừa sản sinh cái ý niệm này, đồng nhiên trước mắt hắn hiện ra hách liên sơn thao túng thế giới chi lực chấn áp bọn họ cảnh tượng. Lập tức trong lòng hắn một vui, còn chưa thấy qua người khác thao túng thế giới chi lực đâu, vừa vặn thử xem. Thế là hắn trực tiếp thu hồi đại thủ, nói, mở ra thế giới của ngươi thông đạo đi. Lần nữa gây dựng lại thân thể Hách Liên Sơn trong lòng một vui, cũng không do dự, trực tiếp mở ra thế giới thông đạo. Một cái ba vạn cây số đường kính vòng xoáy xuất hiện, đây chính là hắn thế giới lối đi, liên tiếp lấy thế giới của hắn. Đạo hữu, mời. Hách Liên Sơn rất là khách khí. Có phải hay không là cảm ấy? Triệu Anh hỏi. Sinh mệnh cổ thủ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hách Liên Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, liền muốn giải thích. Không có việc gì. Lê Thương giống như một kẻ lỗ mãng, không chút do dự hướng phía cái kia to lớn vòng xoáy đi vào. Triệu Anh cũng vội vàng đuổi kịp sinh mệnh cổ thụ hơi hơi lưỡng lự cũng mau tốc đuổi kịp mặc dù nàng cũng lo lắng là cả ấy, nhưng nếu là lưu ở bên ngoài càng là nguy hiểm Hách Liên Sơn còn ở nơi đó đây Hách Liên Sơn gặp Lê Thương ba người vậy mà thật cứ như vậy tiến vào trong lòng cũng là ngạc nhiên nguyên bản quan sát người khác thế giới đều là thả ra thần thức dò vào là đủ có thể cái này ba người là thật không có bất kỳ kinh nghiệm nào vẫn là tài cao người đảm lớn rất nhanh Lê Thương ba người chui vào to lớn thế giới trong thông đạo một hồi hơi lộ ra trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến sau một khắc bọn họ liền đi tới một cái thế giới khác. Trọng lực lập tức giảm nhiều, không gian vững chắc trình độ cũng giảm mạnh. Đại khái chỉ cùng nguyên thủy vũ trụ nội bộ không gian đẳng cấp không sai biệt lắm, mà ở trong đó thế giới kết cấu dĩ nhiên là hàng tinh hệ. Phương xa có một viên hàng tinh, đường kính mấy triệu cây số, tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Hàng tinh xung quanh có 9 viên hành tinh, trong đó một viên còn là sinh mệnh tinh cầu. Phía trên có rất nhiều nhân tộc, từ người phàm đến chủ thần đều có, nhưng mạnh nhất chỉ có chủ thần. Hơn nữa, cái này còn không chỉ một cái hàng tinh hệ. Lê Thương nhìn một chút, phát hiện tổng cộng có ba cái hàng tinh hệ, sinh mệnh tinh cầu bảy tám quả. Hàng tinh hệ chỉnh tăng giác cách nhau rất xa, mà toàn bộ thế giới bao quát tinh không, đường kính đại thể là trăm tỷ cây số. Cái này đã coi như là hình thức ban đầu vũ trụ. Lê Thương có chút kinh ngạc, hắn một chút cảm ứng liền phát hiện cái này ra được vũ trụ tối mặt, có cường đại phát tác tạo ra hư không, tối mặt chỗ sâu nhất có vũ trụ giới bích chính đang diễn hóa, so sánh triệt để diễn hóa thành công một giây phút kia, chính là Hách Liên Sơn tấn thăng hư không chân thần thời điểm, cũng là thế giới này lộ sắc thành vũ trụ thời điểm. Hách Liên Sơn nghe được lời nói của Lê Thương, nhiệt tình giải thích nói. Hoàn toàn chính xác xem như là hình thức ban đầu vũ trụ, thế giới thần siêu thoát, tấn thăng hư không thần thời điểm, đơn cái tinh cầu hóa thành hàng tinh hệ, đây là một loại to lớn lỗ xác. Sau đó tu hành quá trình, chính là không ngừng tăng hàng tinh hệ, lấy chống đỡ mở hư không, khuyết trương hình thức ban đầu vũ trụ, tục truyền làm hình thức ban đầu vũ trụ đầy đủ lớn. Hơn nữa thế giới bản nguyên bắt đầu phát sinh lỗ xác thời điểm, là có thể tấn thăng hư không chân thần. Mà khi đó hình thức ban đầu vũ trụ cũng sẽ thật sự lỗ xác thành tiểu vũ trụ, đường kính chỉ ít một năm ánh sáng. Lê Thương khẽ gật đầu, nguyên lai like những người khác là như thế này tu luyện cùng chính mình, coi như là có chỗ tương tự đi. Chính mình cũng là thông qua sáng tạo thế giới, tới chống đỡ mở hư không, khuyết trương nội thế giới tổng lớn nhỏ. Sinh mệnh cổ thụ thấy rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, chuyện này đối với nàng đến nói là một trận rất lớn tạo hóa, để cho nàng đã biết tương lai đường nên đi như thế nào. Triệu Anh nhưng có chút chán đến chết, bởi vì nàng phát hiện, chính mình tu hành phương thức, cùng cái này hách liên sơn hoàn toàn bất đồng. Nàng không cần diễn hóa tinh cầu, hiện tại nàng đã đến gần vô hạn thế giới thần tầng thứ, đã thấy con đường phía trước, biết chính mình làm như thế nào đi con đường sau đó. Con đường của nàng chính là không ngừng dựng dục tòa kia duy nhất đại lục thẳng đến tòa kia đại lục đạt được vô cùng lớn hơn nữa chỉ có một tòa đại lục cơ thể người làm cơ sở dựng dục không gian càng ngày càng cường đại pháp tắc trèo trống cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống bất quá tỷ lệ lớn cũng cần lột xác làm nàng chính thức tấn thăng thế giới thần thời điểm dựng dục không gian đem triệt để độc lập tự thành tuần hoàn nắm giữ thế giới màng vết tưởng nắm giữ thế giới bản nguyên Hách liên sơn gặp lê thương ba người càng bay càng xa cách cách thế giới thông đạo càng ngày càng xa trong lòng đột nhiên hung ác trực tiếp tắt thế giới thông đạo đồng thời điều động thế giới chi lực hung hăng hướng phía Lê Thương chấn áp mà xuống. Tiểu tử, ngươi không biết qua quyết tiến nhập người khác thế giới là chuyện rất nguy hiểm sao? Hách Liên Sơn cười nhạt, tại ngoại giới hắn đánh không lại cái này ra hỏa, nhưng tại chính mình hình thức ban đầu trong vũ trụ, thực lực của chính mình hầu như gấp bội, hắn tự tin có thể chấn áp cái này để cho mình mất mặt hổ đảng. Với anh, thế giới chi lực hóa thành ma diệt hết thể diệt thế ma bản chấn áp mà xuống. Triệu Anh cùng sinh mệnh cổ thụ lập tức đều hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà Lê Thương lại cười, liền gặp hắn dơ bàn tay lên đứng vững cái kia trấn áp mà xuống thế giới ma bản. Đồng thời thân thể đột nhiên cấp tốc tăng vọt, Ngạnh Sinh Sinh đem chấn áp xuống thế giới ma bản đính đến càng ngày càng cao. Không có khả năng. Hách Liên Sơn biến sắc, hai tay kết ấn, triệu hoán hình thức ban đầu vũ trụ phát tắc, hóa thành diện thế thần lôi oanh kích lê thương, đồng thời thao túng càng nhiều hơn thế giới chi lực rót vào thế giới ma bản chấn áp lê thương, muốn nghiền nát hồn đàn này thân thể, muốn báo trước đó thủ. Nhưng rất nhanh hắn liền khiếp sợ phát hiện, thế giới ma bản căn bản áp không động, Lê Thương thân thể như là hư không thần núi, Ngạnh Sinh Sinh định lấy cái kia mấy ước cây số to lớn ma bản tiếp tục bị lớn. Tại Hách Liên Sơn thân mục lưu bên trong, Lê Thương thân thể càng ngày càng lớn, trong nháy mắt liền hóa thành mấy ước cây số thân cao, dựng thân trong chân không, quan sát hắn. Cái này cũng không Lê Thương bình thường lớn nhỏ. Hiện tại hắn, nếu như hóa thành chân thân, cái này hình thức ban đầu vũ trụ đều sẽ bị phồng nổ. Kỳ thực ta thật đã cho ngươi cơ hội. Lê Thương mặt mang vui vẻ, trong mắt lại rất là nhạt. Đừng hiểu lầm, Hách Liên Sơn lần này là thật hối hận, tại sao muốn bị coi thường? Nhưng Lê Thương sẽ không lại cho hắn cơ hội. Toàn thân manh chấn động, một cỗ thuần túy sức mạnh thân thể từ lòng bàn chân hướng phía đầu đỉnh hội tụ hóa thành một cỗ kinh khủng sóng chấn động, bị hắn đưa đến đỉnh đầu thế giới ma bàn bên trên. Và anh, một đạo vang vọng toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ trong tiếng nổ, thế giới ma bàn trong nháy mắt đổ nát, toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ chấn động mạnh, không gian loạn lưu hiện lên. sau một khắc lê thương trực tiếp nắm tay, bạo phát thuần sức mạnh thân thể, một quyền đánh thủng hình thức ban đầu vũ trụ giới bích, quán xuyên ngoại giới hư không, liền treo chống cái này hình thức ban đầu vũ trụ pháp tắc đều bị hắn nổ nát. không, hách liên sơn kêu thảm thiết, cả người đều trợn tròn mắt, nhìn cái kia lớn đến dọa người thân thể một quyền đánh thủng chính mình hình thức ban đầu vũ trụ nội tâm chỉ còn lại vô tận hối hận tại sao mình tội phạm quan trọng tiện chương 300, phong ấn vâng anh hình thức ban đầu vũ trụ hoàn toàn bị xuyên qua treo chống hình thức ban đầu vũ trụ pháp tắc đều bị căng đoạn ung ung ngay sau đó cái này hình thức ban đầu vũ trụ bắt đầu đổ nát tinh cầu thoát ly hành tinh dẫn lực bay ra đi không hách liên sơn tuyệt vọng giống giận thao túng thế giới chi lực cùng không chọn vẹn pháp tắc anh sát lê thương diệt thế lôi đình bùng lên bổ số dưới nhưng mà cái kia có thể để cho hư không thần đều khó chống cự diệt thế lôi đình, rơi vào lê thương trên thân lại như là không chút phản ứng nào có. Lê Thương cái kia vô thượng thể chất, đối với pháp tắc kháng tính vô cùng kinh người, kinh khủng lôi điện cũng chính là để cho hắn làn da tê dại mà lấy, phá hoại đến hứng khởi. Lê Thương thậm chí lần nơi trở nên lớn một ít, thân cao trực tiếp đạt được 3 tỷ cây số, hướng phía những phương hướng khác tiện tay một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh bạo gần phân nửa hình thức ban đầu vũ trụ, một viên hàng tinh nổ tung sụp đổ, chung quanh mấy viên sinh mệnh tinh cầu bên trên, hàng tỷ sinh mệnh trong nháy mắt chôn vùi. Bất quá cuối cùng, Lê Thương vẫn là thu tay, không có hứng thú giết chết những con kiến hôi này. Ở đó Hách Liên Sơn trong giống giận, hắn một cái tát đánh, thuần thân thể định trụ thời không, đem Hách Liên Sơn cầm cố tại nguyên chỗ. Tha mạng. Hách Liên Sơn hoảng sợ kêu gào. Vâng. Nhưng mà một tiếng vang thật lớn, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành hàng tỷ vệ sáng tản ra bát phương. Sau một khắc lê thương hai tay một mò Hách Liên Sơn thân thể hóa thành hạt nguyên tử liền bị hắn chia làm 10 phần. Tiếp lấy hắn hai tay hợp lại, hàng tỷ đạo pháp tác triển xích trong nháy mắt xuất hiện, sau đó ghép lại co rút lại, đem những cái kia hạt nguyên tử phong lớn lại, ở một cái cái lồng giam nội bộ. Lúc này Hách Liên Sơn 10 phần thân thể phân biệt khôi phục thành 10 cái thân thể, hắn cũng rốt cục phản ứng kịm, Lê Thương là giết không chết chính mình. Chỉ ít hiện giai đoạn, Lê Thương giết không chết chính mình. Không có kinh khủng sức mạnh thân thể, nhưng pháp tắc đẳng cấp không đủ, vô pháp ma diệt thần hồn của mình. Thế là sự sợ hãi trong lòng của hắn ít một chút, nhưng như trước sắc mặt trắng bệnh. Hắn thử công kích vây khốn hắn 10 phần thân thể lồng giam, lại phát hiện lồng giam như thần kim chế tạo, chỉ cần bị công kích, phía trên liền hiển hóa ra rậm chẳng trị pháp tắc đường văn Hơi chút khé đếm hắn liền hoảng sợ phát hiện, có ít nhất 3000 loại đại đạo pháp tắc hơn nữa đều là hoàn chỉnh pháp tắc mà không ra lông 3.000 Hách khách liên sơn cả người đều trận tròn mắt muốn biết cho dù là hư không thần cũng đều là chủ tu một loại pháp tắc cho dù là hư không thần cái khác pháp tắc cũng tối đa nghiên cứu một lần sẽ không chủ tu dù là sẽ xuất hiện cái khác hoàn chỉnh pháp tắc cũng chỉ là số ít không có khả năng toàn bộ hoàn chỉnh nhưng tại lê thương nơi đây lại tất cả đều là hoàn chỉnh pháp tắc lê thương bấm tay một đạn đem hách liên sơn mười phần thân thể bắn về phía chính hắn hình thức ban đầu vũ trụ 10 cái phương vị cái neo định thời gian cầm cố tại một đoạn thời gian Sau một khắc, 10 cái phong ấn lồng giam đều từ thời gian này bên trong tiêu thất. Tốt rồi, thế giới an tĩnh. Lê Thương cười cười, cự đại vô bằng thân thể vụt nhỏ lại, biến về một vạn cây số thân cao. Giờ này, sinh mệnh cổ thụ đã trận tròn mắt, đờ đẫn nhìn Lê Thương. Mặc dù nàng biết Lê Thương thân phận bất phàm, nhưng cái này cũng quá kinh khủng a. Vẹn vẹn thời gian 3 năm mà lấy, dĩ nhiên cũng làm có như vậy to lớn để thăng. Cũng, đánh cho tốt, người như thế nên để cho hắn biết nước biển tại sao lại mặn. Triệu Anh gọi là một cái hết giận, nàng đã sớm nhìn hách Liên Sơn khó chịu, nguyên bản không có thù hận gì. Kết quả dĩ nhiên đuổi giết bọn họ lâu như vậy. Lúc này Lê Thương đơn tay dạch một cái, cái này hình thức ban đầu vũ trụ một cái ẩn hình không gian bị đánh mở, một cái ao nước nhỏ bên dưới tại triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ trong cảm giác. Không sai, ao nước nhỏ, ao nước nhỏ bên trong có đại khái một ngàn phương thế giới bản nguyên, một ngàn phương, đừng cho rằng rất nhiều, kỳ thực cũng liền mười cái lập phương mà lấy. Theo Lê Thương, đó là thật ít không thể ít hơn nữa. Hắn một giây đồng hồ chế tạo ra thế giới bản nguyên đều vượt qua xa số lượng này. Bất quá sinh mệnh cổ thụ lại mắt sáng lên, nàng mới vừa trở thành thế giới thần. Dù là trước đó cắn nuốt tiên giới, tự thân bảo tồn thế giới bản nguyên cũng bất quá một phương mà lấy, dư thừa đều dùng tại quyết trương thế giới tăng cường thực lực. Trưa lại tới phía kia, cũng là dùng làm cấp cứu. Lúc này nhìn thấy hơn một nghìn phương thế giới bản nguyên, có chút kích động. Bất quá nàng ngược lại là không dám xằng bậy, những thứ này đều là lê thần chiến lợi phẩm, nàng không có gian nửa điểm lực, không có tư cách phân phối chiến lợi phẩm. Lê Thương đưa ra tay, từ cái kia hao nước nhỏ bên trong vứt lên một ít thế giới bản nguyên, cảm ứng bên dưới ngay sau đó chỉ lắc đầu. Luận chất lượng, những thế giới này bản nguyên cùng mình không sai biệt lắm, nhưng thế giới như thế này bản nguyên, đối với chính mình không có một chút tác dụng nào, chính mình cái kia vô ngần bản nguyên hải, căn bản chưa dùng hết, hắn còn cho rằng cái này hình thức ban đầu vũ trụ bản nguyên đã đang hướng lấy bản nguyên vũ trụ lột xuất đây, kết quả là tự mình nghĩ quá nhiều, khả năng muốn sắp đột phá đến hư không chân thần thời điểm mới sẽ bắt đầu lột sắc, lê thương đem những thế giới này bản nguyên đem xuống, sau đó vung lên tay mang theo triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ ly khai cái này hình thức ban đầu vũ trụ, đi ra bên ngoài thời điểm, hắn phát hiện nơi đây vậy mà đã không phải là lúc đầu địa phương gì, chúng ta hình như trở lại tứ phương đại lục. triệu anh kinh ngạc nói, lê thương cũng phát hiện, bọn họ xuất hiện địa phương, chính là tứ phương đại lục tứ phương thành nội bộ. xem ra hách liên sơn thế giới cũng không phải ở trong người, mà là giấu ở tứ phương thành bên trong. hắn thật cũng không lãng phí thời gian tới nghiên cứu, chỉ cần không phải ở trong người, đều không đáng được nghiên cứu. hắn cũng không đi cùng hách liên phong chào hỏi ý tưởng, đem người ta lão tổ tông phong ấn, lại đi cùng người ta chào hỏi, không quá tốt. ánh sáng lóe lên, ba người vô thanh vô tức ly khai tứ phương thành, mấy lần lấp lóe bên dưới rồi rời đi tứ phương đại lục. Toàn bộ quá trình đều không có kinh động tứ phương đại lục phong thiên đại trận. Đi ra bên ngoài trong hư không, Lê Thương lần nữa lấy ra hư không địa đồ, đối chiếu bên dưới nhóm người mình vị trí vị trí, sau đó tiếp tục đi đường. Đi một đoạn đường, bỗng nhiên Lê Thương nhìn thấy Sinh Mệnh Cổ Thụ vẻ mặt nhức nhối bộ dạng, tiện tay ném ra một cái gặp lúc chế tạo không gian bảo vật cho đối phương, "Cho ngươi." Sinh Mệnh Cổ Thụ sửng sốt, tiếp nhận một nhìn, sau một khắc tròng mắt đều muốn chừng bay ra ngoài, như vậy nhiều thế giới bản nguyên. Không gian này bảo vật bên trong thế giới bản nguyên, tuyệt đối không thua gì 10.000 phương chỉ biết càng nhiều. Cái này gọi nhiều không?" Lê Thương cười cười, không có giải thích. "Ta cũng muốn." "Triệu anh nói, cái kia tùy ý giọng nói, giống như là đồng bạn được kẹo ăn, nhưng mình không có được giống nhau." Lê Thương tiện tay cũng ném cho Triệu anh một cái gặp lúc chế tạo không gian bảo vật. Triệu anh tiếp nhận một nhìn, phát hiện cũng là 10000 phương thế giới bản nguyên. Bất quá lúc này, Lê Thương nghĩ đến nữ nhân này trong cơ thể, nhưng là có đại lượng con của mình. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thế giới của mình bản nguyên lấy ra chính thành, dung nhập một cái lần thế giới bên trong. Ngay sau đó, Hắn đem cái kia lần thế giới hái đi ra, luyện thành một cái động thiên pháp bảo, ném cho Triệu Anh, cho ngươi. Triệu Anh lần nữa tiếp nhận, nguyên bản bình tĩnh nàng, lần này cũng thiếu chút nữa trừng bay con mắt, như vậy nhiều. Cái kia quả là chính là một cái vô biên đại dương minh ngông, thế giới bản nguyên đều muốn trồng chất thành một cái tinh cầu. Lê Thương cười cười, lần nữa bắt đầu chế tạo thế giới bản nguyên. Hắn chữ tồn tại chủ thế giới hạch tâm thế giới bản nguyên, chủ yếu là cung cấp nuôi dưỡng lần thế giới, đương nhiên, là cung cấp nuôi dưỡng chính hắn chế tạo ra những cái kia lần thế giới cùng phạm tư tư đám người mấy cái lần thế giới tới tại địa cầu bên trên nhân tộc những cái kia lần thế giới, hắn không để ý, mặc kệ tự sinh tự diệt. Lần này tiếp tục đi trước thần tộc trong quá trình, Lê Thương một bên đi đường, một bên phân tâm tiếp tục khuyết trương nội thế giới, sáng tạo đại lượng lần thế giới. Bởi vì hắn dự cảm đến, thần tộc rất có thể rất mạnh, muốn tại đến thần tộc ở nơi này trước đó, nắm giữ đầy đủ mạnh thực lực tương đối, đi đem cái kia đối với nhân tộc có địch ý chủng tộc tiêu diệt. Chương 301: Đến. Nửa năm sau, Lê Thương nội thế giới tổng không gian rốt cục đạt tới một năm ánh sáng đường kính. Lúc này hắn thận tính, cũng rốt cục đạt được 1 tỷ Chân chính tiến nhập vĩ đại thần lực đẳng cấp. Mà lúc này, chiến lực của hắn cũng chính thức đạt tới hư không thần cấp bậc, hơn nữa còn là đứng đầu nhất hư không thần. Nếu như hiện tại lại giết Hách Liên Sơn, cần phải có thể ma diệt đối phương thần hồn. Bất quá Lê Thương vẫn chưa vì vậy mà ngừng lại tăng lên tiến độ, hắn còn tại liên tục không ngừng sáng tạo lần thế giới. Mười năm sau đó, Triệu Anh thành công tấn thăng đến thế giới thần cấp độ. Mà một năm này, Lê Thương nội thế giới tổng không gian, đường kính đã đạt đến 100 năm ánh sáng. Về phần hắn tự thân chiến lực đã đạt đến tầng thứ gì, bởi vì không có tham chiếu, cho nên không thể nào so với sau khi chết, lê thương nội thế giới tổng không gian đường kính đã đạt đến kinh người mười nghìn năm ánh sáng. ngoài ra, chỉ là chủ thế giới đường kính liền đã đạt đến một năm ánh sáng, quả nhiên là vô cùng kinh người. mà một năm này, dựa theo thần tính số lượng mà tính, hắn chính thức tiến nhập chủ thần cấp bậc. lúc này, hắn mới chân chính xem như là chủ thần. mà cũng ở đây một năm, được sự giúp đỡ của hắn, triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ đồng thời tấn thăng hư không thần. tấn thăng hư không thần triệu anh chiến lược tự nhiên là tăng vọt, trong cơ thể dựng dục đại lục cũng trở nên lớn vô số lần đã có thể tự chủ chuyển hóa hư vô chi lực hóa thành bản nguyên, mà sinh mệnh của thụ, cái này lúc sau đã có thể chân chính sáng tạo sinh mệnh, mà không còn là như trước đó như thế sáng tạo ra bán thành phẩm tiên tộc. đương nhiên, năng loại này sáng tạo là bất luận kẻ nào tu luyện tới tầng thứ này cũng có thể làm được. Cùng lê thương cái kia loại tiện tay sáng tạo thế giới, cái kia là hoàn toàn bất động. thậm chí rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể sáng tạo một thế giới có hạn chế. bọn họ sáng tạo thế giới cùng tự thân chặt chẽ tương liên cùng một nhị thở thế giới hủy diệt, bọn họ tự thân cũng sẽ nhận bị thương nặng. Mà Lê Thương, Lê Thương sáng tạo thế giới, có thể tùy tiện hủy diệt lấy chơi. Cho dù là hiện tại chủ thế giới hủy diệt, hắn tối đa thực lực đại giảm, nhưng đối với gốc rễ của hắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa hắn đã đem nội thế giới sinh ra pháp tắc đều hiểu rõ, hiện tại dù là không tá trợ nội thế giới lực lượng, hắn cũng có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo tân thế giới. Cho nên, người khác là thế giới thần, mà hắn là sáng thế thần. Hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Mà thần tính đạt tới chủ thần cấp bậc, nội thế giới tổng không gian đạt tới 10000 năm ánh sáng sau đó, Lê Thương bất đắc dĩ phát hiện, chính mình lại không đè ép được thân thể. Hiện tại dù là hắn hết sức áp chế, thân thể nhỏ nhất cũng chỉ có thể bảo trì 100 triệu cây số thân cao. Không sai, 100 triệu cây số thân cao. Đây là hắn cực lực áp chế tình huống, bằng không thân thể chân thân chính là 10000 năm ánh sáng thân cao, có thể hù dọa chết vô số thần linh. Nào đó chút thời gian, Lê Thương đều sẽ nhịn không được muốn, chính mình cái này đầu đường thành thần, có phải hay không đi nhầm. Chính mình loại tình huống này, có phải hay không là không tốt tình huống. Bởi vì đạt tới thần linh tầng lần về sau, Thân thể cự đại hóa mặc dù có chỗ tốt, nhưng cũng không phải là càng lớn càng tốt. Mà chính mình, đặc biệt hiện tại cũng là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị, hơn nữa còn là hơn vạn năm ánh sáng. Lý luận bên trên, chính mình nội thế giới có nhiều lớn, nhục thể của mình là có thể có nhiều lớn. Hiện tại, mặc dù mình chân chính đẳng cấp vẫn chỉ là chủ thần, nhưng nguyên thủy vũ trụ đã chứa không được mình. Chính mình lực lượng quá mạnh, chỉ cần đi vào, liền sẽ phồng nổ một vùng ngân hà, sẽ làm cho cả nguyên thủy vũ trụ đều rung chuyển, dù là không bị bài xích, chính mình tại nguyên thủy vũ trụ nội bộ cũng sẽ rất không thoải mái. Những nơi đi qua đều là vết nứt, liền thời gian đều sẽ bị chính mình phồng nổ. Cùng một năm, Lê Thương rất xa thấy được một cái khác nguyên thủy vũ trụ. Hiện tại Lê Thương thực lực đều không thể so sánh nổi, cách hơn trăm triệu năm ánh sáng, liền thấy phía trước nguyên thủy vũ trụ. Cái kia nguyên thủy vũ trụ lớn đến vô pháp muốn giống, nhưng từ nơi này đã đó có thể thấy được, cái kia đúng là một cái hình cầu, chỉnh thể nhan sắc cùng hư không hầu như như lúc giống nhau, không chú ý đều không biết bên kia có một cái nguyên thủy vũ trụ. Bên kia có cái nguyên thủy vũ trụ. Lôi Thương nói, a, nơi nào? Sinh mệnh cổ thụ cùng Triệu Anh đều là mừng rỡ. Liền ở phía trước, Lê Thương trả lời, nhưng mà, vô luận là sinh mệnh cổ thụ, vẫn là Triệu Anh, đều nhìn không thấy. Dù là ba người tiếp tục trước được, khoảng cách cái kia nguyên thủy vũ trụ đã chỉ còn lại chục triệu năm ánh sáng, như trước như vậy. Lập tức Lê Thương trong lòng hơi động, tiếp tục mang theo hai nàng tới gần. Tiếp lấy hắn phát hiện, chỉ sợ bọn họ đến gần rồi nguyên thủy vũ trụ 10000 năm ánh sáng bên trong, hai nàng đều không thể phát hiện cái kia nguyên thủy vũ trụ. Lập tức Lê Thương trong lòng hiểu ra, nguyên thủy vũ trụ tự thân là sẽ che giấu mình chính hắn là bởi vì đường thành thần đặc thù, cũng có lẽ là bởi vì thân phận đặc thủ, cho nên mới có thể nhìn thấy nguyên thủy vũ trụ. những cái kia nguyên thủy vũ trụ đối với hắn giống như cũng không sẽ chủ động ẩn giấu. bất quá khi lê thương mang theo triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ tới gần nguyên thủy vũ trụ sau đó hai nàng vẫn có thể va chạm vào vũ trụ giới bích. điều này nói rõ nguyên thủy vũ trụ có thể ẩn giấu tự thân nhưng vô pháp làm đến chân chính tiêu thất, làm hai nàng va chạm vào nguyên thủy vũ trụ giới bích trong lát cái kia loại ẩn giấu hiệu quả liền tiêu thất, hai nàng cũng rốt cục có thể nhìn thấy giới bích. vậy mà thật là nguyên thủy vũ trụ. Nếu như không phải trực tiếp va chạm vào, dù là gần ngay trước mắt, đều không thể nhận biết, quá thần kỳ. Liên Liên sinh mệnh cổ thủ cũng là vẻ mặt cảm thán, trước đó chúng ta vị trí cái vũ trụ kia, tính là của chúng ta mộ vũ trụ, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy, nhưng hắn nguyên thủy vũ trụ đối với chúng ta mà nói, chính là xa lạ vũ trụ, chúng ta tính là người ngoài. Triệu Anh cũng nói ra, nguyên thủy vũ trụ giới bích hình như có một loại tuyệt đối hư vô lực lượng đang bảo vệ lấy, hư vô đến mức tận cùng, chuyển hóa thành thực chất giới bích. Nói nàng ánh mắt sáng lên, nếu không chúng ta đi nhìn một chút, trong vũ trụ này bộ có hay không nhân tộc đi nhưng mà sinh mệnh cổ thụ lắc đầu, nếu như chúng ta tiến nhập, xem như là người xâm nhập, nguyên thủy vũ trụ sẽ kháng cự, sẽ phản kích. Đừng nhìn nguyên thủy vũ trụ vẫn không nút đích, nhưng vũ trụ ý chí chí cao chí cường, truyền thuyết cho dù là hư không chân thần, thậm chí hư không thần hoàng cũng không muốn cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí đối kháng. Nàng vừa rất lời, đột nhiên nhìn thấy lê thương đưa ra tay, tại vũ trụ giới bích bên trên gõ một cái, giống như là gõ cửa. Thèm xét. Sau một khắc, trước mắt vũ trụ giới bích đột nhiên nứt ra một đạo hơn trăm triệu cây số dài rộng vết nứt, ba người thần thức không trở ngại chút nào diên duỗi vào không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Sinh mệnh cổ thụ. Ba người thần thức tiến nhập Nguyên Thủy Vũ Trụ Nội Bộ sau đó, giống như là rồng về biển lớn, kéo dài vô hạn, không có trong hư không cái kia loại áp chế. Ở loại tình huống này bên dưới, bọn họ thần thức trong nháy mắt liền quét ngang 1 tỷ 5 ánh sáng đích thực tinh không, thấy được vô pháp đo sinh mệnh tinh cầu, thấy được vũ trụ tinh hà, thấy được hắc động, thấy được các đại chủ tộc. Khiến người ngoài ý chính là, cái này Nguyên Thủy Vũ Trụ Nội Bộ, vậy mà cũng có nhân tộc. Hơn nữa, trong đây hình như cũng có một cái địa cầu, chỉ bất quá cái này địa cầu cùng bọn họ trước kia vị trí địa cầu hoàn toàn bất đồng. Sinh mệnh cổ thụ lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao bất đồng nguyên thủy vũ trụ bên trong đều sẽ có địa cầu? Tinh cầu này có đặc thù gì sao? Vấn đề này, Triệu Anh cũng vô pháp trả lời. Lê Thương như có điều suy nghĩ, mơ hồ hoài nghi, khả năng cùng chính mình có quan hệ, nhưng hắn không có chứng cứ. "Tốt rồi, chúng ta đi thôi, hiện tại chúng ta tiến nhập cái này nguyên thủy vũ trụ không có ý nghĩa." Lê Thương nói. "Ừm, vậy thì đi thôi, nơi này cách thần tộc đã rất gần." Triệu Anh cũng mở miệng. Thế là ba người tiếp tục xuất phát. Lần này, tốc độ của ba người đều gia tăng thật lớn. Lại là 10 năm sau đó, bọn họ rốt cục đã tới thần tộc vị trí hư không đại lục. Chương 302: Thần tộc cảnh cáo. Còn cách hơn bạn 5 ánh sáng, liền rất xa thấy được một mảnh to lớn tấm màn đen. Đó là bởi vì tòa kia hư không đại lục thực sự quá lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Đó chính là thần tộc đại lục sao? Cái này cũng quá lớn a. Cho dù là luôn luôn đạm định triệu anh, lúc này cũng không nhịn được kinh hô. Còn cách xa như vậy là có thể nhìn thấy, hơn nữa cũng có thể cảm giác được khổng lồ. Có thể thấy được thần tộc ở nơi này đến cùng lớn đến trình độ nào, sinh mệnh cổ thụ cũng là chấn động. Nàng mặc dù chưa từng tới bao giờ thần tộc đại lục, có từng kinh du lịch, cũng là nghe nói qua thần tộc đại lục. Nàng chỉ biết thần tộc đại lục rất lớn, dù sao cũng là đỉnh cấp cường tộc đại bản doanh. Nhưng cực lớn đến trình độ này, cũng là xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Quả thực rất lớn, lớn đến một cách không ngờ. Bất quá loại này hư không đại lục, lý luận bên trên là không tồn tại. Nếu ta đoán không lầm, cần phải là thần tộc từng đợi một cường giả mở rộng. Lê Thương nhìn phương xa cái kia to lớn tấm màn đen, nói ra. Thế giới thần cũng đã nắm giữ sáng tạo lục địa năng lực. Triệu Anh, có không? Sinh mệnh cổ thụ, thế giới thần là có thể sáng tạo lục địa rồi. Chẳng lẽ không phải? Lê Thương nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải rồi. Thế giới thần mặc dù có thế giới, nhưng lúc này cũng chỉ có thể mô phỏng chân thực vật chất, có thể mô phỏng ra đều là bản năng lượng hóa đồ vật, còn vô pháp sáng tạo lục địa. Triệu Anh nói ra, ngươi vậy mà liền loại chuyện như vậy đều không biết. Lê Thương, nguyên lai like thế giới thần vẫn không thể sáng tạo lục địa sao? Ta cho rằng có thể đâu, dù sao ta còn là bán thần thời điểm liền có thể làm được sinh mệnh cổ thủ cũng nói ra, ta là tấn thăng hư không thần sau đó mới có thể sáng tạo lục địa, bất quá cũng chỉ là sáng tạo phổ thông lục địa, hư không đại lục là không có cách nào chế tạo ra. Ta suy đoán, khả năng muốn hư không chân thần mới có thể sáng tạo ra hư không đại lục loại đẳng cấp này lục địa. thì ra là thế. Lê Thương hiểu rõ, nguyên lai like cái khác thần linh lại như vậy rất rưởi. đúng rồi, còn không hỏi ngươi vì sao nhất định phải tới thần tộc, là tới tìm võ thần sao? Triệu Anh hỏi. Ta chuẩn bị diệt bộ tộc này. Lê Thương bình tĩnh nói, Triệu Anh cho nên ngươi không xa hàng tỷ năm ánh sáng tìm đến, chính là vì tiêu diệt bộ tộc này, cưu hận rất lớn sao? lẽ nào trước đây ngươi bị cái kia thần tộc trật tự thần đánh cho rất thảm, sinh mệnh cổ thủ cũng là khiếp sợ, lê thần muốn tiêu diệt thần tộc, thần tộc nhưng là trong hư không đỉnh cấp cường tộc, dù là lê thần thân phận không đơn giản, nhưng là bây giờ thực lực cần phải còn chưa đủ a? lê thương vội sống nói, bộ tộc này quá tâm cao khí ngạo, không coi nhìn, thần tộc cái này danh tự, nghe lên khó chịu, lập tức triệu anh cùng sinh mệnh cổ đều là vẻ mặt dãi ra, liên bởi vì không coi nhìn bởi vì thần tộc cái này danh tự nghe lên khó chịu liền muốn tiêu diệt người ta bộ tộc dù là triệu anh trời sinh liền cảm tình đã mạc lúc này cũng là vẻ mặt dại ra. còn có thể dạng này lê thương nói ra chúng ta đều là thần linh nhưng bộ tộc này lại cuồng vọng tự đại tự xưng thần tộc cái kia đem chúng ta trở thành cái gì sau đó liền muốn tiêu diệt bọn họ triệu anh hỏi đương nhiên còn có một chút khác nguyên nhân trước đây cái kia trật tự thần hẳn là sẽ bẩm báo thần tộc người mạnh hơn đưa tới thần tộc tam thủ nhân tộc cái khác vũ trụ hoặc là trong hư không nhân tộc không quan trọng nhưng chúng ta mẫu vũ trụ nhân tộc nếu như tiến nhập hư không, có thể sẽ bị thần tộc nhầm vào. Lê Thương giải thích nói, triệu anh bừng tỉnh, lý do này còn có thể, bất quá có người tại nhân tộc coi như là có chỗ dựa, cũng không cần ác như vậy à? nàng ngược lại cũng không phải khuyên bảo Lê Thương, mà là đơn thuần hỏi, nàng luôn cảm thấy Lê Thương hình như rất gấp tự như, trước đó không suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này lại cảm thấy không qua đối với. Lê Thương vừa tiến vào hư không, liền ngựa không ngừng vó chạy tới thần tộc, muốn tiêu diệt bộ tộc này, hình như thời gian rất gấp bộ dạng. sinh mệnh cổ thụ cũng có sự nghi ngờ này. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, nói. Ta có loại dự cảm, ta có thể sẽ ly khai hư không. Nếu như hư không bên trên, thật còn có tầng thứ cao hơn thế giới. Ly khai hư không. Triệu anh kinh ngạc, hư không như vậy lớn, lẽ nào? Cũng giống như nguyên thủy vũ trụ, có giới bích. Không biết, đến lúc đó lại nói, ta cũng chỉ là có loại dự cảm. Khoảng cách cái kia một ngày cần phải còn sớm. Lê thương nói, nói chuyện đồng thời, bọn họ vẫn chưa nghỉ chân, còn đang hướng lấy thần tộc hư không đại lục tới gần. Mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ gặp phải sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng càng ngày càng mạnh làm bọn họ tới gần thần tộc đại lục một năm ánh sáng bên trong sau đó liền hư không thần cũng tùy thời có thể gặp phải bộ tộc này khả năng mạnh vượt quá muốn giống sinh mệnh cổ thụ rung động nói dù sao cũng là trong hư không cường tộc vượt quá muốn giống cũng không ngoài ý lê thương nói ngươi bây giờ có nắm chắc không triệu anh hỏi loại này cường tộc hẳn rất khó tiêu diệt ta chủ yếu nhất là bộ tộc này luôn không khả năng toàn đều ở nhà chờ ngươi đi diện nói không chừng phân tán đến toàn bộ hư không các nơi đâu cũng là vậy thì chỉ diện đỉnh tầng lê thương nói Ba cái chiến lược mạnh nhất bất quá hư không chân thần gia hỏa, lại la hét muốn diệt thần tộc. Nếu là bị người khác nghe được, cũng không biết sẽ sẽ không cười đến rụng răng. Bất quá khoảng cách gần, Lê Thương cũng sẽ không đàm luận cái đề tài này, miễn cho bị thần tộc chí cường giả nghe được, ai biết thần tộc người mạnh nhất đến tột cùng có nhiều mạnh. Người đến dừng bước. Đột nhiên một đạo âm thanh tại Lê Thương ba người vang lên bên tai, tiến nhập thần tộc đại lục, trước ghi danh, sau đó nộp lên một thế giới bản nguyên. Dứt lời một trương giấy vàng đột nhiên xuất hiện tại ba người trước người. Mà lúc này, Lê Thương ba người thậm chí đều còn chưa thấy người. Ba người đối mặt một mắt, đăng ký đi. Lê Thương không quan trọng nói. Ba người lúc này tại giấy vàng trên viết bên dưới tên tự mình, cũng các lấy ra một thế giới bản nguyên phóng tới giấy vàng bên trên. Giấy vàng hư không tiêu thất. Ngay sau đó âm thanh kia vang lên lần nữa, tiến nhập thần tộc đại lục sau, nhìn thấy thần tộc đồng đẳng cấp hoặc là đẳng cấp cao hơn cần giả cần nghỉ chân hành lễ, không được đối với bất luận cái gì thần tộc vô lễ, không được quấy giày thần tộc nữ tính, khó lường. Thanh âm kia lập tức nói ra mười mấy cái không được, còn kém đem thần tộc trí cao vô thượng thân phận tôn quý nói ra. Từ những quy củ này cũng có thể thấy được, thần tộc tuyệt đối là một cái tâm cao khí ngạo chủ tộc, cũng không hỏi Lê Thương ba người thân phận, trực tiếp liền ban bố quý củ, nhìn thấy thần tộc cường giả cần hành lễ. Sinh mệnh cổ thụ ăn nói khép nép, biết vâng lời. Triệu Anh sắc mặt rừng rừng, trong lòng thì bĩu môi. Lê Thương lại cẩn thận lắng nghe, càng nghe càng cảm giác không thoải mái, hắn cũng không biết không thoải mái tới từ nơi nào. Nhưng đây càng để cho hắn quyết định tiêu diệt bộ tộc này. Liên hắn cũng không dám tự xưng tuyệt đối thần đây. Bộ tộc này lại dám tự xưng thần tộc, hơn nữa còn kiêu ngạo như thế, không diệt người gì ai? Thanh em kia sau khi biến mất, Lê Thương ba người tiếp tục chưa được. Nguyên bản tại Lê Thương ba người trong dự đoán, như vậy cường tộc hẳn là sẽ có một cái cường đại đến khó tin phòng ngự đại trận mới đúng. Nhưng để cho ba người bất ngờ chính là một đường đi tới, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì đại trận. Cái này là tuyệt đối tự tin sao? Hoàn toàn không lo lắng bị người công kích, cho nên khinh thường tại bố trí phòng ngự đại trận sao? Triệu Anh kinh ngạc nói, cũng có thể là có đại trận nhưng không có mở ra. Lê Thương nói, cái kia cũng quá hung hăng. Triệu Anh lời còn chưa dứt, đung nhiên cảm ứng được một cỗ nhìn kỹ cảm. Vi áp kinh người từ thần tộc đại lục truyền đến, cảnh báo một lần, lại bàn luận thần tộc nói xấu, làm gật bỏ. Thanh âm kia lần nữa mở miệng, triệu anh khen như mày, bất quá thật cũng không tranh luận. Tiền bối đừng trách là nàng không hiểu chuyện. Lê Thương mỉm cười giải thích nói, hừ. Thanh âm kia lạnh rên một tiếng, thu hồi thần thức. Lê Thương truyền âm nói, ta tìm được hắn, mạnh hơn hư không thần, nhưng cũng không có cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, cần phải là hư không chân thần. Hình như chính là một cái giữ cửa. Bộ tộc này hoàn toàn chính xác lợi hại, vậy mà để cho hư không chân thần canh cửa. Phòng Trừng có hư không thần hoàng, thậm chí khả năng không chỉ một vị. Chương 303, khách hành, thế giới thông đạo. Triệu anh muốn nói lại tôi, tựa hồ là muốn truyền âm, nhưng lại sợ bị nghe trộm. Nàng hiện tại mới hư không thần, mà hư không thần cùng hư không chân thần chiến lệnh, lớn đến kinh người, nàng cũng không dám hứa chắc thần tộc cái kia giữ cửa ra hỏa sẽ sẽ không nghe trộm. Có thể yên tâm truyền âm, ta che giấu xung quanh." Lê Thương nói. "Triệu anh nghe vậy cấp vội vàng nói, hắn uy hiếp ta." "Lê Thương, sau đó thì sao?" "Hắn uy hiếp ngươi lão bà." "Triệu anh nói." "Lê Thương đàn ra nhìn trên bả vai nàng một mắt, hắn uy hiếp ngươi vài tỷ mẫu thân của đứa bé. Triệu Anh lần nữa nói, Lê Thương, hắn. Triệu Anh còn muốn nói, Lê Thương không nói nói, ta vốn chính là chạy diện tộc tới. Triệu Anh mở ra, lập tức thở dài một hơi, lộ ra nụ cười thuần thiết, cái kia ta không sao. Bởi vì hiện tại Lê Thương thân thể quá khổng lồ, Triệu Anh cùng sinh mệnh cổ thụ đều là đứng tại Lê Thương trên bả vai. Làm ba người tức sẽ tiến vào thần tộc đại lúc lúc, lại có một tôn thần tộc hư không thần xuất hiện, nhìn về phía Lê Thương, ngươi là đặc thù sinh mệnh. Đặc thù sinh mệnh, Lê Thương hỏi cái kia thần tộc cường giả nói ra đặc thù sinh mệnh trời sinh hình thể to lớn vô pháp thu nhỏ lại có thể mặc kệ nhưng không đặc thù sinh mệnh cần thu nhỏ lại đến hư không trừng mực hình thể sinh mệnh cổ thụ lúc này cũng truyền âm nói đặc thù sinh mệnh là một loại trời sinh đất dưỡng hoặc là hư không dưỡng dục đặc thù loại sinh mệnh bình thường đều là tiểu tộc quần hoặc là cực là đặc thù cá thể vô pháp sinh sôi nảy nở nắm giữ chiến lược kinh người chờ một chút nhân vô pháp sinh sôi nảy nở cùng số lượng rất thưa thớt vì vậy được xưng là đặc thù sinh mệnh hiển nhiên nhân tộc không thuộc về đặc thù sinh mệnh thế nhưng lê thương Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, cái kia ta là đặc thù sinh mệnh. Cái kia Thần Tộc cường giả lập tức ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười. Ngươi có thể nguyện gia nhập Thần Tộc. Ta tộc đối với đặc thù sinh mệnh phi thường hoan nghênh. Bởi vì đặc thù sinh mệnh bình thường đều chiến lược cường đại, hoặc là năng lực đặc thù. Về phần trung thành vấn đề, Thần Tộc căn bản không quan tâm, không có bất kỳ một cái đặc thù sinh mệnh có can đảm phản bội Thần Tộc. Bởi vì Thần Tộc tại đây trong hư không đều là cao cấp nhất chủ tộc. Lê Thương ánh mắt chỗ sâu hiện lên mỉm cười, mặt ngoài thì nhàn nhạt hỏi, gia nhập Thần Tộc có gì chỗ tốt? Chỗ tốt nhiều lắm nhìn thực lực ngươi, nếu như chỉ là hư không thần, một chiêu năm một cái một năm ánh sáng đường kính hoang dại tiểu vũ trụ. Nếu như là hư không chân thần chiến lực, một chiêu năm một cái thập quang năm đường kính hoang dại tiểu vũ trụ. Cái kia thần tộc cường giả nói vũ năm, hiện tại lê thương cũng đã biết tương đương với một cái nguyên thủy vũ trụ từ sống lại đến phá diệt một lần, coi như là một chiêu năm. Thời gian này cũng không nhất định hoàn toàn tương đồng, có đôi khi có thể là trăm lẻ tám ngàn nước địa cầu năm, có đôi khi khả năng chỉ là vài tỷ năm liền phá diệt một lần. Mà trong hư không vũ năm thời gian đơn vị lấy một cái trung gian trị số. Khoảng chừng 10 tỷ địa cầu năm thì tương đương với 1 triệu năm. Hoang dại tiểu vũ trụ, Lê Thương Nghi hỏi nói: "Chưa thấy qua." Cũng đúng, cái kia thần tộc cường giả cười nói: "Rất nhiều hư không thần đều không biết hoang dại tiểu vũ trụ tồn tại, chúng ta vị trí hư không cũng gọi vũ trụ hải, nơi đây sẽ dựng dục các loại thần kỳ bảo vật, như hư không đại lục, thậm chí là nguyên thủy vũ trụ, đều là hư không tạo ra tới, mà có nhiều chỗ, nguyên bản khả năng cần phải dựng dục nguyên thủy vũ trụ, nhưng cũng có thể ra một vài vấn đề, như năng lượng bị cắt đoạn, hoặc là đột nhiên xuất hiện năng lượng đại lượng." Trôi qua Nguyên Thủy Vũ trụ liền vô pháp thành hình, lúc này tạo ra tới chính là hoang dại tiểu vũ trụ. Lê Thương bừng tỉnh, cái kia thần tộc cường giả tiếp tục nói ra, hoang dại tiểu vũ trụ, mặc dù là hoang dã, nhưng ít ra cũng đều là một năm ánh sáng đường kính, bên trong đồng dạng có vô tận sinh linh, đồng dạng có bản nguyên vũ trụ. hư không chân thần muốn tiến hơn một bước, trừ mình ra lĩnh nộ pháp tắc ở ngoài, bình thường đều dựa vào thôn vệ hoang dại tiểu vũ trụ tăng lên. Lê Thương hiểu rõ, nguyên lai tiểu vũ trụ là như thế tới, tương đương với nuôi dưỡng không tốt nguyên thủy vũ trụ sao? Bất quá một chiêu năm mới cho một cái tiểu vũ trụ, khinh thường ai đó không chỉ như cái này, nếu như vận khí tốt, ta tộc thần hoàng cách cái một hai vũ năm có thể sẽ công khai giảng đạo một lần, phàm là thần tộc khách khanh cũng có thể nghe nói cái kia thần tộc cường giả lần nữa mở miệng, lê thương khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi một cái hình như hoàn toàn không vấn đề tương quan, xin hỏi các ngươi thần tộc đối với nhân tộc là thái độ gì? nhân tộc cái kia thần tộc cường giả mở ra, ta tộc bên dưới có đại lượng tôi tớ trung tộc như nhân tộc, bốn cánh tay nhân tộc, hai tay nhân tộc chờ một chút có thể bị xưng là nhân tộc chủng tộc rất nhiều nhưng không có bất kỳ tiền tố cùng hậu tố đơn thuần nhân tộc ta tộc cũng không có thiếu tôi tớ ngươi như hỏi thái độ ta tộc đối với những cái kia tôi tớ chủng tộc coi như là thiện ý bằng không đã sớm diệt sát triệu anh sắc mặt thay đổi lê thương sắc mặt không thay đổi nói cái kia được ta gia nhập triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ cũng là bất khả tư nghị nhìn thoáng qua lê thương lê thương không có bất kỳ giải thích nhưng trong lòng thì cười nhạt mời mời mình gia nhập thần tộc hi vọng các ngươi chịu nổi cái kia đại giới ngươi sẽ là quyết định của chính mình mà may mắn Cái kia thần tộc cường giả mỉm cười, đem một quyển sách lấy ra, đưa đến Lê Thương trước mặt, đem thần hồn của ngươi ấn ký lạc ấn trong đó, ngươi chính là ta tộc đặc thủ sinh mệnh khách hành. Lê Thương cũng không do dự, trực tiếp đem thần hồn ấn ký lạc ấn nó bên trên. Vù vù. Mà ngay tại Lê Thương đem thần hồn của mình ấn ký lạc ấn quyển sách kia sách bên trên trong nháy mắt, toàn bộ thần tộc Nguyên Mông hư không đại lục, đột nhiên xuất hiện không hiểu biến hóa. Một vài chỗ, đột nhiên không gian vặn mèo, xuất hiện quán thông vô tận xa xôi hư không đại lục không gian thông đạo. Loại tình huống này số lượng cũng không ít, không gian thông đạo rất nhiều. Bởi vì thần tộc hư không đại lục thực sự quá lớn, lập tức liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn không gian thông đạo. Lập tức, toàn bộ thần tộc đều bận rộn lên. Đương nhiên, cái này tất cả, ngăn lại Lê Thương cái này thần tộc cường giả còn không biết. Cái này thần tộc cường giả thu hồi sách, cười nói, tên ta cùng đặc biệt, ngươi có thể gọi ta cùng đặc biệt thần. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lê Thần. Lê Thương nói, cái kia hoan nên Lê Thần gia nhập ta tộc. Đối với hai vị kia là, cùng đặc biệt thần nhìn về phía Lê Thương trên bả vai triệu anh cùng sinh mệnh cổ thủ. Các nàng là ta tùy tùng. Lê Thương nói: "Ừm, cái kia không sao, chúng ta đi xuống đi." Cùng đặc biệt thần cười, mang theo 100 triệu cây số thân cao Lê đường, hướng phía phía dưới thần tộc đại lục bay đi. Lần này, lại không có cái gì ngoài ý muốn, một đường thông suốt. "Đúng rồi, đây là thần tộc khách khanh lệnh bài, thần tộc khách khanh gặp phải thần tộc cường giả, đồng cấp cường giả có gọi hay không bắt chuyện không quan trọng, gặp phải thần hoàng hành lễ liền có thể, đương nhiên, có thể hay không gặp phải thần hoàng, cái kia phải xem cơ duyên." Cùng đặc biệt thần nói nói. "Thần hoàng, chính là trong hư không mạnh nhất sinh mệnh, dù là chỉ là liếc mắt nhìn." Đối với rất nhiều người đến nói, đều là một loại cơ duyên. Bởi vì hư không thần hoàng tồn tại, chính là một loại trí cao pháp tắc, liếc mắt nhìn, nếu là có thể quan tưởng, đều có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, đặc biệt ở đối phương cho phép ngươi quan tưởng tình huống bên dưới. Đây cũng là thần tộc như vậy có niềm tin lôi kéo đặc thù sinh mệnh một trong những nguyên nhân. Lê Thương gật đầu. Rất nhanh, bọn họ tiến nhập thần tộc đại lục, một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng thần linh khí đập vào mặt. Chương 304, đổ lại thần sơn. Có lẽ là bởi vì hư không chừng mực không giống nhau, khối đại lục này bên trên tất cả đều rất lớn. Cây cối động một tí cao tới mấy và dặm, thậm chí mấy trăm ngàn dặm. Núi lớn động một tí cao tới trăm vạn cây số, thậm chí là hơn 10 triệu cây số. Từng ngọn thần sơn uy nga mà cao lớn, hình như tất cả đều ẩn chứa kinh khủng pháp tắc chi lực. Cho dù là một cây cỏ, cũng cao tới mấy ngàn cây số, phía trên ký sinh trùng chi chít, nhỏ nhất ký sinh trùng đều có nguyên thủy vũ trụ bên trong nhân tộc như vậy lớn. Như là lần đầu tiên tiến nhập hư không, mãnh liệt thấy như vậy một màn, có lẽ sẽ còn cho rằng tiến nhập cự nhân tộc thế giới. Nhưng Lê Thương đám người coi như là tới hư không có một đoạn thời gian, sớm đã thấy qua trong hư không tất cả Thì loại này chừng mực. Thậm chí còn hiện tại, Lê Thương áp xúc vô số lần sau đó thân thể đều cao tới 100 triệu cây số, những cái kia đại thụ thần sơn trong mắt hắn cũng là vô cùng nhỏ bé. Thần tộc Đại Lục bên trên không chỉ có thần tộc bản tộc nhân, còn có thật nhiều dị tộc, thậm chí liền nhân tộc đều có. Nhưng ở chỗ này, nhân tộc địa vị phi thường thấp kém, cường giả số lượng cũng ít. Đương nhiên, thiếu là tương đối, để cho Lê Thương kinh ngạc là, nơi đây nhân tộc, người mạnh nhất dĩ nhiên là Hư Không Thần, so địa cầu mạnh quá nhiều. Đáng tiếc, cũng không nhất mạch tương thừa, những thứ này nhân tộc là trong Hư Không nhân tộc hoặc là cái khác nguyên thủy vũ trụ phi thăng nhân tộc cuối cùng hoặc là bị bức bách hoặc là chủ động đầu phục thần tộc dù sao thần tộc tại trong hư không thật vô cùng mạnh xem như là trí cường một trong trung tộc liền hư không thần hoàng đều không ngừng một vị như vậy cường tộc vạn tộc xin vào là chuyện rất bình thường liền giống trước đây lê thương thân là nhân hoàng quanh thân các tộc cũng trước tới triều bái đến đòi tốt như không lê thương không muốn thu cái gì phụ thuộc trung tộc tuyệt đối sẽ có rất nhiều nhỏ yếu trung tộc nguyện ý leo lên mà đến chỉ vì cầu cái trở nên mạnh mẽ cơ hội cầu một cái đạt được che chở cơ hội bởi vì nhỏ yếu liền muốn chịu đòn, nói không chừng lúc nào liền sẽ dị tổ. Tới gần lục địa sau đó, hòa đặc thần khẽ như mày, hiển nhiên cảm ứng được một số khác biệt, hình như có cái khác hư không đại lục khí vận liên tiếp đến rồi thần tộc đại lục bên trên. Hơn nữa, không chỉ một tòa, mà là rất nhiều tòa. Chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng kinh nghi không chừng. Bất quá hắn cũng không có trước mặt người ở bên ngoài nói ra, dù là cái này lê thần đã là thần tộc khách hành, nhưng ngoại tộc cuối cùng là ngoại tộc, không thể bên ngoài tộc trước mặt biểu lộ ra trột dạ cảm, cường hãn thần tộc liền làm trấn áp tất cả. Sự thực bên trên lê thương nhận biết vừa xa hắn đã sớm biết thần tộc đại lục tình huống. Lê Thương ánh mắt chỗ sâu có gợn sóng vui vẻ, chính hắn một khách hành, cũng không phải là như vậy tốt thu Hắn có loại dự cảm, có lẽ ở chỗ này còn có thể gặp lại Đạm Đài Minh Nguyệt đám người đây. Bất quá, trong hư không thời gian lưu tốc, cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian lưu tốc là bất đồng, thậm chí bất đồng hai cái nguyên thủy vũ trụ bên trong, thời gian lưu tốc đều sẽ có chỗ khác biệt. Trong hư không đã qua hơn 100 năm, cũng không biết ngũ vũ trụ thời gian trôi qua bao lâu. Bất quá nói vậy sẽ không thấp hơn 100 năm. Hơn 100 năm, những người kia có bao nhiêu để thăng? Triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ đứng tại Lê Thương Bả vai bên trên, to mò nhìn cái này thần tộc đại lục. Không thể không nói, cái này thần tộc đại lục, thần linh khí vô cùng nồng đặc, tuyệt đối là thánh địa tu hành. Nguyên thủy vũ trụ bên trong người bình thường tới nơi này, hoặc là trong nháy mắt thành thần, như vậy thì bị to lớn dẫn lực đè chết, đường thần linh khí ma diệt. Mà nguyên thủy vũ trụ bên trong yếu ớt thần lực tới nơi này, sợ rằng một ngày thời gian là có thể thành tựu chủ thần. Cái này thì không cách nào muốn giống tu luyện thánh địa, phổ thông sinh mệnh chỉ là đơn thuần hấp thu thần linh khí, là có thể tự nhiên lĩnh ngộ phát tắc. Bởi vì cái kia thần linh khí bên trong bản thân liền ẩn chứa pháp tắc mạnh vụn một lát tại hoa đặc thần dẫn dắt bên dưới bốn người đã tới một tòa không gì sánh được cao lớn thần sơn bên dưới ngọn thần sơn này cao tới mấy ước cây số có một hơn nửa đoạn đều ở đây trong mây bên trên rất nhiều nơi lôi vân hội tụ thiểm điện dày đặc như là sinh mệnh cấm khu cũng có địa phương hoa cỏ khắp nơi trên đất khí hậu hợp lòng người thần linh khí vô cùng nồng nặc như là tu luyện thánh địa ngọn núi này cũng chính là đối với hư không thần bên trên tồn tại đến nói mới là một ngọn núi nhưng đối với người bình thường đến nói đó chính là một tòa vô bờ vô bến sơn mạch to lớn Trong đó cổ thụ chọc trời thành thiên, cự thú hoành hành, cho dù là thông thường hư không thần, đều không dám ở nơi này trong quá mức làm cản. Loại này cao lớn thần sơn, cho dù là tại thần tộc đại lục bên trên, cũng không tính quá nhiều. Hoa Đặc Thần cũng không có biện pháp, Lê Thần hình thể thực sự quá lớn, cũng chỉ có loại này thần sơn mới có thể để cho đối phương đối lại. Dù sao, làm là trí cường thần tộc, nếu như liền một cái khách khanh đối lại chi địa cũng không có, chuyến đi chẳng phải là chọc người cười nhạo. Nơi đây chính là đạo trường của ngươi, Lê Thần ngươi xem coi thế nào. Hoa Đặc Thần nhìn về phía Lê Thương, Lê Thương nhìn lướt qua phía trước thần sơn, cả ngọn núi sao? Cả ngôi thần sơn. Hoa Đặc Thần gật đầu, cười nói, "Ta tộc khách khanh cũng không phải là những cái kia tộc nhỏ khách khanh có thể so sánh, ngọn thần sơn này rất sớm trước đó liền liệt là ban tặng khách khanh hàng ngũ, mà nơi đây vừa vẫn thích hợp Lê thần đỗ lại." Không sai. Lê Thương mỉm cười gật đầu, "Vậy xin đa tạ rồi, nơi đây ta rất ưa thế." Ưa thích liền tốt. Hoa Đặc Thần cười, "Cái kia bản thần liền không nhiều để lại." Nói, hắn chính muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, một phện tay, lấy ra một khối tử kim sắc lệnh bài thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này là ta tộc khách khanh lâm thời lệnh bài, vốn là cần tộc trưởng phát ra, bất quá lúc này tộc trưởng có việc, lê thần liền trước lĩnh lâm thời lệnh bài, có cái này lệnh bài, có thể theo lúc xuất nhập thần tộc đại lục, trừ một chút trọng yếu chi địa, đều có thể tùy ý xuất nhập, bằng cái này lệnh bài, còn có thể điều động một ít hư không thần vì ngươi chiến đấu, hoặc là điều động chưa từng siêu thoát kẻ yếu vì ngươi làm một ít việc vặt đánh. được. lê thương cười tiếp nhận lâm thời khách khanh lệnh bài, cái kia bản thần liền trước rời đi. không tiễn. Hòa đặc thần ly khai. triệu anh lúc này mới hỏi ngươi vậy mà thành thần tộc khách khanh, nếu để cho thần tộc biết, ngươi là tới diệt thần tộc, người ta sẽ nghĩ như thế nào? ngươi là chuẩn bị làm nam vùng sao? Châm rãi mưu đồ nam vùng? lê thương cười cười, xem như thế đi. hắn cũng không qua giải thích thêm, nam vùng liền nằm vùng a, không tệ xấu. thế nhưng, sự tình cũng không đơn giản như vậy. hiện tại hắn hầu như có thể xác định, chư thiên vạn giới dung hợp đều có quan hệ tới mình. trước đó bọn họ coi như là gặp được rất nhiều hư không đại lục, nhưng hắn vẫn phát hiện, những cái kia hư không đại lục bên trên đều rất an tĩnh, dù là không có cùng chúng tộc nhưng cũng đều là nguyên sinh chủng tộc, hoặc là có thể là nguyên thủy vũ trụ phi thăng. Những cái kia hư không đại lục bên trên cũng không có không gian thông đạo, không có phát hiện thế giới dung hợp dấu hiệu. Nhưng là trước đó chính mình chuẩn bị tại Tứ Phương Đại Lục dừng lại thời điểm, Tứ Phương Đại Lục đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo. Mà khi chính mình trở thành thần tộc khách khanh sau đó, thần tộc đại lục cũng xuất hiện không gian thông đạo. Cái này đáng giá được suy tư. Làm là Lê Thương bản thân, hắn mặc dù cảm giác mình chính là duy nhất chính mình, là mới tinh chính mình, không muốn thừa nhận mình là một vị trí cường giả chuyển thế thân. Nhưng có một số việc cũng không phải là lời ý chí của mình làm tiêu chuẩn. Bất quá Lê Thương cũng không phải đặc biệt bài xích chính là, thậm chí hiện tại hắn có thể lợi dụng điểm này cho Thần tộc tạo thành phiền thai lớn. Dù là Thần tộc thân là trong hư không đỉnh cấp cường tộc, nhưng lại cũng không là mạnh nhất chủng tộc. Chỉ cần có đồng đẳng cấp cường tộc thế giới cùng Thần tộc đại lục dung hợp, Thần tộc cũng sẽ nên đón thai họa ngập đầu tứ phương đều là địch. Liên giống ban đầu địa cầu nhân tộc. Ngọn thần sơn này cự thú hoành hành những cái kia cự thú động một tí hơn 1.000 cây số thân cao, bên trên vạn cây số cũng không ít. Ngẫu nhiên một bộ thái cổ thần ma thời kỳ cảm giác. Nhưng làm Lê Thương xuất hiện sau đó, những cái kia giữ tận cự thú, từng cái sợ đến lạnh run, nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Dù là Lê Thương vẫn chưa tận lực thả ra khí tức, nhưng này hơn trăm triệu cây số thân cao, là có thể cho sở hữu cự thú mang đến áp lực cực lớn. Ùng ùng. Lê Thương tại đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống, cả tòa Thái Cổ thần sơn đều đang chấn động. Bất quá không hổ là Thái Cổ thần sơn, nơi đây đất đá đều không đơn giản, Lê Thương ngồi xuống, vậy mà không để cho thần sơn đổ nát. Lúc này, Lê Thương dương mắt nhìn lên, Ánh mắt xuyên thấu khoảng cách vô tận, nhìn về phía một năm ánh sáng ở ngoài một cái nhân tộc. Hắn quyết định, trong tối bồi dưỡng một cái trong hư không nhân tộc, nhìn một chút có thể hay không làm ra một ít chuyện thú vị. Chương 305, cấm kỵ. Khoảng cách thần sơn mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài, một cái nhân tộc chủ thần chính ăn nói khép nép đang cùng một cái thần tộc cường giả xin lỗi. Cái kia thần tộc cường giả cũng chỉ là chủ thần mà lấy, nhưng chân cao khí ngang, lỗ mũi hướng lên trời, quát lớn, cái kia nhân tộc chủ thần, ngươi thế nào làm việc? Để ngươi làm một người tới, cũng không phải muốn ngươi cả bệnh, như vậy lôi lôi kéo kéo là cảm thấy bản thiếu dễ ước hiệp sao? tuy tiện một nô bộc cũng dám bằng mặt không bằng lòng. tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. cái kia nhân tộc chủ thần một cái sức lực xin lỗi, tư thế đều thả đến dưới đất tầng đi. nhưng này thần tộc thiếu gia vẫn không thuận không ung tha, không dám. ta xem ngươi dám làm đây, đều kéo đã mấy ngày, hiện ở một cái người đều còn chưa thấy, không tìm người cho ta tới, ngươi để cho bản thiếu đem chính mình luyện sao? không, không dám. cái này nhân tộc chủ thần cũng là bất đắc dĩ, nếu như chính là một cái bình thường người ngược lại cũng thôi nhưng vị này thần tộc thiếu gia cần chính là định cấp thiên tài. Tộc nhân của hắn bên trong có thể vào được thần tộc thiếu gia pháp nhãn thiên tài, chỉ có như vậy một cái mà lấy, đây chính là tộc quần hy vọng. Mặc dù toàn bộ thần tộc đại lục bên trên, nhân tộc không ít, có thể những cái kia đều là cái khác trong vũ trụ gia tới nhân tộc, kỳ thực không có quá lớn quan hệ. Tại rất nhiều nhân tộc xem ra, bọn họ chỉ là dáng dấp tương tự mà lấy, không có thể chân chính xem như là cùng một chủng tộc. Tất nhiên không dám cái kia còn đứng ngay đó làm gì, không nhìn thấy bản thiếu gia vội vã luyện được sao? Thần tộc đại thiếu nỗ nói. Cái kia nhân tộc chủ thần trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, đang nghĩ ngợi có muốn hay không thỏa hiệp lúc, đột nhiên, Và anh không có dấu hiệu nào, hắn rơi vào bình cảnh đã lâu tu vi, đột nhiên đột phá, trực tiếp từ chủ thần cấp đạt tới chật tự thần. Cái này nhân tộc chủ thần sửng sốt một lần, ta đột phá. Tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì quá phẫn nộ? Cái kia ta có muốn hay không tức giận nữa một điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu hắn cấp tốc hồi tưởng mấy năm nay tại thần tộc gặp các loại chỉ trích cùng cô nhục, lập tức lửa giận trong lòng muốn đốt thùng chín trọng thiên. anh chuyện thần kỳ thật xảy ra một đạo kinh khủng sóng sung kích cuốn sạch đi ra ngoài cái kia mới vừa gia nhập trật tự thần tu vi đúng là lần nữa điên cuồng tăng vọt vô số pháp tắc trật tự diễn sinh sau đó tự động hoàn thiện đồng thời tự động đan vào tạo thành thế giới màng vẽ tưởng a cái này cái này nhân tộc lần này thật trận tròn mắt vậy mà thật được bên cạnh cái kia thần tộc thiếu gia cũng trận tròn mắt nô tài kia tình huống gì cái này thần tộc đại thiếu kỳ thực cũng chỉ là chủ thần cấp bậc tu vi mà lấy hắn mặc dù có thế giới thần cấp bậc người hộ đạo nhưng hắn thực lực bản thân rất yếu lúc này Sau lưng thế giới thần người hộ đạo còn cho rằng nhân tộc cường giả muốn gây bất lợi cho thiếu gia nhà mình, vội vàng đứng ra. Hắn cảm thấy trước mắt nhân tộc là dựa vào nào đó loại cấm thuật cường hành đột phá, là muốn lâm thời thu được lực lượng cường đại, do đó giết chết thiếu gia. Có thể sau một khắc, Và anh, cái này nhân tộc cường giả lần nữa đột phá, thế giới khuyết trường, hình thể tăng vọt, trực tiếp tấn thăng hư không thần. Một cố men ngông uy áp cuốn sạch thiên địa bát phương, bao phủ mấy trăm tỷ cây số, đem mấy ngàn năm ánh sáng bên trong thần tộc hư không thần bên trên tồn tại đều kinh động. Đại lượng thần tộc hư không thần lúc này cấp tốc hướng bên này chạy tới, muốn nhìn nhìn chuyện gì xảy ra. Mặc dù thần tộc thuộc hạ phụ thuộc chủng tộc đột phá đến hư không thần cũng không ít, có thể cái này mới hư không thần, trước đây chưa từng nghe nói qua, làm sao đột nhiên liền xuất hiện đâu? Nhất định muốn tra rõ. Mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài, thần sơn bên trên, lê thương khẽ nhíu mày, nhìn cái hướng kia, làm sao vậy? Bên kia chuyện gì xảy ra? Triệu Anh nghi hoặc, tại sao có thể có người trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá? Ta đều không có thể làm đến. Sinh mệnh cổ thụ cũng rất khiếp sợ, bất quá nhưng chưa tự ý lên tiếng. Lê Thương không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp từ trên thân tự mình để luyện ra 10000 điểm vượt qua lẽ thường thần tính, bấm tay một đạn, cái này 10000 điểm thần tính hư không tiêu thất. Mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài, cái kia nhân tộc cường giả chính mình đều sợ ngây người, mặc dù hắn hoài nghi là phẫn nộ của chính mình đưa đến đột phá, nhưng cái này có phải hay không quá là khuyết đại. Lẽ nào lựa giận của mình chính là lực lượng nguồn suối? Lập tức hắn lần nữa thử phẫn nộ, đồng thời tưởng tượng chính mình cả đời này bị bị khuất, tưởng tượng chính mình bộ tộc này bị các loại khuất đủ. Nhưng mà, lần này lại không có phản ứng gì lúc này hắn đã cảm ứng được xa xôi chân trời có chí cường khí tức tại cấp tốc tới gần trong lòng hắn rất gấp mặc dù mình hiện tại đột phá đến hư không thần nhưng rõ ràng thần tộc nội tình hắn sâu đã biết một cái hư không thần đối với khắp cả thần tộc đến nói căn bản không giá trị một đề chờ tuyệt đối sẽ bị buộc hỏi ta tại sao lại đột phá được nhanh như vậy một khi không có ta che chở ta tụt bảy thì tương đương với song cái này nhân tộc cường giả trong lòng vô lực sau đó chính là càng thêm phẫn nộ dựa vào cái gì với anh đột nhiên không có dấu hiệu nào trong cơ thể pháp lại lần nữa lô xác tiểu thế giới điên cuồng quyết trường Vô cùng thế giới bản nguyên như là đột nhiên xuất hiện. Và anh, khí tức kinh khủng cuốn sạch mấy ngàn năm ánh sáng. Hắn nguyên bản đã đạt tới hư không thần tu vi, đột nhiên lần nữa tấn thăng. Hơn nữa, không phải từ sơ kỳ tấn thăng trung kỳ, càng không phải là hậu kỳ, mà là trực tiếp tấn thăng đến hư không chân thần cấp bậc. Hư không chân thần, tại toàn bộ trong hư không đều xem như là đỉnh cấp cường giả. Bởi vì cường đại hơn hư không chân thần tồn tại, hư không thần hoàng căn bản không thời gian quản lý tốt bầy, đều là xuất quỷ nhập thần, mấy chục tỷ năm mới có thể xuất hiện một hai lần. Vì vậy, hư không chân thần hầu như có thể coi như là trong hư không người mạnh nhất. giờ khắc này, cái kia lúc trước bức bách cái này nhân tộc cường giả thần tộc thiếu niên, lúc này đã trợn tròn mắt. cái này mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì? vì sao tên đầy tớ này ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy nhiều? vì sao a? cho dù là thi triển cấm thuật bí thuật, cũng không khả năng khoa trương như vậy chứ? nào có biến thái như vậy cấm thuật? đừng nói hắn, cho dù là hắn người hộ đạo, cái kia cái thế giới thần hiện tại cũng trợn tròn mắt, bị cái kia khủng bố vô biên khí tức áp chế nằm úp ở trên mặt đất căn bản là không có cách động đậy xa xôi chân trời thần tộc hư không thần cùng trật tự thần cũng trận cho mắt lúc này lấy tốc độ nhanh hơn hướng bên này chạy tới một tên đầy tớ lập tức thu được lực lượng kinh khủng như vậy tuyệt đối sẽ tâm tính mất thăng bằng nếu như xử lý không tốt sợ rằng sẽ dẫn phát hai nạn to lớn dù là cuối cùng đánh giết cái kia nô lệ có thể thần tộc bản tộc cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn hư không chân thần thật không phải là như vậy dễ giết mà mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài lê thương tiếp tục tự đem chính mình thần tính đưa vào cái kia nhân tộc cường giả trong cơ thể lại phát hiện đến bước này rất khó tiếp tục tăng lên nữa. Cho nên, ta không thèm để ý đối phương sinh tử tình huống bên dưới, cường hành đề thăng, tối đa chỉ có thể đề thăng tới hư không chân thần sao? Vô pháp tiến hơn một bước sao? Hắn tự nói, mà cái này lời nói bị Triệu Anh cùng sinh mệnh cổ thụ sau khi nghe được, trực tiếp ngớ ngẩn. "Ngươi ngươi, chuyện bên kia là ngươi làm?" Triệu Anh trợn mắt hốt một nói, cho dù là nàng, lúc này cũng thật trợn mắt hốt mồm. Nàng nhưng là tận mắt thấy ra hỏa kia, trong thời gian cực ngắn, liền từ nhỏ yếu chủ thần, nhảy lên trở thành hư không chân thần. Cái này vượt qua đẳng cấp nhiều lắm. Rất nhiều người mấy tỷ tỷ năm cũng không thể làm đến. Thậm chí, tự cho rằng kỳ tài ngút trời nàng, hiện tại cũng còn không phải hư không chân thần đây. Sinh mệnh cổ thụ cũng là há hốc mồm, mặc dù nàng biết vị này tồn tại, tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ hình như cũng chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng đã khủng bố như vậy. Nếu là thật thức tỉnh rồi, thì còn đến đâu. Cùng cái này đồng thời, mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, cái hướng kia, thần tộc đỉnh cấp cường giả cũng đã chạy tới. Chương 306: Sản xuất hàng loạt hư không chân thần. Lê Thương liền trên thần sơn đứng xa xa nhìn, đối với ở hiện tại hắn đến nói, mấy trăm năm ánh sáng căn bản không giá trị một đề, mắt thường nhẹ nhõm là có thể nhìn xuyên, thậm chí đều không cần thi triển thần thông gì. Kết quả để cho hắn thất vọng là, cái kia bị hắn cường hành nhất lên đến hư không chân thần nhân tộc, cuối cùng vậy mà kinh sợ, chỉ là giết cái kia thần tộc thiếu gia trả thù một lần. Nhưng cuối cùng, bởi vì thần tộc cao tầng không có quá đáng quá, ngược lại còn nên hắn thần tộc khách khanh thân phận cùng đãi ngộ, cho nên hắn cuối cùng vẫn chưa khởi sướng chiến đấu, có thể là cảm thấy không có hy vọng. Dù sao, một tôn hư không chân thần, mặc dù rất cường đại có thể toàn bộ thần tộc xa xa không chỉ một tôn hư không chân thần là người đơn lực cô sợ tử vong vẫn là nô tính trồng sâu khó có thể trừ tận gốc lê thương suy nghĩ sau đó lại đổi một mục tiêu lần nữa lấy phương thức giống nhau đem người kia cường hành để thăng đi lên một hướng khác một cái loại nhân tộc cường giả lần này không phải nhân tộc lê thương tùy tiện chọn loại này nhân tộc cường giả nguyên bản cũng chỉ là chủ thần cấp bậc hơn nữa còn là đang bị đánh người hắn không biết cái gì nguyên nhân bị đẩy đi đến khu vực khai thác mỏ chỉ là lười biếng một lần liền thần tộc một cái chật tự thần tiểu đội trưởng đánh roi lớn thần tiên rơi xuống chính là từng đạo vết máu, không chỉ có đánh thân thể, còn đánh thần hồn, đánh cho loại này nhân tộc chủ thần tiếng tiêu liên hồi. Vô anh, đột nhiên không có dấu hiệu nào, loại này nhân tộc chủ thần lập tức đã đột phá, tu vi từ chủ thần tấn thăng đến chật tự thần, đem cái kia thần tộc chật tự thần tiểu đội trưởng lại càng hoảng sợ. Nguyên bản đều đã tuyệt vọng loại nhân tộc cường giả lập tức đại hỉ, đột nhiên bạo phát giải khai thất thần thần tộc chật tự thần, cấp tốc hướng phía xa xa chạy đi. Lại dám chạy trốn, bắt hắn lại. Thần tộc chật tự thần tiểu đội trưởng tức giận, vung lên tay mang theo thủ hạ đuổi theo. Vô anh. Kết quả mới đổi theo ra mấy vạn dặm, đột nhiên phía trước loại nhân tộc cường giả lần nữa đột phá, trực tiếp từ trật tự thần đột phá đến thế giới thần. Một màn này trực tiếp đem phía sau đuổi giết thần tộc khoáng mạch tiểu đội thấy chóng. Lúc này mới bao lâu, lại liên tục hai lần đại cảnh giới tấn thăng, đây là muốn náo yêu sao? Sự thực tiến lên mặt loại này nhân tộc cường giả chính mình đều sợ ngây người, bởi vì hắn cảm giác được chính mình pháp tắc tại tự động hoàn thiện, tại tự động đan vào cấu kiến thế giới màng vách tưởng, trước kia bị giấu ở trong cơ thể thần quốc, đã đang hướng lấy thế giới chuyển hóa, mạnh mẽ lực lượng bội phát ra trực tiếp đem phía sau đội giết hắn thần tộc tiểu đội vén bay ra đi giết bởi vì cưu hận cùng tự thân lần này chạy trốn đã là tử tội cho nên loại này nhân tộc cường giả trực tiếp sẽ giết trở về một trưởng che trời che ngày đánh phía trước đó ngược đại hắn trật tự thần tiểu đội trưởng người dám cái kia trật tự thần tiểu đội trưởng hoảng sợ thất sắc cấp vội vàng lấy ra một kiện phòng ngự thần khí trật vật chặn một lần đánh kích mà cũng liền tại trong thời gian này những địa phương khác cường giả đã đến đây chi viện vâng kết quả không đợi cái này thậm chí trật tự thần tiểu đội trưởng cao hứng đột nhiên loại này nhân tộc cường giả lại đột phá Trực tiếp từ thế giới thần đột phá đến hư không thần. Một cố kinh người khí tức cuốn sạch trên trời dưới đất, hơn nửa tòa thần tộc đại lục cường giả đều cảm ứng được. Trong ngay mắt, thần tộc đại lục bên trên những cái kia thần tộc cường giả, từng cái đều đờ đẫn hướng bên này nhìn qua. Những chủng tộc khác cường giả, hoặc là nô lệ, hoặc là khách khanh, cũng từng cái ngạc nhiên đều nhìn lại, đều khiếp sợ tại hôm nay là ngày mấy. Tại sao lại có người đột phá? Xem ra giống như cũng là đột nhiên đột phá, đây là chuyện gì xảy ra? Vô số cường giả đứng không khiếp sợ. Phu cận thần tộc cường giả vội vàng hướng bên này chạy tới bởi vì tình huống của bên này so với trước kia chẳng hơn trường, bên này vốn là tại chiến đấu, đối phương cũng không có bỏ qua ý tứ, không có cường giả xuất hiện, bên này xảy ra đại sự. vậy loại này nhân tộc cường giả mặc dù cũng rất khiếp sợ tại sao mình lại đột phá, nhưng hắn hiện tại không có thời gian để ý tới như vậy nhiều, trực tiếp một trưởng đem cái kia ước hiếp ngược đáy chính mình thần tộc trật tự thần tiểu đội trưởng đánh thành bã vụ, lại đồng nhiên đem đến đây tiếp viện thế giới thần đánh sát, giết thần tộc thế giới thần, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng hướng chô ở mình tộc quần bay đi muốn dẫn bên trên chính mình tộc quần thoát đi cái này đao phủ tay trùng tộc, dám tại ta tộc Dương ai muốn chết? bốn phương tám hướng đều có thần tộc hư không thần chạy tới, những cường giả kia từng cái đều bảo trì vạn giảm thân thể, một bước một năm ánh sáng cấp tốc chạy tới, trong ngay mắt hơn 10 tôn hư không thần cũng đã sớm tới ở phía trước, cuối cùng là mới vừa đột phá hư không thần, không có có thủ đoạn tương ứng cùng thần thông thần khí, tốc độ chờ cũng hoàn toàn cùng những thứ này thần tộc hư không thần vô pháp so sánh. loại nhân tộc cường giả sắc mặt đại biến, liền muốn thay đổi chủ ý trước chạy trốn. vậy anh... kết quả sau một khắc. Tại chính hắn đều sửng sở tình huống bên dưới, trong cơ thể hắn thế giới điên cuồng quyết trường, thế giới bản nguyên đột nhiên xuất hiện, pháp tắc cấp tốc tự động hoàn thiện, sau đó, tu vi trực tiếp từ hư không thần, tuấn thăng đến hư không chân thần. Một cỗ khí tức kinh khủng cuốn sạch hơn nửa thần tộc, khí tức kinh khủng cuốn sạch trên trời dưới đất, đem chỗ này hư không đại lục bên trên triệu tỷ tỷ sinh linh đều sợ ngây người. Nếu như nói trước đó người đầu tiên xuất hiện loại tình huống này còn có thể xem như là vừa khớp, nhưng cái này lần thứ hai, là tình huống gì? Thần tộc cường giả nhức đầu nhất. Cái thứ nhất còn tốt, mặc dù bị thần tộc đại thiếu ức hiếp, nhưng ít ra lúc đó vẫn chưa phát sinh quá đại xung đột có thể tên trước mắt này là vốn là chỗ ở trong chiến đấu lập tức thu được như vậy lực lượng kinh khủng tuyệt đối sẽ tâm tính mất thăng bằng quả nhiên chỉ thấy loại này nhân tộc cường giả khuôn mặt đều bởi vì hưng phấn và mẻo hắn cũng không quản lực lượng này là thế nào tới chỉ cần có thể báo thù cái kia liền không có bất cứ quan hệ gì phía trước cái kia hơn 10 tôn thần tộc hư không thần một khắc trước còn phách lối quát lớn hắn giờ khắc này đột nhiên từng cái hoảng sợ thất sắc xoay người chạy hiện tại mới chạy không cảm thấy châm sao loại nhân tộc cường giả giữ tận mở miệng một cánh tay lớn che trời che ngày, đồng thời bao trùm hướng những cái kia chạy trốn hư không thần. dừng tay, muốn chết. thần tộc hư không chân thần cũng ngồi không yên, cấp tốc hướng bên này chạy tới. với anh. nhưng ngay khi lúc này, một hướng khác, đột nhiên cũng chuyển tới tấn cấp ba động, có nhân tộc cường giả tấn thăng hư không thần. Và anh. lại là một cái phương vị khác, lại có loại nhân tộc cường giả tại đột phá, từ chật tự thần tấn thăng thế giới thần. rầm rầm rầm. đột nhiên, phụ cận nơi đây mấy ngàn năm ánh sáng bên trong, liên tiếp có người đột phá, hoặc là từ chủ thần đột phá đến chật tự thần hoặc là từ trật tự thần đột phá đến thế giới thần, thậm chí còn có người từ thế giới thần đột phá đến hư không thần. Trong chốc nhóm này, toàn bộ thần tộc sở hữu cường giả đều trong lòng lộn bộ một lần, cảm giác được đại sự không ổn. Bởi vì bọn họ phát hiện, những cái kia đột phá sinh linh hầu như đều là thần tộc nô lệ chủng tộc, liền phụ thuộc chủng tộc cũng không tính là. Những chủng tộc kia, tất cả đều là bị thần tộc nô dịch, hầu như đều bị ngược đãi qua. Hiện tại những chủng tộc kia bên trong, lập tức đều xuất hiện cường giả, hơn nữa đều là trong nháy mắt xuất hiện, cái kia loại cường giả mặc dù sức chiến đấu bình thường Khả tâm thái không tầm thường, bởi vì bọn họ sẽ chân quá điên cuồng. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Cái này không khoa học. Sở hữu thần tộc cường giả giờ khắc này đều trợn tròn mắt. Muốn biết, đừng nói từ hư không thần đột phá đến hư không chân thần, dù là chỉ là chủ thần đột phá đến chật tự thần, cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng đều phải đã nhiều năm, thậm chí vài thập niên mới được. Nhưng là lúc này, bất luận là chủ thần đột phá đến chật tự thần, vẫn là hư không thần đột phá đến hư không chân thần, đều chỉ muốn ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà lấy. Chuyện này căn bản là không khoa học. Hoàn toàn không hợp lý. Thế nhưng loại này hoàn toàn không hợp lý sự tình, hết lần này tới lần khác liền thật xảy ra. Trong ngay mắt, sở hữu thần tộc cường giả đều có loại dự cảm, thần tộc hôm nay lâm uy. Chương 307, tiếp dẫn, chuẩn bị. Cái này một ngày, không chỉ là thần tộc cùng chỗ này hư không đại lục bên trên vạn tộc trận tròn mắt, liền liền triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ đều trận tròn mắt. Ngay từ đầu các nàng còn không dám xác định, nhưng đến rồi phía sau, các nàng hầu như đều có thể xác định, chuyện này chính là lê thương làm ra. Triệu anh là không thể nào hiểu được lê thương làm sao làm ra nhưng sinh mệnh của thụ lại bởi vì vào trước là chủ, biết Lê Thương là một vị khủng bố tồn tại chuyển thế thân, biết hắn rất lợi hại. Nhưng trước mắt tình huống này, có phải hay không lợi hại đến mức có chút quá đáng? Lê Thương không để ý hai nàng há hốc mồm, hắn vẫn còn tiếp tục chế tạo hư không chân thần. Theo loại này chế tạo duy trì liên tục, hắn càng ngày càng thuần thụ. Đến rồi phía sau, hắn thậm chí có thể cách hơn một nghìn năm ánh sáng, chỉ cần nhìn kỹ mục tiêu, là có thể để cho mục tiêu cấp tốc để thăng. Ý nào đó bên trên, hắn gần như đã đạt đến không gì không thể trình độ mà những cái kia đột nhiên thu được lực lượng kinh khủng mới hư không chân thần, chưa số rất ít tồn tại lựa chọn quan vọng ở ngoài, đại bộ phận cũng bắt đầu nhảy nhót. Có cường đại lực lượng chính bọn họ, không còn nguyện ý vì thần tộc bán mạng. Thậm chí một ít người, vốn là lê thương chuyên môn tuyển ra tới cùng thần tộc có to lớn mâu thuẫn gia hỏa. Thế là, thần tộc nội chiến bạo phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng ngày càng nhiều hư không chân thần xuất hiện, để cho thần tộc đều trận tròn mắt, chính bọn hắn đều không có như vậy nhiều hư không chân thần. Dù là có thần hoàng tọa trấn, có thể một tôn thần hoàng, có thể đối phó trăm vị hư không chân thần liền chống trời. Nhưng bây giờ liên tục không ngừng sinh ra hư không chân thần, đâu chỉ 100 200, không biết qua bao lâu, thẳng đến toàn bộ thần tộc đều bị huyên náo tứ phân ngũ liệt, Lê Thương mới hồi phục tinh thần lại. Không gì làm không được. Bên trên thần sơn, Lê Thương có chút thất thần. Đến tận đây, đã gần như không gì không thể hắn, đột nhiên cảm giác, chính mình hình như mất đi mục tiêu. Hơn nữa, loại cảm giác này, chẳng biết tại sao, không rõ có chút quen thuộc. Giang giác. Đột nhiên, thân thể gen chỗ sâu nhất, cái kia loại giải mã gen ADN liên xuất hiện lần nữa, đồng thời trực tiếp gãy một đời. Trong ngay mắt Một cố hình như rất quen thuộc, rồi lại rất trí nhớ xa lạ xuất hiện lại trong lòng. Cùng cái này đồng thời, một cố vô pháp tưởng tượng lực lượng tự thân thể trô sâu nhất tuôn ra, trong nháy mắt liền đưa hắn thuần sức mạnh thân thể cường hóa đến rồi vượt qua hư không chân thần trình độ. Nương theo lấy trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức, Lê Thương vô ý thức ngẩng đầu nhìn thiên, hư không bên trên. Là trời xanh. Mới xuất hiện ký ức lực, cho hắn biết một ít đồ vật. Cái này hư không, hình như chỉ là 3000 trong biển vũ trụ trong đó một cái vũ trụ hải. Mà ở cái này 3000 vũ trụ hải thượng tầng, còn có cao cấp hơn thế giới, thế giới kia cứ gọi trời xanh, đó là vượt qua hư không thần hoàng tồn tại đợi địa phương. Trời xanh, lê thương con mắt hơi hơi sáng ời, nguyên vốn cả chút mất đi mục tiêu hắn, đột nhiên vừa tìm được mục tiêu. Không sai, ta còn muốn thăm dò hư không bên trên thế giới, ta phải trở nên mạnh hơn. Ta nghĩ muốn đi xem, thời gian đầu nguồn rốt cuộc là cái gì? Hắn bình tĩnh lại, trong lòng có chút lưỡng lự. Cho dù là hiện tại, hắn mặc dù cảm giác mình có thể thôn phệ ngoại lực cấp tốc trở nên mạnh mẽ, có thể chẳng biết tại sao, sâu trong đấy lòng phi thường bài xích thôn phệ ngoại lực trở nên mạnh mẽ phương thức. Vì sao đáy lòng của ta chỗ sâu? sẽ bài xích thôn phệ ngoại lực tới trở nên mạnh mẽ. Vô luận là võ đạo tu hành, vẫn là đường thành tần người, đều là thôn phệ thiên địa năng lượng để đạt tới trở nên mạnh mẽ mục đích, vì sao ta tiểu ý thức sẽ bài xích loại này cách làm? Hắn có chút không thể nào hiểu được. Bất quá cái này một chút vấn đề không lớn, bởi vì hiện tại hắn có thể dễ như trở bàn tay chống rông cụ hiện năng lượng, hắn có thể sáng tạo năng lượng, có thể sáng tạo vân vân, liên liên trong hư không đến gần vô hạn cao cấp hư không chân thần, hắn đều đã có thể đại lượng chế tạo. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể buông lỏng vượt qua thần hoàng, đến lúc liền có thể bằng vào sức mạnh của bản thân, phi thăng trời xanh. Mặt khác, trong cơ thể ta những cái kia xiểm xích chỉ là khóa lại cái kia cố ký ức sao? Còn có cái kia cố lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, Lê Thương trong lòng do dự. Hắn có chút nhớ nhung chủ động căng đoạn trong cơ thể giải mã gen ADN liền, nhưng lại cảm thấy như thế sẽ ra đại sự, sẽ xuất hiện hắn chuyện không muốn thấy. Là sẽ không khống chế được sao? Nếu như ta thật là một vị tồn tại chuyển thế thân, lẽ nào vị kia tồn tại cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ, liền hiện tại ta cũng vô pháp chế hành. Trong lòng hiện lên những ý nghĩ này, hắn cuối cùng vẫn đệ xuống chủ động phá toái những cái kia giải mã gen ADN liên dự định đi trời xanh trước đó an bài trước một lần tốt xấu làm qua một đoạn thời gian nhân hoàng lê thương trong lòng nghĩ vung lên tay liền gặp trước mắt thần sơn bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái to lớn không gian thông đạo cái không gian kia thông đạo phi thường không nói lý liên tiếp nguyên thủy vũ trụ nội bộ địa cầu hắn mẫu vũ trụ địa cầu hiện tại dù là vẫn là không quá nguyện ý thừa nhận nhưng lê thương cũng phát hiện không gian thông đạo xuất hiện cùng hắn tồn tại có quan hệ hắn quyết định ở nơi nào trú lưu nơi nào sẽ xuất hiện không gian thông đạo đó là một loại khí vận hội tụ hiện tượng, càng là một loại sức mạnh trở về hiện tượng. Thứ nguyên quy nhất, nhân hắn mà phát động, thậm chí cho tới bây giờ, hắn đã có thể chủ động chế tạo loại này không gian thông đạo. Hình như toàn bộ hư không đều có thể bị hắn liên thông. Lê Thương có chút vô pháp muốn giống, nếu như đây là đã từng chính mình lực lượng, như vậy đã từng chính mình, đến tột cùng có nhiều mạnh. Muốn biết, toàn bộ hư không lớn đến vô pháp muốn giống, và đức nam ánh sáng cũng chỉ là găm tơ, liền một cái nguyên thủy vũ trụ đều so với cái này một lớn. Ừ. gì? Trên vai triệu anh cùng sinh mệnh cổ thụ đều lộ ra kinh dị chi sắc, mẫu vũ trụ khí tức. Triệu anh kinh ngạc nói, ta hình như cảm ứng được cha của ta hơi thở. Còn có những người khác, lão sư ta khí tức cũng có, sinh mệnh cổ thụ cũng có chút kinh nghi bất định, bởi vì nàng cũng cảm ứng được một ít bạn cũ khí tức, những chuyện lật vật kia rất lâu cổ thần khí tức. Chỉ bất quá, những cái kia cổ thần bây giờ vẫn là chủ thần cấp bậc, nhưng nàng cũng đã là hư không chân thần, được sự giúp đỡ của lê dương, nàng dễ như trở bàn tay thì đạt đến hư không chân thần. Cái không gian này thông đạo quả thực liên tiếp lấy mẫu vũ trụ địa cầu nhân tộc lãnh địa. Lê Thương nói ra, "Triệu anh, ngươi đi tìm hạ hiệu trưởng bọn họ, tuyển 100 cái." Dừng một chút, hắn lại nói ra, "Một vài người, tới nơi này gặp ta, tu vi thấp nhất trung đẳng thần lực. 10.000 hư không chân thần, cần phải đủ để cho mẫu vũ trụ tại trong hư không đứng vững gót chân. Toàn bộ thần tộc, cũng liền mấy trăm hư không chân thần mà lấy. Sở dĩ muốn chế tạo như vậy nhiều hư không chân thần, cũng là bởi vì trước đây không lâu hắn sản xuất hàng loạt rất nhiều những chủng tộc khác hư không chân thần. Thật là mẫu vũ trụ sao?" Triệu Anh đại hỉ, "Được rồi." Ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói rơi xuống, nàng đã hóa thành một vệ sáng chui vào không gian thông đạo bên trong. Bên kia vai bên trên, sinh mệnh cổ thụ đã nói không ra lời. Nơi này cách mẫu vũ trụ đều không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng, hơn nữa còn cách nguyên thủy vũ trụ đây. Vị này lê thần dĩ nhiên có có thể cường hành mở không gian thông đạo, cái này cũng quá kinh khủng. Muốn biết, theo nàng biết, hư không thần hoàng cũng vô pháp cường hành đánh nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ bản thân mặc dù không là sinh mệnh, nhưng có vũ trụ ý chí. Nguyên thủy vũ trụ vũ trụ ý chí, hoàn toàn đủ để cùng một tôn hư không thần hoàng chống lại. Chương 308: Phi thăng trời xanh. Bên trên thần sơn, 100 triệu cây số thân cao lê thương nhắm mắt trầm tư. Hắn phát hiện, trước đó tiện tay chế tạo ra đại lượng hư không chân thần sau đó, chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng thâm nhập, chống rông sáng tạo vạn vật tốc độ nhanh hơn. Cái này vạn vật, bao quát bản nguyên. Theo tự thân càng ngày càng cường, hắn phát hiện, chính mình chân chính đang hướng lấy không gì làm không được dựa sát. Cái loại cảm giác này, nói rất thoải mái cũng rất thoải mái, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tổng có chút bất an, tốt hướng phía trước phần cuối có không tốt sự tình đang chờ hắn. Không có cảm giác nguy cơ. Hẳn không phải là có thể uy hiếp được ta đồ vật. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Vì sao lại để cho ta sản sinh bất an cảm giác? Lê Thương trong lòng trăm bề không hiểu được. Khác một bên. Mẫu vũ trụ, địa cầu. Bây giờ Thái Dương hệ, mỗi một viên tinh thần đường tính đều là lấy năm ánh sáng làm đơn vị, đây là đã từng thế giới dung hợp tạo thành hiện tượng. Cái kia Thái Dương hệ trung tâm hành tinh, đường kính càng là đạt tới khoa trương hơn 1000 năm ánh sáng. Chỉ là địa cầu, đều có vài chục năm ánh sáng đường kính. Nhân tộc ngược lại cũng không tham lam, dù là có nhân hoàng lưu lại một ít đồ vật làm làm nền xúc tích nhưng cũng chỉ tìm một bình phương năm ánh sáng khu vực làm vì lãnh thổ, chủ yếu là trước mắt nhân tộc, còn ăn không được như vậy lớn địa bàn, mà bây giờ theo thế giới dung hợp hiện tượng biến mất, địa cầu đại thế giới cũng sẽ không khuyết trường, vạn tộc bắt đầu xuất hiện đại dung hợp dấu hiệu. Bất quá cái này một ngày, nguyên bản cùng lê thương một chỗ tiêu thất mấy trăm năm triệu anh đột nhiên trở về, đồng thời triệu anh tu vi đạt tới nguyên thủy vũ trụ bên trong thần linh mức không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều cao đẳng thần lực, thậm chí vĩ đại thần lực, thậm chí là chủ thần, còn có số rất ít mấy vị mới vừa tấn thăng chật tự thần, không có bất kỳ năng lực phản kháng trực tiếp bị kéo đến Triệu anh trước mặt, mà Triệu anh cũng chỉ nói một câu lời nói, "Lê Thương để cho ta tới mang bọn ngươi đi gặp hắn." Trong nháy mắt mà lấy, tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Bao quát Đạm Đài Minh Nguyệt, Hạ Tiên, biển xanh đám người. Nhân hoàng trở về rồi. Tất cả mọi người chấn động mà vừa sợ vui. "Đừng suy nghĩ lung tung, không phải Lê Thương trở về, mà là các ngươi muốn đi." Triệu anh nói một câu làm cho tất cả mọi người đều đầu góc mơ hồ lời nói. Sau một khắc nàng vùng lên tay, trực tiếp đem tất cả mọi người mang đi. Đạm Đài Minh Nguyệt đám người chỉ cảm thấy thời gian tốt nhanh thời không thay đổi, trong nháy mắt rồi rời đi nhân tộc tinh thổ, trong nháy mắt liền xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách. khi bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc, liền thấy một cái lớn đến kinh người không gian thông đạo. bên trên là trong hư không thần tộc hư không đại lục, lê thương ngay tại đối diện. triệu anh cũng không lời thừa, trực tiếp mang theo không nhiều không ít mới vừa tốt một vạn người đi ra không gian thông đạo. một cố kinh người áp lực xuất hiện, tại chỗ bộ phận trung đẳng thần lực, suýt nữa bị ép tới nằm út sấp ở trên mặt đất. dù là nơi đây không phải hư không, là trong hư không đại lục, có đặc thù lực lượng bảo hộ trong đó sinh linh nhưng ngư không đại lục nên có dẫn lực vẫn là vô cùng kinh khủng đổi thành nguyên thủy vũ trụ bên trong người bình thường đột nhiên xuất hiện ở đây loại trong hoàn cảnh sẽ trong nháy mắt đã bị ép thành một miệng đều đừng nóng vội khiếp sợ điểm ấy áp lực rất nhanh thì không phải là áp lực triệu anh nói nàng mặc dù tính cách có chút thẳng có đôi khi nhìn lên cũng hình như có điểm ngu nhưng nàng cũng không phải là thất đức lê thương nói để cho nàng dẫn người tới tăng thêm trước đó lê thương chế tạo ra đại động tĩnh nàng rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch lê thương muốn làm cái gì hạ thiên cái thứ nhất nhịn không được hỏi anh anh a nhân hoàng ở đâu nơi đây là địa phương nào? nơi này là trong hư không. Ân, chính là nguyên thủy vũ trụ bên ngoài trong hư không đại lục. Triệu Anh nói ra, ngược lại ngươi liền hư không là cùng loại trong vũ trụ tinh không hư vô khu vực, hư không đại lục chính là tình cầu là được, chỉ là đẳng cấp cao vô số lần. Hạ Thiên cái hiểu cái không gật đầu, cái kia, nhân hoàng ở đâu? Ngay tại đằng trước, các ngươi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Triệu Anh nói, ngẩng đầu, tất cả mọi người nghi hoặc ngẩng đầu, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đã nhìn thấy một tòa lớn đến vô pháp tưởng tượng núi to. tòa kia núi thật lớn đây chính là hư không đại lục hoàn cảnh sao lại có như vậy cao lớn núi bất quá vì sao tòa kia núi nhìn lên có điểm giống một người chỗ có thần linh đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định triệu anh đó chính là lê thương a đó chính là nhân hoàng nhân hoàng đại nhân biến thành một ngọn núi lớn rồi không hổ là nhân hoàng liên biến thành núi đều như vậy to lớn quá mạnh mẽ nhân hoàng đại nhân biến thành núi to ta thần thức vậy mà căn bản là không có cách tới gần hoàn toàn nhìn không thấy toàn cảnh tất cả mọi người khiếp sợ triệu anh ta nói đó chính là lê thương thực ngốc một đám người, triệu anh cũng nói, cũng ở nơi này lúc, phía trước tòa kia cao tới hơn trăm triệu cây số núi to nhắm mắt, một đôi trong mắt như thiên thể tinh thần, lớn đến kinh người. theo cặp con mắt kia nhìn qua, trong nấy mắt bao quát trong đó mấy cái mới tấn thăng trật tự thần, đều sinh ra một loại không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. không thấy cái tiêu cự nhân mở miệng, thanh âm cũng đã truyền đến, ta là lê Thương, lần này tìm các vị tới, là có chuyện muốn bàn giao. lê thương âm rõ ràng phi thường bình thản, có thể bởi vì hắn thực lực quá mạnh mẽ, đẳng cấp cũng quá cao. Tại hắn vẫn chưa tận lực áp chế tình huống bên dưới, nghe vào đạm đại minh nguyệt đám người trong thai, giống như là kinh hoàng thiên âm, hoặc như là đại đạo thần âm. Hình như chỉ là nghe được thanh âm của hắn, những cái kia chưa từng siêu thoát thần linh, đều có loại muốn đốn nộ cảm giác. Bất quá trong đó trung đẳng thần lực, trừ muốn đốn nộ cảm giác ở ngoài, còn có thần hồn đều phải bị tê liệt cảm giác. Đây cũng chính là Lê Thương không có ác ý gì, bằng không những thứ này nhỏ yếu tồn tại, căn bản không tư cách nghe được thanh âm của hắn, chỉ là nghe được liền sẽ chết cái kia loại. Hắn một tia ác ý là có thể để cho sở hữu nghe được thanh âm của hắn chủ thần bên dưới tồn tại thần hồn phá diện. Đây chính là hư không chân thần bên trên cùng phổ thông thần linh chiến lệnh, chân chính đạt tới không thể nhìn thẳng cùng không thể nghe nói trình độ. Nhân hoàng. Vậy mà thật là nhân hoàng đại nhân. Tất cả mọi người là vừa sợ vừa vui, nhưng cũng đều phi thường khiếp sợ và nghi hoặc, vì sao nhân hoàng đại nhân trở nên như vậy to lớn? Cái kia hình thể, lớn đến có điểm khoa trương. Sự thực bên trên bọn họ căn bản không biết, lê thương đây đã là cực hạn áp xúc trạng thái, bằng không hắn bây giờ hình thể phải lấy năm ánh sáng làm đơn vị. Hiện tại hắn chỉ cần đi vào nguyên thủy vũ trụ là có thể nứt vỡ nguyên thủy vũ trụ thậm chí còn giờ này hắn đã có loại cảm giác hư không cũng bắt đầu có chút chịu tải không được hắn bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ chỉ là thuần túy thân thể đều đã so hư không chân thần đều cường đại hơn mặc dù bởi vì nào đó loại khó hiểu nguyên nhân hư không vẫn chưa bài xích hắn nhưng hắn vị trí khu vực lại mơ hồ có loại vặn vẹo cảm giác nếu như hắn toàn lực bạo phát cái này hư không sợ rằng sẽ đổ nát hư không một khi đổ nát nơi đây hư không đại lục vô số nguyên thủy vũ trụ đều sẽ tùy theo đổ nát hậu quả vô pháp mỡn giống. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Lê Thương lần nữa mở miệng, đem mọi người gọi tới, là có một việc muốn bàn dàn giao. Bất quá ở trước đó, trước để thăng một lần chư vị thực lực. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa đưa ánh mắt. Trong ngay mắt, phàm là bị hắn nhìn chăm chú người, tu vị đều không bị khống chế cấp tốc đề thăng. Loại năng lực này, giống như là may mắn chi lực. Trong truyền thuyết, bị nữ thần may mắn nhìn kỹ, liền sẽ thu được các loại kỳ ngộ, vận khí không ngừng. Phạm là cùng nữ thần may mắn có bất kỳ dính dáng, liền sẽ khí vận như hồng. Thời khắc này Lê Thương vận dụng chính là loại năng lực này, hiện tại hắn gần như không gì làm cũng được, chính là may mắn năng lực mà lấy, căn bản là hạ bút thành văn. Theo hắn nhìn kỹ, mẫu trong vũ trụ nhân tộc cường giả, từng cái tu vi đang điên cuồng tấn thăng. Trong đó mấy cái trung đẳng thần lực, trong nháy mắt liền tấn thăng đến chủ thần cấp bậc. Về phần những cái kia vốn là chủ thần, rất nhanh tấn thăng trật tự thần, sau đó thế giới thần. Trong nháy mắt, nơi đây tất cả mọi người bối rối, chỉ cảm thấy đầu óc vang long long. Loại này tu vi cấp tốc tăng lên cảm giác, quá không chân thật rất nhiều người nguyên bản còn có chút bận tâm, lo lắng loại này chống rộng lấy được lực lượng khó có thể khống chế. nhưng để cho bọn họ rung động là, bọn họ phát hiện, tự thân tất cả đều ở đây tùy theo để thăng, như thần hồn, phát tác, thần ý chí chờ một chút, dĩ nhiên có tại tùy theo để thăng, rất phản hành. cũng chưa từng xuất hiện lực lượng thuần túy để thăng mà vô pháp khống chế hiện tượng. Và anh, theo vị thứ nhất hư không thần xuất hiện, tình huống của bên này rốt cục bị thần tộc cùng những sinh linh khác chú ý tới. những cường giả kia nguyên vốn còn muốn tới xem một chút tình huống, nhưng rất nhanh bọn họ liền buông tha quyết định này, bởi vì Cái phương hướng này còn có nhiều hơn khí tức tại buộc phát ra. Một tôn, hai vị, mười tôn, trăm vị, trong ngay mắt, mười nghìn tôn hư không thần khí tức xuất hiện. Trong nháy mắt mà lấy, cả tòa thần tộc hư không đại lục bên trên, sở hữu hư không thần bên trên tồn tại, đều bối rối, tê cả ra đầu. Vù vù. xa xôi hư không đại lục phân cuối, một tôn tản ra rực rỡ kim sắc quang mang thân ảnh xuất hiện, lóe lên liền xẹt qua mấy ngàn năm ánh sáng khu vực, liền muốn hướng bên này chạy tới. Đó là thần tộc hư không thần hoàng, toàn bộ trong hư không cao cấp nhất tồn tại, chân chính trần nhà. Nhưng mà đạo thân ảnh kia mới vừa tới gần đến 100 năm ánh sáng ở ngoài, đung nhiên một đạo khí tức hóa được hắn. trong chốc nhóm này, tôn này thần hoàng đúng là có loại cảm giác ra đầu tê dại. hắn chấn động trong lòng, sản sinh cảm giác khó có thể tin, trong hư không mạnh nhất tồn tại chính là thần hoàng, vì sao lại có loại này chỉ là khí tức tập trung, liền để ta sản sinh tử vong cảm giác tồn tại? hắn khó hiểu, không thể nào hiểu được, cái kia loại tồn tại vượt qua thường lý, chẳng lẽ là vị kia? đột nhiên tôn này thần hoàng hoảng sợ thất sắc, tựa hồ nghĩ tới cái gì? trước đây vị kia khắp nơi tìm kiếm tử vong phương thức tồn tại. Hắn nhớ tới tới rồi, đã từng có một vị tồn tại, khắp nơi tìm kiếm như thế nào triệt để tử vong phương pháp. Làm vì trong hư không chân chính trần nhà, tự nhiên cũng bị vị kia tồn tại chiếu cố qua. Sống không biết bao nhiêu vạn đứa năm hắn, lần đầu tiên biết, nguyên lai còn có vượt qua thần hoàng tồn tại. Chỉ là vị kia tồn tại chuyên tâm tìm chết, sau đó càng là không biết tung tích. Loại cảm giác này, rất giống vị kia. Xem ra hắn vẫn chưa thành công, lại sống lại. Tôn này thần tộc thần hoàng không dám núp đích, chẳng những không dám tiếp tục tới gần, phản mà phi thường muốn xoay người chạy. Nhưng hắn căn bản không dám lộn xộn lo lắng đối phương hiểu lầm, mà thần sơn bên trên hạ thiên cùng đạm đài minh nguyệt đáng người, bởi vì đã đạt đến siêu thoát cảnh giới, siêu thoát rồi nguyên thủy vũ trụ trở thành hư không thần, bọn họ hình thể cũng không bị khống chế bành trướng. Mặc dù cuối cùng chỉ bành trướng đến rồi một vạn cây số liền có thể khống chế, nhưng lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch lê thương vì sao lớn như vậy. đương nhiên minh bạch là minh bạch, nhưng không thể nào hiểu được cũng là thật không thể nào hiểu được. hư không thần nhỏ nhất hình thể là một vạn cây số, cái kia 100 triệu cây số được là cấp bậc gì? lấy nhân hoàng lê thương tính cách cũng không về phần tận lực trở nên cự đại hóa. Nói cách khác, cái kia 100 triệu cây số hình thể chính là của hắn nhỏ nhất hình thể. Cái này quả là không thể nào hiểu được, đối phương khả năng đã đạt đến bọn họ vô pháp tưởng tượng trình độ. Và anh, Thần sơn bên trên, từng vị hư không chân thần xuất hiện, khí tức cuốn sạch cả tòa hư không đại lục. Trong chốc nhóm này, cái chỗ này triệt để trở thành thần tộc hư không trung tâm đại lục, sở hữu hư không thần bên trên tồn tại đều bỏ qua chiến đấu, đều đem ánh mắt ném đi qua. Chỗ có tồn tại đều tê cả da đầu. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết Trước đó những cái kia hư không chân thần lại như thế nào xuất hiện? Rất hiển nhiên, đều là tôn này hình thể lớn đến kinh người tồn tại chế tạo ra. Rốt cục, đến từ mẫu vũ trụ một và người, tất cả đều lớn đến hư không thần cấp bậc. Lê Thương ngừng lại, lúc này hắn phát hiện, chính mình lực lượng lại tăng cường. Bởi vì lập tức chế tạo 10000 tôn hư không chân thần, hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ lần nữa tăng. Hắn hình như căn bản không tồn tại bình cảnh, lực lượng hình như chân chính trên ý nghĩa có thể vô hạn để tăng. Giang giác. trong cơ thể giải mã gen ADN, lần nữa đoạn một cái thiếu miệng lại có quen thuộc mà trí nhớ xa lạ hiện hiện. Lần này ký ức cũng rất không giải thích được, liền la thuần túy chán ghét, bi quan chán đời, phiền chán tất cả. Trước đó tại mẫu trong vũ trụ bộ thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện giải mã gen ADN thời điểm, sản sinh qua loại này bất tứ cảm giác, lúc đó thực lực của hắn quá thấp, bị ảnh hưởng to lớn. Nhưng bây giờ, loại này bất tứ lực lượng lại cũng không ảnh hưởng được hắn. Lê Thương trong lòng hiện lên nghi hoặc, lẽ nào kiếp trước của mình có chứng ngất Bằng không, vì sao lại sản sinh loại cảm giác này? Lại liên tưởng đến trong lòng cái kia loại không rõ bất an. Hắn càng thêm hoài nghi, kiếp trước của mình, khả năng thật sự có chứng ngất ước. Lúc này mới hiện lên ký ức, để cho trong lòng hắn ngày càng bất an, có thể càng là bất an, hắn ngược lại càng là muốn biết nói ra chân tướng. Chân tướng, thật chỉ là chứng ngất ước mà lấy sao? Dạng gì chứng ngất ước? Có thể để cho vượt qua thời khắc này chính mình tồn tại, đều sẽ muốn chết. Ta nhất định muốn đi xem, không biết rõ ràng nguyên nhân, lòng ta khó yên. Nghĩ tới đây, Lê Thương nhìn xuống phía dưới còn tại ngẩn ra đạm đài Minh Nguyệt đám người, nguyên bản có rất nhiều lời nói muốn nói với mọi người, nhưng bây giờ ta phát hiện, hình như không cần thiết đương nhiên nói câu nói cũng không dây dưa thời gian chính là tăng lên mọi người thực lực để cho nhân tộc có thể tại trong hư không đứng vững góp chân nói đến đây hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên trăm năm ánh sáng bên ngoài tôn này thần tộc thần hoàng nguyên bản ta là muốn đem thần tộc giết hết nhưng bây giờ cảm thấy không cần phải vậy nhân tộc bây giờ hơn vạn hư không chân thần đã đủ để tại trong hư không đặt chân một tôn thần hoàng chống trời có thể chiến 300 hư không chân thần trên trăm năm ánh sáng bên ngoài tôn này hư không thần hoàng trong lòng phát lệnh nhưng lúc này lại cúi đầu cái gì cũng không dám nói lê thương ngẩng đầu nhìn thiên nhàn nhạt nói. Cứ như vậy đi, ta đi, hữu duyên gặp lại." Tiếng nói rơi xuống, hắn cái kia vốn là thân thể to lớn, đột nhiên cấp tốc bành trướng. Tại tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn kỹ bên dưới, hắn bỏ qua áp chế, trong nháy mắt mà lấy, thân thể của hắn thì đạt đến một năm ánh sáng thân cao. Cái này căn bản không phải cực hạn, rất nhanh, thân thể hắn càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, dần dần lớn đến chỉ là xếp bằng ở hư không đại lục bên trên, đầu góc liền toát ra hư không đại lục tầng khí quyển trình độ. Bất quá trong quá trình này, thân thể hắn cũng dần dần đang trở nên trong suốt, hình như đang siêu thoát. Một loại trong hư không tất cả tồn tại đều không thể nào hiểu được siêu thoát chi lực nhộn nhạo lên. Trong chốc nhóm này, hư không vô tận, sở hữu hư không thần bên trên tồn tại đều có cảm ứng, rung động hướng phía thần tộc đại lục cái phương hướng này nhìn tới. Mà lê thương thân thể, càng ngày càng to lớn, càng ngày càng khổng lồ. Rốt cục, không biết qua bao lâu, thân thể của hắn cực lớn đến có thể so với nguyên thủy vũ trụ trình độ kinh khủng. Mà cũng đúng lúc này, thân thể của hắn triệt để thấu minh hóa, triệt để từ trong hư không tiêu thất. "Uy, ngươi làm sao không mang ta đi chung?" Triệu Anh đuổi theo lại chỉ thấy bị lưu lại sinh mệnh cổ thụ, lưu ở trên hư không, hiện tại các ngươi đi trời xanh vô dụ. Lê Thương Âm truyền đến, lập tức lại cũng nhận biết không đến hắn tồn tại. Toàn bộ hư không trình độ, chỉ còn lại truyền thuyết của hắn, mà hắn cũng không có xuất hiện nữa. Chương 309, thời gian đầu nguồn, đại kết cục. Theo triệt để bung ra đối với thân thể áp chế, thân thể bành trướng đến có thể so với nguyên thủy vũ trụ như vậy to lớn trong mắt. Lê Thương đột nhiên phát hiện, chính mình hình như đột phá nào đó loại gông cùm xiển xích, từ hư không tầng tiêu thất, làm tấm mắt của hắn khôi phục lúc. Trước mắt xuất hiện đại lượng vòng sáng. Những cái kia vòng sáng, có ánh sáng bản hình dáng, có tám hình chữ, thậm chí còn có sét hình. Ngoài ra còn có các loại đường cong, con cong con lượn quanh lượn quanh. Đại lượng các loại tuyến đầu ở chỗ này đan vào. Phúc trí tâm linh, lê thương trong lòng hiệu ra, nơi đây là thứ nguyên hang ngầm. Cái gọi là thứ nguyên hang ngầm, chính là trời xanh cùng tầng dưới thế giới liên tiếp thông đạo. Tầng dưới thế giới muốn muốn phi thăng trời xanh, nhất định phải thông qua cái này thứ nguyên hang ngầm. Mặt khác cũng thế, trời xanh sinh linh muốn đi vào tầng dưới thế giới, cũng cần thông qua cái này đầu hang ngầm. Những thứ này đều không tính là gì, chân chính để cho Lê Thương khiếp sợ là những thứ này thứ nguyên số lượng. Căn cứ hắn hiểu ra tin tức biết được, những cái kia một cái đường đầu chính là một cái thứ nguyên. Tỷ như hợp thành quang bản tuyến đầu, chính là một cái thứ nguyên, hoặc là đơn độc S hình tuyến đầu cũng là một cái thứ nguyên. Mà từng cái thứ nguyên nội bộ đều có 3000 vũ trụ hải, từng cái vũ trụ hải đều đối ứng một cái hư không, từng cái trong hư không đều có vô số nguyên thủy vũ trụ. Nhưng là nơi đây thứ nguyên vô cùng vô tận. Thế giới như vậy lớn. Lê Thương giật mình. Hắn yên lặng quan sát đến phát hiện những thứ này vô cùng vô tận tuyến đầu, hình như đan vào thành một cái cực lớn đến vô pháp tưởng tượng trận đổ, hình như tại chống đỡ cái gì, chống đỡ trời xanh sao? Lệ thương trong lòng không rõ lại tự động hiểu ra, hiện tại hắn liền giống sinh mà mà biết, trong lòng sản sinh nghi hoặc sau đó sẽ tự động hiểu ra. Tầng dưới thế giới là căn cơ, chống đỡ thượng tầng thế giới tồn tại sao? Không có ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn tiếp tục hướng lên bay. 3. Ba, hình như có cái gì đồ vật bị xuyên thấu, một cố nhức mắt ánh sáng chiếu xuống. Sau một khắc, Lệ thương liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái to lớn trong ao. Hồ nước là do một loại đặc thù nước tạo thành, những thứ này nước, mỗi một giọt nội bộ, thời thời khắc khắc đều có một cái cái thế giới đang sinh diệt ở quy nguyên. Trong đầu một ít xa lạ rồi lại trí nhớ quen thuộc nổi lên, đây là bên trên thiện ngư thủy. Bên trên thiện ngư thủy cũng xưng vì thứ nguyên nước. Loại nước này rất trầm trọng, hơn nữa vô hình vô chất, trừ hắn ra, không ai có thể thu lấy hoặc là cầm lấy tới. Đây là hắn trong lòng đột nhiên hiện lên ký ức. Cái này nước, hình như có liên quan tới ta. Lê Thương Ám đạo không ổn luôn cảm giác có cái gì đồ vật sắp vỡ đê. A, trại chăn nuôi có trái cây thành thục. Đi nhanh thông chi thánh hoàng. Đống nhiên xa xa truyền đến tiếng kinh hô. Lê Thương theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp cái này từ thứ nguyên nước tạo thành hồ nước bên bờ. Một người mặc chiến giáp thanh niên, tại ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Trại chăn nuôi, trái cây, cái này là đang nói ta. Lê Thương trong lòng cổ quái, cũng không lý tới sẽ, trực tiếp từ trong ao bay lên, hướng bên kia tới gần. Nhanh kết trận, đừng để cho cái này trái cây chạy. Thanh niên kia hét lớn một tiếng. Lập tức đến vạn kế cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới, kết thành một cái to lớn trận đồ, đưa hắn khốn phía trên hồ nước. Lê Thương kinh ngạc phát hiện, cái này đến vạn kế cường giả, tất cả đều là hư không chân thần cấp bậc. Mà người thanh niên kia, rõ ràng cho thấy hư không thần hoàng thực lực. Có thể người thanh niên kia ở chỗ này rõ ràng cũng không phải là người mạnh nhất, bởi vì trước hắn còn nói cái gì thánh hoàng. Siêu siêu siêu. Lúc này lại có 7 8 đạo thân ảnh tới gần, những thân ảnh kia, trong đó 3 đạo là hư không thần hoàng thực lực, nhưng còn lại 5 bóng người, đều là vượt qua hư không thần hoàng tồn tại. Cũng ở nơi này lúc Lê Thương trong lòng hiểu ra, cái này trời xanh tu vi đẳng cấp, lại phân vị nguyên thủy, Lỗ xác, Kim thân, Thánh ứng giả, Thánh vương, Thánh hoàng. Nguyên thủy cấp chính là đối ứng trong hư không hư không chân thần. Lỗ xác cấp đối ứng trong hư không hư không thần hoàng. Kim thân vượt qua hư không thần hoàng, xem như là Lê Thương hiện tại đẳng cấp, đương nhiên Lê Thương lúc này cảm giác trong cơ thể giải mã gen ADN đang gãy, một cố không thể nào hiểu được lực lượng đang vỡ đê, nhưng hắn đang cố gắng áp chế. Kim thân bên trên Thánh giả, tại trời xanh đã là phi thường tương đại. Thánh giả bên trên còn có Thánh vương Thánh Vương xem như là trời xanh ngoại sáng bên trên đỉnh cấp cứng giả, toàn bộ trời xanh Thánh Vương số lượng, chỉ có 8 cái, vĩnh hằng 8 cái sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu, cái này hình như là nào đó loại quy tắc hạn chế. Những người khác muốn muốn thành tựu Thánh Vương, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết trong đó một cái Thánh Vương. Mà ở Thánh Vương bên trên, vẫn là một cái trí cao vô thượng Thánh Hoàng. Thánh Hoàng khống chế toàn bộ trời xanh. Lê Thương trong lòng có tin tức hiện hiện, cái kia cái gọi là Thánh Hoàng, hình như cũng cùng chính mình có quan hệ. Rốt cuộc là tình huống gì? Ở nơi này lúc, phía trước ánh sáng lóe lên, Một đạo mặc trường bảo mẫu tử kim tôn quý thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, hình như toàn bộ thế giới đều ở đây thần phục, vô tận pháp tắc đều nhân sự xuất hiện của hắn mà tránh lui. Bài kiến thánh hoàng, hồ nước bên bờ sở hữu cường giả nhìn thấy đạo thân ảnh kia xuất hiện, lập tức từng cái đầu giảm xuống đất nằm giảm xuống. Vị này chính là thánh hoàng. Lê Thương đánh giá đạo thân ảnh kia, cái kia trời xanh thánh hoàng xuất hiện sau đó, liền hai hức nhìn Lê Thương, bất quá nhìn một chút, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, ánh mắt dần dần trở nên quỷ dị. Chỉ nghe hắn kinh nghi bất định hỏi, ngài là? phu thần. Phụ thần, lê thương lần ra, Giang rắc. Đột nhiên, trong cơ thể giải mã gen ADN đoạn, nguyên bản hắn còn đang cố gắng áp chế giải mã gen ADN, liền bởi vì cái kia trời xanh thánh hoàng một tiếng phụ thần, vốn là lung lay sắp đổ xiển xích, trực tiếp gãy. Trong ngay mắt, một cố vô pháp muốn giống, không thể nào hiểu được, vượt qua lẽ thường lực lượng vỡ đê. Một cố quen thuộc mà lại xa lạ ký ức tự chỗ sâu trong óc nổi lên. Đã từng có một người, bởi vì muốn chết lại không chết được, thế là chính mình thiết trí một đạo tử quan, đồng thời sáng lập một cái thủ quan lệnh. Để cho cái kia thủ quan người bảo vệ cái kia đạo tử quan, cũng mệnh làm đối phương không từ thủ đoạn đánh chết tất cả từ cái kia đạo trong tử quan đi ra tất cả tồn tại. Sau đó, cái kia người, nghĩa vô phản cố nhảy vào cái kia trong tử quan. Mà cái kia tử quan, chính là dưới người cái ao này, cũng chính là cái gọi là trại chăn nuôi. Mà loại này trại chăn nuôi số lượng, hình như rất nhiều rất nhiều. Đại lượng kỳ quái ký ức tự động hiện hiện, cùng cái này đồng thời, lê thương chỉ cảm giác mình lực lượng càng ngày càng cường, thân thể cũng lần nữa không bị khống chế trưởng thành tại hồ nước bên ngoài những cái kia trời xanh cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ bên dưới thân thể hắn rất nhanh bành trướng đến trời xanh trường mực cao trăm mét ngàn mét cao mười ngàn thước cao trong ngay mắt mười vạn mét một triệu mét lại chỉ chớp mắt đạo thân ảnh kia đã kinh biến đến mức đỉnh thiên lập địa đồng thời cũng đang trở nên càng ngày càng trong suốt từ nơi này trời xanh tiêu thất Phù phù. cái kia trời xanh thánh hoàng đột nhiên bị giảm xuống đất khiếp sợ mở miệng thực sự là phụ thần mà giờ khắc này lê hương phát hiện mình lại phi thăng từ trời xanh phi thăng thân thể hắn siêu thoát rồi trời xanh sau đó Phát hiện trời xanh giống như là một viên vẫn thạch khổng lồ. Nhưng là theo trong cơ thể cái kia cũ không thể nào hiểu được lực lượng vỡ đê, thực lực càng ngày càng cường, thân thể hắn cũng càng ngày càng lớn. Liên gặp nguyên bản vô cùng to lớn trời xanh cũng tại vụt nhỏ lại. Dần dần, hắn phát hiện, tại hắn phi thăng cái kia trời xanh bên cạnh, còn có một cái trời xanh. Không đúng, ở bên cạnh cái kia trời xanh bên cạnh, còn có cái khác trời xanh. Theo thân thể hắn càng ngày càng to lớn, tầm mắt của hắn cũng càng lúc càng rộng lớn. Dần dần, hắn thấy được rậm rạp chằng chịt trời xanh. Những cái kia trời xanh bên trong, lúc này đều có vô hình lực lượng hướng bên này tụ đến, chui vào trong cơ thể hắn. Những cái kia hình như đều là hắn đã từng lưu lạc lực lượng, lúc này đều ở đây trở về. Vô số trời xanh bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng ràng buộc cùng một chỗ, hợp thành một cái lớn đến vô pháp tưởng tượng mặt bằng. Ở cái kia mặt bằng bên trên, còn có một chút màu sắc, sự thực bên trên những cái kia màu sắc cũng chỉ là thuộc tính đặc biệt trời xanh tạo thành. Rốt cục, theo thân thể càng ngày càng lớn, làm vị vật tham chiếu trời xanh lại càng ngày càng nhỏ, thậm chí cái kia nguyên bản lớn vô cùng Hoàn toàn do trời xanh tạo thành mặt bằng, đều đang nhỏ đi. 3. Lại là một đạo nhỏ nhẹ âm thanh bên trong. Lê Thương chỉ cảm giác mình hình như lần nữa siêu thoát rồi, hình như đột nhiên nổi lên mặt nước. Cũng liền trong nháy mắt này, một cố mênh mông đến kinh khủng ký ức nổi lên trong lòng. Lê Thương chấn động trong lòng, ta là sáng thế người, thứ 9000 lần tự sát, thất bại. Đột nhiên hắn ôm lấy đầu góc, vẻ mặt đau nhức khổ. Vì sao? Lại tỉnh. Mỗi một lần tự giải sau đó, cũng sẽ ở vi trần thế giới bên trong khôi phục, khôi phục sau đó, luôn là muốn tìm hồi chính mình muốn biết nói ra trận tướng, muốn biết tất cả. Ta lần này đã lao lực tất cả đem trí nhớ của ta cùng lực lượng, tất cả đều phong ấn, vì sao vẫn là sẽ thức tỉnh. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, cần phải có thể chết đi mới đúng. Là ai đối với ta động tay động chân? Phụp. Đột nhiên một đạo vỡ tan tiếng vang lên. Sau một khắc, hắn triệt để siêu thoát tại bên trên, cảm ứng được thời gian đầu nguồn tồn tại. Lê Thương phát hiện, chính mình đột nhiên từ một chương đại vương bài Bù khơ bên trong bay ra, cái tiêu chương từ vô pháp đo trời xanh tạo thành bài Voker, rất nhanh thu nhỏ lại đến hắn nửa bàn tay lớn nhỏ. Hả? bên cạnh chuyển đến thanh âm sáng thế người ngươi làm sao từ nơi này mặt nhô ra rồi bên cạnh một thanh niên gọi nói hắn chính là biết hết người lúc này chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn lê thương lê thương sắc mặt âm u ngẩng đầu đột nhiên đông nhiên một quyền nện ở biết hết người trên mặt trước đây để cho ta sáng tạo bài bù khơ đúng là ngươi ta lưu lại tất cả đều sẽ trở thành ta khôi phục lời dẫn làm vì toàn trí toàn năng ngươi không có khả năng không biết cái này với anh một tiếng vang thật lớn biết hết người hóa thành một vệ sáng biến mất ở hắc ám phần cuối phía sau chính đang đuổi theo biết hết người khái niệm người kinh ngạc dừng lại nói Sáng thế người ngươi biết như thế nào mới có thể triệt để chết. Lê Thương đưa qua cái kia Trương Đại Vương bài Booker, nhàn nhạt nói, nếu như có thể đem chúng ta tất cả đều ma diệt, bao quát chúng ta lưu lại nhân quả, tất cả đều ma diệt, cần phải có thể chân chính chết đi. Nhưng đây căn bản không có khả năng a, chúng ta chín cái là thời gian đầu nguồn cấm kỵ, cho dù là chúng ta tự thân, cũng vô pháp triệt để ma diệt đối phương, coi như là ngủ say, cũng là dựa vào chính mình tự giải. Khái niệm giả thuyết lấy, vẻ mặt đồng tình nhìn Lê Thương, ngươi hình như là thứ 9000 lần tự giải đi. Xẹt xẹt, cái này số mệnh có giải, ta tại ngươi phía sau xuất hiện, cũng tự giải hơn 800 lần, đáng tiếc làm sao đều không chết được, những thứ khác cũng không đáng kể, nơi đây thật sự là quá cô độc, không ăn không uống, một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ cảnh vật. Nói hắn đông nhiên cười cười, đúng rồi, trước đó biết hết giả thuyết, người thả câu cũng hồi phục, tên kia hiện tại khẳng định cũng đang tìm chân tướng. Xách xách, rốt nát thời điểm đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, liền phi thường muốn biết nói ra chân tướng, gần nhất mấy lần chúng ta tự sát, đều sẽ đem chúng ta tất cả nhân quả phong ấn, nhưng là khôi phục sau đó phát hiện cái kia bị phong ấn nhân quả càng là khó có thể giải khai, thì càng muốn đi giải khai. Kết quả chân chính giải khai chân tướng sau đó lại phát hiện còn không như không hiểu mở, nuốt cơ kia không nói ra được lòng chua sót. Lúc này một vệt sáng từ xa xôi hắc ám phần cuối bay tới, rơi vào lê thương bên cạnh, chính là biết hết người. lê thương mặt lạnh nhìn sang, biết hết người san cười một tiếng, này thời gian đầu nguồn không có cái gì, liền khổng lồ đến mức tận cùng trời xanh, ở trong mắt chúng ta đều nhỏ bé mắt thường khó có thể nhìn thấy, chúng ta lực lượng quá cường đại, muốn phân một luồng ý niệm phân thân đi vào đều sẽ phồng nổ trời xanh, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nơi đây thật sự là quá nhàm chán, ta đây không phải là muốn giết thời gian sao? ngươi sáng tạo bài gì phế này, có thể tuyệt đối đừng phá hủy. ngoài ra ta có cái đề nghị, ngươi thử đem vô số trời xanh trồng lên, liền dùng sáng tạo bài bù khơ phương thức vô hạn trồng lên, nhìn một chút có thể hay không làm ra một ít có thể chịu tải thế giới của chúng ta. quên đi, không cần thế giới, một cái đảo nhỏ liền được, ta yêu cầu rất TH. Ừ. Lê Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua biết hết người, nhàn nhạt nói, bài Puker là trời xanh trồng lên mức cực hạn, lại chồng lên. Sẽ tan vỡ. Lập tức biết hết người thống khổ che đầu góc, vậy ngươi có thể hay không nhiều sáng tạo một ít bài bù khơ, sau đó dùng bài bù khơ tới trồng lên. Ngươi cho rằng liền người thông minh. Lê Thương lạnh rên một tiếng, không có lại nói lời nói, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn trong tay đại vương bài bù khơ. Trong đây, có 10081 cái trời xanh, bị hắn nhân quả cẩm cố cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành dạng này một lá bài xì phẽ. Mà ở cái kia 10081 cái trời xanh trong đó một cái trời xanh hạ cấp vị diện thứ nguyên bên trong, có hắn lưu lại truyền thừa. Sáng thế truyền thừa. Cái kia thần quốc tu hành Pháp, kỳ thực chính là chịu đến hắn ảnh hưởng cũng sinh ra tu hành hệ thống. Thần quốc hoàn thiện sau đó, chính là thế giới. Lê Thương thở dài một tiếng, sẽ xuất hiện mới cấm kỵ sinh mệnh sao. Này thời gian đầu nguồn. Quá cô độc. Quyền sách xong.